a huyết nhục chi khu nói đùa cái gì còn không ăn không uống người đi nhầm địa phương ở đây cũng không có cái gì bay chấn chấn tôn mau chóng rời đi mà đi a đạo sĩ kia gương mặt không kiên nhẫn phất tay chuẩn bị t i ệ n khách lời nói s ả ra chuyện gì a cái này dừng chút sau lưng truyền đến một hồi âm thanh t u n g bách nghe cỡ nào quen thuộc liền vừa ngẩng đầu phóng nhãn đi qua lập tức khuôn mặt kinh ngạc nguyên lai、like、người này đi ra người ngàn đoán vạn tính toán cũng khó nghĩ đến lại là vừa rồi chọn tuổi đốt tiểu phu chỉ thấy bây giờ một thân đạo bảo thật dài sợi dâu ở trước ngực đón gió bay múa ha, ha, ha. vừa rồi chúng ta đã gặp liền không cần quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa nghĩ không ra ngươi lại là huyền cơ sư thúc đệ tử tính ra còn phải gọi ngươi một tiếng sư đệ chỉ là leo núi lội nước đến nước này các ngươi đến cùng cần làm chuyện gì là cũng cái này mặt đen trung niên l ã o đạo v ố t râu khuôn mặt tươi cười v ấ n đạo nguyên lai đạo huynh nhận biết ra sư a tiểu đạo tùng bách không biết sư huynh nên như thế nào s ư ơ n g hô là hảo tùng bách nhanh chóng xoay người lại hướng về trung niên này đạo nhân không l ư n g ô m quyền v ấ n đạo trung niên này đạo sĩ ngửa mặt lên trời mà cười lần nữa vớt râu lời nói vần đạo thanh thành là cũng dựa theo đối phận ngươi nên gọi thanh tùng mới đúng vì cái gì lại g tùng bách sờ lấy đầu cái hiểu cái không lời nói cái này ta cũng không phải rất rõ ràng đại sư huynh đúng là gọi thanh p h o n g mà ta chỉ bất quá là sư phụ nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ mặc dù một mực lấy sư đồ xứng kỳ thực ta chỉ là lang vần quan nhóm l ử a tiểu đạo sĩ ha ha ha a a thì ra là thế a đường xa mà đến đều là khách huống h ổ chúng ta sư xuất đồng tông vậy thì càng thêm kéo khoảng cách gần lại sư đệ xin mời trung niên này lao đạo thanh thành không lưng vung tay phải dẫn tùng bách hướng về thềm đá mà đi các loại vừa rồi tại bên thân ta đem viên không biết sư huynh có từng trông thấy như thế nào ta đây nhất thời nửa khắc m à t h ô i quay người lại không có tung tích của nó tung bách quay người nhìn lại nhưng thủy trung không nhìn thấy đen viên dấu vết vừa rồi cái kia nhặt nhặt t u ổ i đốt đạo sĩ chỉ vào bên kia rừng cây lời nói vừa mới đó đen con khỉ đúng không vừa rồi các ngươi trò chuyện lúc nó liền lặng lẽ lui ra phía sau mà đi hướng về cây kia rừng bôn u tàu đi tính toán đừng còn nó sư đệ xin mời trung niên này lao đạo phất tay phía trước n ề n ba người hướng về này thạch dai leo lên mà lên đi vậy chỉ thấy đoạn đường này thêm đá hai bên rừng trúc giống như là thủ vệ binh sĩ phân hai bên cạnh kiên cường mà liệt cái này vừa đi đến một nửa trên bầu trời bay xuống một người ngăn cản tùng bách đường đi chờ hắn xoay người lại mọi người đều là gương mặt kinh ngạc x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách theo sát thanh thành sau lưng ba người chạy này thạch dai mà lên chỉ thấy cái này hai bên r ừ n g t r ú c đón gió mà múa giống hai nhóm đội chỉnh tề binh sĩ thủ hộ tại thềm đá hai bên đột nhiên một trận này hô hô âm thanh đỉnh đầu dây thắt lưng đồng bểnh rơi xuống một người chỉ kiến kỳ quay người xoay người lại lấy xuống đầu này đỉnh hắt xa mũ dơm mọi người đều là gương mặt kinh ngạc nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái tia thanh niên là cũng chỉ kiến kỳ rút ra sau lưng đ ộ kiếm dẫn chỉ lấy tùng bách trước ngực. thanh thành vội vàng vung hai tay cười theo đều là lời nói sư m ộ i a đây là hàng thương lăng vân quan sư thúc đệ tử tùng bách làm gì các ngươi chẳng lẽ nhận biết không thành d â m t ặ c này ta đương nhiên nhận ra nhớ năm đó thân ta bên trong hàn độc hắn lại trí thân sự ngoại chẳng quan tâm hôm nay thế mà h o à n ra ngõ hẹp ở chỗ này gặp phải muốn từ ta đây thanh nguyện quan t h ô n g qua nhất thiết phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng không giả chính là sư phụ tới cũng đừng hỏng ta thả hắn đi qua thanh liên gương mặt nộ khí huy kiếm chỉ vào tùng bách lời nói tùng bách trong lòng đương nhiên biết rõ ngày đó trong cơ thể nàng ma công đ ộ phát chính mình trốn chạy mạng về sau lại lần nữa tiện nghi đ e n viên nghĩ đến đây nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng người cười cái gì sư huy ngươi cũng nhìn thấy đi tên dâm tặc này chẳng những không biết hối cải lại còn chê cười với ta hôm nay ta liền lấy hắn mặt chó lấy tuyết x ỉ nhục này g đó là cũng thanh l i ê n tức hồn h ệ n vung đội kiếm trực tiếp ám sát tới thanh thành vung lên tay này bên trong phát trần chỉ thấy thanh l i ê n bội kiếm trong nháy mắt bị ngăn mà đi liền tức vung hai tay ngăn lại hai người lời nói sư m ộ i chớ nóng n ộ i cho ta hỏi một chút người sư đệ này lại nói có thể hay không thanh liền đập mạnh lấy chân p ả i quay người che miệng khóc chạy trên thềm đá đi còn lại cái này thanh thành gương mặt u mê tung bách mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt phía sau đệ tử che miệng thầm vui không thôi đến cùng chuyện gì xảy ra a như thế nào ta cảm giác rơi vào trong sương mù sư đệ ngươi tới nói cho sư minh có thể hay không a thanh thành quay người t r ừ n g to mắt đ ồ nhi này lập tức túi đầu xuống tới vẫn là không nhịn được cơ thể run run không thôi tung bách khuôn mặt tươi cười xấu hổ đỏ bừng sờ lấy cái hót cười ngây ngô lấy lắp bắp nửa ngày nói không ra lời thanh thành nói h ô n g ra l i n h t không ra lời h a n t h à đón hắm lên cấp m ặ đi chỉ thấy này thạch gia đi lên xuất hiện một đạo cổ tháp họ môn đỉnh có khắc màu lóp đen kim quang chữ lớ tên là thanh n g u y ệ t quan là cũ trước cửa thạch sư hai tòa mấy cây đỏ chót cây cột đỉnh chống đỡ mái hiên trước cửa này hai cái tiểu đạo cô liền tức nên vào tới tung bách nhất mắt liền nhận ra chính là cái kia tính sơ cùng phương di là cũ chỉ thấy cái này tiểu đạo cô gương mặt kinh ngạc không lưng ôm quyền hành lễ lời nói sư bá đã trở về a vừa rồi sư phụ khóc sức mướt mà về không biết cần làm chuyện gì là cũ đ ỗ nhi cũng không dám hỏi nhiều có thể hay không cáo chi một hai a trước gặp qua các người tiểu sư thuộc a mặc dù tuổi tác cùng các ngươi không kém bao nhiêu nhưng mà hắn chính là lang vân quan huyền cơ sư thúc đệ tử bối phận ở nơi này trông coi nhanh chóng hành lệ vân ă n à. thanh thành chỉ vào tung bách cho hai vị tiểu đạo cô giới thiệu lời nói sư thúc cái này sao có thể tiểu t ử này tới ta đạo quán quấy dối thế nhưng là chúng ta sư phụ định nhân như thế nào lập tức trở thành sư thúc tam sư bá ngươi đang cho chúng ta đùa dân à? cái này t ĩ n h sơ ngẩng đầu nhìn tung bách một mặt hoài nghi vân đạo thanh thành vùng phát trần vớt dâu cười nói ha ha ha các ngươi sư công cùng hắn sư phụ chính là đồng môn sư huynh đệ chỉ là riêng phần mình tuần tự rời đi đi ra tự lập môn hộ mặc dù mấy chục năm không tiếp tục gặp nhưng từ đầu đến cuối mạch này đồng tông truyền thừa xuống không thể như này lỗ mãng còn không mau cho sư thúc hành lễ cái này hai tiểu đ ạ o cô một trăm không m u ố n bất đắc dĩ người sư bán à y liên tục dưới sự thúc giục đành phải miễn cưỡng túi đầu không l ư n g xuống cho người tiểu sư thúc này tùng bách hành lễ là cũng tốt tốt ta còn có mang theo sư thúc đi gặp sư công đâu các ngươi nhanh chóng lui ra đi xem các ngươi một chút sư phụ thế nào ở đây cũng không cần cùng đi tà hữu thanh thành vây tay ra hiệu cho lui cái này tính sơ p h ư gì mang theo tùng bách tiến vào quan bên trong mà đi chỉ thấy đạo quán này bên trong hai bên phần lớn là sưng phỏng ngẫu nhiên nhìn kiến kỳ nó nói cô đi ra trông thấy người ngoài này tới đây nhao nhao lui về bên trong cánh cửa mà đi cái này quan bên trong đại điện đằng sau vẫn là nhìn một cái không thấy được đỉnh thềm đá chỉ thấy núi này thế dốc đứng vì vậy này thạch giai đem so sánh vừa rồi dốc đứng rất nhiều thanh thành nhìn xem cái này tung bách nhất mặt thủ r ũ liền tức phất tay lời nói xin mời sư đệ ở đây chính là nữ đệ tử nghỉ ngơi chỗ thuận tiện c h ấ n thủ s â n môn chỗ bất tiện còn xin tha lỗi nhiều hơn cho thỏa đáng tùng bách nhanh chóng vung hai tay lắc đầu giảng giải lời nói ta không phải là muốn ở chỗ này ăn d ố c chỉ là nhìn xem núi này thế dốc đứng biến mất tại trong tầm mây có chút cảm thán mà thôi sư huynh tuyệt đối không nên hiểu lầm chúng ta này liền xin mời tùng bách không có chờ được cái này thanh thành nói một câu liền trực tiếp thẳng hướng lấy này thạch dai leo lên mà lên chỉ thấy cái này bên trái phòng ốc bên trong một nữ tử nhô đầu ra nhìn xem đám người rời đi lúc này mới đem đầu lại rút về đi sư đ ệ a người chân này quả thật là lưu loa đoạn đường này leo lên tới thế mà sắc mặt không làm lớn khí không ra như thế nào ở đây so với các ngươi hàng thương trong núi nơi nào rõ ràng hơn u một chút đâu thanh thành chỉ vào cái này mây mù vòng đỉnh núi còn có cái tiết như ẩn như hiện quân sơn vớt dâu cười v ấ n đạo không tệ không tệ người sư bán này cùng sư phụ cũng là cao nhân lánh đời lựa chọn chỗ đều có linh tính hàng thương núi tuyết trắng mê mang các ngươi cái này thần t i ế n c á t đó cũng là mây m ù nhiễu như ẩn như huyện a tung bách chỉ vào bốn phía này chẳng phân biệt được s ả n s ả n nhau lời nói thần tiết các làm sao người biết nơi này nơi đó có nhiều thần thú thủ hộ chúng ta ở đây không gọi thần tiết các mà gọi là huyền minh núi là cũng người thấy không có cái kia mây mù đ ỉ n h chỗ đó mới là n g ư ờ i nói thần tiên núi đâu thanh thành vớt d â u chỉ vào cái kia mây mù nhiễu căn bản cũng không có biện pháp thấy chỗ ánh mắt lấp lóe lời nói vậy cái này huyền minh núi cũng không phải thần tiên núi chẳng phải là đỉnh núi này còn có núi cao núi này e o đều như vậy tràn đầy sương mù chỉ sợ trên đỉnh núi này thần tiên núi chẳng phải là tuyết trắng m ê n h mang là cũng tung bách nhìn qua cái này phiêu lội mây mù có chút cảm thán lời nói đến nỗi n g ư ờ i nói đến thần tiên núi ngược lại ta cũng chỉ là nghe nói chưa bao giờ t ư n g đạt vào nửa bước đến nỗi đây là thật hay giả thủ hộ thần thú cũng là nghe sư thúc cùng thế hệ tự mình nhắc đến khó phân thật dạ là cũng thanh thành nhìn qua cái này thần tiễn sơn phương hướng lắc đầu thở dài lời nói làm sao có thể chứ nhìn sư minh niên kỷ hẳn là ở nơi này huyền minh núi thời gian không ngắn làm sao có thể vẫn không có đi cái này thần tiên núi người định đang gạt ta a ha ha ha tung bách gặp cái này thanh thành ăn nói bên trong từ ngữ mờ mờ liền tức hỏi dò thanh thành gặp cái này tung bách nhất thẳng hiếu kỳ truy vấn liền tức vô vỗ bờ vai của hắn hai người vừa đi vừa lời nói người sư phụ này có lệnh trước đây phàm là nhập môn đệ tử một lòng nhất thiết phải thủ hộ đỉnh núi này thần tiên núi hơn nữa không thể cho phép bất luận kẻ nào không được với đi n ử a bước kẻ vi phạm đem đổi ra khỏi sơn môn mà đi vì vậy sáu ha ha ha thanh thành gương mặt lúng túng có chút mặt đỏ lời nói đột nhiên một hồi ho khan thanh â m chuyển đến ba người tất cả ngẩng đầu lên chỉ thấy cái này một cái thân ảnh màu trắng bay xuống thanh thành dọa đến sắc mặt đột biến cung quýt không lưng túi đầu xuống đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh thành đang tại đang lúc nói chuyện chỉ nghe thấy một hồi ho khan thanh em chuyển đến ngay sau đó bay xuống cái tiếp theo thân ảnh màu trắng con lập mà đứng ở nơi này ba người trước mặt thanh thành thấy được người này liền tức túi đầu không lưng xuống Ông quyền hành lễ lời nói đại sư huynh vị này là hàng thương núi lang vân quan sư thuốc đệ tử ta mang theo hắn đi lên núi thăm viếng sư phụ không biết sư huynh đến đây cần làm chuyện gì là cũng chỉ thấy người đến này xoay người lại dâu tóc màu đen bên trong có nhiều màu bạc trắng tóc trắng người này khuôn mặt gầy gò lộ ra cái này xương gò má cao đột mà ra vành thai đặc biệt dài cho người ta cảm giác giống như một khoả cụ cải chỉ thấy người đến này mở ra khép h ở hai mắt vớt vớt dâu hoa dâm lời nói ngươi chính là hàng thương sơn sư thuốc đệ tử vậy ngươi lần này đến đây đến cùng cần làm chuyện gì đâu tung bách nhanh trong túi đầu không lưng ô n quyền hành lễ lời nói ta là l a n g vân quan đệ tử tùng bách không biết sư huynh s ư n g hô như thế nào đâu lần này đi ngang qua cái này huyền minh núi đến đây đến thăm sư bá còn xin sư huynh t h ầ y dẫn tiến dễ nói dễ nói ta chính là cái này huyền minh quan đại đệ tử ngươi liền gọi ta thanh dương liền tốt chỉ là không biết sư đệ tới đây sư thúc có từng thông báo một tiếng đâu hoa này tóc trắng phải đích nam tử nhìn qua tùng bách v ấ n đạo ta rời đi hàng thương núi có chút thời gian gia sư trước khi đi dặn dò với ta nếu có cơ hội nhất định muốn tiếp kiến mấy vị sư bá cái này huyền nguyệt sư bá trước đó vài ngày đã tiến đến bái phỏng nguyên nhân trên đường đi qua qua nơi đây chuyên tới để tiếp kiến đại sư bá Tùng Bách đầu, đầu h k đại sư này huynh thanh dương miễn cưỡng lộ ra nụ cười vung ống tay áo phía trước dẫn đường mà đi tung bách cùng cái này thanh thành ba người theo sát phía sau mà đi chỉ thấy cái này đám người túi đầu không nói dọc theo đường đi chỉ có núi này phong hô hô thanh âm chính là mọi người tiếng bước chân rất nhanh cái này mây mù tràn ngập thêm đá cuối cùng leo lên đến phần c u ố i chỉ thấy cái này khoảng không quảng trường ảnh hiện đang lúc mọi người trước mắt mặc dù cái này mây mù nhiễu nhưng thủy trung không nhìn thấy giới hạn chỉ thấy trên con đường này khắp nơi đứng thẳng tảng đá cây cột phía trên này điêu khắc đủ loại động vật đồ án sinh động như thật ở nơi này trên cây cột chỉ thấy ba người đi theo thanh dương sau lưng dọc theo tảng đá cây cột rẽ trái rồi rẽ phải về sau đi tới nơi này mây mù vòng huyền minh quan phía trước sân môn này phía trước thạch sư hai tôn chỉ kiến kỳ đều há to mồm trận mắt nhìn phân biệt còn vung lên tới một cái m ó n bướt tựa hồ tùy thời nào tới đồng dạng đám người theo sát thanh dương sau lưng leo lên tầm mới bước th đi tới nơi này cửa đóng phía trước chỉ thấy sơn môn này từ từ mở ra bên trong đệ tử nhanh chóng nên h đón đi lên đi cho người sư thúc này an bài chút trai thái thuận tiện lại an bài một gian sạch sẽ gian phòng tùng bách sư đệ ngươi mà theo đệ tử tiến đến dùng cơm nghỉ ngơi chờ nghỉ khỏe lại đến tiếp kiến sư ba không m u ộ n nhanh đi à ta còn có việc sẽ không cùng đi cùng nhau nhìn xem tùng bách đi theo đệ tử mà đi thanh dương gọi bên cạnh đệ tử một hồi đưa lô thai nói nhỏ sau đó mang theo thanh thành chúng đệ tử hướng về đại điện này mà đi tùng bách đi theo đệ tử đi tới sư phòng chỉ thấy cái này mây mù mặc dù rất lớn thế nhưng là một loạt hương hoa sông vào mũi không khỏi có chút tâm thần thanh thản đứng lên nơi này thực sự là thanh đúa đúng ta thuận tiện hỏi một chút các ngươi sư công có từng ở nơi này quan bên trong đâu tung bách nhìn xem đệ tử này mở cửa phiến phất tay dẫn chính mình đi vào liền tức nhẹ d ọ n g hỏi thăm lời nói ngượng ngùng a sư thúc người sư tổ này phải t r ă n g ở nơi này quan bên trong ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả ta chỉ là chồng coi cửa chùa tiểu đạo thứ lỗi ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta đợi chút nữa ta sai người tiễn đưa chút trai thái tới tiểu đạo sĩ tướng môn phản che đậy dấu trở về nô đầu ra lời nói chỉ thấy tiểu đạo sĩ sau khi đi Tung Bách đ e một trên hồi này công phu ngoài đặt trên mặt cửa truyền tới tiếng bước chân văng vội chỉ thấy cái này giấy cửa sổ phía trên một cái ống trúc lô rách mà ra ngay sau đó là một đám khói trắng nhẹ nhàng đi vào môn này khe hở bên trong một thanh cương đao đâm vào đi vào chỉ kiến kỳ bên trên xuống tới trở về di động môn này then cải bị chậm rãi rời đi một bên cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra tới chỉ thấy một cái bóng đen ngay tại chỗ lăn mình một cái từ ngoài cửa tiến nhập bên trong cánh cửa rón rén tướng môn phiến phản che đậy dấu trở về lúc này mới từ từ đi tới cái b à n này trước mặt hắc y mông mặt người đem trên b à n thần cung cầm lấy đặt ở trước mắt một phen quan sát tỉ mỉ liền tức lại đi tới trước giường nhìn xem ngủ say t u n g bách nhẹ nhàng gật đầu đưa tay sở về phía cái này treo ở giường trên đỉnh kim kiếm phá thiên chỉ nghe được tùng bách xoay người tới cái này hắc y mông mặt người nhất thời túi thân xuống một đầu đùi từ trên giường rơi xuống. trọng trọng đặt ở cánh tay của hắn phía trên hắc y mông mặt người lau mồ hôi lạnh trên trán liền t ứ c thử thăm dò chậm rãi rời tùng b ắ p đùi đi qua ba phen mới bận cố gắng cuối cùng đem cái b ắ p đùi này lần nữa phóng tới trên giường liền t ứ c mèo eo quanh người chuẩn bị rời đi mà đi sư đệ a ta cho ngươi tiến đưa chút c h a i thái đến đây mau dậy ăn no cũng tốt yên tâm nghỉ ngơi đi môn này ngoài truyền tới thanh thành thanh âm doa đến hắc y nhân k i a một cái vội vàng xoay người trực tiếp đụng vào giá cao tủ phía trên đau đến hắn nhanh chóng che lấy biến hình sắc mặt tìm kiếm khắp nơi tránh né chỗ môn này phiến cách chỉ thấy cái này thanh thành ở phía trước đằng sau hai cái đệ tử bưng trai thái cười dạng dỡ đi tiếp phòng tới tung bách chậm rãi ngẩng đầu lên xoa cái này nhập nhèm mắt buồn ngủ ngáp một cái lời nói là thanh thành sư huynh a nhanh chóng phóng trên bàn a dọc theo con đường này thực sự buồn ngủ quá cái này vừa nằm xuống liền ngủ say có nhiều chậm trễ còn xin sư huynh thứ lỗi tung bách từ trên giường đứng lên hướng về cái bàn này mà đi chỉ thấy cái này thanh thành nhìn c h ậ m chằm trên bàn thần cung gương mặt vẽ kinh ngạc liền tức đưa tay đem hắn cầm lên sư lệ a ngươi cái này thế nhưng là cung thật tốt ta chỉ là không biết ngươi là từ đâu nhận được ở trong đó lại có cái gì thú vị cố sự đâu thanh thành nhìn từ trên xuống dưới thần cung trên mặt toát ra v ẹ tham lam tung bách vốn là muốn nói cho với hắn cái này thần cung đến cùng như thế nào chiếm được thế nhưng là trước cửa này có bóng người thoáng qua liền tức sở lấy cái hót c ư ờ i nói ha ha ha một thanh phổ thông cung m à t h ô i núi này dưới chân chợ công tượng trong cửa hàng hai lượng bạc liền có thể mua một cái không có gì thật ly kỳ ha ha ha không thể nào ta xem cái này cung tiễn bất kể là điêu khắc hoa văn vẫn là hoàng kim này chui cây cúng lại thêm cái này khảm nạm phía trên bảo châu ngươi nói cho ta là công tượng trong cửa hàng mặt hàng bị nhân thực sự không dám gật bừa l à c ũ n g thanh thành trong tay đem lộng lấy thần cung con mắt này đều không nợ ngay phía dưới rất sợ cái này vừa mở ra mắt tới đồ vật liền từ trong tay không cánh mà bay đi vậy ha ha ha bần đạo chuyên tới để xem nghe nói ngươi có chút thủ đoạn một đi ngang qua trận phá quan đến nước này thực sự là cái này hậu sinh khả ủy à. môn này bên ngoài một hồi tiếng bước chân chuyển đến một hồi tiếng cười sang sẵn g chuyển đến thanh thành nhanh chóng xoay người lại không lưng túi đầu cùng kính không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh thành một phen khách sáo ngôn ngữ đều tán dương cái này thần cung làm sao như thế nào Tùng Bách đang tại khó mà ứng đối, chỉ nghe thấy tới tiếng đang ứng nghe môn này ngoài chuyển Bách bắp chỉ khó đối, cười lắp mà sư á n sáng. n g h n này thanh thành đem thần cung g thấy cái đem phụ ó nói n trên mặt bàn, liền vừa xoay người sang chỗ khác, không lưng túi đầu chờ đợi người đến này g rơi túi đợi tới. mặt vừa xoay Sư chờ chỗ khác, h đầu p dựa theo phân phó của ngươi người sư đệ này đã đưa tới trai thái cũng an bài tốt sư phỏng đồ nhi nghe theo sư mệnh an bài cái này thanh thành tất cung tất kính không l ư n g ô m quyền lời nói nguyên lai người đến này không là người khác chính là cái này thanh thành sư phụ cha cái này huyền minh sơn trừng giáo huyền minh chân nhân là cũng chỉ thấy người đến này nhấc chân vượt qua cánh cửa tiến vào môn này bên trong mà đến nhưng thấy người đến này một thân màu trắng y phục hàng ngày mặc dù râu tóc bạc trắng nhưng con mắt này lại sáng ngợi hữu thần sắc mặt hồng nhuận lại giàu có lộng lẫy khuôn mặt vô cùng đầy đặn có thịt không giống cái khác sư bá như vậy gầy gò nếu không phải cái này tóc trắng đầu đấy định tưởng rằng chẳng qua là ngũ tuần xung quanh trắng n i ê n chỉ thấy cái này tóc trắng lao đạo mặt mày hớn hở vung tay phải đem tùng bách nên ngồi xuống phất tay đối với thanh thành lời nói trước tiên cho ngâm vào nước ấm tràng ngọt tới người sư liệt này như một đường buôn ba lao lực nhất định là phong trần phó phó đi trước đi cái này bụt bặm đợi chút nữa lại cho chút quả đến nguyên bản là bụng giống tuyết cho là có thể có một bữa cơm no đủ bây giờ còn cứ gọi trước uống trà đi trần cái này bụng lại kêu lên đùm bụng lên cái này tóc trắng lao đạo xoay người lại nhìn qua trên bàn để t h ầ n c u n g thuận tay nhặt lên kéo một phát mở cái này dây c u n g chỉ kiến kỳ liên tục gật đầu không thôi cung thật tốt ta sư liệt là nơi nào tìm được bảo bối này ta xem cái này điêu k h ắ c đường vân còn có phía trên này văn tự đoán chừng chính là thượng cổ bảo bối ngươi xem một chút ở đây sáu huyền minh chỉ vào cái này trôi cây cùng đưa qua đối với tùng bách lời nói những văn tự này từ lâu đã có ngươi cũng là biết ta chính là một đời ở tại lang vân quan lớn chừng cái đấu chữ a nhận biết không đến mấy cái chớ nói chi là cái này quanh c ó khúc hiệu văn tự ha ha ha tới s ư bá vốn g t r à a thỉnh t u n g bách s ở lấy cái này cái hót gương mặt lung túng dứt khoát bưng lên cái này mới vừa lên tới bắt t r à hai tay ôm nó tất cùng tất kính lời nói huyền minh thả xuống cái này thần cung bưng lên t r à này bắt tiết lộ nắp t r à chậm rãi thổi ra cái này nổi lên lá t r à nhắm mắt lại cảm giác lá t r à này mùi thấm ác sứ bá cái này trôi cây cùng phía trên đến cùng viết cái gì có thể hay không cáo chi với ta để giải trong lòng ta hoang mang là cũng tùng bách khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rốt cục vẫn là lấy rút khí không ngại học hỏi kẻ dưới lời nói phía trên này văn tự a viết là mặt trời lặn hai chữ l à c ũ n g tương truyền chính là cung vương thần khí trước kia cùng ma t ộ c một trận chiến mặc dù đem hắn toàn bộ tiêu diệt lại tuyệt đối không ngờ rằng đem ma vương cắp man đem thả chạy trong lòng một mực canh cánh trong lòng tại nghi ngờ năm trăm năm phía sau cuối cùng thương tiết mà chết hậu nhân e ngại cái này ma vương cho tàn lại cháy đem hắn thần cung đặt ở cung vương động trấn trụ cái này ma vương mở miệng không để cho có cơ hội đi ra đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mặt h ô i ha ha huống trả huyền minh v u t dâu thao thao thao nhìn xem tùng bách nghe gương mặt m ở mịt liền tức phất tay nâng t r u n g trà lên bát lời nói vậy cái này mặt trời lặn thần cung tất nhiên chính là cung vương c h ấ n ma chi dùng nếu là chỉ có cái này cũng không có mũi tên này vũ chẳng phải là không được hoàn mỹ là cũng tùng bách nhấc tay nhặt lên mặt bàn thần cung lần nữa cẩn thận chu đáo một phen lời nói đến nỗi mũi tên này vũ sao đó là đương nhiên nhất định là có nghe nói sáu tính toán hay là uống quay trà thanh thành a ngươi lại phân phó hai ngày này tùng bách sư điện cần tính dưỡng hai ngày người không có phận sự hết t h ạ không cho phép tới gần vì sư đi về trước chiếu cố ngươi thật tốt sư lệ a lão đạo này huyền minh đứng dậy một phen phân phó về sau liền tức hai tay chắp sau lưng đi ra cửa thanh thành, thành khom lưng ô quyền đưa đi sư phụ huyền minh vừa mới xoay người lại suýt chút nữa cùng sau lưng tùng bách chạm vào nhau liền tức né tránh một bên đi vậy ta nói sư đệ a người lúc nào tới đằng sau ta dạng này mặc không lên tiếng suýt chút nữa hủ đến sư huynh ta tùng bách đưa cổ dài nhìn qua thần thái này vội vàng rời đi huyền minh sư bá đang tại sờ lên cảm suy xét lúc bên cạnh thanh thành phất tay chỉ trích lời nói tung bách lúc này mới như ở trong n mậu mới tỉnh liền tức không lưng ôm quyền bồi tội lời nói vừa rồi trong lúc nhất thời thất thần mong rằng sư huynh thông cảm đến n ỗ i cái này thần cung mũi tên sư bà muốn nói lại tôi h có phải hay không liền tại đây trong đạo con a cái gì thần cung mũi tên ta là hoàn toàn không biết đạo ta chỉ biết phục dịch hảo sư phụ học thêm chút tu đạo kinh văn tương lai sớm ngày vũ hóa thăng tiên h cũng không hưởng phí đợi này lình tu đắm độ thanh thành gương mặt không cao hứng đặt mông ngồi ở trên ghế phát ra bực tức lời nói sư h u n h a ngươi nói cái này thần tiễn núi chính là bản phái cấm địa nếu như quyết tâm sáu ta chỉ là ngờ tới a nếu như quyết tâm cái này thần tiễn trên núi có cái ngụ ý khác chẳng phải là các ngươi chỉ là cho người khác giữ cửa cầu tung bách sờ lên c ằ m vậy mà quên mình lẩm bẩm lộ bẩu cái gì người khác cho giữ nhà ngươi ở đây chửi chúng ta đúng không hảo tâm gọi ngươi nghĩ không ra ngươi thật không ngờ như vậy nhất định chính là lẽ nào lại như vậy hừ chúng ta đi cái này thanh thành tức giận dựng lên một phen nói chuyện về sau mang theo đệ tử phẩy tay h áo bỏ đi ai nhìn ta đ ê n miệng không cẩn thận liền tức giận bỏ đi sư minh nhưng mà ta hẳn là không đoán sai a cái này thần tiễn các bên trên là bay trấn trân tôn cùng núi này chân huyền minh quan đến cùng trong đó ra sao quan hệ là cũng đâu chẳng lẽ sáu đây không có khả năng hay là chớ suy nghĩ nhanh chóng nhét đầy cái bao tử thật tốt ngủ một giấc ca tùng bách đong đưa đầu một phen khổ tư không hiểu được dứt khoát thả xuống trà này bát b ư n g lên cái này c h a i thái đại đại nuốt đứng lên mây m ù vòng huyền minh vùng nối giới phương viên trăm dặm không có hưởng phí ban ngày đêm tối phân chia tiểu đạo si nhóm kéo rèm cửa sổ lên kết thúc bận rộn một ngày nhao nhao ngã đầu ngủ say sưa đi tùng bách đem trai thái ăn xong sờ lấy cái này căng các bụng đánh ngấc đi ra ngoài mà đến chỉ thấy cái này bên cạnh trên cửa sổ n a o n a o k hô hô ngay thanh âm vang vọng đến viện môn bên trong tung bách ở một cái liên tức ở ngoài cửa vườn hoa đi dạo một phen lần nữa trở lại cái này trong cửa phòng mà đi tướng m ô n phiến phản tre trở về tung bách ngồi lưỡng lự bàn này bên cạnh chỉ cảm thấy trong bụng trứng bụng vốn là muốn nằm ở trên giường thật tốt ngủ mực rớt thế nào biết cái bụng này chống đỡ khó chịu liền vừa lại ngồi dậy tới cái giường này phía dưới nhỏ x í u phản ứng đưa tới tung bách chú ý của n g u y ê n lai là mới vừa người áo đen bị thanh thành vây rết trở về một mực núp ở nơi này dưới giường đại khí không dám mọc ra chân này đã ngồi sồn phải r u lên vừa mới ch nhưng không ngờ đụng tới chân giường liền vừa che miệng toàn thân phát dùn không thôi tung bách chứa lần nữa ngã xuống giường đi quay người giả bộ thiết đi chỉ nghe được cái này tiếng lẩm bẩm chuyển đến hắc y mông mặt người từ dưới giường liền lén lút đi ra hắc y nhân kia đứng dậy vố vố đầu này đỉnh m ạ n nhện không lưng đi đến bên giường nhìn xem trên giường khò khò ngủ say tung bách liền vừa một phen giỏ xét xác định về sau liền lần nữa hướng về trên bàn này thần cung mà đi chỉ nghe thấy ba một tiếng một đoàn thứ màu trắng từ trên trời rán xuống hắc y nhân kia mới vừa xoay người tới trực tiếp bị đập bay ra ngoài sáu chưa xong còn tiếp lại nói hắc y nhân kia từ dưới giường trôi ra một hồi lén lén lút lút đông muốn tây tưởng dò xét cái này tùng bách đã tiếng ngáy như sấm liền vừa hướng về b à n này mặt thần cung bước đi chỉ nghe thấy ba một tiếng một đoàn thứ màu trắng bay tới hắc y nhân kia mới vừa xoay người tới trực tiếp bị đập bay ra ngoài người háo đen giật xuống mặt này khăn vừa định chửi đ ầ m lên lúc này mới phát hiện đã biết áo liền quẩn liền vừa che miệng lại người háo đen nhanh chóng b ò người lên h ắ n cái này rung mạo quả thật làm cho người bật cười không thôi nguyên bản cái này khuôn mặt m ấ mô lại thêm cái này tiểu h í mắt mắt ý miệng há ra mở một ngụm đại bạo H、y người h â n n kia xoay người lại, nghĩ h h ì n này trên đất đồ vật, nén n xem cái đất vật, đồ k ô được đốt. đập đồ của lửa lai vừa bay dẫn bên trong、đốt. Nguyên n、like、vật rồi m ì lại là một cái màu trắng gối màu một trắng được đầu, không nhịn n g h đi lên lên à, nghĩ làm ê lên n dẫm mấy cước. gì vậy nơi này chính là địa bàn của ta người đến ta nơi này làm gì người háo đen xoay người sang chỗ khác chỉ thấy tùng bách ngồi ngay ngắn đầu giường nhắm mắt lại tức giật quát người háo đen dọa đến trận mắt hốc m ồ m chỉ nghe được bịch một tiếng liền vừa quỳ vùng đất thấp bên trên càng không ngừng dập đầu thở dài cầu xin tha thứ đại hiệp tha mạng ta là trên đường đi qua nơi đây bụng dốc tuyết liền vừa đi vào nhìn một chút xem có gì ăn hay không đồ vật xin thứ ta đây trở về a sáu hắc y nhân kia đang tại dập đầu lúc lại nghe được bịch một tiếng chuyển đến nguyên lai、like、cái này tùng bách lần nữa đổ dưới thân đi lập tức tiếng ngáy như sấm dựng lên người á o đen lau mảnh mặt lên mồ hôi ngầm đầu nhìn cái này hô hô phía sau ngủ say tùng bách liền vừa đứng dậy xoa xoa cái này quỳ tê dại hai đầu gối gương mặt phàn nàn hướng về bên giường đi tới ngươi giỏi lắm tiểu đạo sĩ thế mà giả thần giả quỷ liền ngủ còn trêu cận tiểu ra xem ra ta không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút ngươi còn không biết ra không dễ trêu chọc hắc y nhân kia vung hai tay chuẩy ô n tùng bách cái này kẻ t r ộ m ngu n ố c vừa ôm lấy đầu này thế nhưng là lần này thân nhưng thủy trung như thế nào cũng khó ôm lấy chỉ thấy cái này mồ hôi c h á n nhỏ xuống thẳng xuống dưới liền vừa lại đem tùng bách hạ thấp đến đầu giường phía trên ngủ t i ế p đi cũng khi dễ đúng không ta cũng không tin chị không được ngươi tiểu tặc này xoay tít chuyển tiểu h í p mắt mắt hí lẩm bẩm trong phòng tìm trung quanh lên vốn là muốn đem ngươi chuyển cái ổ cho ngươi đi bên ngoài hoa viên ngủ cũng làm cho mát mẹ mát mẹ ai có thể nghĩ ngươi thật không ngờ trầm trọng ta đây đầu còn đấu không lại ngươi cái này ngủ say người ta cũng không tin cái này đại bạo răng vung lên tay áo, trong phòng lục chỉ thấy cái này đen y đại bảo rằng một phen tìm kiếm về sau liền vừa từ góc tường mang tới quốc dây thừng một phen đắc ý cười lạnh gật c ù đắc ý hướng về cái giường này đầu bước đi. chỉ thấy cái giường này trên đầu c h â n mền thật cao nhô lên cái này h áo đen á c tặc một hồi cười lạnh dùng trước dây thừng đem c h â n tinh cả giường trói cùng một chỗ tiếp đó d ơ cao lên quốc hướng về cái c h â n này đập tới ôi một tiếng chuyển đến tiểu tặc này một trận đắc ý thả xuống quốc đem quốc động tựa ở đầu vai trái phải mỗi tay từ phung ra nước bọt xoa nắn hai cái về sau thật cao vung cái này quốc hướng về giá cao cao nhô lên đệm chăn đập tới nhanh chóng thả ta ra có bản lĩnh chúng ta thả ra hai tay đơn đấu đừng dùng loại này hạ tiện thủ đoạn nhanh chóng thả ra, ra ra ra để cho ta đi ra không đánh ngươi đầy đất tìm răng chỉ thấy cái giường này sau phương hướng chuyển đến tùng bách tiếng giống giận Người sáu, Người vẫn rất hành sao. Đã bị ta thành bánh trưng, Nhân còn như thế nói lớn không ngượng, phi phi. Nhìn ngươi thành bánh ném ăn, này đen răng đồng lần nữa phun ra nước cư đưa chờ trói phi phi. Cái đại lại vai, sáu. sao. sáu. sau quốc đầu vào rất ra ra ta thế ta thịt, cho chó ha ha ha. dựa bạo Đã đập đó đem bị bọ ý trên giường này từ đầu đến cuối không có nghe được tùng bách tiếng vang đen ý đại b ạ o giang sở lấy đầu vẻ mặt nghĩ hoặc tốt tốt thì thẩm hướng về đầu giường đi tới sẽ không như thế không dám đánh a ta mới mấy lần mặt thôi thật chẳng lẽ để cho ta đánh chết không thành cái này đen ý đại bạo người môi giới đến cái giường này bên cạnh phất tay phiến mở cái này bay mùa đông giải khai cái này buộc dây thừng đem chăn lật tung lên nhất thời dọa đến hướng về đằng sau ngay tại chỗ mà đi nguyên lai chăn này phía dưới căn bản cũng không phải là cái gì tung bách chính là một cái thật dài cái gửi mà tôi h chẳng thể trách mấy lần rơi lập xuống còn nặng nề g h mà bắn ngược trở về ha ha ha n g ư ơ i cái này kẻ trộm ngu ngốc cũng dám tới đây nhập thất t a n trộm chỉ n g ư ơ i cái này mèo ba chân công phu đừng nói đi vào trộm đồ chính là đồ vật để ở chỗ này ngươi cũng không có biện pháp dọn đi chỉ thấy cái giường này giường đằng sau trong màn lụi lờ mờ nhìn thấy đi ra tới một người nguyên lai người đến này chính là tung bách l ạ cũng chỉ kiến kỳ phất tay ô m tại trước ngực chậm rãi từ phía sau màn trung hành đến đầu giường mà đến anh hùng tha mạng a ta cũng là bức tại bất đắc dĩ cái này trên có già dưới có trẻ nếu như ta không lấy vài thứ trở về các nàng cũng chỉ có chờ lấy chịu đói ngươi thấy phần của các nàng bên trên tạm tha qua ta đ â y trở về a cái này đen ý đại bạo răng lần nữa bịt quỳ xuống đất xuống càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ ha ha ha vừa rồi nói thế nào không phải muốn ô m ta ra ngoài trong nội viện mát m ẻ sao mới vừa lời nói hùng hùng đâu sao bây giờ biến thành người khác a đưa đến ngồi thấp cái giường này trên mái hiên vậy nên đùi phải lời nói đại hiệp anh hùng a ta thật sự biết lỗi rồi ngươi hãy bỏ qua ta đi về sau dùng chỗ ngươi cứ mở miệng chính là cái này đen ý đại b ạ o r ă n g càng không ngừng dập đầu mang theo tiếng khóc nước n ở cầu khẩn lời nói tốt ta hôm nay liền tha cho ngươi lần này c ú t nhanh lên a nhớ kỹ ngươi hôm nay lời đã nói ra còn có về sau không cần cướp gà t r ồ n chó tùng bách vung tay phải ra hiệu rời mà đi chỉ thấy cái này đen ý đại b ạ o r ă n g nhanh chóng lật đứng lên bởi vì cái này quỳ xuống đất quá lâu khập hiếng mở cửa phiến một cái bay người lên phòng nhanh như chấp chạy trốn mà đi tùng bách mở ra tay phải nhìn qua tay này bên trong đồ vật một tiếng đắc ý cười lạnh liền vừa đem hắn bỏ vào trong ngực mà đi tung bách quan môn cài then giấc ngủ này an tâm nhiều không biết bao lâu sau đó ngoài cửa chuyển tới tiếng gõ cửa sư thúc nhanh chóng mở cửa một chút phía sau núi đã xảy ra chuyện sư phụ sai ta đến mượn ngươi cùng tiễn dùng một chút không biết có thể hay không dàn xếp một chút để giải ta phái cái này diệt môn nguy hiểm chỉ thấy trước cửa này tiểu đạo vội vàng hấp tấp gõ cửa lời nói tung bách nhất cái lật bỏ dậy đem nóc giường treo kim kiếm phá thiên gỡ xuống vắt tại cái này trên lưng liền vừa một cái cầm lấy trên bàn thần cùng chạy trước cửa này mở cửa mà đi cái này tiểu đạo một phen hành lễ vân an. liền vừa mang theo tùng bách đông nhiễu t â y chuyển ra phía sau này cửa đóng một đường bước nhanh chạy sau núi này mà đi chỉ thấy đoạn đường này hoảng hoảng trương trương đạo chúng nắm tay bên trong bội kiếm l o ạ n tung tùng phẹo vội vàng cũng đi theo chạy phía sau núi chạy như đ i ê n chỉ thấy sau núi này r ừ n g c â y mấy chục đạo chúng đứng thẳng một loạt huyền minh chân nhân đang cơ múa lấy bội kiếm chỉ huy cái này đại gia chậm rãi lui lại tùng bách vừa đi đến thanh thành bên cạnh còn chưa tới kịp vấn minh n g u y n l ê n do chỉ thấy cái này một cái bóng đen từ không trung nhào xuống xuống dọa đến đại gia cuốn quít lui ra phía sau chờ hắn bay đầu lại bị đổ vật gì đập bay ra ngoài、sau. chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách đi đến thanh thành bên cạnh còn chưa tới kịp vấn minh nguyên l do chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ không trung nhào xuống xuống bên thai lập tức phong thanh hô hô mà đến bị hắn cho đập bay ra ngoài tung bách từ dưới đất bỏ dậy thân tới ngầm đầu hướng về bóng đen này nhìn lại chỉ thấy cái này đập bay đổ vật của mình lại là một cái c h ả y nước bọt quái vật là cũng chỉ thấy quái vật này tiểu sơn vậy cao lớn cây này một ở tại dưới chân giống như hoa hoa thảo thảo đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ một mạch xuống nhìn lại miệng này hai quả đại răng nanh lộ ra miệm bên ngoài đại, đại bằng thẳng cái mũi hai cái lỗ bên trong không ngừng, có nước nguyên lai là một cái to lớn lợn rừng lạc cũ cái này thanh thành chỉ huy cái này đ ạ o chúng nhao nhao mang tới cung tiễn chỉ thấy mũi tên này vũ giống như hạt mưa v ọ t tới thế nhưng nhưng thủy chúng không thể thương tới lông tóc thanh thành một cái phi thân vọt lên một cước đá vào cây này làm phía trên chỉ thấy cái này cả người phi đạn mà ra vây tay bên trong trường kiếm giống như rời đi dây cung mũi tên hướng thẳng đến cái này đại d ã heo bay đi cái này đại d ã heo vung m ó n g trước càng không ngừng hướng về cái này thanh thành vùng tới chỉ thấy một trận này né tránh hắn trên không chúng khởi động mấy lần một phát bắt được heo này cánh tay một cái lắc mình bay vọt đi lên rơi vào cái này trên cánh tay đại giã heo thấy thế nơi nào chịu để cho nhích lại gần mình hô mãnh liệt vùng cái này đầu to chỉ nghe được phong thanh hô hô mà đến đem thanh thành đụng bay rơi xuống mặt đất mà đi chúng đệ tử nhanh chóng vung đội kiếm tới đem thanh thành đỡ lấy lui ra phía sau mà đi chỉ thấy cái này đại giã heo đung đưa trái phải lấy tới nổi giận gầm lên một tiếng mà ra cái này nước bọt đều bay p h ú n ra mấy người ra ngoài nhanh chóng triệt thoái phía sau thực sự không được thì lui về cửa hậu viện những người kia khí lực thực sự quá lớn chúng ta căn bản cũng không có biện pháp n g a n hàng thanh thành che ngực của mọi người đệ tử n â n phía dưới nhìn qua cái này tới đại giã heo chậm rãi lui ra phía sau mà đi. chỉ thấy cái này đại g i ã heo hé miệng cái này lại dài lại nhọn răng nanh thoạt nhìn là phá lệ dọn người c ư ớ c này bước tập tính lại dẫn tới toàn bộ sơn lâm thùng thùng hồi âm chỉ thấy lần này lúc chạy tán loạn đạo c h ú n g bên trong một người vung bội kiếm lần nữa phi thân lên đằng sau lần lượt lại có người bay tới chỉ thấy cái này đại g i ã heo hời hợt phất phất b ó n g trước đem hắn p i ế n mở một bên bay ra mà đi thật sự là đáng giận các ngươi nhanh chóng đi trước nhường bần đạo mở đoạn hậu chỉ thấy cái này đạo c h ú n g bên trong lại phi thân vọt lên một người một hồi trên không trung nhẹ dẫm hướng về phía trước lộn mèo một cái sau đó vung cái này bội kiếm hướng về cái kia đ nguyên lai、like、người này không là người khác chính là cái này thanh thành đại sư minh huyền minh đại đệ tử thanh dương là cũ n g đại giã heo lúc này mới dừng lại cất bộ chỉ thấy trước đây vó càng không ngừng vung vẩy hướng về đạo sĩ kia đ ậ p tới chỉ kiến kỳ huy kiếm cấp bách múa nhưng thủy trung chỉ có chống đỡ chi lực mắt thấy cái này trái vó vung tới thanh dương bây giờ nguy cơ sớm tối chỉ thấy cái này đại giã heo khía cạnh trên mặt đất một thân ảnh bay đi cái này vung bội kiếm một chút đâm vào phía sau lưng của nó đau đến hắn ngao ngao chực khiếu không thôi nguyên lai、like、người này chính là tùng bách là cũ chỉ thấy hắn trông thấy thanh dương gặp nạn liền vừa không lo được đau đau đớ một cái bay vọt lao thẳng tới cái này đại gia heo mà đi đại gia heo bị tung bách đâm bị thương phía sau lưng lập tức ngựa đầu gầm thét không thôi chỉ thấy cái này hai cái móng heo tả hữu khai cùng hướng về cái này thanh thành v u n g đi không có mấy lần công phu liền đem nó đập bay ra ngoài đại gia heo xoay người lại toàn lực ứng phó chuẩn bị đối phó tung bách chỉ kiến kỳ bỗng nhiên thả xuống móng trước tựa như một trận gió hướng về tung bách đánh tới tung bách thấy tình thế đầu không đúng liền vừa hướng phía sau lộn mèo một cái chỉ thấy heo này đầu đã tới gần răng a n h phát ra ánh sáng hướng về cái này tung bách đâm tới tung bách đá bay ra hai chân đá vào heo rừng bên trái hai liền vừa mượn lực hướng phía sau mánh lực bắn ngược mà ra chỉ thấy cái này lợn dừng mánh liệt vung lấy đầu tại tung bách bên thai sắt qua suýt chút nữa đem hắn lần nữa đụng bay ra ngoài đại gia heo mở ra miệng rộng ừ kêu to không ngừng cứ như vậy vừa muốn tiếp cận thời điểm tung bách đ ã bay lui ra phía sau trong lúc nhất thời hai người một cái đang phi nước đại mà đến một cái tại bắn ngược mà lùi về sau khoảng cách này chậm rãi rút ngắn chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau đại gia heo tăng tốc chân sau cường độ chỉ kiến kỳ một cái phi thân lên chỉ thấy hướng về trước mặt tùng bách phát thân đập tới tung bách gặp cái này đại dã heo sức liều toàn lực muốn đưa mình vào tử địa liền vừa vung ra kim kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm này s ó n g từng trận mà ra hướng thẳng đến lỗ thai của nó chỗ lăn lộn mà đi phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang truyền đến chỉ thấy cái này đại dã heo dừng lại chạy đầu này đến chỗ nhất thời một loạt màu trắng khói đặc đột nhiên cái này đại dã heo gầm lên giận dữ chỉ kiến kỳ từ trong khói dày đặc vật ra đầu này tất cả đều là hôn khói màu đen có thể mắt nhìn không rõ ràng phía trước hướng về rừng cây này dấm đi đáng thương những thứ này trăm năm cây giả ở tại cực lớn móng dấm đạp phía dưới lập tức răng rắc cơm thanh không ngừng chuyển đến nhao nhao hướng về đằng sau đổ xuống mà đi cái này đại giá heo một trận lao nhanh trong rừng cây cây cối đã sụp đổ một mảnh chỉ kiến kỳ mặt như than đen con mắt này càng không ngừng xuống đi l ấ y nội điên đồng dạng đã lung tung đi loạn mà đi tung bách nhất cái hướng về phía trước lộn mèo chỉ kiến kỳ đã rơi vào t h à n h thành trước mặt liền vừa phất tay đối với đám người lời nói đi nhanh lên đi g i a hỏa này tựa hồ đã n ổ i điên chúng ta rời đi trước nơi đây đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chỉ sợ quái vật này ở đây các ngươi huyền minh quan liền không có một ngày thành tịnh thời gian tốt hơn đám người nhìn qua cái này đại giá heo tại trong rừng cây lao nhanh, nhao nhao mượn cơ hội này lui ra phía sau mà đi chỉ thấy cái này bị bại đạo chúng dắt nhau đỡ hướng về hậu viện này đại môn mà đi nhanh chóng đi vào đem viện này cửa đóng kín đi đem cái thang mang tới phái mấy cái ở đây trông coi nếu là quái vật này lại đến quái dối nhanh chóng thông chi chúng ta biết thanh thành vô cái này đạo chúng sau lưng của nhao nhao lui tiến đại môn này mà đi chỉ nghe thấy k á t k c tâm thanh truyền đến cái này nặng nghề cửa hậu viện c h ầ m rãi che trở về đạo chúng đệ tử mang tới thang dài đem đầu nhô ra tường này đ ầ mà đến thanh thành nhìn xem đệ tử này đỡ thanh dương mà quay về liền vừa xoay người lại một phen phân phó lúc này mới vô vô tùng bách b ả vai hai người đi sóng vai sư lệ a ngươi cũng thấy đấy quái vật này hung tàn thành tính làm tổn thương ta quan bên trong rất nhiều đệ tử không biết có thể hay không có đối địch kế sách thanh thành ánh mắt lấp lóe càng không ngừng bay đầu nhìn lại một bộ mất hết hồn vía bộ dáng l à c ũ n g đa tạ sư huynh nâng đỡ chỉ là quái vật lực lớn vô cùng e rằng cái này thông thường binh khí không phải năng lực chỗ công kích l à c ũ n g theo ta chi ngũ kiến đỉnh núi này không phải hữu thần t i ễ n núi sao đến đó mang tới thần binh lợi khí nhất định trừ bỏ cái này t a i họa tùng bách nhìn xem cái này từ ngữ mập mở thanh thành dứt khoát cũng tính thăm dò hỏi lại cái này sáu cái này sáu không bằng như vậy đi người xem được hay không dựa vào ngôi ư mặt trời lặn thần cung chúng ta lại đi mượn tới thần tiễn đem yêu nghiệt này bắn g i ế t chỉ vì bảo đảm một phe này an bình giải ta đây huyền mình núi nguy hiểm coi như bần đạo đại chúng ra đạo chúng cầu ngươi lần này được không thanh thành nhìn chằm chằm cái này mặt trời lặn thần cung con mắt tặc dạo chơi trực chuyện chỉ thấy cái này đông đông đông thanh em chuyển đến đạo quan tường viện bắt đầu lay động chỉ thấy mảnh ngói bắt đầu trượt xuống trên mặt đất lập tức hất lên một loạt bụi trần nhìn xem tường viện này lên bóng đen chậm rãi bao t r ù n xuống viện lạc lập tức cũng tối sầm xuống đạo chúng trong tay nắm lấy bội kiếm nhao nhao chạy cửa sau này mà đi trong lúc nhất thời ồn ào ầm ĩ bên thai không dứt. phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang chuyển đến t u n g bách lập tức xoay người lại chỉ thấy hậu viện này vách tường trực tiếp sụp đổ xuống cái này bụi đất hướng về hắn bắn ra mà đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói hai người này đang đang lúc nói chuyện chỉ thấy từng trận tiếng vang chuyển đến t u n g bách liền vừa xoay người lại chỉ thấy hậu viện này vách tường đã đổ sụp cái này t u n g tóe đất đá hướng về hắn mặt mũi bay tới tùng bách liền vừa hướng về bên cạnh một cái c ũ phi phi phi. người sớm đ ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a người xem hậu viện này đã bị hủy hoại kế tiếp quái vật này chỉ sợ là muốn hướng về tiền điện mà đi đến lúc đó nhưng mà cái gì cũng không có a thanh thành gương mặt gấp gáp nhìn qua cái này chậm rãi đến gần đại gia heo phun trong miệng bùn đất lời nói không phải ta không hỗ trợ cho các ngươi chỉ là quái vật lực lớn vô cùng các ngươi mấy sư huynh đệ không phải cũng là hưởng qua đau khổ sư phụ của các ngươi không phải cũng bây giờ không có hiện thân sao tung bách nhìn lại tiền điện phương hướng nhưng thủy trung không nhìn thấy cái này huyền mình chân nhân thân ảnh sư đ ệ a gần nhất chúng ta sư phụ trợ cảm giác phong hàn một mực bị bệnh liệt giường hôm qua nghe nói ngươi đ ế n đây đó cũng là mạnh đánh tinh thần tới không rơi người khác rảnh rỗi lời thức ăn thanh thành túi đầu xuống chỉ thấy cái này bên thai bắt đầu biến đỏ nóng lên toàn thân cảm giác cũng không tự nhiên đã như vậy như vậy, vậy được rồi vậy l i ề n để đánh lui yêu n g h i ệ t này buộc hắn hiện ra c h â n thân xem rốt cuộc là thứ gì huyễn biến mà thành tung bách nhất cái phi thân vọt lên lần nữa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên hướng về cái kia đại giá heo phi đâm mà đi cái này thanh thành hô to một tiếng cẩn thận đột nhiên phát giác chính mình thất thố nhanh chóng che miệng thần sắc khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m tung bách lập tức đứng ngồi không yên đứng lên tung bách quay đầu nhìn lại thanh thành liền vừa toát ra lạnh lùng ý cười quay đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng vung ra mấy cái đại chiêu hướng về cái này đại giá heo lăn lộn mà đi chỉ thấy kiếm này sóng hiện ra hồng quang một làn sóng tiếp theo một làn sóng nhưng thấy lần này k h ắ p tùng bách trong mắt đỏ hoe đỉnh đầu lập tức b ư ớ c lên tới khói trắng phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang truyền đến chỉ thấy cái này đại g i ã heo lần nữa trúng chiêu nguyên bản chỉ có heo này đầu h â n thành màu đen bây giờ một trận này đi qua trực tiếp tại dưới cổ nổ tung lên thời điểm này nổ tung nương theo khói đặc cái này đại g i ã heo vung vẩy này nôi vó tùng bách không muốn lại cho nó cơ hội thở dốc liền vừa vung cái này phát h i ê n hướng thẳng đến cái này trong bạo tạc cổ đâm tới cái này đại dã heo xuyên thấu qua dưới cổ khói đặc lờ mờ nhìn thấy tùng bách huy kiếm đâm tới vung heo này vó càng không ngừng hướng về bay tới người đập tới tùng bá mặc dù tránh thoát này đôi vó lại chỉ gặp cái này h â n đen nhánh đầu heo hướng về chính mình đập tới nguyên bản tùng bách muốn trực tiếp đâm vào cổ của nó nhanh lên kết thúc chiến đấu này thế nhưng là cái này đại gia heo thực sự không đốc trực tiếp đại đầu heo đánh rơi tới phanh một tiếng chuyển đến đem hắn đánh bay ra ngoài đại gia heo lúc này không có thừa thắng truy kích lần nữa hướng về tùng bách tiến công mà là quay đầu đi qua trực tiếp chạy cửa sau này bên ngoài chạy trốn mà đi tùng bách nhất cái hướng phía sau lộn mèo chỉ thấy này đôi chân đá vào vách tường này phía trên mượn cái này phản lực hướng về phía trước lộn mèo một cái vung ra cánh tay phải hướng về cái này đại gia heo đâm tới. ngao ngao vài tiếng heo gọi chỉ thấy cái này đại g i ạ heo cái mông bị đâm vào tùng bách rút ra kim kiếm phá thiên đến từng cái vết máu lưu lạc xuống mặt đất mà đến dọc theo đường đi lưu lại cũng là vết máu đỏ tươi đại g i ạ heo đột nhiên chân sau núi này hướng về tùng bách đá mạnh mà đến buộc hắn đành phải đá vào cái này trên đùi hướng phía sau lộn mèo một cái lúc này mới tránh thoát tùng bách người nhẹ nhàng rơi xuống đất chỉ thấy cái này đại g i ạ heo liều m ạ n g chạy theo một đạo hắc ảnh tháng o qua đã biến mất ở trong rừng cây tùng bách đem kim kiếm phá thiên vứt ném đến trên không mà đi chỉ kiếm kỳ dứt xuống trực tiếp cắm vào cái này tùng i đi trở mà bách lập tức cảm giác trời đất quay cuồng đứng lên đang lúc mọi người trong tiếng kêu âm ý chậm rãi sủi lơ xuống chỉ thấy cái này đám người nhao nhao không lưng xuống trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn đằng sau liền hôn mê tới đợi đến tùng bách khi tỉnh lại đã không nhớ rõ ngủ mê bao lâu sợ lấy đã biết chìm vào hôn mê đầu chậm rãi ngồi dậy tới ở bên cạnh trên mặt bàn thanh thành an bài đệ tử nắm sấp ngủ ở phía trên chỉ thấy cái này mặt trời lặn thần cung còn có cái kia sau lưng kim kiếm phá thiên bây giờ nhưng không có dấu vết tung bách bây giờ vạn phần g ấ p g áp vội vàng đẩy đi bàn này bên tiểu đạo sĩ lại khác thường phát hiện hắn vậy mà xoay người té xuống đất mà đi tung bách vừa không lưng xuống chỉ thấy môn này phiến c ố t k ế t một tiếng mở ra thanh thành mang theo chúng đệ tử đi vào chỉ vào hắn đó là gương mặt kinh ngạc đến ngươi ngươi vì cái gì lại thống hạ sát thủ ngươi thế nhưng là biết hắn nhưng là cái này quan bên trong cực kỳ trung thực c run run sư minh ta vừa rồi tỉnh lại sau giấc ngủ phát giác binh khí của mình không ở bên người đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm với hắn làm sao biết hắn lại xoay người té xuống đất mà đi tung bách lay động mấy lần đầu vẫn là cảm giác có chút mê mội lời nói người này sẽ chết tại trước mặt của ngươi mọi người chúng ta đi vào đều tận mắt nhìn thấy ngươi nói không phải ngươi làm chẳng lẽ hắn nghĩ u ầ n không thành cuối cùng còn giá họa cho ngươi thanh thành phất tay chỉ vào tung bách chỉ thấy thủ hạ chính là đệ tử nhao nhao rút bội kiếm ra lập tức bên trong nhà này tràn ngập khói lửa chờ sau đó ta có một chuyện không rõ có thể hay không thỉnh giáo sư h u n h một hai đến nỗi hung thủ kia là ai có phần nói còn quá sớm là cũng tung bách dứt khoát ngồi t h ấ p tới bưng lên trên bàn này bắt trả dùng cái mũi n g ư i n g ư i thanh thành lấy ra trong ngực khăn tay biến mất mồ hôi lạnh trên trán trong mắt tặc linh lợi chuyển động có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng chúng ta đương nhiên sẽ không oan của ngươi nhưng bây giờ người chết tại trong phòng của ngươi xuống hồ trước cửa này cũng có đệ tử thủ hộ cũng không thấy có người thế nào càng không nhìn xem có người rời đi ngươi nên làm thế nào giảng giải đâu vậy ta liền hỏi một chút sư h i n h ta mặt trời lặn t ậ n cùng còn có kim kiếm k i a phá thiên bây giờ nơi nào cái này tiểu đạo sĩ một kiếm mất mạng nhưng bây giờ bên trong nhà này cũng không có đao kiếm hình bóng cái này lại làm thế nào giảng giải đâu tung bách chỉ vào bên trong nhà này một hồi hùng hồn kể lệ lời nói cái này sáu thanh thành sợ lấy cái này sợi dâu ngắm nhìn tả hữu một phen sau đó liền vừa hướng về phía đệ tử đưa lỗ thai nói nhỏ chỉ thấy đám người t ả n ra ở nhà này bên trong lục x o á t đứng lên tung bách nhất mặt không quan trọng xoay chuyển này cũng đưa chén t r à vừa đổ đầy nước t r à nhấp một ngụm lại nghe được đằng sau đệ tử hét lớn một tiếng cả kinh trong miệng hắn nước t r à văng tung tóe đi ra sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách bình tĩnh tự nhiên ngồi ở bên cạnh bàn bưng chén t r à lên chỉ nghe thấy mặt sau này đệ tử một tiếng kêu to một cái mang máu bội kiếm từ nơi này góc tường cho tìm đi ra thanh thành tiếp nhận cái này bội kiếm nhìn qua tùng bách nhất t i cười lạnh liền vừa đem bội kiếm ném tới trên mặt bàn châm t r ọ c khiêu khích lời nói ngươi không phải nói không có hành hung binh khí cái này ngươi xem một chút nên làm thế nào giảng giải đâu tùng bách có chút trận mắt h ố p một chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ như thế nào cũng đánh giá không đến vậy mà lưu lạc làm giết người hung phạm bây giờ cái này chừng cứ phạm tội ở phía trước cả người cảm giác bắt đầu có chút mê mội đứng lên sư minh ta vừa mới tỉnh ngủ đứng lên vừa qua tới đẩy đẩy trên bàn này người hắn liền xoay người ngã xuống đất mà đi ngay sau đó các ngươi liền đẩy cửa đi vào làm sao lại một mực chắc chắn đây nhất định là ta làm đâu tung bách s ở lấy cái này mê mồi đầu cố gắng để cho mình suy tư lời nói bên trong nhà này chỉ các ngươi hai người h u ố n hồ môn này ngoài có đệ tử chờ đợi cho dù có người khác đi vào bọn hắn không có khả năng cái gì cũng không có nhìn thấy a thanh thành phất tay đệ tử mình cũng ngồi thấp cái bàn này bên cạnh chỉ thấy đệ tử này nhao nhao tới đứng thẳng ở thanh thành sau lưng đám người cầm trong tay bội kiếm cơm đ a o trận mắt nhìn lấy tung bách nghiễm nhiên đã coi là bị giết người đồng dạng không phải a sư minh người tái tưởng cho tốt bằng vào ta công phu coi như các ngươi bây giờ cũng căn bản không có cách nào vây khốn với ta bây giờ ta nhóm quan tâm là các ngươi đem ta mặt trời lặn tần h cung còn có kim kiếm k i a phá thiên lộng đi nơi nào sẽ không phải cố ý giấu đi tung bách bưng lên trà này bát đối xử lạnh nhạt nhìn qua thanh thành lời nói cái này sao sáu chỉ cần ngươi rửa sạch h i ể m nghi cái này thần binh lợi khí tự nhiên trả lại ngươi chính là chúng ta là trông thấy ngươi ngủ mê không tỉnh thay ngươi tạm thời bảo quản mà thôi chỉ cần thật sự không có quan hệ gì với ngươi tự nhiên sẽ trả lại ngươi thanh thành túi đầu xuống tấp đúng lời nói tung bách t ự hồ minh bạch cái gì liền vừa đứng dậy nhìn qua ngoài cửa sổ bay tán loạn chim nhỏ xoay người lại lời nói các ngươi vì nhận được ta mặt trời l ặ n tần cung cũng coi như là tốn kém tâm tư kế tiếp các ngươi định làm gì đâu đem ta trói lại tiếp đó ném ở đ è n không thấy ngày trong phòng nhỏ sau đó đem cái này thần cung lợi khí chiếm làm của riêng có phải như vậy hay không đây này tạ sư huynh tốt thanh thành gặp cái này tung bách nhất trận cười lạnh liền vừa đứng dậy hướng lui về phía sau ra mấy bước phất tay lời nói lên cho ta trách thì trách ngươi tới lộn địa phương xuống đến rồi diêm la điện thật tốt chuyển thế đầu thai làm người a chỉ thấy đệ tử này vung b ộ kiếm hướng về tung bách bổ nhào đi qua đám người nhao tả hữu vây khốn đi lên ép hắn lách mình tranh lẽ hướng về bệ cửa sổ vừa lui phía sau mà đi Tung thứ nhìn những này bách xem đuổi ạ o chúng, đơn giản là t cùng cùng mình theo u ổ i k ô không n đành lòng làm hại bọn hắn, lại thêm trên tay không có binh khí đối nghịch, đành thân lên, liên g đối đ làm ngoài, hại thêm khí phải phi hồi lại một một cái phi thân vọt tay ra kích có m đ ạ cho ú n chính mình phá cửa sổ phi thân n g g đá cái, phá bay cửa ra mấy phi sổ à i Đuổi theo cho ta h cho e o t đừng để hắn cho chạy thế mà dám can đảm tàn sát ta đạo chúng đệ tử còn chạy hắn tuyệt đối không nên bông tha cho hắn đều đi ra ngoài cho ta truy thanh thành vùng ống tay áo gầm lên một tiếng sau đó tay này hạ đệ tử vung đội kiếm đuổi theo môn đi nhìn xem đệ tử này nhao nhao đi ra ngoài đuổi theo thanh thành nhìn qua trên mặt đất nằm đệ tử thở dài một tiếng về sau liền vừa cũng vung b ộ i kiếm đuổi theo mà đi sau núi này trong rừng cây chim chóc ở trên nhánh cây nhảy lên nhảy xuống thật là vui sướng ca hát lấy ong mật bay múa tại hoa gian bận rộn thu thập mật hoa chợt lại lóe lên cánh lại đi bên kia bùi hoa bay đi cái này nồng vụ đã dần dần tán lui chỉ thấy cái này nơi xa một đạo hát ảnh trên không trung lăn mình một cái hai chân hạ xuống cái này hoa dại phía trên liền vừa hướng về phía trước lộn mèo một cái phi thân vọt lên mà đi chỉ thấy cái này hoa dại cỏ dại liền vừa theo gió hướng bên cạnh lệnh ra đi cước này bước gấp rút chạy tới. một cái phi thân vọt lên hướng về cây này đi lên đằng sau đuổi theo người chính là cái này tùng bách là cũng c h ỉ kiến kỳ đứng vững xuống vểnh hai một phen yên lặng nghe liền vừa hướng về cây này phía dưới chạy mà đi dừng lại nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu hôm nay không phải bắt lại ngươi không thể cái này thanh thành mang theo đạo chúng đằng sau gấp rút đuổi theo chỉ thấy trên cây này người áo đen nhanh chóng dùng lá cây che kín khuôn mặt của mình đứng lên thanh thành chạy đến cây này phía dưới một phen dò xét sau đó chống nạnh thân thở hồn hện chỉ vào tùng bách trốn chui phương hướng vung tay á o đu đuổi theo cho ta tiểu tử này chạy ngược lại là thật mau nhưng mà ngươi ở đây chạy thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta đều cho ta nhanh một chút chạy v ề phạt các ngươi trích ra kinh thư thanh thành chỉ huy đệ tử hướng về tung bách gấp rút chạy tới chính mình lại dùng tay náo quạt gió lấy lạnh cuối cùng dứt khoát ngồi thấp tới c o nhìn n xem đại thụ lau sạch lấy mồ hôi phía trên này người áo đen thế nhưng là gấp gáp v à t phần vốn cho là tránh thoát cái này đuổi theo chính mình liền có thể đi trong b ụ i cỏ bông lòng một chút ai có thể nghĩ đến cái này thanh thành ngồi thấp mặt nghị xả hơi căn bản cũng không có dự định rời đi mà đi sao không cứ gọi người nín khó chịu trời nóng như、vậy. lại còn so với ta thi chạy bước ngươi cũng thật là không chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đợi chút nữa còn có chuyện trọng yếu hơn đâu thanh thành vừa dùng tay háo cọc gió một bên tích tích r ụ cục lời nói chỉ thấy đầu này đỉnh có cái gì nhỏ g ọ t xuống thanh thành r ố i ra sờ soạng cái này bụi tóc chỉ cảm thấy cái này hạ xương đ n g dạng cũng không có quá nhiều để ý dựa vào đại thụ há to mồm lập tức nghe được tiếng ngáy như sấm dựng lên cái này nhưng làm trên cây vị này cho gấp đến độ không ngừng bên trái đùi đè ép bên phải đùi vừa đi vừa về mải cọ lấy chỉ thấy cái trán g ọ t mồ hôi to như hộp theo hướng về khăn che mặt chạy tới lập tức liền đứt đấm một đại đồ án vị trí gân xanh trên c h á n bạo khiêu dựng lên cái này che mặt ra hỏa có thể thực sự nhịn không nổi không thể làm gì khác hơn là một tay đỡ thân cây một cái tay k h á c móc ra đồ vật cái này chất lỏng màu vàng đứt quăng từ ngọn cây rơi vai xuống thanh thành há hốc miệng tiếng ấy càng không ngừng chuyển đến chỉ thấy cái này chất lỏng màu vàng nhỏ giọt xuống vừa vặn lọt vào trong miệng hắn có thể hắn đang làm mộng đẹp le lưới ra nhấm nháp cái này mặn mặn hương vị thật vất v ả cái này h ắ mông mặt người thả thủy một nửa chỉ thấy cây này ở dưới thanh thành trong mi không phải đem hắn cho sặc chết không thể thanh thành đạp nước hai tay trong miệng nhà rơi chất lỏng màu vàng chỉ kiến kỳ mơ mơ màng màng mở to mắt đưa tay một vòng cái này mặt mày gió nước rõ ràng cảm giác tao thối khó ngửi liền vừa đem trong miệng đổ vật nhà rơi một chỗ ta nói này làm sao đột nhiên rơi vào trong biển trong miệng tất cả đều là mặn mặn nước biển nguyên lai là trên cây nhỏ xuống nước mưa không đúng như thế nào thật sự cảm giác hương vị không đúng chẳng lẽ là s ấ u thanh thành dùng đầu lưỡi liếm láp cái này bờ môi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại hắt y mông mặt người bây giờ trong lòng khẩn trương này đôi chân b ở i vì mắt tiểu áp sát vào cùng một chỗ nhìn xem cây này ở dưới thanh thành đứng dậy hướng về phía trên nóng nhìn mà đến thanh thành ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy ngọn cây phía trên còn có cái kia chậm rãi nhỏ g i t xuống chất lòng màu vàng liền vừa xoa xoa con mắt lần nữa ngửa đầu lên nhìn qua cành lá rậm rạp ngọn cây ngưỡng mộ mà đi cái này thanh thành dưới cây đi qua đi lại thỉnh thoảng ngầm đầu lên luôn cảm giác một tia không đúng thay vào đó ánh sáng mặt trời qua cường liệt ép chính mình ngưng thị mấy giây sau không thể không lại túi lầu xuống thanh thành khom lưng xuống nhặt lên trên đất cục、đá. thấy lại đi cây này đỉnh một mắt liền vừa hướng về phía trên nem tới hướng thẳng đến h ắ y mông mặt người mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh thành nhặt lên trên đất cục đá hướng về miệng thổi một hơi dùng sức hướng về cái này cành lá r ầ m rạp ngọn cây nem tới h ắ y nhân kia sợ đến vội vàng khép lại hai chân càng không ngừng cầu phúc cầu nguyện phía trước chúng ta đổi theo rất xa người sư thúc này liền không có dấu vết ngươi xem chúng ta dưới mắt nên làm thế nào cho phải thỉnh sư phụ chỉ rõ chỉ thấy đệ tử này nhao nhao trở về không lưng ôm quyền lời nói tốt, tốt. các ngươi trước tiên một bên đợi a đều cho ta nhặt lên cục đá Thướng về chị â y này trên n đ ỉ liều giận mạng ném, mà đáng giận con khỉ, thế mà thừa d p vi sư ngủ say lúc, ai?、Đừng、nói sư say ngủ Đừng nữa, lúc, cho ta cầm tảng đá ném nó. Chỉ thấy a cầm c ném tảng nó. đá ỉ t h thanh thành một trận t ứ c giận đám người nhao nhao nhặt lên cục đá thướng về cây này đỉnh ném đi cây này đỉnh t r u y ề n đến con khỉ tiếng k ê u còn có một trận toán loạn chậm rãi liền yên t ĩ n h trở lại phía dưới này thanh thành vùng lên tay phải mang theo chúng đệ tử trở về quan bên trong mà đi huyền minh quan đại điện chi bên trong cái này thanh dương đang cầm lấy ba cây thanh hương châm về sau hai tay ô quyền túi đầu tam bái hành lễ chậm rãi hướng về cái này hương án mà đi cắm vào cái này trong lư hương chị thấy đoàn người này chờ từ ngoài điện hành lang đi tới cầm đầu chính là cái kia huyền m i n h chân nhân là cũng chỉ kiến kỳ tóc trắng đồng bền đạo này cốt tiên phong thần vận càng thêm sôi nổi trên giấy là cũng sư phụ dựa theo phân phó của ngươi cái này mặt trời lặn thần cung đã tới tay chỉ là chúng ta cứ như vậy không hỏi mà lấy chẳng lẽ không phải cướp gà trộm chó cử chỉ thanh dương xoay người lại liền vừa không lưng ôm quyền lời nói không c ố được nhiều như vậy bây giờ bốn phía ngoại địch xâm lấn chúng ta vì bảo trụ một mảnh đất nhỏ này thời kỳ không bình thường dùng điểm thủ đoạn phi thường tin tưởng huyền cơ sư đệ nhất định có thể thông cảm cái này huyền minh chân nhân vuốt vuốt màu trắng sợi dâu mặt lộ vẻ khó khăn lời nói sư công việc lớn không tốt người sư thúc này giết chết bảo vệ đệ tử bây giờ đã chạy án sư phụ phái ta đến đây b ả o báo thỉnh sư công định đoạn cửa điện này bên ngoài bên trái hành lang một người học trò vội vàng b u ồ n tẩu la lên mà đến huyền minh chân nhân xoay người lại chỉ thấy đệ tử này bước nhanh vượt qua cửa điện lớn hạm đi đến trước mặt không l ư n g ô m quyền hành lễ ta đã, đã biết đến cùng chuyện gì xảy ra a ngươi lại chậm rãi từng cái nói tới làm sao có thể phát sinh loại sự tình này đâu huyền minh chân nhân vuốt dâu cái này khuôn mặt khép hở lấy lời nói đệ tử lần nữa cúi đầu xuống tới không lưng ôm quyền lời nói sư công sự tình chuyện d ạ n g này hôm nay chúng ta đi thăm hỏi sư thúc thế nhưng là sau khi mở cửa phát hiện sư đệ té ở dưới chân của hắn trên mặt đất một vũng máu trên cổ một đạo vết kiếm vì vậy sư phụ tiến đến cùng hắn lý luận ai biết hắn vậy mà thề thốt phủ nhận cuối cùng vậy mà phá cửa sổ mà đi sư phụ mang theo sư minh đệ đã đuổi theo mà đi đặc hiện ta đến đây bẩm báo sư công một tiếng mời ngươi lão nhân ra định đoạn đã biết người trước đi xuống đi thanh dương a ngươi hãy theo ta đến đây đi huyền minh chân nhân hai tay chắp sau lưng hướng về đại điện này mà ra đi qua mấy con hành lang hướng về cái này ngủ phòng mà quay về huyền minh chân nhân đẩy cửa ra phiến phất tay ra hiệu đệ tử khác ngay tại ngoài cửa chờ liền vừa gật đầu thanh dương hai người vào nhà mà đi cái này huyền minh chân nhân chỉ chỉ môn này phiến liền vừa vén rèm cửa hướng về ở đây phòng mà đi thanh dương đuổi đóng cửa lại phiến bước nhanh chạy đằng sau bước đi chỉ thấy cái này huyền minh chân nhân đi tới tủ đứng phía trước liền vừa mở ra cái này tủ đứng cánh cửa chỉ thấy trong này một cái đ ỉ n h đồng tả hữu hố néo vài vòng về sau cái này tủ đứng thế mà hướng bên cạnh thối lui mà đi chỉ thấy cái này tủ đứng vị trí mới vừa rồi một cánh cửa phiến xuất hiện ở trước mắt phía trên có một đặc biệt trưởng ấn huyền minh một trưởng nhẹ nhàng v ô về phía môn này phiến chỉ n g h e đội cẩm ẩm thanh âm chuyển đến môn này thế mà xoay trọn l ò n ra, xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang huyền minh chân nhân xoay người lại phất tay ra hiệu cái này thanh dương hai người nhao n h a u không lưng cúi đầu hướng về hang động này tiến vào mà đi chỉ thấy cái này trong hang đen kịt thanh dương ở phía sau lảo đảo mà đi huyền minh tựa hồ cũng sớm đã xe nhẹ đường quen chỉ kiến kỳ cặp mắt khép hở vẹn vẹn dựa vào cảm giác đi về phía trước chỉ thấy cái này màu đen t h ô đạo ước chừng đi ra tới năm mươi bức có hơn huyền minh đ quay người đối với thanh dương lời nói ngươi lại chú ý đầu động này bên trong cánh cửa nhất thiết phải không lưng hành tàu một đoạn chỉ cần ở đây đi ra phía trước liền có ánh sáng cái này thanh dương chỉ nghe được âm thanh đột nhiên này dừng lại nhường hắn trở tay không kịp trực tiếp một cái lang hát đụng vào sư phụ huyền minh trên thân huyền minh nhanh chóng vung ra hai tay đem suýt chút nữa ngã xuống thanh dương đỡ dậy liền vừa đẻ xuống đầu của hắn dắt hướng về hang động này mà vào nguyên lai、like、hang động này bên trong quẹo trái rẽ phải sau đó một tia sáng xuất hiện ở trước mắt liền vừa bước nhanh hơn theo sát sư phụ sau lưng theo đôi mà đi chỉ thấy đi tới nơi này ánh sáng cửa、hang. phía dưới chính là một đầu hướng xuống dọc theo thêm đá thanh dương không dám nhiều lời hỏi thăm chỉ là một mực đi theo mà đi chỉ thấy này thạch ra i xuống cũng là một đầu tảng đá khảm nạn mật đạo chỉ là trên thạch bích ngọn đèn ánh lửa điểm, điểm đem i ể m đ đoạn đường này chiếu sáng nguyên lai tảng đá kia mật đạo bên trong tương đối mở rộng rất nhiều chỉ thấy trên vách một đường là tảng đá điêu khắc một mực kéo dài phương xa mà đi thanh dương không kịp thưởng thức trên vách đá này đ ồ văn một đường mặc không một tiếng động theo sát sau lưng sư phụ đây chính là huyền minh thích ăn chỗ nên hỏi liền hỏi không nên hỏi đó là không nhắc tới một lời chỉ thấy cái này hai bên bích họa thông đạo không biết gạt bao nhiêu bước mặt cũng k h ô n g biết đi bao đi l â u rốt cuộc đã tới trước tới một cuộc cánh cửa u đã đá. h y ề n minh vận động cái này bên cạnh cơ quan chỉ thấy cửa đá này từ từ mở ra lại là hướng xuống thềm đá xuất hiện ở thanh dương trước mắt hai người chạy này thạch ra i xuống chỉ thấy cái này một tòa đèn đốt sáng t r ừ n g cung điện xuất hiện ở thanh dương trước mắt đại điện này ngay phía trước tu hành pho tượng xuất hiện ở trước mắt h u y ề n minh mang theo thanh dương hướng về cái đại điện đi qua đi tới tu hành pho tượng phía trước liền vừa nhặt lên bên cạnh thanh hương tại b ẫ đá ngọn đèn bên trên châm đứng lên huyến minh quạt gió đi qua đem thanh hương minh hỏa dập tắt hai tay nắm đi tam bái chín gõ chi lễ lúc này mới đứng dậy đem thanh hương cắm ở lư hương bên trong việc này liên quan bản phái sinh tử tồn vong bần đạo cũng là có chút bất đắc dĩ nhưng không n g ờ dẫn xuất nhiều như vậy sự cố không sai nơi này chính là bản phái thánh địa lịch đại trưởng giáo đều an tĩnh nằm ở tảng đá trong q u a n tài bần đạo đoán chừng đại nạn kỳ hạn không xa liền vừa mang ngươi vào này đem hết thể sự việc qua loa bẩm báo ngươi huyền minh xoay người lại sắc mặt trầm trọng lời nói sư phụ người lời này sai rồi cái này không qua chính là một cái lợn rừng không phải đã bị đổi đi mà đi không cần phải như thế quá lo vạn sự có đổ n h ì thay người đ à m đương thanh dương k h n g lưng cúi đầu hướng về phía huyền minh ôm quyền lời nói người sai rồi đây chỉ là thần tiễn sơn mở đường tiên phong xem ra một trận chiến này không thể tránh được bọn chúng không muốn lại bị vây k h ố n phía trên là muốn phá vây mà ra làm hại trong nhân thế à huyền minh lắc đầu thở dài trong lòng lo nghĩ vạn phần lời nói cái kia sư phụ không phải đã lấy được mặt trời lặn thần cung còn có cái gì e ngại chi có đâu thanh dương n g ẩ g đầu ngắm tới một mắt liền vừa lại túi đầu xuống đi mặt trời lặn thần cung nơi tay có ích lợi đột nhiên này thạch giai bên trên một đạo hắc ảnh thoáng qua liền vừa nhanh chóng chạy đá này sau cột mà đi huyền minh lỗ thai khẽ động chỉ thấy vung ra cái này tay náo nửa chi thanh hương rời khỏi tay trực tiếp chạy đá này trụ bay đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này bóng đen này trợt lóe lên hướng về này thạch giai xuống nhanh chóng chạy đá này t â y cột đằng sau tranh né chỉ thấy cái này huyền mình lỗ h a i khéo động cảm giác cái này tiếng động rất nhỏ liền vừa tay phải vung lên chỉ thấy cái này nửa chi thanh hương rời khỏi tay hướng về tảng đá kia cây cột bay đi người áo đen nhìn thấy cái này thanh hương bay tới liền vừa hướng về bên cạnh lăn mình một cái chỉ thấy đá này cây cột phanh một tiếng lập tức thạch trần bắn tung tóe dựng lên tràn ngập trước mắt thanh dương một cái phi thân vọt lên một cước đá phải đá này trên cây cột liền vừa hướng về phía trước lộn mấy vòng cơ thể bình thẳng mà d u ôi trên không rút ra sau lưng n ộ kiếm hướng về hắc ý nhân kia đâm tới người áo đen gặp bị phát hiện cũng không có lòng đàn tranh、nẽ. liền vừa chậm dại đứng dậy chỉ kiến kỳ huy kiếm cánh tay dối thẳng xoay người một cái sau đó đằng sau bước lên một trận khói trắng mười mấy hắc y mông mặt người đồng thời xuất hiện ở trong sương khói dẫn đầu người háo đen tay phải vung lên chỉ thấy cái này đám người vung cương đao bổ tới trong lúc nhất thời đem thanh dương làm ở trong trong lúc nhất thời tiếng chém g i ế t vang vọng tại tu hành trong điện chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người phất tay gọi ra tới mỗi người cũng là mang theo mặt nạ quỷ một cái há miệng l g l ư ỡ i này tướng mạo tuyệt không để người sợ thanh dương vung bội kiếm một hồi n ê n cản chỉ là mặt quỷ người á o đen số lượng đông đạo tăng thêm phân tán công kích mà đến làm hắn không dám chút nào chậm trễ liền tại đây đám người chém giết lúc phía trên tòa đại điện này bay tới một cái thân ảnh màu trắng không sai chính là cái kêu huyền minh chân nhân là cũng chỉ thấy huyền minh vung phát trần trên mặt đất nhất thời tiếng nổ âm thanh truyền đến bốc lên khói trắng nồng nặc người á o đen che mặt một cái phi thân hướng phía sau v t lên hướng về này thạch giai phương hướng mà đi h ắ c y mông mặt người tay phải vung lên chỉ thấy tay này bên trong ám khí bay ra chính là từng cây màu bạc trắng kiểu châm hướng về cái này huyền minh cùng thanh dương bay đi hãy mông mặt người vung hai chỉ chân phải càng không ngừng đập mạnh hướng mặt đ chỉ thấy cái này mới vừa áo đen m ặ t quỷ nao nhao hóa thành một làn khói xanh chậm rãi từ từ tiêu tán thanh dương bước nhanh vọt ra mấy bước hướng về này thạch ra i chạy như bay hắc y mông mặt người cũng sớm đã biến mất dấu vết huyền minh liền vừa phất tay hâu ngừng hắn xuống tính toán giặc cùng đường c h ớ đ bởi xem ra trên núi này đã có động tác nhanh đi xem cái này thần cung còn ở hay không chỗ cũ huyền minh một cái phi thân vọt lên phớt lì rơi vào hương án trước mặt của chỉ thấy huyền minh k h n g lưng xuống chậm rãi vận động phía dưới này cơ quan lại một trận ẩm ẩm thanh â m chuyển đến phía dưới một đạo cửa mởm mở ra bên trong kim quang lập tức Huyền Minh từ phía dưới ám trong hộp lấy ra một vật, chính thần Chỉ thận chậm cung lấy ly lấy này trong lặn cúng. kiến cẩn từng từng đứng ám một mặt mới dưới cái kia mặt trời dại từ vật, tí ra ra, là là lúc này mới chậm đứng dậy. kỳ sư phụ cái này hắc y mông mặt người rốt cuộc là ai như thế nào lại có thể đã mai phục đến trong ngày tới e rằng chúng ta huyền minh quan không có cái gì địa phương an toàn thanh dương bước nhanh chạy vội tới đứng thẳng ở sau lưng sư phụ không lưng ôm quyền lời nói không có việc gì chỉ cần cái này thần cung ở đây coi như bọn chúng đột phá thần tiễn phong ấn toàn bộ xuống núi mà đến v i sư cũng tự nhiên có biện pháp đối phó bọn chúng người hãy theo ta đến đây lần này không phải cá chết chúng ta liền l i ề u cái lưới rách đánh gây không thể để cho những thứ này yêu nghiệt tái hiện nhân gian đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu dân chúng chịu này thái nạn huyền minh đem thần cung nắm ở trong tay mang theo thanh dương chạy này thạch dai mà lên lại nói cái này tung bách nhất lộ chạy trốn cũng không phải hắn đánh không lại những đệ tử này chẳng qua là cảm thấy những đệ tử này niên linh tương tự vô tâm tổn thương mà thôi liền vừa nhanh chóng c h ố n chạy tránh a o này kiếm tương tản chỉ thấy hắn phi thân vọt lên núp ở nơi này trên đá lớn nhìn xem đệ tử này nhao nhao lui ra phía sau mà quay về rồi mới từ phía trên nhảy vào xuống vồ vô, vô trên người này b ù i đất đột nhiên một hồi tiếng bước chân chuyển đến tung bách liền vừa tránh né tại cự thạch đằng sau chỉ thấy cái này một cái hắc y mông mặt người thỉnh thoảng lại quay đầu qua hướng về đằng sau nhìn quanh những thứ này đáng chết thối lỗ mũi trâu tiểu ra ta chính là đi ra điều nghiên địa hình thế mà cũng sẽ bị các ngươi phát hiện còn một đường căn không chịu phóng nghe nói cái này quan bên trong cũng có tam bảo không biết được rốt cuộc giấu ở phương nào là cũng hắc y nhân kia kéo khăn che mặt nằm ở ven đường trên tảng đá ngước nhìn cái này nồng vụ bên ngoài trời xanh sờ lên cảm suy tư lời nói c h ỉ thấy đạo này bóng đen tới chậm rãi cái bóng tại hắn gương mặt nhưng không thấy có bất kỳ phản ứng bóng đen này chậm rãi rơi t h ấ p xuống nguyên lai bóng đen này chính là tùng bách là cũng c h ỉ kiến kỳ không lưng túi thân xuống nhìn xem cái này đang nhắm mắt người áo đen không khỏi có chút lớn bị kinh ngạc nguyên lai cái này hắc y mông mặt người chính là ngày đó vào nhà ăn trộm đại b ạ o rằng c h ỉ kiến kỳ há hốc miệng hai mắt nhắm nghiền thế mà tiếng ngáy như sấm dựng lên tùng bách xoay người lại từ dưới đất rút ra một cọng lông thảo cười dạng dỡ hướng về cái này đại bảo răng lỗ mũi với tới chỉ thấy cái này mao thảo đi qua đại bảo giang nhanh chóng lỗ mũi ngứa liền vừa vung tay phải xoa xoa cái mũi chậm rãi lại thu tay lại trở về tiếp tục tiếng ngáy nổi lên một phía tùng bách nhịn không được ý cười lần nữa ngẩng đầu lên đem mao thảo hướng về đại bảo giang lỗ mũi với tới chỉ thấy lần này hắn có thể kích động quá lớn nhanh chóng ngồi thẳng lên càng không ngừng m g ả mũi đại bảo giang mấy cái hắt xì sau đó lúc này mới phát hiện trên mặt đất một đạo hát ảnh liền vừa ngẩng đầu lên trông thấy tùng bách hai tay ô ngực đang mặt đầy tươi cười nhìn lấy mình đại bảo giang dọa đến một trận run dậy bản năng lui về phía sau Vũng tay phải chỉ vào tùng bách vấn đạo ngươi làm sao sẽ ở chỗ này ngươi cũng đã nói qua ta cũng không có trộm lấy bảo bối của ngươi ngươi đừng không dứt được không ta còn có chính sự phải làm đâu tùng bách nhất chân đạp ở nơi này trên tảng đá đến gặp cả lưng góp qua đầu lời nói ta vì cái gì ở đây ngươi câu nói này hỏi thật hay a ha. ta cũng không biết vì cái gì ngược lại bảo bối của ta nhường cái này quan bên trong đạo sĩ lấy được bây giờ ta còn trở thành hung thủ giết người ai chúng ta đều ở đây bị bọn hắn truy sát cứ như vậy mà thôi cái gì n g ư ơ i bản kia lên tần cùng còn có cái kia bội kiếm đều để người cầm đi a thực sự là thật là đáng tiếc ngươi nói ngươi coi đó trực tiếp cho ta nói không chừng ta lấy đi bán tốt giá tiền quay đầu còn xin ngươi uống rượu cái gì ai thiện nghi đám này lô mui trâu ngươi thật là cái này đại b ả o răng bán tín bán nghi phất tay một trận chỉ trích lời nói ngươi rốt cuộc là ai a vì cái gì luôn nhớ thương bảo bối của ta ngươi lại vì cái gì xuất hiện ở đây chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ cái này trong mây mù yêu quái tung bách quan sát tỉ mỉ lấy bảo rằng gương mặt nghi vấn lời nói ta à là trong núi này thợ săn bảo ta mao tam liền tốt ngươi đây làm như thế nào sưng hô đâu chúng ta trước đó ở đây vẫn còn không tệ gà rừng lợn rừng cái gì một ngày chắc là có thể đánh chút trở về ngươi không biết à. kể từ lỗ mũi t r â u này lao đạo tới đây về sau toàn bộ trên núi nồng vụ tràn ngập không cần nói đánh thọ rừng gà rừng chính là bình thường hành lang ngươi cũng phải vô cùng coi chừng bằng không a nói không chừng một cước đặc không rơi xuống đến hát sơn dưới vách mặt mà đi cái này đại bạo giang giờ mới hiểu được nguyên lai đạo si truy đuổi không phải mình mà là vị này thất thủ khách chủ lại còn trên lưng tội danh giết người nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng chỉ thấy phía sau này rừng cây một cái bóng đen thoa qua sưu một chút từ đỉnh đầu mà qua hai người tất cả ngẩng đầu nhìn lại không khỏi có chút lớn bị kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách hai người đang lúc nói chuyện chỉ thấy phía sau này rừng c â y một cái bóng đen thoáng qua từ đỉnh đầu bay vọt mà đi tung bách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đầu này đỉnh bóng đen chính là một cái hắc dực đại bảng nó giống như phát hiện phía dưới hai người liền vừa một tiếng kêu lớn quay người vòng qua rừng c â y hướng về phía dưới mao tam bộ nhào mà đi cái này mao tam nguyên bản ngồi l i ệ t tại trên tảng đá nhìn thấy cái này tình thế không đúng là đứng lên nhanh chóng tránh né tảng đá sau đó nhô ra tới nửa cái đầu hướng về cái này đại điệu nhìn lại tùng bách nhìn chung quanh thuận tay không lưng xuống nhặt lên cái này trên đất gậy gỗ trận mắt nhìn lấy đầu này hút bay rơi xuống đại bàng n ắ m trong tay chặt n ắ m đấm cái này đại bàng lần nữa một tiếng tê minh chỉ thấy cái này cánh lớn huy động không ngừng há hốc miệng hướng về phía dưới tùng bách bổ nhào xuống dưới ba ba ba vài tiếng chuyển đến chỉ thấy tùng bách côn gỗ trong tay phấn giòn nước ra tới đại bàng trực tiếp đụng ngã tùng bách trên mặt đất một trận l a n lộn tùng bách giơ quả đấm gầm lên giận d ữ hướng về cái này đại bàng đầu đập tới chỉ thấy cái này phanh một tiếng lập tức đem cái này đại đ i đ u đập bay ra ngoài người cái này xuất sinh thế mà cũng nghĩ tới ăn thì người. hôm nay liền giết n g ư ơ i còn cánh rừng này thanh tịnh tung bách nhất cái lý ngư đ ã đĩnh từ mặt đất bay vọt lên trên không nhẹ dâm mấy lần chỉ thấy một trận này đá vào cẳng chân hướng về đại bảng phương hướng mà đi cái này đại đ i ể u tựa hồ đã biết lợi hại liền vừa hướng về bên cạnh q u a y của một hồi đứng dậy vỗ cánh hướng về trên không dương cánh bay cao mà đi mao tam từ tảng đá đằng sau đi ra chỉ thấy cái này gương mặt kinh ngạc vỗ tay tới giơ ngón tay cái lên lời nói không tệ không tệ cái này đại bảng muốn ăn t h ị người nằm ngoài sự dự liệu của ta ngươi ba quyền liền đem nó đánh chạy đây càng ngoài dự liệu bên ngoài ngươi lai ngươi là thân tảng bất lộ a tung bách x chỉ thấy cái này màu đỏ khuôn mặt chậm dài biến mất trở về đỉnh đầu khói trắng cũng c h ậ m chậm tán lui mà đi tung bách vô vỗ tay bên trong bụi bặm còn có trên người này c ó dại trong lòng tựa hồ tất cả đầm chiêu lời nói cái này đại đ i ề u có thể không phải xuất sinh ta phỏng đoán đây cũng là ma tính n g ư ờ i ở đây đi săn lâu như vậy trên đỉnh núi này thần tiên trên núi rốt cuộc là thứ gì tình trạng a ngươi nói cái này mây mù trên đỉnh dây núi a ta nói với ngươi câu lời nói thật ta tổ tông đều truyền thuyết phía trên coi yêu quái là cái này thần tiên trấn thủ lấy cho nên mới chưa hề đi ra làm loạn đến nơi đây là thật hay giả ta thật sự cũng không biết đâu Mao tam gật gú đặc ý ánh mắt này có chút cố ý né tránh lời nói tung bách nhìn ra trong này manh mối c h ầ m tư phút chốc tính thăm dò v ấ n đạo trên núi này ngươi thật không có đi qua không bằng dạng này như thế nào chúng ta cùng tiến lên núi này đi tìm tòi hư thực như thế nào mao tam nhanh chóng gật gú đặc ý vung hai tay lui ra phía sau lời nói ta x ấ u ta không đi trên núi này thật sự có yêu quái hơn nữa còn không chỉ có một con tháng trước ta vụng trộm đi lên chỉ thấy cái k i a thần tiễn kim quang l g ừ n g lánh cắm vào đỉnh núi này cái khắc sườn núi nhỏ bên trên bên cạnh hát phong điên cùng chuyện không ngừng trong núi lao nhân đều nói đó chính là bị giam cầm mã vương chỉ cần cái này thần tiện kia sáng tiêu thất đó chính là ma vương hàng thế thời điểm ngươi tất nhiên nhìn thấy cái này xoay tròn h ắ t phong cái kia còn nhìn thấy những thứ khác tình cảnh gì không có l i ê n chỉ bằng vào ngươi một tuyết này cũng không có cái này khác quỷ quá i a tung bách nhìn qua cái này m a u tam chỉ thấy cái này mồ hôi lạnh theo khuôn mặt nhỏ xuống xuống dưới không nói không nói ngược lại ta sẽ không lại đi tùy ngươi nói thế nào trừ phi sáu ngươi như thế nào không sớm một chút lấy ra cái này ngân lượng ta nhận chúng ta đi thôi mao tam gương mặt kiên quyết tung bách từ trong ngực lấy ra bạch hoa hoa ngân lượng cầm ở tại trước mặt n h á n g một cái liền vừa lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười đem cái này ngân lượng vỗ một cái đi qua nhét vào trong ngực mà đi tung bách lắc lắc đầu gương mặt bất đắc dĩ vung tay nhún núi bay nhìn xem cái này đi sang mao tam liền vừa nhanh phía trước mấy bước đi theo sau người mà đi cái này huyền minh sơn việt đi lên leo lên nồng vụ lại càng tới càng lớn quả thật là năm bước bên ngoài cũng chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa thỉnh thoảng nghe đến chim chóc kêu to nhưng thủy trung không nhìn thấy tung tích của nó mao tam không hổ là xe nhẹ đường quen chỉ thấy một trận này leo trèo rất nhanh liền thoát ly huyền m ì n h sơn địa giới đi tới thần tiễn sơn địa bàn mao tam đột nhiên dừng lại quay người chỉ vào tùng bách lời nói trước mặt chính là thần tiễn sơn địa giới ngươi cũng nhìn thấy ở đây lối rẽ rất nhiều ta đã nhớ không thể nào rõ ràng nếu là đợi chút nữa đi nhầm lối rẽ ngươi đừng trách tội với ta a tùng bách đi đến tấm bia đá này phía trước quả thật trông thấy phía trên khắc lấy thần tiễn hai chữ chỉ thấy khoản này p h á p viết n g á y chắc hẳn chính là sơn dã tú tại chỗ để lần trước ngươi đi như thế nào có lẽ còn là có chỗ ức nhớ a cứ dựa theo ngươi lần trước chỗ đi con đường mang ta lên núi mà đi chỉ cần thấy được kim quang kia loại loại thần tiễn ngươi thủ lao này ta còn sẽ lại cho tung bách từ trong ngực lấy ra tán toái ngân lượng mao tam lập tức hai mắt tỏa sáng đưa hai tay nhảy dựng lên chuẩn bị c ấ p đoạt lại bị đẩy ra mà đi ngươi để cho ta nhìn một chút vừa vặn rất tốt ta làm sao biết ngươi có phải thật sự hay không ngân lượng nếu là lấy ra lựa gạt với ta đến lúc đó chẳng phải là lấy giò c h ú t mà múc nước kết quả là công d i ã chẳng sao mao tam tặc mi thử nhãn sờ lên cầm nháy mắt lời nói tung bách có chút bất đắc dĩ xem ra thật sự gặp phải tham tiền đoán chừng bây giờ cho hắn sau khi chuyện thành công còn phải lần nữa tìm lấy liền vừa đ chỉ vào cái này nồng vụ vòng quanh đường núi vung tay phải lời nói đi nhanh lên đi cái này định ngân đã cho ngươi được chuyện về sau nhất định có thơm tạng ngươi nếu là n g h ị sớm ngày nhận được ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng gấp rút lên đường ta xem đỉnh núi này tại sưng lên chỉ sợ lại tiếp tục dây dưa tiếp chỉ sợ thật sự liền lộ cũng không nhìn thấy a a mao tam nhảy thử qua mấy lần cũng không có cách nào đoạt lấy cái này ngân lượng nhìn xem tùng bách đem hắn cất vào trong l ự c đành phải thở dài lắc đầu coi như không có gì kéo lấy lời biếng cất bộ hướng về ở trong đó một đầu lối rẽ bước đi đoạn đường này nồng vụ sen lẫn lạnh thấu sương g i núi hô hô từ bên thai thổi qua chỉ thấy tùng bách cái này hai bên sợi tóc theo gió phiêu vũ đứng lên một trận hàn ý lập tức tập tích thân mà đến không tự chủ bước nhanh hơn bước nhanh hướng phía trước mà đi chỉ thấy cái này con đường núi này càng phát dốc đứng cơ hồ đến rồi đằng sau nhất thiết phải bắt lấy bên cạnh nhánh cây mới có thể leo lên thật vất vả leo lên đi cái này mao tam lại ngừng lại tùng bách không kịp dừng bước liền vừa đem hắn xô ra mà đi ngươi làm cái gì a làm gì đi được thật tốt đột nhiên ngừng lại núi này gió như thế lạnh thầu xương ngươi xem ta đây quần áo biết bao đơn bạc người đâu tùng bách đem ngực quần áo gắt cao nhìn chung quanh lại phát hiện sương mù dày đặt phía trước mao tam vậy mà biến mất dấu vết liền vừa tìm kiếm khắp nơi ra chỉ thấy đoạn đường này tiến đến ngoại trừ năm bước không thấy nầm vụ chính là hướng về chuyến về sân dốc tung bách đang tại trần trở lúc lại nghe được phía trước chuyển đến tiếng rên rỉ chuyển đến tung bách liền vừa bước nhanh hơn theo cái này sân dốc xuống lúc này mới vừa đi đến cái này chân thọn lại nghe được một tiếng hét thảm chuyển đến liền vừa theo âm thanh nhìn lại vậy mà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách theo sân dốc xuống chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm chuyển đến liền tức theo âm thanh nhìn lại trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười n g u y ê n lai cái này tiếng kêu thắng thiết là từ dưới chân chuyển đến túi đầu xuống đi xem thấy mình chân phải vừa vặn g i ấ m ở một cánh tay phía trên đau đến người kia tới lui l a n l ộ t trên mặt đất nằm người chính là cái kia ngã xuống mao tam ngã xuống về sau đụng vào bên đường thân tây lập tức n g ấ t đi vừa rồi tùng bách một cước này xuống liền tức g i ấ m đến toát ra mồ hôi lạnh từ ngất xịu bên trong đau tỉnh lại huy ngài ngươi làm gì đi cánh tay của ta đều để ngươi cho g i ấ m tàn p h ế ngươi cũng thật là còn không mau dịu ta đứng lên mao tam xoa nắn lấy đau đớn cánh tay đối với tùng bách tức giật quát tùng bách khuôn mặt ý cười liền tức đưa tay phải ra một t vô vô bờ vai của hắn l ờ i nói đ ừ n g nóng giận huynh đại mau dậy ta cho mét nhìn một chút xem có hay không bị thương gân cốt cái này mao tam mặc dù đứng thẳng trước mắt thế nhưng là cánh tay này đau đớn k h ó nhịn liền nước mắt đều nhanh nhỏ xuống đi ra tung bách nhất đem bắt lấy cánh tay theo trượt xuống đi qua mạnh mẽ phát lực mà ra chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng then chốt hoạt động âm thanh trong mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra ngươi làm gì a cánh tay ta té bị thương ngươi còn không b h ô n g tha còn phải lại dẫm lên một ước đừng cho là ta vóc dáng thấp bé gấp ta nhưng mà cái gì đều làm được mao tam đau đớn có nhịn vúng đau đớn cánh tay không giữ chỉ vào tùng bách lời nói ngươi xem ngươi bây giờ không phải không có chuyện sao ha ha ha còn trách ta ta đây là hỗ trợ cho ngươi nuôi sương thật khó cho ta tùng bách đong đưa đầu v ỗ vô cái này mao tam bà vai trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước bước đi mao tam lập tức xứng sở nhìn lại mình một chút cánh tay lập tức mừng rỡ như điên bước nhanh chạy tùng bách sau lưng bước đi huynh này là ta trách v a n ngươi ta ở đây cho ngươi nói xin lỗi cảm ơn ngươi n g ư ơ i đại nhân có đại lượng chắc chắn sẽ không theo ta vậy kiến thức mao tam đi đến tùng bách trước mặt n g h o đầu đi xem vung lòng túi đầu tùng bách thở dài một tiếng vố vô mao tam bà vai chỉ về đằng trước thúc giục lời nói chúng ta đi nhanh lên đi cái này mây mù mỏng manh không thiếu đoán chừng hẳn là không bao lâu nữa liền đến cái này thần tiễn địa phương a mao tam lắc lắc đầu liền tức chỉ vào x ư ơ n g mù d ậ y đặc kia đỉnh núi xoay đầu lại lời nói vượt qua đạo kia dốc núi lại xuống không đi xa đã đến ta nói ngươi để ý như thế chẳng lẽ là muốn đánh cái kia thần tiễn chủ ý a cái này khó nói a a nghe nói cái này thần tiễn là c h ấ n ma chi dùng ta chỉ là tò mò mà thôi điều này cùng ta đánh mất thần cùng đến cùng có liên quan gì không có nếu như là một bộ lời nói nói không chừng á c ca tùng bách nhìn qua cái này trong mây mù đỉnh núi liền tức bước nhanh hơn đi về phía trước mao tam quay đầu nhìn lại phía sau này cảm giác có đồ vật gì thổi qua liền tức toàn thân nổi ra gà vội vàng bước nhanh đi theo tùng bách đằng sau mà đi huynh đại ngươi c h ờ ta một chút ta ta như thế nào luôn cảm giác đằng sau có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai ta có thể hay không thật sự có đồ không sạch sẽ gì à mao tam bước nhanh đi đến tùng bách trước mặt thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại lời nói phải không ta xem bốn phía này ngoại trừ nồng vụ chính là hoa cỏ cây cối nhất định là trong lòng ngươi có quỷ cho nên mới như thế như thế mà thôi tùng bách quay đầu nhìn lại thật sự trông thấy một cái bóng đen một chút vọt đến đại thụ đằng sau lại làm bộ không có trông thấy lời nói mao tam trên gương mặt này toát ra mồ hôi lạnh đánh giá chung quanh một phen lại phát hiện tùng bách đã sớm rời đi mà đi liền tức vung hai tay bước nhanh đuổi theo chỉ thấy con đường núi này có chút chất nước có thể cái này nồng vụ độ ẩm quá lớn duyên cớ hai người leo lên có chút phí sức chỉ thấy cái này bùn x ì n h lộ diện tăng thêm lại là bất ngờ sờ đền dốc tốc độ rõ ràng chậm lại tùng bách bắt lây cái này bên cạnh cây nhỏ tiểu thụ mượn lực hướng về phía trước leo lên mà đi chỉ thấy đoạn đường này vũng bùn nửa cái trên ống quần cũng l à bùn mao tam có chú l i ê n vừa đứng ngừng lại nhìn qua cái này bất ngờ vũng bùn đường núi lau sạch lấy mồ hôi lời nói huy ngại cái này đi lên chính là thần tiên núi thế núi quá mức dốc đứng lại thêm đạo này cũng quá khó đi không bằng ta tại cái này mặt chờ ngươi ý của ngươi như nào a tùng bách từ trong ngực lấy ra ngân lượng tại mao tam trước mắt hoàng qua lắc đầu thở dài lời nói có thể a bất quá cái này ngân lượng sao l i ê n không có ngươi chuyện gì trở về đi trở về đi mao tam nhìn xem cái này bạch hoa hoa b ạ t r ò n g liền vừa trên mặt chất đầy ý cười đưa hai tay ra chuẩn bị tới bắt làm sao biết tùng bách nhất phía dưới thu hồi tay phải c ư ớ c này hạ xuống vào vũng bùn bên trong muốn cất bước lại quả thực khó khăn chỉ kiến kỳ thẳng tắp đổ xuống xuống mặt đất mà đi cái này mao tam ngẩng đầu lên trên gương mặt này tất cả đều là bùn loãng ngoại trừ chính là chỗ này còn tại chuyển động con mắt một q u y ề n đập tới cái này vũng bùn trong mặt đất bắt đầu gào khóc lên ngươi nói ta dễ dàng sao vì ngươi cái kia hai lượng bạc một ngày thức khuya dậy sớm gấp rút lên đường kết quả là còn không chiếm được cái kia bạc ta đều nói chân ta thực chất quá trơn một mình ngươi đi lên liền có thể nếu đều đến n ư c này ta liền là bỏ cũng muốn leo đi lên như thế nào chịu như thế bỏ dở lựa chừng mao tam lau sạch lấy trên mặt bùn、loãng. tung bách bắt lấy nhánh tây này chỉ thấy cướp này dưới có chút h r y ợ t toàn bộ thân thể bắt đầu hướng về phía trước ưu tiên mà đi chỉ thấy này đôi chân rơi vào vũng bùn bên trong mắt thấy ngã hướng mặt đất này mà đi tung bách hô to một tiếng không tốt chỉ thấy đôi tay này thả ra nhánh tây này tay phải hướng về mặt đất này đập mà đi cả người nhất thời bị đánh bay đứng lên hướng về cái này trên không bay đi chỉ thấy mặt đất này bùn loãng bị một trưởng này đánh tới lập tức chuyển đến p h a n g một tiếng chỉ thấy cái này bùn loãng tả hưu bốn phía nổ tung mao tam lập tức cả kinh há mồm cứng lưỡi mắt thấy hướng về chính mình mặt mũi bay tới tung bách vừa mới cái phi thân vọt lên hai chân đá vào bên cạnh trên cây lại hướng phía trước lộn mèo một cái cuối cùng an an ổn ổn rơi vào đỉnh núi này tung bách ở bên cạnh trên đồng cỏ lau sạch lấy trên chân bùn loãng chỉ nghe thấy cái này mao tam a một tiếng chuyển đến liền vừa quay đầu qua suýt chút nữa không cười lên tiếng nguyên lai、like、cái này giữa sườn núi mao tam nguyên bản là khuôn mặt bùn loãng t r ư ớ khô bây giờ nhưng đến là hảo cái này đầy miệm bùn loãng thậm chí ngay cả cái này đi lo cũng đều thật dày mà bôi lên một tầng đang từ từ rất xuống phi phi phi mao tam đầu tiên đem trong miệng bùn loãng nhả rơi xuống đi ra lại dùng hai tay biến mất trên gương mặt này bùn loãng nhìn c h ầ m c h ầ m tùng bách nửa ngày nói không ra lời người sao thế lên mau a ta dùng nhánh cây kéo ngươi đi lên như thế nào tung bách nín cười liền vừa một cái phi thân vọt lên chỉ thấy một trưởng đánh xuống ra ngoài đại thụ này cảnh cây ngao nhau rơi xuống tung bách nhặt lên cái này trên đất nhánh cây hướng về phía dưới này vũng bùn đường nhỏ ném đi chỉ thấy cái này mao tam chậm rãi bỏ lên trên chẳng có biểu lộ mà treo lên hắn nhìn tung bách nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy bùn l o ã n g mao tam cố nén ý cười cúi đầu lại nghe được sau lưng một hồi âm thanh chuyển đến cái này tượng đất nhi đều dọa đến cứng họng trong mắt định trụ bất động vung vũng bùn mà tay phải nửa ngày nói không ra lời sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách vừa ném cái này cành tây mao tam theo leo trèo tới cái này còn không có tới kịp nghỉ xả hơi sau lưng một trận âm thanh chuyển đến d ọ a đến trận mắt hốc mồm không thôi chỉ thấy một trận này kình phong đánh tới tung bách còn chưa tới kịp xoay người sang chỗ khác liền bị cái gì đập bay ra ngoài trọng trọng rơi xuống tại tràn đầy hạ xương trên cỏ tung bách từ dưới đất lật đứng lên truy đấm ngực bô nhẹ nhàng tàng háng một cái chỉ kiến kỳ xoay người lại không khỏi có chút lớn bị kinh ngạc nguyên lai、like、cái này sau lưng nơi không xa đứng chính là chân núi cái kia đại bảng chỉ kiến kỳ đập cánh trận này trận gió lạnh đập vào mặt thổi đến cái này sợi tóc bay về phía sau bay mà đi tung bách sờ soạng cái này phía sau lưng lại phát giác tiện tay đ ị a binh khí cũng sớm đã không ở lúc này mới nhìn chung quanh phát hiện trên đất n h á n h cây liền vừa một cước dấm rơi xuống lập tức bay lên nắm ở trong tay Xuất sinh. Tiểu nghị không ra ngươi vậy mà cùng cái này thần tiễn núi có quan hệ chẳng lẽ ngươi chính là trong miệng bọn họ nói tới yêu q u á i t ù n g bách vung nhánh c â y này hướng về phía cái này đại bàng lời nói chỉ thấy cái này đại bàng tiếp tục bạc cánh đột nhiên một cái bước nhanh tới trực tiếp đem tùng bách lần nữa đánh bay ra ngoài cái này gần nhất đều to không ngừng tượng đất m a u nhanh chóng từ từ ngồi xuống xuống n g h ĩ không ra cái này khắp người bùn đất thế mà trở thành mình hộ thân c h i p h ụ chậm rãi g h é vào trên cỏ yên lặng không nói nhìn xem cái này hết thẹy trước mắt chỉ thấy cái này đại bàng đ e m tùng bách đánh bay ra ngoài chiếc cánh này vẫn như cũ càng không ngừng p h é phẩy Chậm dầm chân bước, hướng dầm dãi tượng về đại ấ t chặt cái mông, liền thở mau mà mông, m doa phương kẹp hướng đến liền đi, cái n cũng không dám, vung h h dám, a tay không ngừng, cầu nguyện lên trời. nguyện không phóng ngừng lên cầu Đại bàng chậm rãi đi đến tượng đất m a u bên cạnh đột nhiên lại là một cái lao nhanh tới đáng thương m a u tam vừa leo lên cái này sườn núi đỉnh lại trực tiếp bị đụng bay mà ra rơi xuống lấy chân thọt mà đi đại bàng đạp nước cánh chỉ nghe thấy sau lưng thanh một tiếng chuyển đến liền vừa xoay người lại nguyên lai、like、phía sau này người chính là tùng bách là cũng nhưng thấy trong tay hắn gậy gỗ đã đập gậy ra nhìn qua cái này đại điệu cười ngây nô một cái liền vừa ném qua đây gậy gỗ quay người co càng chạy đi mà đi rõ ràng vừa rồi cái này sau lưng một côn đại bàng đã tức giận không thôi liền vừa đạp nước cánh hướng về tung bách sau lưng bổ nhào mà đi chỉ thấy cái này đại bàng mánh lực huy động mấy lần cánh trên mặt đất lập tức gió thổi cỏ lay như cùng phong đột kích tùng bách liền vừa hướng về bên cạnh lăn mình một cái lận đứng lên lần nữa có c ẳ n g chạy tới đại bàng gặp cái này bổ nhào không thành công lần nữa vung đánh cánh bay lên không lại tiếp tục mánh lực bay nhảy mấy lần cánh lần nữa hướng về chạy trốn tùng bách bổ nhào xuống dưới tùng bách không có vàng này kiếm phá thiên lúc này mới cảm giác lại như hổ mất cánh một đường chạy trốn lấy bốn phía triển vọng b chỉ thấy cái này thần tiễn tản ra ra k i m quang cái này bên cạnh chính xác giống như cái này mao tam lời nói quả thật là một đoàn hát phong càng không ngừng xoay trọn bị hắn giam cầm ở trên đỉnh núi này tung bách nhất thời gian mừng rỡ như đ i ê n nhưng không ngờ cái này đại bảng lần nữa bổ nhào xuống dưới trực tiếp một cái trên không va chạm đem hắn cho xô ra thật xa rơi vào thần tiễn phụ cận vị trí tung bách trông thấy cái này thần tiễn ngay ở phía trước sườn núi nhỏ bên trên c ắ m vào liền vừa ngay tại chỗ một hồi lăn qua một bên trung quy là tránh thoát đại bảng lần nữa trên không va chạm hướng về ngọn núi nhỏ này sườn núi chạy mà đi đại bàng vung đánh cánh đột nhiên phát ra một tiếng huýt dài chỉ thấy núi này sườn núi trên đỉnh lại bay tới một cái ngốc hưng mở ra cái này câu hình miệng rộng hướng về tung bách bọc đánh mà đi tung bách ngẩng đầu lên nhìn qua trước mặt bổ nào đánh tới ngốc hưng lại quay đầu nhìn lại mặt sau này tiến truy không thôi lại bảng trong lúc nhất thời con mắt này nhìn chung quanh trừ cái này tắm vào sườn núi đỉnh t h ầ n tiễn không còn những binh khí khác có thể tìm ra liền vừa vọt mạnh về phía trước ra một đoạn lộ trình đột nhiên bỏ dưới thân đi theo cái này quán tính hướng về phía trước bay nào mà ra ngốc hưng gặp cái này bổ nào không có đạt hiệu quả liền vừa vỗ cánh lượn vòng xoay người lại cùng phía sau đại bảng sóng vai mà liệt lần nữa song song hướng về tùng bách bổ nhào mà đi tùng bách lật đứng lên mặt sau này hai cái đại điệu cắn chặt không thả trước mắt thần tiễn gần ngay trước mắt liền vừa mặt mũi tràn đầy lộ ra ý cười bước nhanh chạy phương hướng này mà đi tùng bách đi tới nơi này kim quang lừng lánh sườn núi đỉnh liền vừa vừa nắm chặt cái này thần tiễn chỉ kiến kỳ chậm rãi bị nổ rơi xuống đi ra lập tức cái này sườn núi đỉnh kim quang cũng theo đó biến mất mà đi chỉ thấy đột nhiên một hồi ầm ầm thanh âm chuyển đến mặt đất này bắt đầu một hồi lắc lư tùng bách bây giờ sườn núi nhất thời đột nhiên quay người mà đi chậm rãi tiêu thất hầu như không còn ở trước mắt đông đông đông chỉ thấy cái này nặng nề tiếng bước chân chuyển đến thấy lại đi trận này trận hắc toàn phong đột nhiên chuyển động bắt đầu gia tăng tốc độ lập tức sắc trời ảm đạm sấm xét van g dội lên tung bách dùng tay á o ngăn t r ở cái này trước mắt chỉ thấy từng trận cuốn phong gào thét mà đến thổi đến chính mình cơ hồ không dám mở to mắt chỉ thấy tiếng gió này chậm rãi biến mất mà đi sấm xét van g dội cũng theo đó ngừng tung bách mở mắt lần nữa từng đạo kim quan trói mắt lần nữa chiếu hắn không mở mắt được、người. Thế người h ư n là cái kia hàng h t ơ n n g xem gì đây trông thấy tổ sư ra ở đây còn không mau tham viếng chẳng lẽ sư phụ ngươi huyền cơ tử chính là như thế giáo hóa bọn ngươi sao Chỉ cái thấy ngươi à y tóc lại ôm chấn ma thần tiễn đến cùng y muôn cái gì là tùng bách liền vừa ngừng lại chỉ thấy ba người này đạp lên đám mây lúc này cũng ngừng nghỉ xuống liền vừa không lưng ôm quyền lời nói đệ tử hàng thương núi tiểu đạo sĩ tùng bách hôm nay có may mắn nhìn thấy tổ sư ra chân dùng không biết tiên tôn giá lâm cái này thần tiên núi cần làm chuyện gì là cũng ha ha ha ngươi chính là cái kêu huyền cơ chết đệ tử tùng bách đúng không hôm nay bản tiên tôn lộ bơi nơi đây gặp cái này linh sơn tiên khí bị ngăn cản đều là từ trong tay ngươi mũi tên sở trí bạn tiên tôn có một yêu cầu quá đáng có thể hay không làm phiền ngươi à cái này tóc trắng tiên nhân mặt lộ vẻ ý cười vớt d â u chậm rãi lời nói thổ sư ra có gì chỉ giáo còn xin từng cái cáo chi liền có thể chỉ cần là tiểu đạo đủ khả năng nhất định hết sức giúp đỡ là cũ n g lại chớ nói làm phiền hai chữ là cũ tùng bách không lưng ô quyền cung kính có thừa lời nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta thấy ngươi có tiên gia linh căn ngày khác nhất định đứng hàng tiên ban liền đem mũi tên này vũ đem tặng ngươi chỉ cần ngươi cầm hắn rời đi thần tiên núi b ạ n tiên tôn mới có thể hút lấy cái này linh sơn tiên khí không biết ý của ngươi như nào cái này tóc trắng tiên nhân vớt râu vẫn như cũ nét mặt tươi cười đẩy mặt lời nói tùng bách đi theo người tổ sư gia này r a phó đem mũi tên này vũ mang theo đi xuống núi cái này vừa bay thấp xuống núi sườn núi đi chưa được mấy bước chỉ thấy cước này phía dưới đồ vật gì bắt lại chân phải khó mà mở rộng bước chân đi về phía trước liền vừa cúi đầu nhìn lại nhịn không được lại cười ra tiếng tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách cầm lấy cái này t h ầ n tiễn nghe theo tổ sư ra dặn dò một đường mang theo bay qua xuống núi sườn núi hướng về cái này đường cũ trở về mà đi đột nhiên cái này bên cạnh thảo tùng chi bên trong đột nhiên dối ra đôi cánh tay đem tùng bách đ u ổ i phải nắm chắc chờ hắn xoay người lại nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng nguyên lai、like、cái này thảo tùng chi người chính là cái tia thợ săn mau tam là cũng hắn cái này trang phục lập tức liếc qua thấy ngay bởi vì hắn ngoại trừ sẽ chuyển động trong mắt còn lại tất cả đều là thật g à y vũng bùn đã bắt đầu k h â cạn xuất hiện một loạt vết rách tùng bách nhất đem đưa tay ra ngo đem hắn giống như gà con giống như cử giật lên phóng rơi xuống đất lời nói ngươi làm gì trốn ở chỗ này nếu như ngươi nói cho ta là bị cái kia đại đ i ể u đụng bay đến nơi đây ngươi đoán ta sẽ tin tưởng sao mao tam tay trái ấn lấy đau lớn phần eo tay phải biến mất trên gương mặt này vũng bùn phun ra trong miệng cái này bùn đất nát m ạ t quay đầu phất tay lời nói đừng nói nữa hôm nay bị cái kia đại đ i ể u đụng bay đi ra cái này dọc theo một đường l g ă n lộn thân eo đều nhanh tan thành từng mảnh đúng cái này t h ầ n tiễn ngươi cũng cầm đi cái kia sáu bây giờ cũng có thể cho ta、à. nhìn xem mao tam sờ lên cảm gương mặt cười tả con mắt này trực câu câu nhìn mình chằm chằm liền tức đưa tay lấy ra liền t ứ c ở tại trước mặt sáng n g ờ i đạo m u ố n cái này ngân lượng có thể nhưng mà ngươi được đem ta mang ra cái này hát sơn sườn núi chờ ta cầm lại cái này thần c u n g tự nhiên sẽ đem trong ngực bạc vụn từng cái dâng lên ngươi cảm thấy ý như thế nào à mao tam thu hồi cướp đoạt hai tay sờ lấy sau đầu cân nhắc liên tục cuối cùng cuối cùng sảng khoái đáp ứng lời nói mang đi ra ngoài không có vấn đề nhưng mà cái này ngân lượng ta bây giờ liền cầm lấy ta đánh không lại ngươi chạy không được qua ngươi chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy không thành mao tam thừa dịp tung bách nhất không chú ý một chút núi nhảy bắt lấy tùng bách tay phải lại kiến kỳ thật cao nâng lên cái này tay phải đem cái này tượng đất treo ở trên không người thả ta xuống đừng lại khi dễ người ta là lấy đi ta nên cầm ngươi như thế không nói quy củ giang hồ như thế nào tại trước mặt người khác lập tin mao tam hay không ngừng mà vung tay phải muốn bắt đi cái kia tùng bách trên tay bạc vụn tốt h ta tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì theo ý ngươi thấy cái này bạc tạm thời đi trước cho ngươi nhưng nếu như ngươi đem ta bỏ vào cái này sương m g dày đặc sơ n lâm ta nhất định cho ngươi màu sắc dễ nhìn tùng bách đem cánh tay này phóng rơi xuống chỉ thấy cái này mao tam một hồi lang hắc suýt chút nữa té ngã trên đất cầm đi đi thật tốt dẫn đường cho ta bây giờ ta muốn nhanh chóng trở lại cái này huyền minh quan phía trước dẫn đường đi thôi tùng bách đem trên tay bạc vụ ném tới mao tam kích động đến nhảy người lên tiếp lấy nhanh chóng bỏ vào trong l g ự c đi theo ta đi ở đây mặc dù mây mù nhiễu thấy không rõ đường núi vốn lấy ta lão thợ săn liệp thủ kinh nghiệm những thứ này hoàn toàn không là vấn đề theo vào đằng sau đ ừ n g đi ném đi a a mao tam gặp cái này ngân lượng tới tay mặt mũi tràn đầy vui vẻ tri tình liền tức dẫn đường đi về phía trước chỉ thấy một trận này tiếng bước chân chuyển đến mao tam thuận thế trốn vào tảng đá lớn đằng sau vung tay phải nhẹ dọn g lời nói nhanh tới đây ở đây a giống như có người tới tung bách đi tới nơi này tảng đá đằng sau chỉ thấy cái này vừa cúi thân xuống một nhóm người chúng cầm cương đào trong tay bội kiếm một nắng hai x ư ơ n g vội vàng đi tới cầm đầu người kia tung bách n h ấ t mắt cũng đã nhận ra chính là cướp đi mình thần cung cuối cùng còn nói chính mình giết người thanh thành đi theo phía sau cũng là huyền minh quan đạo chúng đều cho ta nhanh nếu là cái này thần tiến còn t ạ i chúng ta có thể tiêu diệt quỷ vương nhường thường sinh miễn ở quỷ mắt nỗi khổ đi theo đ ư n g lề mà lề mề thanh thành vây tay bên trong bội kiếm đứng tại ven đường chỉ huy lời nói chỉ thấy phía sau này huyền minh có thể chính xác cao tuổi người yếu tại đệ tử nâng phía dưới đi lại duy gian đi lại tới ha ha ha cái này không phải không chịu nhận mình giả a thanh dương a xem ra vi sư không còn dùng được cả a g ầ n ấy dốc núi liền đã như thế mệt mỏi nếu là cái này thần tiễn đỉnh núi chỉ sợ là chỉ có thể mong mà tâm hít ta a huyền minh xoay người sang chỗ khác hướng về phía cầm thần cung đại đồ đệ lời nói không có chuyện gì sư phụ đợi chút nữa ngươi ngay tại dưới núi ra lệnh liền có thể chỉ cần có cái này thần cung nơi tay lại thêm sư phụ ngươi t o a c h ấ n đảm bảo nhất định có thể diệt những quỷ này xuất sinh thanh dương nhanh chóng nhanh phía trước hai bước đem thần cung đưa cho bên cạnh đệ tử tới đỡ lấy huyền minh chân nhân lời nói thanh dương đỡ lấy huyền minh chân nhân ngồi thấp trên tảng đá cái này tung bách cùng bao tam nhưng là đại khí không dám mọc ra chỉ sợ lao đạo này nghe được manh mối đến lúc đó chỉ sợ là tăng thêm sự cố là cũng sư phụ ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta đoán chừng cái này sườn dốc quá mức dốc đứng muốn leo đi lên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản không bằng ngươi liền tại đây chân t h u chờ đ ộ nhi lấy được cái này thật tiễn át hẳng thay đem quỷ này vương diệt、trừ. Thanh chỉ Dương này cái vào bên ấ t ngờ sơn dốc, đối với b cạnh đ ổ nhi m ộ t phen sau khi phân phó, khi sau liền vừa k h ô ngồi lưng quyền ôm r thấp n g trông t h y này hình dáng, liền vừa nhẹ nhàng vừa về kéo tới m nhìn qua cái này thần tiến núi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm sư công cái này thần tiến núi có quỷ vương liền chỉ bằng vào ngươi đây trong miệng nói tới thần tiễn thật sự đối phó quỷ kia vương sao các ngươi đây thì có chỗ không biết tương truyền cái này cung vương cùng quỷ kia vương tranh đấu ước chừng ba trăm năm có thửa gần nhất cung vương dùng cái này thần tiễn đánh bại quỷ vương bởi vậy cũng là lưỡng bại câu thường về sau buồn bực sầu não mà chết trước khi chết đem thần tiễn bay vứt ra ngoài cắm vào núi này sườn núi phía trên từ đây đem quỷ này vương giảm cầm nơi này ngày đêm tản ra ra kim quan trói mắt hôm nay sợ là đại kiếp này ai sư công ngươi làm sao lại nói hôm nay chính là đại kiếp hiện ra đại sư ba không phải đã cầm thần cung đi lên chỉ cần lấy được cái này thần ti không liền có thể lấy đưa quỷ vương vào chỗ chết sao đệ tử sờ lấy đầu hai mặt nhìn nhau lời nói các ngươi đây thì có chỗ không biết cái này thần tiễn mặc dù có chấn ma chi dùng nhưng mà không phải là cái gì người cũng có thể rút ra cái này thần tiễn càng khó kéo ra cái này thần cung ta tới cho ngươi nói kỹ càng một chút ta cái này thần cung tên là mặt trời lặn thần tiễn tên là tinh nặng chính là tụ tinh hoa của nhật nguyện thêm nữa thiên địa linh khí này dựng dụng quả thật thập đại thần binh lợi khí đứng đầu trước kia cung vương bằng vào hai thứ này thần khí ngang dọc tam giới như chỗ không người chỉ bất quá đã trúng quỷ vương đ ộ c chú lại thêm tuổi già sức yếu cuối cùng còn vũ hóa thăng tiên tại lâm trung thời khác tướng tinh trầm thần tiễn c ắ m vào núi này sườn núi trên đỉnh giam cấm cái này ma vương khó mà bỏ chạy nhưng mạng này đếm là có luận hồi hôm nay lại đến luận kiếp này chỉ cần hôm nay thần tiễn không c ó bị lấy ra mới có thể lại bảo đảm thế gian trăm năm an bình huyền minh chân nhân vô dâu đứng dậy lời nói sư công người cứ an tâm a đại sư này b á pháp lực cao thầm hẳn là không bao lớn vấn đề huống hồ cái này đông đảo đệ tử ngươi liền ở đây yên tâm nghỉ ngơi không cần quá mức u bờn đệ tử nhanh chóng đứng dậy túi đầu không lưng ở bên cạnh an u i lời nói chỉ mong a ta xem cái này thần tiện trên đỉnh núi mây đen dày đặc kim quang đã sớm không thấy tăm hơi thật chẳng lẽ là mệnh kiếp nạn trốn ai huyền minh chân nhân vớt d â u vừa muốn ngồi t h ấ p tới chỉ thấy bầu trời này lập tức sấm xét văng r ộ i lập tức tối sầm xuống sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này huyền minh chân nhân vừa muốn ngồi t h ấ p tới lại nghe được bầu trời một hồi sấm xét văng r ộ i lập tức tối sầm xuống dốc núi dưới chân lần lượt có bóng đen chạy tán loạn mà đến đi xem một chút đi tựa như là các ngươi sư phụ sư bá đã trở về nhanh chóng hỏi một chú huyền minh chân nhân chỉ vào bóng đen này hướng về phía bên cạnh đệ tử lời nói là sư công mấy cái đệ tử mau tới phía trước chạy đi chỉ thấy cái này còn chưa kịp vấn minh đã nhìn thấy cái này thanh dương vung b ộ i kiếm từng cái đâm ngã trên mặt đất thanh dương mang theo đệ tử đi tới chỉ kiến kỳ mặt mũi tràn đầy dữ tợn chi thái vấy tay bên trong b ộ i kiếm lời nói huyền minh tiểu nhi hôm nay là ngươi tự dứt lấy n h ụ ngươi đạo chúng toàn bộ đã bị ta c h ó i chặt đứng lên ngươi liền thúc thủ chịu c h ó i đi miễn cho ô h ế bản v ư n g tay đệ tử này vừa định đi qua huyền minh chân nhân đưa tay cản trở xuống dưới hướng về phía bên cạnh đệ tử lời nói, hắn không phải là của các ngươi đại sư bá thanh dương nó chính là cái này thần t i ế n núi chấn áp quỷ vương các ngươi không phải là đối thủ của nó không muốn uổng nộp mạng thanh dương đem nhỏ máu đ ộ i kiếm đặt ở đầu vai cười lạnh một tiếng lời nói huyền minh lỗ mũi châu coi như ngươi còn có chút tức thời cúp nhanh lên trở về huyền minh c ò n đi bản đại vương còn có thể tha thứ ngươi không chết bằng sáu ha ha ha ta vừa trọng phản nhân gian cung vương ngươi chấn áp ta 500 năm trăm n ă m đến cuối cùng thì thế nào ta không phải là còn một dạng sống sót mà ngươi đây đã sớm hóa thành đám mây không biết thổi tới phương nào đi huyền minh chân nhân ho nhẹ thấu một tiếng liền vừa không lưng ôm quyền lời nói quỷ vương hôm nay xuất động phủ thực sự là thật đáng mừng chỉ là ngươi lạm sát ta giáo đệ tử coi như không có mặt trời lặn tần h c u n g tinh trầm tần h tiễn chẳng lẽ ngươi cho rằng bần đạo liền không đối phó được ngươi sao chỉ thấy cái này huyền minh chân nhân vung ra tay phải liên tiếp băng c h â m bay vụt ra ngoài liền vừa phi thân vọt lên chỉ thấy hai tay liên tiếp v u n g ra trên mặt đất lập tức tiếng nổ vang từng trận chuyển đến khói đặc tràn ngập trước mắt huyền minh chân nhân chậm rãi bay xuống chỉ thấy cái này khói đặc dần dần tán đi mới vừa thanh dương cũng đã biến mất dấu vết nằm trên đất tất cả đều là trong núi tiểu động v đang đưa bột chân một phen c o rúm về sau vậy mà hóa thành xương m ũ phiêu tán mà đi núi này chân t h o ỏ t phía dưới nhanh chóng chạy tới một người huyền minh vớt râu n ư ờ i dạng dỡ lấy lời nói nhanh đi xem một chút đi sư phụ của các ngươi đã trở về chỉ mong cái này mặt trời lặn thần cung còn tại trong tay hắn cho ta thu hồi lại xem chỉ thấy đệ tử này chạy lên đến đây n g ư ờ i tới đúng là thanh thành không sai chỉ là khắp khuôn mặt là vết máu đã chậm rãi ngưng kết xuống trở thành mèo mướp một cái sư phụ ngươi không sao chứ nhanh đi về a sư công đã đợi đã lâu chúng đệ tử đỡ lấy thanh thành hướng về cái này huyền minh chân nhân bước đi thanh thành cúi đầu kéo lấy bị thương đùi phải khập k i ệ n hướng về cái này huyền minh mà đi chỉ thấy cái này trong mắt lóe lên một đạo tạ quang trên mặt lập tức xuất hiện một đạo màu xanh lá cây vết tích huyền minh chân nhân tới nên đón vung hai tay vị thanh thành v ô vô bả vai lời nói trở về liền tốt trở về liền tốt sư m i n h của ngươi thanh dương có trông thấy được không Ngươi này nghiệt huyền minh chân nhân che eo thần, cái này dòng Cái cái Chỉ che chậm máu màu thấy độ. đỏ eo r ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra a không sai ta liền là quỷ này vương người hầu một mực mai phục bên cạnh ngươi chính là vì giành được tín nhiệm của ngươi nghĩ không ra ngươi vẫn là khắp nơi để phòng với ta hôm nay quỷ vương đã đi ra cái này giam cầm ta cũng không có tất yếu ở trước mặt ngươi chó v ậ y đ ô i mừng chủ ha ha ha thanh thành từng bước ép sát mà đi tay này bên trong b ộ i kiếm nhỏ xuống lấy hết u y dịch xuống ngươi tới ta đạo quán thời điểm bất quá mới chín tuổi lang thang tiểu hài ta thấy ngươi cô khổ linh linh liền vừa thu làm môn hạ vì đệ tử cái này n h o n một cái ba mươi xuân thu đi qua nghĩ không ra ta thế mà nuôi hổ gây họa ngươi lại là quỷ vương phái tới người h u y ề n minh chân nhân che lấy chảy máu phần e o tại đệ tử nâng phía dưới chỉ vào cái này thanh thành chậm rãi lui ra phía sau lời nói n g ư ơ i nghĩ không đến a cái này ba mươi năm ngươi làm sao coi ta là đồ nhi ngươi dạy ta công phu chỉ là g a l ô n g đạo pháp cũng là qua loa cho s ò n g khắp nơi che t r ở thanh dương tên chó chết này đồng dạng phạm sai lầm hắn chỉ là trọng trọng lời nói vài lời mà ta nhưng là bị phạt quý ba ngày không ăn không uống còn không cho ta nghỉ ngơi ngủ gật ngươi coi đó nếu là công chính một điểm hôm nay ta cần gì phải phản bội ngươi bây giờ quỷ vương đã cùng ta ước định ủng lập ta làm đạo giáo đại công sư về sau thiên hạc ai cũng bái với ta dưới chân nghe ta hiệu lệnh làm việc ha ha ha thanh thành ngửa mặt lên trời cười to đột nhiên tay phải vung lên chỉ thấy cái này đông nghịt bầu trời bay tới một đám hát rực con rơi cắn chết hắn n h ư n g hắn cũng nếm thử sợ hãi tử vong toàn bộ cho ta bên trên chỉ thấy hát rực con rơi tới hướng về huyền minh bay nhảo bổ nhảo mà đi chỉ thấy đầu này đỉnh một bóng người thoáng qua chỉ kiến k ỳ vây tay bên trong thiêu đốt gậy gỗ quay người đem thần cung ném tại huyền minh quát mau chóng rời đi những này là ma hóa rơi hút máu bị cắn lấy liền sẽ chậm rãi biến thành cái sắc không ổn cơ thể chậm rãi hư tối dựa vào hút ti chậm thì h k ô ngươi còn kịp rồi. Nguyên、like、cái Nguyên này nhảy n kịp rồi. ra lai g ờ i lại là thanh d ư n cũng. Huyền g là m như lúc địch này phân không ra địch ta, đành nghi nâng tùy phải hoặc, ra ta, đệ mặt tử vẻ ý ớ n quan bên g về thế r o n Người n g lui đi. về mà ư t h nào không xuất thủ hỗ trợ đây nói thế nào nhân ra cũng đồ ăn chiêu lãi n g ư ờ i thật chẳng lẽ liền như thế ai cũng lên tiếng nhìn xem bọn hắn tự giết lẫn nhau sao m a u tam đem đưa ra đầu ruột trở về đầu tựa ở trên tảng đá cắn trong miệng cỏ dại tê liệt nhìn qua tùng bách vấn đạo cái này nói như thế nào đây bây giờ ta là bọn hắn nhận định hung thủ b ộ kiếm của ta cũng không thấy tầm hơi ta như vậy tay không ra ngoài đơn giản là nhiều tiễn đưa một cái bị cắn v ằ m g h i đổi lại ta ngươi là ta ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu tung bách tay trái chống t ạ i trên tảng đá nết miệng lời nói a một tiếng hét thảm truyền đến tung bách liền vừa một cái phi thân v ọ t lên hai chân đá vào đá lớn này trên đầu cầm nhánh cây này vung đánh qua chỉ thấy cái này thanh thành đứng ở đằng xa ngựa đầu một trận c ù n g tiếu đông nghịt một đám con rơi đẻ thất tới vừa đi vừa về bồi hồi tại thanh dương chung quanh tung bách tiếp nhận trong tay hắn gậy gỗ dùng cái này ngọn lửa rừng rực hướng về cái kia hút máu con rơi vung đánh tới chỉ thấy hỏa quan kia lay động chuyển đến hô hô âm thanh có con rơi bị châm lên lông vũ. liền vừa đạp nước rơi xuống mặt đất chậm dại biến thành thiêu đốt cháy đen cục thịt mà thôi ha ha ha người chậm dãi đốt đi đằng sau còn rất nhiều đâu nếu như bị cắn bị thương một ngụm các ngươi cũng đều vì duy trì tính m ệ n h không ngừng m à hút hết dịch không phải vậy cơ bắp sẽ từ từ hư tối h thẳng đến biến thành một đống m á h cốt thanh thành xoay người sang chỗ khác vỗ vô, vô đôi tay này chỉ thấy rừng cây này bên trong lại bay ra ngàn tám trăm h rực con rơi đạp nước cánh bay lợt ư tới các ngươi đi mau đừng còn ta ta đã bị con rơi cắn bị thương lập tức phải biến thành vạm ải đi nhanh lên a thanh dương đoạt lấy lửa này đem đẩy ra tung bách hướng về cái này đàn rơi phóng đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh dương đoạt lấy tùng bách trong tay thiêu đốt gậy gỗ một tay đem đ ẩ y ra tuyệt vọng giống giận hướng về cái này đàn rơi phóng đi đi nhanh lên đi không phải vậy chờ sau đó chúng ta cũng sẽ bị cắn nhìn chiến trận này hắt rực con rơi còn đang không ngừng bay ra chỉ sợ làm ệ n h chết đều đốt không hết rời khỏi nơi này trước cho về sau mới quyết định mao tam lôi kéo tùng bách cánh tay nhìn xem hỏa quan g kia tại đàn rơi bay múa trực tiếp qua lại lộ mà quay về tùng bách bị mao tam kéo lấy nhìn xem cái này thanh dương chung quanh tràn đầy con, con rơi huyết dịch này càng không ngừng p h u n tung toé mà ra đã không phân rõ rốt cuộc là của người nào đường trở về c h ầ m c h ầ m bắt đầu trở nên sáng s ủ a t ù n g bách nhất lộ cuối đầu tuy cùng cái này thanh dương không thể nào quen thuộc nhưng dù sao người khác liệu mình bảo đảm chính mình rời đi trong lòng một tia ấ y náy tự nhiên sinh ra bất chi bất giác hốc mắt có chút hồng luận mao tam đang phía trước dẫn đường tay này bên trong cây gậy không ngừng gõ bụi cỏ nói là đả thảo kinh xà m i ễ n cho chịu hắn thái họa không bao lâu thời gian hai người tới cái này huyền m i n h quan hậu viện ngoại tưởng mao tam cắn trong miệng cỏ dại quay tròn mắt huynh đ ả cái này tống quân tiên lý cuối cùng cần phải từ biệt ngươi cho ngân lượng đa tạng chúng ta xin từ biệt sau này còn gặp lại à? mao tam vừa định quay người rời đi một cái cường tráng tay phải lập tức đem hắn cho nâng đỡ lên tùng bách cười lời nói b ả o bối của ta còn chưa tới tay thế nào ngươi nghĩ cầm ngân lượng liền chạy đây không phải phá hư quy củ sao thả ta xuống ngươi như thế nào vô lại chúng ta thế nhưng là đã nói xong đem ngươi mang đến mang về nhưng cũng không có nói muốn thay ngươi cầm lại b ả o bối ngươi dạng này trả giá e rằng chuyển sắp xuất hiện đi có hại thanh danh của ngươi à? tùng bách đem mao tam hạ thấp mặt đất chỉ kiến kỷ bưng cổ ho khan hai tiếng một mặt oán trách lời nói vậy nếu như ta đem cái này ngân lượng cho ngươi thêm muốn ngươi đi cho ta cầm lại ta mặt trời lặn thần cung không biết vị huynh đài này thế nhưng là nguyện ý tung bách từ trong ngực lần nữa lấy ra bạt vụn tại mao tam trước mắt thoảng qua mao tam lập tức biến thành khuôn mặt t ư ơ i cười vung hai tay tới cấp cái này ngân lượng càng không ngừng gật đầu lời nói nguyện ý nguyện ý chỉ cần có ngân lượng chuyện gì đều dễ nói đúng ngươi bảo bối này không phải liền là tấm kia phá cung sao có gì phải tranh tới đ o ạ t đi đổi minh ta trở lại trại trong nhà không nói nhiều tầm mười trường săn thú cung tiễn ngươi trầm g i i chọn lựa đều không có vấn đề tung bách lắc lắc đầu đem dơ cao tay phải phóng rơi xuống mao tam liền vừa từ trong tay gỡ xuống ngân lượng mặt mũi tràn đầy lộ ra ý cười cái này đại bạo răng lộ ra đặc biệt rõ ràng nhanh chóng nhét vào trong ngực mà đi không được bây giờ cái này tinh trầm thần t i ễ n trong tay ta nếu là sẽ tìm trở về ta mặt trời lặn thần cung cả hai cùng một chỗ sử dụng á t hẳn có thể đem quỷ này vương bắn giết còn trong nhân thế một phương an bình ngân lượng ngươi đã nhận lấy nhanh chóng đi vào tìm hiểu ta ở nơi này phía trước rừng cây chờ ngươi a tung bách vô vô mao tam bà vai nhìn xem hắn bay người lên tường mà đi lúc này mới quay người rời đi mà đi cái này mao tam nhảy rụng phía dưới huyền minh quan rõ ràng bên trong đã loạn thành một bầy chúng đạo sĩ nhao nhao chạy vội tụ tập đại điện mà đi vừa vặn bốn phía đã không có người nào ảnh mao tam r ò n rén đi tới đại điện chi bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt qua đi b ả o chỉ thấy huyền minh đang túi đầu dân hương đ á m người nhao nhao khe khe bàn luận không ngừng huyền minh đem thanh hương tắm vào trong lư hương lúc này mới chậm dài xoay người lại cao vung hai tay lời nói tất cả mọi người yên lặng một chút ta hôm nay triệu tập đại gia nơi này chắc hẳn đại gia cũng cần phải biết cần làm chuyện gì thần tiện đã bị rút ra hơn nữa không biết tung t quỷ vương cũng từ giam cầm bên trong đi ra chắc hẳn thiên hạ này lại là một phen đại l o ạ n bây giờ dưới mắt chúng ta không có thần tiễn gần nhau căn bản không có năng lực cùng quỷ vương chống lại đây là đi hay ở chư vị ý như thế nào đâu sư công chúng ta vẫn là rời đi a cái này thần tiễn núi không có thần tiễn lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách tới ngang hàng đừng cố qua rút khỏi cái này huyền minh núi tìm được thần binh lợi khí trở về lại thu thập quỷ này vương không mượn các đệ tử ở nơi này ngăn cách với đ ờ i huyền minh núi cũng sớm đã ngây ngô phiền trán liền vừa nhau nhau đề nghị rời đi mà đi Đại gia nhanh chóng nhanh thu t sư, sư phụ chúng ta nếu là thật rời đi e rằng cái này có chút không ổn đâu chứ ma vệ đạo chính là chúng ta b ả n phận nếu là chúng ta đều hốt hoảng t r ố n đi cái này huyền minh núi phụ cận thương sinh lại là làm như thế nào là tốt thanh l i ê n mấy lời nói huyền minh chân nhân lập tức túi đầu xuống đi c h ầ mặc m không nói đứng lên đột nhiên đại điện này bên ngoài chạy tới đệ tử một cái vung hai tay la lên mà đến huyền minh liền tức xoay người lại hướng về bên ngoài đại điện bước đi sư công núi này dưới chân đi tới một đôi nhân mã tự xưng là hoàng thành cầm quân còn có hàng dương sơn đạo chúng không biết nên ứng đối ra sao thỉnh sư công định đoạn đệ tử này tại trước cửa điện dừng lại k h n g lưng ôm quyền lời nói đi đi xem một chút đi Huyền Minh chân nhân vung tay phải, mang theo đông đảo đạo chúng, cùng đi ra huyền Mình Quang, hướng về chân núi bước đi. Huyền Minh ở dưới chân Phi vung Quang, quan tay về về mang đông cùng núi núi, Ngọc、Phi、đang đi đi. dưới đi bước bước vừa đi vừa ra đảo đạo dạo ở sư á cái t thấy một mặt không kiên nhẫn, thanh khâu mau tới phải đến đây, thay chỉ không nhẫn, khâu phải hắn đấm này đây, kiên đến mau l n nào nằm g bay. Sư phụ người lão cũng đừng ngồi trước thấp tới cái này đạo chúng đã tiến đến b ẩ m báo đoán chừng không bao lâu nữa trước mặt bay chấn chân tôn liền sẽ xuống núi mà đến sư phụ không cần phải như thế lòng như lửa đốt thanh khâu xoa bả vai đấm phía sau lưng một mặt tươi cởi lấy lời nói chỉ thấy cái này mây mủ trên thêm đá huyền minh chân nhân mang theo đệ tử xuống núi nên đón mà đến ngọc phi lúc này mới đứng dậy quệt miệng ba hướng về đám người nhìn lại ôi ôi ôi ta tưởng là ai đâu nguyên lai là dưới núi hàng dương quan ngọc phi đạo trưởng a không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ huyền minh một đường đi tới cười dạng dỡ ôm quyền lời nói không sai không sai bần đạo chính là hàng dương đạo quán ngọc phi chỉ là không biết tôn giá là sáu không biết nên xưng hô như thế nào cho phải đây ngọc phi thu hồi sắc mặt giận dữ nhanh chóng cười xòa ôm quyền hoàn lễ bần đạo chính là bay trấn chân tôn tọa hạ đệ tử huyền minh là cũng thực sự là hận gặp nhau chệ a chư vị mời a huyền minh vây tay cánh tay đón đám người lên cấp mà lên chỉ thấy này thạch giai phía trên lục tục no g ngoe một đ o à n người hướng về đỉnh núi này huyền mình quan mà đi đám người một đường chuyện trò vui vẻ không có chút nào đem quỷ này vương coi ra gì tựa như căn bản không có phát sinh đồng dạng ngọc phi đạo trưởng lần này tới ta quan bên trong không biết có chuyện gì quan trọng a thế nhưng là biết cái này thần tiễn núi không yên ổn dùng cái gì mạo hiểm mà thôi a huyền minh chân nhân đón ngọc phi và quan vũ văn trần vân đạo p h ụ g i a sư hàng dương chân nhân chi mệnh đến đây tìm kiếm cái này công chúa hầu tỷ như ý nghe nói bị một cái đen viên bắt cóc đến đây vì vậy đến đây tìm kiếm chi không biết chân nhân thế nhưng là biết được ngọc phi t r ò n g mắt gian rào loạt c h u y ể n liếc chung quanh lấy lời nói đột nhiên cái này trước mắt một bóng người thoáng qua ngọc phi cảm thấy cỡ nào nhìn quen mắt liền tức truy đuổi kịp phía trước kỳ nhân xoay người lại nhường hắn kinh thắng không thôi x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói cái này ngọc phi đi theo vào đạo quán đột nhiên trước mắt một bóng người thoáng qua nhìn qua rất là quen thuộc liền vừa nhanh phía trước mấy bước chụp ngừng cái này đạo chúng xoay người lại nhường hắn kinh t h ắ n không thôi là cũng nguyên lai、like、người này không là người khác chính là cái kia thanh niên là cũng vì cái gì ngọc phi như thế như thế sợ h ã i tháng phục đâu nguyên lai、like、cái này thanh l i ê n đã từng chính là ngọc hư môn hạ đệ tử có thể tất cả mọi người còn ký ức như mới trước kia một mực t h ầ m mến sư phụ cái này ngọc phi chắc chắn nhận ra nàng bởi vì nói thế nào cũng phải tôn sưng một tiếng sư bá là cũ ngươi n g làm sao sẽ ở nơi này trong đạo quan rốt cuộc chuyện này như thế nào a huyền minh chân nhân ngươi đây có thể cáo chi một hai sao ngọc phi gặp cái này thanh l i ê n mặt đỏ tới mang thai xấu hổ cúi đầu xuống liền vừa quay người hướng về phía huyền minh chân nhân vân đạo ha ha ha nghĩ không ra các người quen biết ta cái này thanh niên trời sinh thông minh cái gì đều là từ học thành mới cũng là giảm bớt ta rất nhiều thời gian cũng không biết giữa các ngươi còn có cái gì ngọn nguồn. huyền minh chân nhân vung phát trần vớt râu cười tới lời nói nàng chính là ta long h ổ sơn đệ tử tính toán bối phận phải gọi ta một tiếng sư bá đâu tại sao lại b á i đến chân nhân môn hạ trong lúc này lại chuyện gì xảy ra thanh l i ê n sư điệt ngươi có thể hay không cáo với ta bê ta ngọc phi khuôn mặt nghi vấn túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thanh l i ê n vấn đạo ta sáu ta đã sớm đã bị sư phụ trục xuất sư môn trước sau đi nhờ v à đạo quan không dưới năm cái sư bá coi như không có chuyện gì phát sinh a ta không nghĩ nhắc lại cùng đi qua thanh l i ê n lập tức mắc cửa đỏ bừng gương mặt quay người rời đi mà đi nguyên lai、like、các ngươi thật sự nhận biết t a ngọc phi đạo trưởng mời tới bên này a chúng ta ngồi xuống sẽ chậm chậm đảm đạo ngươi xem ý như thế nào a huyền minh trân nhân tới vung tay phải dẫn đường đi tới xương phòng tiếp khách mà đi giá xương phòng bên trong huyền minh trân nhân phân phó pha tới trà nóng vương tới bánh ngọt nhấm nháp liền vừa vây tay ra hiệu cho lui hạ đệ tử liền vừa tướng môn phiến phản tre trở về ngọc phi đạo trưởng xin mời a chắc hẳn các ngươi lên núi mà đến đi qua cái này mười hai bia đá nhất định lãng phí không thiếu thời gian cái này bụng chắc chắn g i n g t u y ế t ăn mau ít đồ ta đã phân p h ó lập tức cho các ngươi làm một ít trai thái hy vọng những cái tia quân gia không nên chê chính là huyền minh t r â n nhân vung tay phải chỉ vào trên bàn này bánh ngọt mặt mỉm cười lời nói cái này ngọc phi đã sớm đói đến ngực dán đến lưng nhìn xem màu xanh lá cây bánh ngọt cũng sớm đã liếm môi nghe được huyền minh t r â n nhân vừa mới lên tiếng nhanh chóng cầm lên hướng về trong miệng bịt kín mà đi nhìn xem lang thôn hổ h ế t ngọc phi huyền minh t r â n nhân vớt dâu cười nói đạo trưởng không cần như thế giữ lễ tiết nếu là không đổi bụng cái này ngọc phi miệng đầy bánh ngọt có chút nghẹn ngào lời nói chúng ta chúng ta đoạn đường này tìm kiế đã mấy ngày không có ăn cái gì nơi đây người ở thưa thớt chính là động vật đều rất ít nhìn thấy ngoại trừ nồng vụ vẫn là nồng vụ ngoại trừ quái thú chính là yêu ma có thể còn sống đi đến tới nơi này còn phải may mắn mà có đồ đệ của ta t h a n h c â u đâu t h a n h c â u danh tự này cỡ nào quen thuộc giống như ở nơi nào nghe nói qua như là đã đến đây sao không dẫn tiến một chút để cho ta cũng kiến thức một chút ngươi cái này đắc ý đệ tử huyền minh trong đầu một trận suy tư liền vừa hướng về phía lang thôn hổ hết ngọc phi lời nói、Tốt. hiếm thấy chân nhân có như thế nhà hứng thành c ô n a nhanh chóng vào đi huyền minh chân nhân muốn nhìn ngươi một chút đâu ngọc phi ngẩng đầu lên hướng về phía ngoài cửa hô to một tiếng liền vừa lại túi đầu xuống tới tiếp tục ăn bánh ngọt chỉ nghe thấy môn này cót két một tiếng mở ra chỉ thấy một cái thân mặc đạo bảo màu xanh lam tiểu đạo vào cửa mà đến túi đầu đi đến ngọc phi bên cạnh liền vừa không lưng ôm quyền lời nói không biết sư phụ triệu hoán đồ nhi đi vào cần làm chuyện gì là cũng ngọc phi ngẩng đầu lên nhìn qua túi đầu thanh câu liền vừa từ trong mâm cầm lấy một khối bánh ngọt đưa cho hắn lời nói m a u ăn đi cái này huyền mình chân nhân nghe nói ngươi dẫn đường cho chúng ta đi vào mới có thể an toàn đến đây liền nghĩ gặp ngươi một chút bản thân an no rồi hảo trở về chân nhân tra h thanh khâu bờ môi cũng đã khô cạn lẹ lưỡi nuốt nước bọt con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bánh ngọt này huyền minh trân nhân liền vừa lời nói mo ăn đi xem các ngươi đều đói thành dạng gì ăn no rồi còn có sự tình khác thương lượng cái này tiểu đạo sĩ nhanh chóng giơ tay lên bên trong bánh ngọt hướng về miệng này nhét vào có thể chính xác đói đến có chút khó chịu tăng thêm bánh ngọt này rơi xuống bụng bắt đầu khó có thể chịu đựng càng không ngừng treo lên nấc tới huyền minh trân nhân nhanh chóng đứng dậy đem chính mình ly t i ê trả đ ộ n đưa qua thanh khâu trước mặt vô vô bờ vai của hắn lời nói nhanh chóng ngồi xuống ăn a từ từ còn rất nhiều đâu cũng đừng lại nhanh chóng không lưng ôn quyền lời nói đa tạ chân nhân ý tốt tiểu đạo rất cảm thấy nước mắt lâm về sau dùng chỗ n g ư ơ i c ứ mở miệng chính là huyền minh nhìn xem cái này túi đầu thanh khâu vớt d â u lời nói nghe lời ngươi âm thanh cỡ nào quen thuộc bần đạo ta tới hỏi một chút ngươi phải chăng tới qua ta huyền minh núi như thế nào ta cảm giác thân thiết như vậy cảm giác chẳng lẽ là ta huyền minh quan đệ t ử không thành thanh khâu liền vừa một hồi run dậy toàn thân không được tự nhiên lời nói tiểu đạo ngược lại là chỉ hy vọng như thế thế nhưng là ta chỉ là trong m ộ tới qua ở đây ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ cần vừa đến mộng cảnh liền sẽ mơ tới nơi này hết hạy cho nên mới sẽ quen thuộc như thế à phải không còn có người sẽ mơ tới nơi này hết thảy nghĩ tới ta huyền minh núi ngoại trừ nội vụ chính là cái kia mười hai cầm tinh bia đá nhân ra bên ngoài người đều cho rằng là ma quy trợ chỉ cần đi vào giả không phải bị điên chính là mất trí nhớ chẳng lẽ ngươi cũng là loại tình huống này không thành huyền minh chân nhân tả hữu dạo bước mà đi thỉnh thoảng bay đầu nhìn lại cái này t h a n h khâu lời nói kỳ thực ta thật sự không biết vì cái gì chính mình trong mộng thường xuyên mơ tới nơi này hết thảy còn mơ tới tà dương phía dưới có người dắt ta tay nhỏ tại dốc núi trên đỉnh quan sát mặt trời lặn giữa khu rừng truy đuổi chơi đ ù a cũng không phải giống bây giờ như vậy khắp nơi nồng vụ dày đặc hơn nữa ta nhớ được trước kia dây leo cầu là một tòa huyền không cầu gỗ căn bản vốn không giống bây giờ nguy hiểm như vậy thật giống như ta còn thường xuyên tại cầu nổi bên trên chơi đ ù a đến nỗi đằng sau từ từ ký ức càng lúc càng m ở nhạt như ẩn như hiện xuất hiện trong đầu của ta thanh khâu cố gắng tự hỏi gái đầu lên huyền minh chân nhân gương mặt kinh ngạc liền vừa trái quan phải mong phát giác cái này ngọc phi túi đầu chỉ lo ăn cái gì lúc này mới ra vẻ chấn định lại vây tay lời nói ngồi đi ngồi đi tất nhiên cùng ta huyền minh núi có như vậy ngọn ngườn ngươi lại là hàng dương quan đạo sĩ xem như ta đạo môn đệ tử không cần như thế giữ lễ tiết coi như là hàng dương quan liền tốt các ngươi mau ăn đi ta ra ngoài xin lỗi không tiếp được một hồi sau đó lập tức quay lại huyền minh chân nhân hướng về phía đệ tử dì thay một hồi giao phó liền vừa đi ra cửa thanh câu nhưng là gương mặt mờ mịt cho là mình nói sai ngữ ngây người đứng thẳng ở ngọc phi bên cạnh ngọc phi ngẩng đầu lên ợ một cái nhìn qua thanh câu lau miệm phất tay gọi lời nói mau ngồi xuống ăn đi nhân ra chân nhân nhất phiến hảo ý ta đã không sai bị lắm chưa ò n xong còn tiếp lại nói cái này ngọc phi đẩy cửa đi ra ngoài đi tới nơi này ngay giữa sân đột nhiên sắc trời âm trầm xuống một tiếng sấm nổ kèm theo sấm sét vang r ộ i dọa đến hắn ngẩng đầu nhìn lại không khỏi mồ hôi lạnh không thôi sáu、like、Chưa、like、còn cái Phi xong nói này, Ngọc ngoài, nơi tiếp lại ra nhiên xuống, sấm mau chóng rời đi ở đây trở về trong phòng đi cái này con rơi hút máu người kéo dài tính mạng bị cắn bị thương giả cũng sẽ biến thành vặn p ả i không ngừng đi hút hết u y dịch không phải vậy liền sẽ hư thối mà chết huyền minh chân nhân một cái phi thân vật lên đi tới ngọc phi trước mặt liền vừa phụ giúp cánh tay của hắn hai người bước nhanh tung bay vào nhà mà đi thanh khâu ngược lại là rất thông minh đợi người chúng vào nhà mà đến liền vừa tướng môn phiến đóng lại trở về lau sạch lấy mồ hôi lời nói thật sự theo ta mộng cảnh đồng dạng bộ dáng chẳng lẽ cơn ác mộng này thật sự đã bước xuống chúng ta đều sẽ bị quỷ vương bắt lấy sau đó dùng hỏa phần hủy huyền minh quan cuối cùng biến mất ở trong biển lửa sao trong mộng của ngươi còn nằm mơ thấy cái gì nhanh chóng ngồi lại đây nói một chút chúng ta cũng tốt có chỗ đề phòng huyền minh chân nhân xoay người lại phất tay ra hiệu thanh khâu ngồi t h ấ p tới thanh khâu sờ lấy cái h ó c l u n g lay đầu tới tả hữu một phen dò xét sau đó đ ứ t quáng lời nói ta đây trong mộng rất h ố n loạn ngược lại ta cũng là nhớ không thể nào rõ ràng quỷ này vương sợ nhất chính là chi kia thật tiễn nhưng mà nếu như quyết tâm hắn lấy được thần cung mà nói e rằng hậu quả này cũng rất nghiêm trọng huyền minh nghe được lúc này phất tay đối với đệ tử nói nhỏ một phen chỉ kiến kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra p i ế n gặp cái này hắc g ự con rơi đã nhanh chóng mở cửa mà ra một đường gấp rút chạy tới ngươi ngược lại là nói một chút quỷ này vương chính là bị thần tiễn phong ấn tại trên núi vì cái gì hắn không sợ thần cung nếu như nhận được còn kết quả nghiêm trọng đâu huyền minh vớt râu cái này khuôn mặt tươi cười lập tức âm trầm xuống không dối gạt chân nhân ngươi nói đi cái này thần tiễn có thể phong ấn quỷ vương không có sai nhưng mà nếu như hắn lấy được thần cung liền sẽ tăng thêm pháp lực của mình có thể đem thần tiễn phong ấn chuyển gọi đến lúc đó e rằng không ai có thể chống lại thanh k â u ngồi thắt tới gật đầu đối với đám người lời nói nhìn xem huyền minh chân nhân trầm mặc không nói thanh k â u liền vừa trấn an lời nói không sao ta thấy cái này thần cung tại sư t h ú c ta trong tay huống hồ hắn thân thủ rất giỏi e rằng quỷ này vương cũng không có dễ dàng như vậy nhận được yên tâm đi chân nhân huyền minh chân nhân đứng vậy vớt dâu đi qua đi lại đột nhiên xoay người lại kỳ thực ngươi nói người kia hẳn là sư điện ta tùng bách đúng không ai ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ thừa dịp hắn mê m á n lúc đem thần cung cùng cái tiêu phá thiên kim kiếm mượn qua vốn cho là thay bảo quản mấy ngày chờ diệt trừ quỷ này vương liền của về chủ cũ nghĩ như thế nào sáu ai cái gì tùng bách sư t h u c bảo bối để cho ngươi thao xuống còn chiếm làm của riêng lần này nhưng là không xong ngươi coi như sẽ dùng cái này thần cung cũng có thể là không cách nào k h ô n g chế a đến lúc đó biến khéo thành vụn chẳng phải là đồ thán sinh linh sao thanh khâu nghe nói bảo bối bị m ư ợ n đi lập tức nộ khí đứng lên lời nói đều là của ta sai không nên như thế như vậy thế nhưng là vì trong nhân thế thương sinh an uy ta cũng là có chút bất đắc dĩ huống hồ hắn nói thế nào cũng là ta đồng môn sư điện chắc hẳn h u y ề n cơ sư đệ cũng sẽ thông cảm ta đầy phiên khổ tâm đúng ngươi gọi thế nào hắn sư thúc cái này bối phận lại là bắt đầu nói từ đâu a huyền minh chân nhân gương mặt lo nghĩ vớt bàn tay không ngừng đi qua đi lại cái này sao ha ha ha bởi vì ta hâm mộ kiếm thuật của hắn cao siêu nhưng ta lại không thể phản bội sư môn cho nên liền tôn xưng hắn là sư thúc tốt ít nhất cũng coi như là một loại tôn kính a t h a n h khâu gãi đầu một mặt lúng túng lời nói ngọc phi rõ ràng vô cùng không vui ngay trước huyền minh chân nhân lại không tốt ý tứ phát tác liền vừa nâng trùng trà lên bát ngựa của một cái lộc cộc lộc cộc cơm thanh truyền đến đem t r à ngã xuống trong bụng ha ha ha ta hiểu được ta liền nói chúng ta giáo phái cùng các ngươi long hồ dạy mặc dù cùng thuộc đạo giáo nhưng lại không phải đồng môn bây giờ như thế nào sư thúc xứng ha ha ha nguyên lai là như thế như vậy à huyền minh vớt râu hiểu ý cười ra tiếng các ngươi có gì đặc biệt hơn người sư phụ ta hàng dương chân người nói thế nào cũng là trường bối nếu là sư phụ ngươi bay c h ấ n chân tôn còn tại n h â n thế cũng phải tôn s ư n g một tiếng đạo hình chẳng lẽ không đúng sao ngọc phi một mặt nộ khí đem b á t trà trọng trọng phóng rơi trên bàn chỉ thấy cái bàn này bắt đầu lắc lư không tốt hẳn là quỷ này vương tới bất quá đại gia không cần phải lo lắng ta cũng sớm đã sai người thư thông chi mấy vị sư h u n h đệ chắc hẳn kiên trì hai ngày liền sẽ đến ta đây huyền mình quan bên trong huyền minh chân nhân nhanh chóng không lưng xuống phất tay ra hiệu đại gia ngồi sùng xuống, xuống đông đông đông chỉ nghe thấy cái này nặng nề tiếng bước chân chuyển đến mọi người thần s ắ c lập tức khẩn trương lên hai mặt nhìn nhau mà t r ô n g trong lúc nhất thời lập tức yên t ĩ n h trở lại q u ắ t k é t một tiếng chuyển đến chỉ thấy môn này phiến từ từ mở ra đám người một hồi hỗn loạn thanh khâu dọa đến che mắt đem đầu hướng về bên cạnh phương hướng mà đi chỉ thấy cái này đi vào người Nguyên lai là huyền minh kêu lên đệ tử mấy người cầm mặt trời lặn thần cung cùng phá thiên kim kiếm hướng về huyền minh đi tới đám người lúc này mới hơi thở dài một hơi vô ngực hô to sợ bóng sợ gió một hồi sư công thứ ngươi muốn lấy ra vừa rồi chúng ta vào cửa thời điểm nhìn thấy viện này rơi bầu trời giống như lại là con lợn rừng kia đến đây quấy rối chúng ta đệ tử đem thần c u n g kim kiếm phóng rơi trên mặt bàn liền vừa không lưng ôm quyền lời nói nguyên lai là x u ấ t sinh kia ngọc phi đạo trưởng không cần phải lo lắng ta ra ngoài phút chốc lập tức trở về chúng đệ tử đều theo ta đi ra ngoài đi huyền minh tới bên cạnh bàn nhặt lên cái này thần c u n g treo ở trên cổ liền vừa cầm lấy tùng bách phá thiên kim kiếm hướng về ngoài cửa mà đi chỉ thấy huyền minh chân nhân đi tới nơi này đại đ i ệ n chi bên ngoài hoàng thành cấm quân đang loạn tung tùng tùng p h o nhao kéo lấy trưởng thương ch còn lại nguyên bản kinh hoàng đạo chúng hướng về bên cạnh hắn tụ lại mà đến bây giờ đại địch trước mặt ta hy vọng các vị đạo h ư u vứt bỏ môn phái chi ngại mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực diệt những thứ này xuất sinh cũng coi như là có ấn với ta huyền minh quan sau này h ư u dụng lấy chỗ b ả n phái đệ tử nhất định hết sức giúp đỡ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn huyền minh chân nhân rút ra vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy một vệ kim quang lóe sáng mà ra tại đông nghịt bầu trời tụ tập chỉ thấy trước đây viện trên đầu tường theo thanh âm tiến dần lên quả thật xuất hiện cái tia đại giã heo thân ảnh đông, đông đông chỉ nghe được cái này đang hậu phương thế mà cũng đồng thời truyền đến âm thanh đắng người nhao nhao vừa đi vừa về nhìn qua đi nguyên lai、like、trước đây tường v i ệ n đầu cùng phía sau kia viện tường bên trên tất cả đồng thời xuất hiện hai đầu đại giá heo trừ cái này răng một cái trắng như tuyết một cái ô vàng cơ hồ là giống nhau như lúc chân nhân cái này hai cái quái vật đến cùng chính là vật gì chỗ hơi biến thật không ngờ cực lớn không phải là các ngươi hậu viện chạy mất heo a thanh khâu tiến tới góp mặt chỉ vào cái này lợn dừng lời nói đột nhiên truyền đến một tiếng ương minh chỉ thấy bầu trời này bên trong thần tiến các cửa điện bên ngoài cái kia đại điệu đột nhiên bay thắt xuống ngẩm đầu nhìn về phía cái này huyền minh chân nhân liền vừa vớt cánh tay phi không mà đi mây xanh chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta quái vật này cực lớn đánh không lại ngươi liền tự động tàn ra nhường vi sư xuất mã huyền minh tựa hồ vẫn không yên lòng liền vừa đuổi theo ra cái này cửa đóng mà đi thanh khâu nơi nào chịu bông tha cái này cho hay liền vừa đi theo đám người hướng về trước cửa này bước đi đã thấy bầu trời một quả cầu lửa từ phía sau bay vụt đi qua sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh khâu đi theo đám người sau lưng nguyên bản định ra cái này cửa đóng bên ngoài làm sao tưởng tượng nổi mặt sau này một quả cầu lửa từ trên trời gián xuống hướng về cái này đạo trung cái mông đằng sau bay vụt mà đến huyền minh chân nhân nghe t h ế phía sau sợ hãi kêu thanh âm liền vươn một cái phi thân vọt lên chỉ thấy đôi tay này liên tiếp vùng ra hỏa cầu lập tức bị băng châm ổn định lại xuống chậm rãi t ắ t mất rơi xuống mặt đất b ư ớ c lên tới từng trận khói trắng đa tạ chân nhân xuất thủ cứu rút bọn giá hỏa này rốt cuộc là cái gì a như thế nào hung hãn như vậy thủ hạ ngươi đệ tử đi nơi nào như thế nào không thấy thân ảnh của bọn hắn đâu thanh khâu đi tới vẻ mặt nghi hoặc vân đạo cái t i ệ cự ương đúng thế đó là ta đệ ngũ đệ tử mây xanh thất đệ tử đại gấu cho thanh cương vị ta m u ố nguyên c ũ n cần đến phải h rồi lai cái này thần tiễn các ngoài cửa thật đúng là đệ tử của n g ư ơ i a nguyên lai、like、giấc mơ của ta thật sự cùng thực tế ăn khớp vậy ngươi đại đệ tử thanh dương đoán chừng hẳn là ma hóa thành h ú t máu á c quỷ ngươi còn có một cái đệ tử thanh thành chính là quỷ vương xếp và ở bên cạnh ngươi quỷ buộc chân nhân nhưng là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn thanh khâu đi theo huyền minh chân nhân bên cạnh một bên hướng về quan bước ra ngoài một bên ở tại bên thai c ử trách lời nói huyền minh chân nhân đốn thì nhấc g i ậ mình dừng lại cất bộ càng không ngừng đánh giá người trước mắt này phản phất lập tức không nhận ra cái này thành khâu là cũng người rốt cuộc là ai như thế nào ta huyền mình quan bên trong sự tình ngươi cũng rõ như lòng bàn tay ngươi luôn nói ngươi trong n g ộ n g chỗ n g ộ n g nên không phải ngươi có n g ộ n g búc thần nàng à. huyền minh chân nhân vây quanh thanh khâu quan sát hai bên vớt dầu vấn đạo ta chỉ nằm n g ộ n g mà thôi chỉ là luôn mơ tới cái này thần tiên núi mơ tới quỷ này vương trọng hiện trong nhân thế khắp nơi tai nạn bông u xuống thanh khâu gai đầu cười ngây ngô lấy lời nói huyền minh chân nhân bây giờ bán tín bán nghi liền vừa sờ lấy cái này thần cung vấn đạo vậy ngươi có từng mơ tới cái này thần tiện đến cùng bị ai cho rút lên lại bị mang đi nơi nào đi vậy người hỏi cái này a ta nhớ được là một cái cao lớn t r ắ n g h á n chỉ là diện mục luôn mơ mơ hồ hồ ta càng là muốn nhìn rõ a hắn lại càng tới càng mơ hồ nhưng mà ta cảm thấy thân ả n h này t á m thành hẳn là ta tùng bách sư thúc cũng chỉ có hắn mới có thần này có thể đến nỗi đi nơi nào ta mơ tới lúc này liền bị chính mình giật mình tỉnh lại muốn tiếp tục lại không hạ văn thanh khâu giang hai tay ra bất đắc dĩ nhún nhún vai lời nói huyền minh chân nhân lập tức trầm mặc không nói xuống trực tiếp thẳng hướng lấy đệ tử mây xanh m ạ đi thanh khâu gương mặt m ở mịt liền vừa đi theo phía sau mà đi chỉ thấy cái này phi ưng mây xanh càng không ngừng vỗ cánh tùy thời vòng tới cái này đại gia heo đằng sau thế nhưng là lấy đại quái vật căn bản vốn không cho cơ hội càng không ngừng hướng về hắn bổ nhào tới ép hắn không thể không từng trận đ ằ n g không bay lên lúc này mới tránh thoát lần này một lần buôn tập dù sao cái này đại gia heo kích thước quá lớn đại lao hưng đành phải lách mình tranh né nếu là cái này liệu mạ n g xuống chẳng những không gây thương tổn được nó chỉ sợ còn có thể bị hắn đánh bay ra ngoài huyền minh chân nhân một bên gấp đáp nhìn xem đệ tử này hai mặt nhìn nhau đều không dám lên thì đến liền vừa một cái phi thân chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên ra khỏi vỏ mà ra kim quang từng trận hướng về cái này đại g i ã heo chạy b ắ n tới phanh phanh phanh vài tiếng tiếng oanh minh chỉ thấy cái này đại g i ã heo trên thân khói trắng bốc lên một hồi lông tóc đốt cháy hương vị từ trong không khí phiêu t ạ n tới đại g i ã heo tựa hồ đã bị chọc giận liền vừa quay đầu lại trước đây võ càng không ngừng trên mặt đất đ à o động chỉ thấy một cái bay nào h dựng lên hướng về cái này huyền minh chân nhân mà đi huyền minh chân nhân có thể thật là tuổi đã cao mấy cái này bay nào tới quay cùng một hồi tranh né rõ ràng bắt đầu có chút tâm lực không đủ đem kim kiếm cắm vào trên mặt đất càng không ngừng khó khăn chỉ thấy đám người này bên trong một người từ đỉnh đầu bay vỏ ra hạ xuống cái này huyền mình chân nhân bên cạnh không lưng xuống đem hắn đỡ dậy nguyên lai、like、người này chính là cái k i a t ù n g bách là cũng chỉ kiến k ỳ không lưng ôm quyền lời nói sư bá hôm nay đại địch trước mặt chúng ta có cái gì ân đoán ngày sau hay nói ngươi lại lui ra phía sau một bên đợi ta đuổi đi cái này nghiêm xúc lại hướng ngươi chịu đòn nhận tội à. huyền minh chân nhân ngẩng đầu lên nhìn qua cái này t ù n g bách nhất mặt tay nấy liền vừa đem kim kiếm phá thiên đưa tới vô vũ bả vai lời nói sư bá chờ ngươi bình an trở về chúng ta sẽ chậm, chậm nói rông dài không mượn ở đây làm phiền sư liệt chỉ cảm thấy một trận này k ì n h phong đánh tới huyền minh chân nhân ngẩng đầu v u n g ra một trường liền vừa bay về phía sau bay mà ra đáng thương tùng bách còn không có xoay người lại liền bị cái này đại g i ã heo đánh bay ra ngoài đại g i ã heo tựa hồ không chịu bỏ qua hướng về cái này bị đánh bay tùng bách lần nữa chạy như bay đến chỉ thấy nhanh gần thời điểm mạnh liệt v u n g đầu này chỉ lát nữa là phải lần nữa đụng lên đi tùng bách nhìn xem cái này đại g i ã heo chạy tới liền vừa dội ra hai chân ra ngoài một chút đạp ở bên phải nó thay trên cửa mạnh lực đá ra một cướp về sau toàn bộ bay về phía sau bay ra ngoài tùng bách vừa mới bay xuống chỉ thấy mặt sau này lại lao ra một cái đại giá heo chính là đạo quán đằng sau cái kia màu vàng răng nanh cái kia một cái vọt m ạ n h lại trực tiếp đem hắn lần nữa đ ụ c bay hướng đổi tới đại giá heo mà đi tung bách trên không trung tung bay lấy chỉ cảm thấy trên người này đau đớn khó nhịn liền vừa tay phải lần nữa nắm chặt vàng này kiếm phá thiên một cái đại chiều hướng về cái này lợn d ừ n g mà đi phanh một tiếng c ự minh chuyển đến chỉ thấy cái này răng trắng đại giá heo trên thân nổ tung không ngừng lập tức kèm theo khói trắng lần nữa bốc lên tung bách nhất cái lộn vòng về phía trước chỉ thấy hai chân này vừa ra ở đại g i heo trên thân phía sau răng vàng đại g i heo liền v hướng về cái này răng trắng đại giá heo bay đụng mà đi tung bách vừa định huy kiếm đâm rơi xuống lại trông thấy cái này bay nào mà đến răng vàng k h ẻ liền vừa một con d i ề u xoay người hướng về bên cạnh bay nhảy xuống cái này đau đớn khó nhịn răng trắng đại giá heo đột nhiên một đầu đi loạn mà đến lập tức bị đụng bay mà đi phanh một tiếng cự minh chuyển đến chỉ thấy hai đầu đại giá heo đụng vào nhau đồng thời phát ra ngao ngao kêu trên thanh âm trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn mà đi tung bách từ dưới đất bỏ dậy thân tới che lấy cái này ngược nhịn không được ho khan vài tiếng chỉ thấy một ngụm máu đen lập tức, phun tung mà ra, trên đất xanh lập tức vết máu lỗ tung bách ngựa đầu nhìn trời gầm lên giận dữ chỉ thấy cái này cổ đốn thì nhất cỗ huyết khí lên cao khuôn mặt đốn thì nhất trận thanh tới lúc thì đỏ đỉnh đầu lần nữa bước lên tới khói trắng tung bách nhất tay vung lên vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm này s ó n g quần quận lấy ra ngoài đốn thì nhất cái phi thân vọt lên đạp tại kiếm này s ó n g phía trên tại hướng về phía trước lộn mèo một cái chỉ thấy người này kiếm hợp nhất phảng thất một chi ra dây cung mũi tên hướng thẳng đến cái này hai cái đại giá heo mà đi răng trắng đại giá heo càng không ngừng đạp đất mặt liền vượn như một trận gió bắt đầu chạy trong miệm càng không ngừng tiêu to đột nhiên một cái bay n à o dựng phanh phanh phanh đốn thì nhất trận nổ tung quanh mình khói đặc từng trận bao phủ tại g i a n g trắng đại giã heo chung quanh g i a n g vàng đại giã heo đi theo chạy chỗ tới ở nơi này khói đặc chung quanh quay tròn trong miệng càng không ngừng phát ra kêu to thanh âm phảng phất tại hô hoán đồng bạn đi ra đám người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái này một thân ảnh từ khói đặc lăn lộn mà ra cái này vừa ra phía dưới mặt đất này phía trên g i a n g vàng đại giã đầu heo hất lên hướng thẳng đến hắn rơi đập mà đi dọa đến thanh khâu mất khống chế gạo thét đi ra sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách thu hồi ẩ nút n tinh trầm thần tiễn một cái phi thân vọt lên hướng về rừng cây này bên ngoài bay đi trong khói dày đặc răng trắng đại giá heo chậm dại đứng dậy chỉ kiến kỳ lay động thân thể mấy cái chân sau mạnh mẽ phát lực toàn bộ thân thể đ ằ n g không m à lên hướng về không t r u n g tùng bách đánh tới tùng bách thấy được này hình dáng liền vừa nắm chặt trong tay tinh trầm thần tiễn gầm lên giận dữ về sau vung m ánh lực hướng về cái này răng trắng đại giá heo trên thân đâm rơi xuống chỉ thấy tùng bách rút ra cái này tinh trầm thần tiễn hướng phía sau một cái lộn ngược ra sau đại g i heo trên thân lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng tiên huyết lập tức phun tung toái mà ra vết thương chỗ lập lòe kim quang l ử g lánh đồng thời phát ra một hồi tiếng nổ vang khói đặc cũng theo đó trôi hướng trên không mà đi g i a n g trắng đại giã heo xoay người lại giận không kìm được mà nổi giận gầm lên một tiếng một cái phi thân bổ nhào tới hướng về tung bách trên thân lần nữa đánh rơi mà đến tung bách vung tinh trầm thần tiễn chiếu vào cái này g i a n g trắng đại giã heo trên đầu một hồi mánh liệt đâm mà đi liền vừa một cước đá vào heo này trên đầu lần nữa mượn lực hướng phía sau lộn mèo một cái mà ra f l i t lì rơi vào cỏ này địa chi bên trên gió núi từng trận thổi qua sợi tóc dây thắt lưng đi theo tung đồng thời cái này bị đâm mở vết thương chỗ lập tức lập lòe kim bang t ừ n g đợt khói đặt lần nữa tung bay mà đi răng trắng đại giã heo tựa hồ đau đớn khó nhịn liền vừa một hồi kêu rên về sau co càng chạy về phía rừng cây mà đi cái này như g i ế t heo tiếng kêu lúc này mới chầm rãi biến mất tàn đi tung bách nắm chặt cái này tinh trầm t h ầ n tiễn lần nữa một cái phi thân vọt lên chỉ thấy núi này gió chầm chầm thổi tới sợi tóc dây thắt lưng cũng đi theo đ ồ n g bểnh bay lượn đứng lên hướng về cái này một cái khác đại giã heo bay đi gấu đen lớn bây giờ đang trên mặt đất cùng cái kêu màu vàng răng nanh đại gi trên bầu trời còn có đại lao hưng xoay quanh t r ợ trận vẫn không có biện pháp đem những người kia giải quyết bây giờ bắt đầu đối với liệt mà xem chuẩn bị xuống một vòng tiến công màu vàng răng nanh đại giá heo chân sau hướng mặt đất một hồi mánh liệt đạp vốn chuẩn bị bay nào mà ra đột nhiên nghe được đồng bạn từng trận kêu trên còn có tiếng nổ vang chuyển đến liền vừa nghiêng đầu tới chỉ thấy đồng bạn chạy rừng cây này mà đi mà đỉnh đầu vị trí t u n g bách tay cầm tình trầm t h ầ n tiễn trực tiếp một cước đá vào bên phải cái, lô lớn, vung tay phải hướng về cái này bên thai cắm vào xuống răng vàng đại giá heo bỗng nhiên đầu bay xuống tùng bách liền bị đập bay ra ngoài chỉ thấy cái này đại quái vật một cái phi thân đập vào mặt trực tiếp lần nữa hướng về tùng bách rơi đập mà đi phanh một tiếng chuyển đến tùng bách đang tại kinh n g ạ c lúc quay đầu nhìn lại cái này đại gia heo bị gấu đen lớn trực tiếp đụng bay ra ngoài hai cái đại gia hỏa tê liệt ngã xuống trên mặt đất vừa đi vừa về càng không ngừng lăn lộn tùng bách hướng phía sau lộn mèo một cái liền vừa lâng lâng hạ xuống mặt đất này phía trên chỉ thấy trên bầu trời một hồi ương minh hướng về cái này rang vàng đại gia heo bổ nhào xuống dưới cái này lợn rừng tựa hồ cảm thấy bốn bề thọ địch liền vừa cố nén đau đớn một khía cạnh lăn lộn sau đó nhanh chóng lật bỏ lên hé miệng gầm lên giận dữ liền vừa bay nào dựng lên hướng thẳng đến cái này không trung phi ưng và chạm mà đi nguyên bản đại lao ưng muốn nhân cơ hội phát lực cho cái này r ă n g vàng đại giá heo một cái thông kích làm sao biết nó mang đến cá chết lưới rách chi đấu trực tiếp đánh tới song song lần nữa rơi xuống mặt đất đi lên tung bách thấy lớn diều hâu cũng bị đánh rơi xuống nằm trên mặt đất hai chân càng không ngừng run dậy đại giá heo tựa hồ đã bị điên trạng thái một hồi kêu rên về sau lần nữa lật đứng lên hướng về nó một cái bay nào qua không tốt ra hỏa này chỉ sợ là dùng bệnh bắt bệnh xuất thủ của ta giúp đỡ mới là tung bách lần nữa một cái phi thân v ọ t lên đem trong tay tinh trầm thần tiện ném ra chỉ thấy này phong vân lập tức lan l ộ t một hồi sấm sét vang r ộ i dựng lên chỉ thấy cái này thần tiện giống như một con kim long hướng về cái này đại ra heo chạy như bay phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ thấy cái này đại ra heo bị phụt bay ra ngoài lập tức cái này tiếng nổ càng không ngừng chuyển đến một hồi khói đặc mơ hồ trước mắt tung bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên chỉ thấy hướng về phía trước l ộ t mèo một cái đông nhiên hướng phía sau chết thẳng cẳng trực tiếp lọt vào cái này mây khói bên trong mà đi tung bách vung kim kiếm phá thiên chỉ thấy mấy chiêu sử dụng, lập tức văng chính mình một mặt đều là tuy cái này khói đặc quần quận răng vàng đại g i ã heo đổ xuống trên cỏ tung bách vẫn như cũ xuyên qua bụi mù đi vào chỉ vì tìm về cái này tinh trầm thần tiễn l à c ũ n g cuối cùng ở nơi này dưới bụng tung bách phát hiện thần tiễn dấu vết liền tức phiến lui cái này khói đặc một tay lấy mũi tên này vũ rút ra lại nghe được đằng sau chuyển đến la lên âm thanh tung bách liền sắp tinh trầm thần tiễn cắm ở sau lưng tại dùng quần áo ngăn che lại lúc này mới vô vỗ tay trực tiếp thẳng hướng lấy bên ngoài mà đi sư thúc người ở đó bên trong đâu cái này khói dày đặc nơi xa chỉ thấy thanh k â u đang đứng tại chỗ c thẳng đến nhìn thấy tùng bách đi ra lúc này mới cười bước nhanh chạy tới ngươi chạy thế nào tới nơi này ngươi thế nhưng là biết những người kia không phải bình thường binh khí có thể hạ p h ụ mau chóng rời đi a nói không chừng đợi chút nữa lại leo lên tùng bách vô vũ thanh khâu bà vai lại phát hiện ánh mắt hắn t ả n ra tại chính mình trên thân càng không ngừng đập bụi đất tùng bách sư thúc ngươi cái này phía sau lưng bên trong chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kia tinh trầm thần tiện sao có thể hay không cho sư điệt nhìn qua a ủy quái này toàn bộ tiêu diệt đổi lui không cần phải như thế lo lắng thanh khâu gặp tùng bách có chút không lớn liền tức cười dạng dỡ lấy trấn bây giờ cái này đại dã heo đến đây quấy dối ta đoán chừng chỉ là mở đường t i ề n phong chúng ta bây giờ một ngày không ngoại trừ những thứ này yêu nghiệt tự nhiên cái này treo lấy tâm thì không cần sao rơi xuống còn nhiều thời gian chờ có cơ hội định cho ngươi quan sát nhanh đi v ề y à tung bách vô vô cái này thanh khâu bà vai phất tay ra hiệu rời mà đi chỉ thấy cái này thanh khâu nét mặt đầy kinh ngạc đưa tay chỉ đi phía sau này liền vừa quay đầu xong đi một đường liệu mạng chạy trốn mà đi tung bách liền vừa cảm giác cái này nguy cơ tới liền vừa hướng về phía trước lăn mình một cái lại hướng về bên cạnh một khía cạnh l ă lộn chỉ thấy một hồi giót xuống lập tức vung lên một loạt bụi đất tung bay tung bách lắc lắc đầu lên bụi đất lại đem trên quần áo cỏ dại đập xuống xuống chỉ thấy cái này vừa rồi đứng yên chỗ xuất hiện một cái to lớn hô sâu một cái cao lớn bóng đen đứng ở trước mắt tung bách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chính là cái k i a răng vàng đại giá heo đứng thẳng đứng dậy đang cơ múa lây chân trước hướng về chính mình b ộ n h ỏ mà đến tung bách liền vừa hướng phía sau một hồi lộn mèo chờ cái này rời đi tầm mới bước ra khoảng cách trở về đầu nhìn lại cái này đại giá heo đang phóng rơi xuống ngóng trước một trận gió đồng dạng chạy trốn tới tung bách vén lên cái này phía ngoài quần áo sờ soạng sau lưng cái này tình trầm thật tiễn lại phát hiện không thấy tăm hơi trong lòng lập tức thầm kêu không tốt liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên lửa g i ậ n trong lòng lại cháy lên chỉ thấy đầu này trên đỉnh lập tức khói trắng từng trận bay lên yêu nghiệt coi như tiểu ra không có cái này thần cung thần tiễn một dạng lấy các ngươi tính mệnh nạp mạng đi tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên chỉ thấy tay phải vung lên mà ra một loạt màu đỏ sóng kiếm lăn lộn mà đi tung bách hướng về phía trước lộn m ẹ o một cái d ấ m ở kiếm này sóng phía trên mãnh lực đá ra một c ước lại hướng phía trước một cái phi thân vật lên đang muốn huy kiếm đâm rơi mà đi chỉ thấy một trận này bay múa bóng người màu đen tới dọa đến hắn lập tức sắc mặt đại biến chưa xong còn tiếp lại nói cái này trong khói dậy đ ặ c lăn lộn đi ra một người đang vừa ra xuống mặt đất phía trên g i a n g vàng đại giá heo mạnh mẽ hất đầu tới hướng về người đến này rơi đập đi qua dọa đến thanh khâu cực kỳ hoảng sợ không khỏi kêu thành tiếng nguyên lai、like、cái này trong khói dậy đ ặ c toát ra người chính là cái kia tùng bách là cũng chỉ thấy cái này g i a n g vàng đại giá heo mạnh mẽ cái hất đầu tới trực tiếp đem hắn lần nữa đập bay rơi ra đi trọng trọng rơi vào trên mặt đất lập tức vung lên từng trận bụi trượn tùng bách lắc lắc đầu từ dưới đất chậm chạp lật đứng lên chỉ thấy cái này răng vàng đại giá heo càng không ngừng đạp lui lại đột nhiên một cái bay nào đứng lên hướng thẳng đến trên đầu của hắn thổn thức, chỉ thấy cái này đại giã heo một hồi hồi người đến trên trận này lung tung điên cùng gọn, ngầm đầu lên đến đúng rồn giã một một trời một hồi teo to. đầu đi. Đám đại đá đầu rập bầu của cái dâm lấy sư thúc cho x u ấ t sinh kia dẫm chết tại dưới chân lần này nhưng như thế nào là tốt chúng ta thật vất vả có người có thể cùng xứng đôi lần này toàn bộ s o n g a thanh khâu cơ hồ tuyệt vọng sủi lơ xuống nhìn xem nhìn qua cái này nồng đậm bụi mủ không khỏi nước mắt rơi như mưa đột nhiên đám người này bên trong một trận hốt loạn sư đệ nhanh chóng tới đỡ dậy thanh k â u chỉ vào cái kia một hồi điên quùng lên bụi đất lời nói chạy mau a cái kia đại giá heo tựa như, như là lên cân điên Đã tới, dưới, lao, đến, xuống, miệng, đại ã hướng h về c ú lao ưng một ớ i đi. Thanh kế h u t ạ được h như ý liền vừa hướng về cái này bầu trời xoay quanh dựng lên chỉ thấy cái này đau đớn i a n g vàng đại g i ã heo chân trước một đỉnh toàn bộ thân thể trực tiếp đứng thẳng lên vung heo này vó hô hô mang gió trực tiếp đem đại lao hưng đánh rơi xuống một hồi chạy l o ạ t tới không tốt cái này mây xanh gặp nạn các ngươi trước tạm đi vào bên trong tranh n ẽ vi sư muốn đem đồ nhi đi trước cứu trở về lại trở về cùng các ngươi tụ hợp huyền minh chân nhân rút ra đệ t ử sau lưng b ộ i kiếm một cái phi thân vật lên một cước đá vào tường viện này phía trên cả người giống như rời dây c u n g cung tiễn chạy cái này đại giá heo sau lưng đâm tới chỉ thấy cái này huyền minh một kiếm đâm rơi xuống một hồi đau đớn chuyển đến cả kinh g i n g vàng đại giá heo liền vừa ngừng đối với đại lao hưng công kích đột nhiên quẹo v u n phanh phanh phanh lại là ba tiếng tiếng vang c h u y ề n đến một hồi khói đặc tràn ngập trước mắt gầm lên giận dữ chuyển đến vang tận mây xanh bên ngoài mà đi đại giã heo từ trong khói dậy đặt chạy đi ra một cái bay nào mà ra hướng về cái này huyền minh đỉnh đầu dẫm đạp mà đi dù sao cái đầu này cách xa quá lớn huyền minh trên mặt đất một trận lăn lộn lúc này mới tránh thoát đại giã heo một phen bạo khiêu công kích mới đứng lên thân tới chỉ thấy heo này vó lại đâm đầu vào vùng vậy mà đến huyền minh chân nhân vung ra một kiếm liền tức q u a y người chạy trốn mà đi hướng về cái này trên đất đại phi ương hô mau chóng rời đi ở đây g i a hỏa này kích thước quá lớn đao thông thường kiếm căn bản không gây thương tổn được hắn nhanh đi về bãi t r ợ xem có thể hay không hàng phục cái này t o con đầu chỉ thấy cái này răng vàng đại gia heo một đường tê minh lấy chạy tới huyền minh á n lấy bị thương phần e o khập hiễm càng không ngừng nhìn lại tới những người k i ê một cái bay nào dựng lên hướng về đỉnh đầu hắn đèo xuống sư công đạo quán này cửa đám người mắt thấy huyền minh liền bị g i a n xuống không khỏi nhất thời gian khai bắt đầu kinh hô lên mọi người lo lắng nhắc tới h ế t hầu c h ỗ t ớ i l i ê n tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mắt thấy cái này đại dã heo gót sắt răng xuống huyền minh chân nhân quả nhiên là không đường thối lui hẳn là bị nện thành thịt mối đó là ván đại đóng thuyền sự t ì n h lại nghe được phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ thấy một cái bóng đen to lớn đánh tới cùng cái này rang vàng đại dã heo cùng một chỗ đụng bay ra ngoài trên mặt đất lăn lộn xoay đánh không ngừng Thanh cương vị. Người xem như cương người vị, xem huyền minh chân nhân nguyên bản nhắm mắt c h ờ chết lại nhìn thấy bóng đen này cứu rút chỉ thấy hai mắt chậm rãi mở ra sợi tóc màu trắng trong gió tung bay lên nguyên lai、like、bóng đen này thật sự chính là huyền minh đệ thất đệ tử bị trách phạt thủ hộ ngoài sơn môn bên phải tiên quả rừng huyền hóa thành gấu đen lớn thành cương vị lạc cũng chỉ thấy hai cái này đ ạ i quái thú trên mặt đất lăn lộn cắn xé càng không ngừng mà vung móng trước hướng về đối phương đập tới chúng đạo sĩ cũng nhào, nhào chạy tới sư công là thất sư thúc trở về chúng ta cuối cùng có thể đối phó những người kia cố lên nha sư thúc cái này tiểu đạo tới đỡ lấy huyền minh trở về Không không c ò hai cái này đại gia hỏa một phen cắn xé công kích chỉ thấy huyết dịch này bắn tung tóe mà ra quay cùng một hồi tới dọa đến đông đảo cấm quân đạo chúng nhao nhao chạy c h ố n chết mà quay về đám người tụ tập tại đạo quán ngoài cửa dưới thêm đá nhìn qua xa xa trên cỏ hai cái này đại gia hỏa liều chết đánh cược một hồi đọ sức về sau song phương đều khắp người tiên huyết đứng thẳng lên đều lung la lung lay liền vừa lại thả xuống chân trước hướng về đối phương tư quấn loạn đà đứng lên chân nhân phải làm sao mới ở đây nhìn xem bộ này thức người gấu chó đồ đệ rõ ràng ở vào k é m thái lại giả lấy thời gian đưa đ ẩ y nhất định phải bại trận không thể a không biết có thể hay không có cách đối phó thanh khâu một bên gấp gáp v à phần quay người hướng về phía huyền minh chân nhân lời nói cái này hai cái yêu n g h i ệ t nguyên bản là quỷ vương thủ hạng lần này thế mà đồng thời xuất hiện chắc hẳn quỷ này vương đang tại cái này tới trên đường không có cái này thần tiện phù hộ chúng ta trừ phi rời đi không phải vậy căn bản không có biện pháp chống lại à? huyền minh trân nhân gỡ xuống mặt trời lặn thần cung lắc đầu cảm thán lời nói đại gia mau nhìn a nghe thấy hoàng thành cấm quân một hồi kêu to huyền minh trân nhân ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy rừng cây này bên ngoài phi thân vọt lên một người tay nắm lấy kim quang l ử n g lánh tinh thần thần tiễn hướng về cái này đại gia heo bay đi nguyên lai、like、người này chính là tùng bách là cũ mới vừa rồi bị đại gia heo một hồi va chạm mà ra phía sau lại phi thân vọt lên ra xuống liền vừa quay cùng một hồi thoát đi đến trong khói dày đặc nhìn xem cái này răng trắng đại gia heo đã bắt đầu chậm rãi lắc đầu tỉnh lại liền vừa mượn kh chạy rừng cây này bên trong mạ quay về tung bách trở lại chi thụ rừng sau đó tại trong bụi cỏ dại tìm ra chính mình giấu kỹ tinh trầm thần tiễn liền vừa một cái phi thân vọt lên hai chân đá vào cây này làm phía trên một cái hướng về phía trước liên tục lan lộn mượn phản lực trên không trung nhẹ giống mấy lần chỉ thấy giống như lá dụng đồng dạng chạy cái này đại giá heo phương hướng bay đi trên mặt đất trên cỏ xanh khói đặc ở dưới răng trắng đại giá heo đã lung lay đứng dậy chỉ kiến kỳ một cái chân sau dùng x ư c toàn bộ thân thể bay vọt lên giống như một cái lông trắng đạn t h ị hướng về tung bách phương hướng đập tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất cái lộn mèo hướng về phía trước. đang muốn huy kiếm đâm xuống thời điểm chỉ thấy một hồi bóng người màu đen nhanh chóng đánh tới doa đến bận rộn lo lắng hướng phía sau lộn mèo một cái sắc mặt lập tức đại biến nguyên lai、like、đột nhiên này xông tới bóng người màu đen chính là đỉnh núi kia rơi hút máu tung bách đứng thẳng người c u n g p ít vùng kim kiếm một hồi chém g i ế t chậm rãi lui về phía sau phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ vang chuyển đến cái này răng vàng đại giá heo trên thân nợ hoa khói đặc từng trận dựng lên cái này màu đỏ sóng kiếm uy lực không phải bình thường chỉ thấy đã có chỗ da chóc t h ị bong dòng máu màu xanh lục lập tức phun tung toé mà ra giải xuống tại trên c lập tức trên đồng cỏ giật n ả y mình cuối cùng mang theo khói đặc từng t r ợ chạy rừng cây này chạy tán loạn mà đi nhưng cái này như g i ế t heo thanh âm lại vẫn luôn tại sơn lâm bốn phía quanh quần sư thúc chúng ta tới hỗ trợ cho ta thiêu chết bọn chúng bên trên tung bách quay đầu lại nguyên lai là cái này thanh khâu mang theo đạo chúng tới v u n g cái này thiêu đốt gậy gỗ càng không ngừng hướng về cái này h ấ t dực rơi hút máu mà đi chỉ thấy lập tức châm đốt đứng lên rơi xuống đất một trận bay n ả y cuối cùng biến thành đốt cháy c ụ c thịt phát ra trận bụi khó n g ư i chỉ thấy cái này hắt á m bầu trời hấp dực con rơi nhao n a o lui tránh mà đi lập tức trở nên trở nên thông thoáng tùng bách đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vừa bước nhanh gấp rút chạy tới chỉ thấy cái này tùng bách mới vừa rồi trên đồng cỏ tìm kiếm sờ lấy đầu có chút không rõ ràng cho lắm vừa rồi rõ ràng là ở đây rơi sao bây giờ lại dấu vết hoàn toàn không có những quỷ này q u á sợ nhất sợ vật như vậy chẳng lẽ là sáu có người nhặt lên lấy đi không thành thanh khâu nhìn thấy tùng bách vội vàng rời đi liền vừa hướng về phía đạo chúng một phen căn dặn sau đó cũng sắp bước hướng về sư phụ phương hướng tới chỉ là ánh mắt lại thoáng qua một tia âm ủ lạnh leo khiến người ta cảm thấy không rét mà run sư thúc ngươi thế nào có phải hay không đồ vật gì rơi mất có muốn hay không ta gọi đại gia hỏa tới tìm kiếm thanh khâu đi đến tùng bách bên cạnh con mắt này lại nhìn chằm chằm đối diện bụi cỏ vân đạo a a kỳ thực cũng không có cái gì ngươi không phải muốn nhìn một chút cái kia tinh trầm thần tiện sao ta vừa rồi đối phó xong cái này đ ạ i giã heo sau đó đột nhiên nghĩ muốn lần nữa sử dụng lại phát hiện không có dấu vết cho nên tới bốn phía xem phải trăng rơi xuống ở đây tùng bách nhìn qua cái này thanh khâu lại nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm vào cái kia bụi cỏ liền vừa hướng về bên kia đi lại đi qua sư thúc vẫn là để ta tới giúp người a các sư huynh đệ đều đổi nhanh tới đây cho ta a sư thúc thần t i ễ n không thấy mau tới đây giúp một tay tìm kiếm a thanh khâu nhìn xem tùng bách đi tới liền vừa phất tay la lên đạo chúng đại gia nhao nhao chạy tới trong lúc nhất thời cái này cao cỡ nửa người thảo tùng chi bên trong khắp nơi đều là bóng người rung động chỉ thấy cái này thanh khâu lén lén lút lút nhìn qua đám người liền vừa thừa dịp đoàn người vừa không chú ý xoay người lại không lưng xuống từ trong b ụ i cỏ lấy ra một mũi tên đi ra sư thúc ta tìm được ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi muốn tìm cái kia thanh k â u liền vừa xoay người lại hướng về tùng bách cười dạng rỡ mà đi tùng bách hai tay tiếp nhận mũi tên này vũ chỉ thấy mũi tên này vũ kim quang lửng lánh cái kia tinh nặng hai chữ đặc biệt l o á mắt một loại cảm giác khó hiểu lập tức lóe lên trong đầu mà đến thế nào sư thúc có phải hay không có gì chỗ không ổn có thể hay không cáo chi một hai thanh khâu một phen nói chuyện cắt đứt tùng bách trở mặc tùng bách liền vừa thu hồi tinh trầm thần tiễn vô vô bờ vai của hắn lời nói không có việc gì không có việc gì có thể cái này thần t i ễ n ám sát đại gia heo dính vào quỷ quái tiên huyết cho nên mới kim quái tiên huyết chúng ta trở về đi cái này tùng bách nhất người đi đường chờ lần lượt hướng về cái này h u y n mình quan mạ quay v ề chỉ thấy đại gia hỏa cười cười nói, nói. duy chỉ có cái này thanh khâu cũng không ngừng quay đầu qua nhìn chằm chằm cái tia bãi cỏ rừng tây mặt âm trầm bên trên nhưng thủy t r ú n g không nhìn thấy nụ cười thanh khâu ngươi khóc tang cái khuôn mặt làm gì có phải hay không trong nhà chết thân ta h t nhìn ngươi gương mặt s ố i quậy theo ta trở về thật tốt sao kinh sách đại môn này bên trong ngọc phi đột nhiên thoát ra cửa nhìn xem cái này tâm thần có chút không tập trung thanh khâu lời nói a không có đâu sư phụ ngươi là có chỗ không biết ta vừa rồi tràng diện này tương đối rung động bên trong cung điện kia hát rực con rơi lại lần nữa xuất hiện chỉ là lần không phải thông thường con rơi bọn chúng trong miệng tất cả đều là tiên huyết chuyên môn hút người và động vật tiên huyết kéo dài tính mạng ngươi không có nhìn thấy k i a thật là dọa sợ chúng ta thanh khâu nhanh chóng đi đến bên người sư phụ cười dạng dỡ lấy lời nói vậy sao ngươi không có việc gì chớ cùng ta ở đây liệu d i ữ không phải liền làm mấy cái hát rực con rơi sao để cho ta nhìn thấy không phải đem bọn nó toàn bộ dấm nát tại dưới chân ngọc phi vẻ mặt khinh thường vớt d â u ngửa đầu lời nói phải không sư phụ ngươi xem ở đây ta cho ngươi bắt một cái trở về ta nhìn ngươi như thế nào thanh k â u đột nhiên đưa tay phải ra chậm dãi nhấc lên xem xét ngươi lai thật là một cái con rơi do a đến ngọc phi té xịu tại chỗ sùm dưới t r e o đến đại gia ổ mà cười trực tiếp phiêu đẳng đến phía chân trời bên ngoài cái này huyền minh quan đại điện chi bên trong mọi người đã nhao nhao đã trở về ngũ đệ tử mây xanh thất đệ tử thanh cương vị cũng sớm đã bị h u y ề n hóa thành hình người nguyên lai là một cái gầy yếu mặt trắng cùng một cái tráng kiện cao lớn đại hán mặt đen chỉ thấy cái này đám người lo lắng vạn phần chờ đợi tung bách cùng thanh khâu lúc này mới tiến điện mà đến chắc hẳn đây chính là ngũ sư h u n h thất sư h u n h đi tại hạ hàng thương lăng vân quan tung bách ở nơi này cho hai vị sư h u n h hành lễ tung bách nhìn xem hai người này liền vừa không l cái này gây yếu ngũ sư huynh nhanh chóng xoay người lại không lưng ôm quyền hoàn lễ a a nghe ra sư từng nói tới chỉ là không ngờ tới nguyên lai lại là một bảy mươi tám tuổi thiếu niên lang vừa rồi nhờ có sư đệ cứu giúp không biết h u y ề n cơ sư thúc gần nhất vừa vặn rất tốt như sau này có thời gian nhất định đến nhà đến thăm hắn cứu chúng ta nghĩ ngươi nhất định là sai lầm a vừa rồi nếu không phải xuất thủ cứu giúp hắn đã bị cái kia đại giã heo dẫm rơi vào dưới chân bây giờ e rằng đã biến thành thịt nát cái này hắc đại cá tử thất sư huynh thành cương vị hai tay ôm tại trước ngực gương mặt ngạo khí lời nói tung bách nhanh chóng đi đến thanh cương vị trước mặt lần nữa không lưng ôm quyền lời nói đúng đúng vừa rồi nếu không phải gấu đen lớn sư huynh cứu sư đệ ta nhất định làm tiếp số khó thoát lần nữa cảm tạ sư huynh xuất thủ cứu rút cái gì m a n g ta gấu đen lớn cái này đại hắc vóc dáng một mặt n ộ khí vung lên tay háo chuẩn bị lý luận mây xanh mau tới phía trước ngăn cản càng không ngừng cho hắn đưa qua ánh mắt h ừ xem ra ngươi tính tình nóng này vẫn là không có đổi a có phải hay không còn nghĩ lại đi sơn môn này bên ngoài thủ hộ vi sư nói ngươi bao nhiêu lần thế mà còn là như thế hành sự lỗ mãng đại môn này ngoài truyền tới gầm lên một tiếng chúng tiểu đạo nhao nhao túi đầu xuống tới không lưng ôm quyền hành lễ thanh cương vị một cái thu hồi cái này nâng lên cánh tay nộ khí xoay người sang chỗ khác sụ m ặ t i ê n lặng không nói nguyên lai、like、cái này đi vào người chính là cái kia huyền minh chân nhân là cũng chỉ kiến kỳ tại đệ tử nâng phía dưới chậm rãi tiến vào cái này đại điện chi bên trong mà đến đều đứng dậy miễn lễ a thanh cương vị ngươi cũng vậy ở trước mặt người ngoài thế mà còn là vô lễ như thế vẫn là như vậy lỗ mãng ngươi thế nhưng là biết đây đều là người nào sao nhất định chính là h ồ nháo huyền minh chân nhân che eo thân chậm rãi hướng về đệ tử dọn tới cái ghế ngồi xuống mà đi chưa ỉ chỉ thấy đột một to thanh thấy một cái tiểu đạo. quýt tiến cửa điện mà đến. Bị một tiếng giảm xuống đất, chi nhiên hồi này cái cái cuốn cửa đại điện ngoài, điện giảm mọi bên đến, xuống n mà đạo, bị kêu g âm, quỳ ờ i kinh đều sáu. là gương mặt kinh ngạc ư mặt h c xong còn tiếp lại nói cái này huyền minh tiến vào đại điện chi bên trong đệ tử chuyển đến cái ghế để cho ngồi xuống đột nhiên nghe được một hồi la lên từ ngoài điện chuyển đến mọi người đều là gương mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về người đến này nhìn lại nơi này có thư một phòng còn xin sư công một c u y ệ t cái này tiểu đạo sĩ hai tay giơ thư này văn kiện túi đầu lời nói lấy tới a lần sau không muốn hốt hoảng như vậy ngươi xem một chút nhiều người như vậy ở đây để người khác nhìn thấy chê cười huyền minh b u ố t dâu chỉ thấy cái này mồ hôi lạnh trên trán đưa ra vẫn là ra vẻ chấn định lời nói chỉ thấy cái này tiểu đạo sĩ đứng vậy tiếp tục không lưng túi đầu tới trên trán nâng cao thư này văn kiện từng bước từng bước hướng về cái này huyền minh chân nhân mà đi huyền minh chân nhân đưa tay phải ra đem đệ tử này trên tay phong thư tiếp nhận chỉ kiến kỳ vung ra một trường trực tiếp đem cái này tiểu đạo đẩy bay ra ngoài c nhau nhau huyền ỉ t h minh trân nhân đem thư này văn kiện ném ra hướng thẳng đến cái này tiểu đạo mà đi chỉ kiến kỳ vung tay háo chặt lại lập tức buộc lên một làn khói xanh phong thư thiêu đốt lên rơi xuống mặt đất mà đi cái này tiểu đạo sĩ vung lên cái này ống tay áo chỉ thấy chuỗi này phi tiêu bay ra trên không trung đột nhiên biến thành rắn chuột độc trùng hướng về cái này đám người bay đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này tiểu đạo sĩ một cái bay nào d ự n lên trực tiếp phá cửa sổ mà ra đã thương ngoài điện hành lang vài tên hoàng thành tấm quân bay thẳng thân nhảy lên trên đỉnh lập tức biến mất dấu vết huyền minh nhìn xem ám khí kia bay tới hơn nữa đột nhiên biến thành rắn chuột độc trùng liền vừa bắn ra ngọn giữa chỉ thấy trong tay áo một đạo đùa vàng bay ra lập tức hướng về ám khí kia bay đi lại là một hồi phanh tiếng o a n minh chuyển đến chỉ thấy cái này bừa vàng ngăn lại áng khí lập tức bắt đầu cháy rừng rực nhao nhao rơi xuống mặt đất mà đi đám người nhanh chóng dùng tay náo ngăn trở trước mặt đợi tiếng này vang r ộ i thối lui chỉ thấy trên mặt đất một đoàn thiêu đốt bừa vàng còn có cái kia loạn thất bát tao vùng vây dây chết độc trùng huyền minh c h e lấy cái này eo hết đau đớn che miệng ho khan hai tiếng lời nói đoán chừng quỷ này vương đã tới gần túng bách sư đ i ta bây giờ sư ba có một chuyện muốn nhờ trước đây không hỏi mà lấy ngươi thần cùng đều là muốn đối phó quỷ này vương nghe nói cái này thần tiễn ngươi cũng tìm được không biết có thể hay không một mượn chờ diện đi quỷ này vương vần nguyễn minh chân nhân một tay tiếp nhận cái này tinh trầm thần tiễn trong lúc nhất thời kích động không thôi cẩn thận một phen dò xét sau đó không khỏi nước mắt tuân đẩy mặt lời nói là nó không sai mỗi tháng đều sẽ thượng thần tiễn xâm m ú i mái lại ai có thể nghĩ đến hôm nay vậy mà tại trong tay của mình thanh cương a cái đầu của ngươi đại lực khí đủ v i sư liền đem cái này cùng tiễn toàn bộ giao phó n g ư ơ i hy vọng ngươi đảm đương nổi trách nhiệm nặng người này sớm ngày diệt đi quỷ này vương còn huyền minh núi di vang an bình cái này gấu đen lớn xoay người lại nhìn lại cái này huyền minh chân nhân vài lần nhìn xem hắn mỉm cười gật đầu lúc này mới chậm rãi đưa hai tay ra tướng tinh trầm thần tiễn tiếp nhận trong tay huyền minh chân nhân đem thanh cương kéo đến một bên liền vừa đưa lỗ h a i lời nói đồ nhi a cái này thần cung thần tiễn liên quan đến ta huyền minh quan an uy hy vọng ngươi không nên cô phụ sư phụ trọng thác nhất định phải dốc hết toàn lực tất phải nhất cử thành công miễn cho lại để cho nó nặng người hồi ở giữa lại đi làm hạ thế nhân thanh cương lung lay đầu to sờ lên cằm suy tính một chút liền vừa không lưng ô n quyền lời nói đồ nhi định không có nhục sứ mệnh sư phụ ngươi cứ yên tâm đi ta ngủ đều sẽ ôm nó ngươi lại yên tâm trở về dưỡng thương a thanh cương đem mặt trời lặn thần cùng treo ở trên cổ trong tay gắt gao lôi cái này tình trầm thật tiễn chỉ kiến kỳ không lưng ô n quyền phất tay đưa h u y ề n mình chân nhân rời đi đám người chậm rãi tán lui ra thanh cương đi theo đám người ra đại môn này mà đi chỉ thấy ngũ sư huynh mây xanh tới gần vô vô bả vai lời nói làm rất tốt sư phụ lần này đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho ngươi ngươi nhưng là muốn biểu hiện tốt một chút một phen ta trước về đi nắm sẽ chờ ta tỉnh lại lại đi qua tìm người a nhìn xem sư huynh này rời đi mà đi thanh cương ôm cái này tinh trầm thần tiễn trái quan phải mong một phen sau đó liền vừa hướng về mình xương phòng mà đi giá xương phòng bên trong thanh cương mí mắt bắt đầu đánh nhau cái này buồn ngủ một hồi tiếp lấy một trận đánh tới bất đắc gì đứng dậy trong phòng tìm kiếm khắp nơi đều cảm thấy không phải thích hợp chỗ ẩn nút cái này có thể cảm phiền đến ta sớm biết sẽ không nên đáp ứng sư phụ lần này nhưng đến hảo nguyên bản ta liền thích thích ngủ lần này ngủ cũng không an tâm vậy phải làm sao bây giờ đâu thanh cương sờ lấy đầu trong phòng dạo bước lời nói phanh phanh phanh ngoài cửa truyền tới ba tiếng gõ cửa thanh âm thanh cương đột nhiên k h ẽ giật mình nhanh chóng nắm chặt cái này tình trầm thật tiễn đem lỗ thai tới gần nơi này cánh cửa đằng sau ai nha có chuyện gì sao ta bây giờ có chút bối rối có việc ngươi thì nói nhanh lên không có ngươi liền nhanh chóng lui ra đi thanh cương ăn lấy môn này phiến hướng về phía bên ngoài nhân môn đạo a a thất sư thúc ca chúng ta là sư công an bài tới ngươi vây lại nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi chúng ta liền tại đây ngoài cửa ngươi có việc liền hét to chúng ta lập tức liền sẽ đi vào ngươi lai、like、môn này phiến bên ngoài là huyền minh an bại đệ tử lo lắng hắn thích ngủ sợ hằng việc cho nên điều động mấy cái đệ tử tới xem như cửa ra vào đứng gác thủ vệ aaa ta đã biết có các ngươi ở ngoài cửa ta liền rất yên tâm các ngươi đều cho ta đem con mắt mở to không muốn bung tha một m điểm khả nghi cho dù là con rồi bay qua nhất thiết phải cho ta chằm chằm tinh t ư ở n g rốt cuộc là công là cái vậy ta thế nhưng là ngủ rồi a a thanh cương ngáp một cái chậm rãi hướng về đầu giường đi đến quả thực vẫn là không yên lòng liền vừa đem thần t i ệ n giấu tại phía dưới gối đầu trực tiếp ngã xuống thân đi ai cái này thật là quá xui xẻo vốn cho là là một cái việc làm tốt hiện tại xem ra thật sự là chịu tội a cái này thần tiến phóng bị sái cổ dưới đầu mặt ta đây thần cung lại đặt tại cái này sau lưng ngươi nói ta như thế nào yên tâm chìm vào giấc ngủ sao thanh cương lần nữa lật đứng lên gỡ xuống cái này mặt trời lặn thần cung nhìn qua lắc đầu thở dài l ờ i nói không quản được nhiều như vậy liền đặt tại cái này bên cạnh con mắt thật sự có chút không mở ra được mau ngủ à thanh cương đem lạc nhật thần tiến đặt ở bên cạnh nhanh chóng dùng chăn mền đ n ở, thế nhưng là cái này thần cung chính x á c q u á lớn phủ lên thần cung lại đem chính mình lộ ra bên ngoài một phen trong lòng rẽ rủa sau đó cuối cùng vẫn là ôm ở trước ngực ngã đầu nằm ngáy ho ho mà đi môn này phiên phía, phía ngo càng không ngừng hướng về bốn phía nhìn quanh chỉ thấy một trận gió thổi qua đám người một phen lay động về sau liền vừa chậm rãi đổ dưới thân đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói môn này phiến phía, phía ngoài bốn cái tiểu đạo đứng thẳng ở trước cửa nhìn chung quanh chỉ thấy một cơn gió đen thổi qua tiểu đạo còn chưa tới kịp che lấy tị khẩu lỗ mũi chỉ thấy lảo đảo ngã xuống mặt đất mà đi chỉ thấy hát phong một trận xoay tròn cuối cùng theo khe cửa nhẹ nhàng đi vào bên trong nhà này thành cơn ư g tiếng ngáy như sấm d ự n g lên đang ôm lấy mặt trời lặn thần cúng càng không ngừng động lên miệng hát phong xoay tròn lấy đi tới trước giường chỉ thấy một trận gió lên chăn này chậm r thanh cương mặc dù tiếng ngáy như sấm hai tay lại gắt gao ôm t h ầ n cúng không có chút nào cơ hội hạ thủ hát phong đột nhiên bỗng nhiên một hồi xoay tròn chỉ nghe thấy môn này phiến quất k é c một tiếng mở ra một người thò đầu ra nhìn vào cửa mà đến nhưng thấy cái này nhỏ gầy cánh tay nguyên lai lại là ngũ sư huynh mây xanh l à c ũ n g chỉ thấy cái này mây xanh cười d ạ n g d ỡ đi vào phòng tới nho nhỏ này con mắt đánh giá chung quanh lúc này mới đi tới nơi này trước giường vị trí chậm rãi không lưng xuống đưa tay phải ra đem chăn mềm xốc lên một bên hướng về phía cái này thành cương gật đầu không thôi sư lệ a nhanh chóng tình a sư phụ bảo ta tới thông chi ngươi Quỷ này vương đã tới gần cửa đóng phía trước, gọi người nhanh chóng trước, gọi đã tới ầ cửa c phía mây thần cung thần tiễn cung qua đi đ u m â xanh càng không ngừng lung lay sư đệ thanh cương lại nhìn kiến kỳ xoay người đi qua ô n thần cung đặt ở dưới ngực tiếng ngáy như sấm vang lên lần nữa mây xanh chậm rãi thu hồi tay phải lại hướng về cái này thần cung phương hướng mà đi chỉ kiến kỳ cầm c u n g chui sau đó c h ậ m chậm bắt đầu dùng sức xuống chờ hắn thăm dò một phen về sau mạnh lực hướng phía sau kéo một phát cái này đ ạ i hắc vóc dáng lúc này một cái xoay người thần cung lúc này rời khỏi tay mây xanh không nghĩ tới cái này thanh cương đột nhiên bung tay cả người nhất thời ngã bay ra ngoài chờ hắn đứng dậy phủi mông một cái bụi đất lập tức trận mắt hốc mồm đứng lên nguyên lai、like、cái giường này trên giường thanh cương nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn ở mép giường đột nhiên lập tức mở ra gấu con mắt dọa đến mây xanh hướng phía sau mấy cái la hắc lần nữa té ngã mà đi sư đ ệ a người nói ngươi không có ngủ làm gì t r e o c ờ sư huynh ta à mau dậy a sư phụ tại cửa đóng phía trước chờ hẳn là quỷ này vương đại quân đã đến chúng ta mau đi qua đi mây xanh sờ lấy đầu từ dưới đất lật đứng lên vẫy tay hướng về phía mép giường thanh cương lời nói mây xanh cầm cái này mặt trời lặn thần cung trực tiếp thẳng hướng lấy cửa ra vào bước đi cảm giác hết sức kinh ngạc liền vừa quay đầu lại chỉ thấy người sư đệ này t h à n h cương lần nữa đổ xuống trên giường nằm ngay ho ho mà đi Ngươi ngươi còn muốn ngủ cảm giác, vậy ta liền cung tên cầm tới. ngươi thật đúng là một đầu thích ngủ gấu đen lớn, chờ sau đó ta nhìn ngươi như thế nào cho sư phụ giải thích. Mây xanh lần nữa vòng bốn phương cùng hiện hiện thần cung, liền vừa cười dạng dỡ không lưng xuống, đưa tay hướng về cái này dưới gối đầu thần cung sơ soạn, giác, gấu giải gối góc gối sư dưới cười đưa dưới Ai? tiếp tới, lại, kiếm cuối cái sáu? sau sau, sơ phát đầu đầu đầu ta ta phía vừa tay Đã đó cảm trực cây cầm thích chờ cho thích. một Mây tìm một vậy về về thật thế trở là lộ phụ dỡ đột nhiên biến thành khuôn mặt t ư ơ i cười gật gù đắc ý lui ra phía sau hai bước mà đi chỉ thấy cái này mây xanh vung ra hái chỉ thổi ra một hơi đi ra nhắc tới cũng là kỳ quái sư đ ệ thanh cương vậy mà chậm rãi tung bay lên hướng về nóc giường mà đi mây xanh nhanh chóng nhanh phía trước hai bước không lưng túi đầu xuống đi một tay lấy cái này gối đầu cầm lấy cái này thần tiễn bây giờ toàn bộ tận bây giờ trước mắt đột nhiên t r u y ề n đến thanh một tiếng chỉ thấy cái này thanh cương ngã xuống đem sư huynh mây xanh áp đảo trên giường bất đắc dĩ như thế nào dãy r u a lộ ra cũng là vô lực như vậy người cái này tiểu yêu quái cho là huynh ó a thành sư huynh bộ g á n g ta cũng không nhận ra được ngươi mau đem thần cung lưu lại cho ta sớm làm xéo đi không phải vậy ta muốn đánh ngươi cái mông cái này thanh cương đột nhiên mở to mắt một hồi tiếng cười sang sẵn g chuyển đến dọa đến cái này đẻ ở phía dưới mây xanh toàn thân bắt đầu run dậy không thôi đại tiên tha mạng a ta chỉ là nhất thời hằng chơi muốn mượn ngươi thần cung dùng một chút đã ngươi có chút không m u ố n vậy ta bây giờ sẽ trả để cho ngươi chúng ta cũng đừng tổn thương hòa khí cái này mây xanh bị đẻ thấp dưới thân thể cúp bít vung tay trái thỏa hiệp cầu xin tha thứ thanh cương cười lãnh hai tiếng liền vừa ngồi dậy quay người một phát bắt được dưới người mây xanh đem thần cung từ trên cổ hắn g ỡ xuống thuật tay đẩy đem hắn lật đổ đà đảo trên mặt đất ngươi cho rằng đạo gia ta ngủ đúng không bây giờ là lúc nào chẳng lẽ ngươi cho rằng đạo gia ta thật là muốn ngủ ta chỉ bất quá nghe đạo ngươi hồ yêu khí tức cố ý như vậy trêu đ ù a ngươi ha ha ha cái này thanh cương lần nữa ngồi ngay ngắn ở bên giường chỉ vào cái này trên đất mây xanh ha ha ha cười t ỏ không thôi đại tiên quả nhiên đạo pháp cao thầm vừa rồi đệ ta suýt chút nữa tắt thở bây giờ nguyên vật hoàn trả ngươi lần này ta có thể rời đi a cái này mây xanh quỷ vùng đất thấp bên trên càng không ngừng dập đầu thở dài thành a ngươi nếu là thật muốn rời đi nơi đây như vậy thì phải theo ta ba chuyện nếu là bản đạo gia cao hứng không muốn thả ngươi rời đi chính là tiễn ngươi một đoạn đường đó cũng là làm sao không thể là cũng thanh cương tay trái đặt ở đầu gối tay phải chỉ vào cái này mây xanh cười nói đại tiên ngươi có chuyện mau nói đi đừng nói là ba chuyện dù là chính là ba mươi tiểu yêu ta cũng sẽ không chối từ nửa câu nhanh chóng phân phó với ta ta còn phải trở về tìm những vật k h á c dỗ ta tiểu bảo b ả o đâu chỉ thấy một trận này khói lên mây xanh lập tức lắc mình biến hóa thế mà xuất hiện một cái lộ ra rốn mỹ nhân tuyển sắc nhi chỉ thấy hồ yêu ca dạo bước tới liếc mắt đưa tình mối thất tới càng không ngừng lay động thanh cương cánh tay ọn à ọn đẹn lời nói đại tiên nhưng làm u ố n ta làm cái gì à liền nhanh chóng phân phó ta đi thanh cương vung lên cái này cánh tay suýt chút nữa không đem nàng vung ra giường bên ngoài mà đi liền vừa chỉ vào bả vai lời nói nghe nói các ngươi hồ yêu không chỉ có mị công siêu phàm hơn nữa cái này nhào nặn chi thuật cũng là coi như không tệ như vậy đi chuyện thứ nhất chính là cho ta nhào nặn v a i t h u l ư n g tệ đi t ấ a suy nghĩ thật kỹ lại tiếp tục phân phó ngươi hồ yêu ca liền vừa thu hồi kinh ngạc khuôn mặt mị tiếu lên giường tới b giống như băng dua đồng dạng e m hai hướng về thanh cương hai vai mà đi như thế nào sao đại tiên t h i ế u yêu ta đây thủ pháp như thế nào có phải hay không có tiêu hồn vệ cốt cảm giác hồ yêu ca nhẹ giọng nhỉ non tại thanh cương bên hai đầu lưỡi đều suýt chút nữa liếm đến lỗ thai này lời nói ừ không tệ không tệ chuyện thứ hai sao ta cân nhắc liên tục cũng không thể quá mức khó xử ngươi như vậy đi ngươi nói cho ta biết là cái nào động phụ yêu quái để ta huyền m i n h quan sát được thực chất cần làm chuyện gì nếu là có nửa điểm hư giả n h ì ta không đem ngươi đập bay ra ngoài để cho ngươi cái này kiểu mỹ tư thái lập tức biến thành một đống thịt nát thanh cương nhắm mắt lại trước giường ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu lời nói ai nhắc tới cũng là lời nói dài tiểu nữ tử kỳ thực cũng là gia đình giàu có trí nữ mặc dù không thể nói là danh môn vọng tộc nhưng cũng là phụ cận đây đều biết tài nữ chỉ là bởi vì cái này ác bá lân chúng ta tốt muốn tới cửa cướp đoạt nạp làm tiểu thiếp tiểu nữ tử chết cũng không theo nửa đêm chạy trốn đi ra bất đắc di trượt chân rơi xuống vực sâu phía dưới hồn phách tìm không thấy dựa vào đành phải nhập thân vào cái này chồn hoang trên thân vạn mong đại tiên lòng dạ từ bi thay ta siêu độ vong hồn giút ta sớm đăng cơ nhạ đầu thai k i ế p sau lại đến báo đáp thân tình của ngươi hồ yêu ca một bên lời nói cái này nước mắt chậm rãi nhỏ d ọ a xuống bắt đầu khóc không thành tiếng là cũng thanh cương nghe được nơi đây không khỏi một k h ỏ a lòng thương hại vừa mới quay đầu lại chỉ thấy cái này sau lưng hồ yêu r ỗ i ra cái này nhỏ dài nhạy bén đến giáp hướng về giáp vai của hắn cốt thứ hạ xuống sáu chưa xong còn tiếp lại nói hồ yêu ca khóc không thành tiếng thanh cương ngồi sổm sinh một k h ỏ a lòng thương hại vừa định quay đầu an u ổ i vài câu chỉ thấy tiểu yêu này đột nhiên dỗi ra nhỏ dài móng tay hướng về giáp vai của chính mình cốt thứ rơi mà đi đối mặt biến cố bất thình lình này thanh cương tựa hồ đã sớm chuẩn bị chỉ kiến kỳ một trưởng đẩy rơi ra đi hồ yêu ca lập tức bị đẩy bay ra ngoài rơi xuống ra màn bên ngoài lập tức một hồi khói đen dâng lên chậm dại biến mất tung tích của nó thanh cương nắm lên cái này phía dưới gối đầu t h ầ n tiễn tựa như một trận gió đuổi theo ra phòng tới chỉ thấy trận này trận khói đen tung bay đến nóc phòng liền vừa một cái phi thân vọt lên hướng về cái này nóc phòng đuổi theo nóc phòng một hồi dồn sức về sau cái này khói đen lập tức hướng về rừng cây lướt tới thanh cương liền tức một cái hướng về phía trước lộn mèo từ trên nóc nhà nhảy rụng xuống nhẹ hạ xuống mặt đất cái này khói đen một trận h n g kết vừa rồi cái kia cô gái xinh đẹp lại xuất hiện ở trước mắt cút bít lôi kéo cái này váy hướng về rừng cây này chỗ sâu mà đi ha ha ha nhìn ngươi còn chạy đi đâu không phải danh môn khuê tú sao ra tay c ư nhiên như thử á p đ ộ n g nếu không phải là ta sớm đã đề phòng bây giờ chỉ sợ là đã t é xuống đất phía trên trở thành một chồng bạch cốt mà thôi thanh cương từ ngọn cây nhảy rụng xuống bỗng quyền tại trước ngực ngăn lại đường đi lời nói cái này cô gái xinh đẹp dọa đến liền tức ngãi nào trên đất xoa mắt cá chân nũng nịu lời nói đại tiên ta thực sự là danh môn k h u tú trí nữ hôm nay tới đây tìm kiếm thần c vậy cũng là quỷ vương bất bách ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ đành phải như thế mà thôi ngươi cho rằng ta sẽ tin sao ngươi chính là không c h ừ thủ đoạn nào hồ yêu lần này bị ta ngăn lại đường đi ta nhìn ngươi lại muốn sử dụng hoa dạng gì đi ra thanh cương nhìn xem hồ yêu ngã nhào trên đất liên tức hướng về nàng chậm rãi đi lại tới cô gái này hồ nghe được thanh cương thái độ cứng nhắc liền tức túi đầu xuống đi c h ậ m chậm bắt đầu khóc thút thít đứng lên chỉ thấy cái này lá dụng theo gió mà rơi một mảnh lạnh lẽo cảnh tượng thanh cương lập tức cái này ý chí sắt đá bắt đầu có chút do dự đứng lên đột nhiên hồ yêu ca bay n à o dựng lên chỉ thấy cái này nhỏ dài móng tay từ khuôn mặt của hắn xe qua lập tức xuất hiện từng đạo vết máu thanh cương cảm giác đau đớn khó nhịn l ử a giận trong lòng tự nhiên sinh ra liền vừa vung ra mấy trường ra ngoài chỉ thấy quyền này gió giống như một đầu gầm thét gấu chó hướng về hồ yêu ca mà đi lúc này liền đem nàng đánh bay ra ngoài ngàn yêu ti chỉ thấy hồ yêu ca bị đánh bay lúc đột nhiên song song vung ra cánh tay này lập tức ngàn vạn đầu tơ trắng giống như ngàn vạn cánh tay hướng về cái này t h a n h cương quấn quanh mà đi thanh cương liền vừa một cái hướng phía sau liên tục lan lộn rút ra cái này sau lưng bội kiếm chỉ thấy cái này phi t i từng trận quân quân tới nhanh cây trên l á cây cũng lập tức đã biến thành ngân bạch chi s á c p h ả n g phất một mặt to lớn mạnh nện. Thanh cương gặp cái này đường lui đã bị ngăn cách liền vừa vung bội kiếm chém rớt đi qua chỉ thấy cái này t ơ trắng bị chặt đánh gây về sau lại tiếp tục mọc ra hướng về chính mình tiếp tục quân quân tới. Nguyên lai、like、ngươi còn có chút thủ đoạn chả trách ra xem thường ngươi xem ta chân yêu phủ. Thanh cương từ trong ngực lấy ra một chữ phủ d á n ở cái này bội kiếm phía trên liền vừa cắn nát ngón tay một phen bôi vẽ huy kiếm hướng về cái này tớ trắng đâm rơi mà đi chỉ ngay được vanh một tiếng cái này tơ trắng lập tức châm đứng lên cái này hỏa theo gió thế càng lúc càng lớn chậm dài hướng về hồ yêu ca phương hướng thiêu đốt mà đi ừ đã n g ư ơ i như thế chăng thông tình đ ặ t lý hãy đợi lấy a người hôm nay cho ta ngày khác ta nhất định làm tờ ta còn sẽ trở lại hồ yêu ca ném đi trong tay thiêu đốt tơ trắng liền tức một cái phi thân v ọ t lên hướng về rừng cây này định bay đi chỉ nghe được thanh âm này thật lâu tại trong rừng cây văn vọng thanh cương dọc theo đường cũ trở về mà đi dọc theo đường đi hồ yêu ca lời nói thời khắc ở bên thai văn vọng lập tức bắt đầu tự lẩm bẩm đứng lên chẳng lẽ ta thật sự sai rồi ta là không phải quá không gần nhân tình. Không quá gần đúng nàng căn bản chính là một cái quỷ quái ta đây là thế nào đâu cái này huyền minh cửa đóng bên ngoài giữ cửa đệ tử trông thấy thanh cương trở lại tới cũng sớm đã tới nên đón đến đây thật ra liền v h ấ t tay gọi lời nói thất sư thúc vừa rồi ngươi từ đỉnh đầu bay qua mà qua chúng ta còn tưởng rằng ngươi ở đây luyện công hạ về sau tới ngươi gian phòng xem xét phát hiện cửa sư huynh đệ đều bị mê đảo trên mặt đất lúc này mới phát giác có chút không đúng đã bẩm báo tại sư công đang đợi ngươi trở về thương nghị đâu a không có việc gì không có việc gì chính là một cái nữ yêu muốn c ư ớ p đoạt cái này mặt trời lặn tần h cung may mắn ta đã sớm chuẩn bị không phải vậy chắc chắn đại chúng nàng quy kế đại gia không cần phải như thế thanh cương nghe nói người sư phụ này ở trong phòng chờ đợi liền tức bước nhanh hơn hướng về huyền minh căn phòng bước đi thanh cương đi tới huyền minh chân nhân ngoài phòng chỉ thấy cái này thủ vệ đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống hành lệ ôm quyền lời nói thất sư thúc ngươi xem như tới sư công đã sai người mấy lần tìm hiểu tin tức của ngươi nhanh chóng đi vào đi đệ tử đem cửa phòng nửa đậy lời ra thanh cương liền vừa vào cửa mà đi vừa đem cửa phòng mang trở lại trở về liền nghe được huyền minh chân nhân thanh âm chuyển đến, ngươi tới rồi. vừa rồi nghe nói có người muốn lấy trộm cái này mặt trời lặn thần c u n g chuyện này can hệ trọng đại nếu là cái này thần c u n g mất đi sợ là chúng ta liền khó khăn đối kháng cùng quỷ vương ngươi nhất định muốn gấp bội cẩn thận ta đoán đây chỉ là bắt đầu bọn chúng còn có thể phái ra càng nhiều quỷ quái đến đây ngươi có nắm chắc đối phó sao thanh cương xoay người lại chỉ thấy cái giường này trên giường huyền minh chân nhân đang tính toạ khép hở lấy hai mắt chậm rãi lời nói liền vừa bước nhanh về phía trước mà đi không có chuyện gì sư phụ chính là một con cáo nhỏ bây giờ đã bị ta cưỡng chế di rời mà đi chỉ là quỷ vương đến cùng bộ giá gì đệ tử cũng tốt sớm làm tốt đề phòng thanh cương túi đầu không lưng xuống ô n quyền hành lễ lời nói không có ai biết n ó đến cùng bộ dáng gì có lẽ là h u y ễ n biến thành hình dạng của ngươi có thể nói không chừng biến thành vi sư bộ dáng cho nên bây giờ ngươi nhiệm vụ quan trọng trên vai liền xem như vi sư muốn tìm lấy cái này thật c u n g ngươi cũng nhiều lắm tưởng tượng ngươi biết sao huyền minh t r â n nhân hai mắt hơi hơi mở ra từ trên giường chậm rãi xuống huyền minh t r â n nhân đi tới nơi này trước b à n nhấc lên ấm trà đem nước trà đổ đầy liền vừa quay người đưa qua đem chén trà cho thanh cương đưa tới uống trước chén nước trà a hôm nay ngươi cùng cái tia hồ yêu đánh nhau có cái gì chỗ khả nghi nó có hay không bị thương người a không cần như thế giữ lễ tiết ngồi nói chuyện a huyền minh chân nhân bưng chăn trả chậm rãi ngồi thấp trên g h ế đa tạ sư phụ quan tâm tiểu yêu này trên thân một cỗ h ồ ly mùi khai đạo tự nhiên đào thoát không ra cái mũi của ta vốn là muốn nhiều cùng nó chơi đ ù a nghĩ không ra nó thế mà sử dụng n g à n yêu ti suýt chút nữa đem đệ tử trói chặt đứng lên về sau trực tiếp dùng sư phụ liệt hỏa phục quỷ phụ trực tiếp đem hắn bức lui mà đi thanh cương nết một miệng nước trả một bộ khoan thai dáng vẻ tự đắc vậy ngươi thế nhưng là biết nó chính là quỷ vương trung thành nhất người hầu chắc hẳn lần thất bại này á t hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ á t hẳn còn có thể lại kéo nhau trở lại ngươi sáu còn không có chúng chiêu sao ha ha ha chỉ thấy cái này huyền minh chân nhân đột nhiên biến thành giọng nữ ngựa đầu cười lớn xoay người lại nguyên lai、like、cái này chính là một cái trung niên phụ nữ chỉ thấy cái này từ nương bán lão đương nhiên là phong v ậ n vẫn còn d â y r ù a thân eo tới thanh cương lập tức cảm giác trong lòng một ngụm n h i ệ t khí hướng đỉnh m à đến liền vừa phun tung toé ra một ngụm máu đen sủi lơ rơi xuống trên mặt đất nhìn xem nữ tử kia đưa hai tay ra hướng về trên người mình cùng tiễn mạ đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này huyền minh chân nhân đột nhiên biến thành giọng nữ liền vừa quay người n g ử a đầu mà cười nguyên lai、like、chính là một cái trung niên phụ nữ lạc cũng chỉ thấy d â y rùa thân đeo chậm rãi tới gần dỗi ra đôi tay này hướng về thanh cương thần cung mà đi ba một tiếng vang lên chỉ thấy một cục đá nhảy vào qua đem nữ tử này cánh tay phải phá giải tức giận nàng lập tức giậm chân gầm thét ai vậy nhanh chóng đi ra cho ta chớ núp tại chỗ ưu ám có bản lĩnh liền rõ đao minh thương tới sử dụng loại này hạ tiện thủ đoạn không sợ bị người trong đồng đạo chê cởi sao trong lúc này niên nữ tử án lấy đau đ a n cánh tay càng không ng ha ha ha người cái này lao yêu bà chính ngươi không phải cũng là quen dùng những thứ này hạ tiện m ạ n h khóe còn không biết xấu hổ nói ta ta bất quá là gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ mà thôi so với ngươi đó là hảo gian lận gấp trăm lần chỉ thấy phòng ốc này bên ngoài nơi xa chuyển đến một cái theo dõi âm thanh trong lúc này niên nữ tử vung lên cái này tay phải chỉ thấy phòng ốc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thanh cương che ngực nhìn xem bốn phía này lại là tảng đá đắp bộ phần dọa đến hướng về đằng sau xê dịch hai bước chỉ thấy trong lúc này niên nữ tử vung ống tay áo đột nhiên hướng về rừng cây này vứt ném mà đi lập tức cái này ống tay áo biến thành tơ trắng quấn quanh lấy mà đi một chương tấm vong lớn màu trắng xuất hiện ở trước mắt lao yêu bà ngươi không phải buộc tiểu ra đi ra vậy liền để ta giáo hấn giáo hấn n g ư ơ i a tránh khỏi ngươi sau này lại ám tiễn đả thương người chỉ thấy cái này tơ trắng phía trên một cái bóng đen từ rừng cây bay vọt lên một đường đạp chạy tới nghĩ hay thật xem ta tơ bạc l t vũ để cho ngươi cũng nếm thử lao nương lệ a chỉ thấy trong lúc này niên nữ tử vũ động ống tay áo lập tức cái này tơ trắng phô thiên cái đ i ệ mà quay về hướng về bóng đen này vây rết mà đi ngươi lai rừng cây này bên trong gần n ư ớ người chính là cái kia tùng bách là cũng hắn không yên lòng mình thần cung cho nên một mực theo đôi thanh cương sau lưng cái này không nghĩ tới vừa thu thập x o n g tiểu hồ yêu lại nhìn thấy hắn tại mộ phần bên cạnh ngồi xuống còn một bên lẩm bẩm l ầ u b ầ u đoán chừng là chúng t a cho nên nhanh chóng chạy tới tùng bách thấy cái này tơ trắng từng cái từng cái quấn quanh mà đến liền vừa hướng về bên cạnh lăn mình một cái một cước mánh lực đá về phía cái này t ơ bạc lại hướng phía trước lộn mẹo một cái chỉ thấy vàng này kiếm đã rút ra giống như rời dây cung đi cùng tiễn đồng dạng hướng về trong lúc này niên nữ tử đâm tới bên trong niên nữ tử vũ động tay á o chỉ thấy lại là một h cái này tơ trắng thay đổi phương hướng hướng về tung bách trước mặt đánh tới tung bách liền vừa hướng phía sau lộn mèo một cái chỉ thấy cái này tơ trắng đã đến tới lập tức quấn quanh ở mưu b à n chân phía trên chậm dài hướng về đuổi phương hướng quanh quần mà đến trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân rời đi tung bách lắc lắc đầu lạnh lên một tiếng lời nói ngươi không nên ép ta vậy liền để ta trước tiên đánh gãy hai cánh tay của ngươi xem kiếm chỉ thấy tung bách nhất cái nghiêng người không lưng vàng này kiếm t h i ể m lấy kim quang vung lên mà qua chỉ thấy cái này tơ trắng đứt đoạn phụ nữ trung niên suýt chút nữa mất trọng lượng ngã nhào về phía sau mà đi trong lúc này niên nữ t ử đứng vững thân eo lần nữa vung ra ống tay áo hô muốn chạy trốn không có dễ dàng như vậy chuyện xem ta thiên la địa võng để cho ngươi không chỗ có thể trốn xem chiêu tùng bách phiêu nhiên hạ xuống trên mặt đất vung kim kiếm lời nói quản ngươi cái gì lưới chỉ là tiểu ra ở đây toàn bộ cho ngươi biến thành một đống cành gây lá hứa đến đây đi tùng bách vừa mới tiếng nói kết thúc đã thấy đến cái này tơ trắng giống như lũ quét c u ố n tới đồng dạng và tới nhưng thấy cái này tơ trắng lốn lượn quấn quanh lấy từ tiền phương từng trận đánh tới tùng bách nhấc cái phi thân vọt lên bay ngược về đằng sau mà đi chỉ thấy cái này vừa rồi đứng thẳng chi địa lập tức bị cái này tơ trắng đánh trúng đất đá tung t ó e dựng lên trên mặt đất lom xuống thật sâu xuống một cái hố đất bên cạnh bùn đất sen lẫn cỏ xanh phảng phất có người vừa rồi tại này đào móc một phen thính ngươi chạy nhanh biết ta phượng tam tàn sát lợi hại a lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chúng ta sau đó tiếp tục xem chiêu chỉ thấy cái này tự xưng phượng tam tàn sát phụ nữ trung niên lắp một cái cái này tay háo tơ trắng toàn bộ trở về mà đi lần nữa vung hai tay háo mà ra bay múa đầy trời tấm vong lớn màu trắng lần nữa hướng về tùng bách trên đỉnh đầu đánh tới yêu nghiệt thật coiểu ra dễ ước hôm nay ngươi dám hủy ta phát khí chờ đó cho ta nhìn đợi ta lại tìm kiếm tới pháp bảo nhất định phải ngươi bồi thường gấp đôi chỉ thấy trong lúc này niên nữ tử phượng tam nương vung lên thu hồi cái này ống tay náo phía trên đã rách nước liền vừa hóa thành một tia khói trắng biến mất ở tùng bách trước mắt tùng bách đem kim kiếm phá thiên cắm lại sau lưng một vòng cái mũi cười lời nói tính ngươi chạy nhanh bằng không nhất định phải bắt lấy ngươi để cho ngươi nếm thử đạo ra thủ đoạn ôi ta đây trong dạ d à y rời sông lấp biển giống như khó chịu yêu nghiệt này nhất định là tại chén trà của ta phía dưới đồ vật gì như thế nào một điểm khí lực cũng không có bên kia chuyển đến thanh cương thanh âm chỉ kiến kỳ vung tay phải nhưng thủy trung đứng thẳng không nổi tùng bách liền vừa đi tới vươn ra tay phải một tay đem lôi kéo đứng lên lại nhìn kỹ cái này thanh cương sư minh sắc mặt vốn là giống như than đen Giờ chờ t này b môi sau đó ra cánh rừng cây này bên ngoài hẳn là huyền minh quan ngươi lại treo lên mười phần tinh thần đợi chút nữa trở lại quan bên trong sư bá ắ c hẳn có thể giải đi ngươi trên người này hữu độc tùng bách đỡ cái này đại hát vóc dáng hai người chậm dại hướng về cái này ngoài rừng bước đi chỉ thấy cái này mau ra rừng cây thời điểm lá dụng đột nhiên bay thấp xuống trên mặt đất càng không ngừng xoay tròn chung quanh lá cây liền vừa tất cả đều bị hấp dẫn tới lá cây này đoàn càng lúc càng lớn tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh ngăn cản hai người đường đi tung bách đem sư huynh hạ thấp ngồi ở trên tảng đá liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên chỉ vào cái này xoay tròn lá cây quát yêu n g h i ệ t phương nào dám ngăn trở đạo ra đường đi thức thời nhanh chóng né qua một bên không giả đường trách ta trên tay kim kiếm vô tình chỉ thấy lá cây này đoàn chậm rãi chậm lại tốc độ n g n g tại hai người trước mặt một cái viên cầu hình dáng quái vật sưu một chút mở hai mắt ra cái này hàn quan một đạo chiếu l ậ phanh, phanh, phanh tức phanh, phanh phanh một hồi nổ g n tung g vang à y thế lên h mắt lần nữa chỉ thấy vừa rồi hai người nằm mặt đất lập tức đất đá tung tóe dựng lên trên mặt đất còn bốc lên khói trắng tung bách đem sư huynh dàn xếp thỏa đáng vừa mới nô đầu ra đã thấy đạo này lục quang tới hướng thẳng đến tùng bách mặt mũi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách kéo lấy sư h i n h thanh cương vị hướng về đại thụ này đằng sau tránh né mà đi một phen thỏa đáng dàn xếp về sau vừa mới nô đầu ra đột nhiên nhất đạo lục quang phong tới hướng thẳng đến hắn mặt mũi mà đến nói thì c h ậ m khi đó thì nhanh chỉ cảm thấy một hồi kình phong đánh tới trực tiếp đem tùng bách đẩy trở về phía sau cây nhìn lại cái này vừa rồi đứng yên trước cây đã một hồi nổ tung sau đó thân cây nổ tung một cái cái hố nhỏ khói trắng từng trận quanh quần hướng ngọn cây mà đi tùng bách lao sạch lấy mồ hôi c h á n ngầm đầu bốn phía trái quan phải mong ngoại trừ cái kia hô hô xoay tròn mà đến lá cây đ o à n không còn phát hiện đám người khác dấu vết tùng bách đang tại trần trở lúc đột nhiên nghe được sau lưng răng rắc một tiếng chuyển đến hồi đầu lại nhìn lại đại thụ này đang lảo đảo ở giữa cát da hướng về đầu mình dán g xuống tùng bách nhất cái phía bên phải l a n lộn một phát bắt được cái này trên đất sư minh thanh cương vị hướng về bên cạnh tránh khỏi đi chỉ thấy cây này làm cắt ra hai khúc trượt xuống mới vừa rồi hai người tránh né phía sau cây trực tiếp cắm vào trong bùn đất phẳng phất song song mọc ra cây tối hai cây nguy hiểm thật a vừa rồi may mắn mà có sư đệ cái này rốt cuộc là thứ gì a vì cái gì mỗi lần đều như vậy chi hôm u ánh thật chẳng lẽ là rừng cây này bên trong lá cây tu luyện thành tinh sao thanh cương vị vẻ mặt n g h i hoặc nhìn qua tùng bách vấn đạo ngươi trước tránh né ở nơi này tảng đá đằng sau chờ ta ra ngoài chiếu cố nó ta không có để cho gọi ngươi tuyệt đối không nên đi ra tùng bách v ô vỗ thanh cương vị b ả vai không lưng đi ra đá lớn này đ â u hướng về rừng cây này người trong nghề đi ha ha ha ngươi lại còn có lòng can đảm đi ra tại cây vạn thuế trong rừng ta khổ tu hơn ba mươi năm vì chính là một ngày kia có thể về tới đây lấy các ngươi tiên huyết tế điện ta không mất cô hồn xem ngươi kích thước không tệ vậy thì tạm thời dùng ngươi không muốn trách cứ với ta ta cũng là vì chào ngươi đầu thai chuyển thế nạp m ạ n g đi chỉ thấy cây này diệp v i ê n cầu xoay tròn lấy hướng về tung bách trước mặt mà đến chỉ thấy gió này lên vân dũng lập tức sợi tóc tung bay lên tung bách trợn mắt nhìn cái này đại v i ê n cầu chỉ thấy kiếm này phong chỉ cười lạnh một tiếng lời nói vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không bản lánh như thế phá thiên thần kiếm phách thiên phá địa không sợ hãi chỉ thấy kiếm này sóng lập tức lăn lộn mà đi màu đỏ sóng kiếm giống như huyết hồng đồng dạng nhìn lại tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên lần nữa dẫm ở kiếm này s ó n g phía trên hướng về phía trước lăn mình một cái huy kiếm hướng về cây này diệp viên cầu mà đi cây này diệp viên cầu có thể không biết trong đó lợi hại quan hệ chỉ kiến kỳ tiếp tục xoay tròn lấy đụng bay mà đi tung bách mấy cước đá vào quả cầu này phía trên lập tức cảm giác giống như sắt đá đồng dạng liền vừa huy kiếm đâm rơi xuống không chút nào nửa phần không có c á m vào mắt thấy kiếm này s ó n g nhanh chóng tới liền vừa một cước đá vào cây này diệp viên cầu phía trên cả người bay lên trên nhảy dựng lên chỉ nghe thấy phanh phanh phanh vài tiếng, tiếng nổ vang truyền đến lại nhìn cây này diệp viên cầu lập tức lá cây bắn tung trực tiếp trên không trung bắt đầu cháy rừng r ự n g nghĩ không ra ngươi còn có chút thủ đoạn ngươi lại có thể nhịn nếu ta gì mở chỉ nghe thấy vanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này phía ngoài lá cây lập tức bắn ra hướng về tung bách phô thiên cái địa mà đến tung bách hướng phía sau lộn mèo một cái huy kiếm ngăn cái này bay vụt đến lá cây t r o n g bí mật cũng sẽ một sơ một chiếc lá tránh thoát kim kiếm trực tiếp gặp thoáng qua áo quần này phía trên lập tức xuất hiện một đạo vết đao dòng máu màu đỏ lập tức thẩm thấu mà ra tung bách không nói hai lời soát một chút kéo xuống và tháo một góc một đầu cắn lây trong miệm đưa cánh tay đơn giản bắn bó lại lần nữa nắm chặt dưới nách kim kiếm. trận mắt nhìn lấy cái này xoay tròn viên cầu chỉ thấy quả cầu này xoay tròn tới tiếng gió này gào thét mà qua lập tức phụ cận lá cây lại tụ tập tới lại tạo thành bao nhung nhung lá cây cầu ha ha ha tránh thoát ta vạn hoa bay múa bây giờ thử lại lần nữa ta mới mẹ chiêu thức ta cho nó lấy tên gọi là m lá khô tàn lùi ha ha ha ha chỉ thấy quả cầu này đột nhiên một cái bay vọt lên hướng thẳng đến tùng bách mặt mũi lập tới ép hắn m a lui lại mấy bước một cước đạp tại cây này làm phía trên hướng về phía trước một cái phi thân l a lộn từ nơi này đại viên cầu đỉnh đầu xong qua phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ thấy tùng bách vừa rồi đứng nghiêm phía sau đại thụ lập tức bị đụng gây chậm rãi đổ xuống xuống dưới tùng bách phiêu nhiên hạ xuống trên mặt đất liền vừa mới vừa xoay người tới chỉ thấy quả cầu này đã xoay tròn lấy tới không khỏi phi thân v ọ t lên mấy chiêu tuần tự chào hỏi đi qua phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang chuyển đến chỉ thấy lá cây này lại viên cầu lập tức ngừng chuyển động két két dừng bước tại trước mắt phía trên này lá cây lập tức bị đánh bay ra ngoài lập tức trên không t r ú n g châm n ố t đứng lên tùng bách xoay người lại nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng nguyên lai、like、cái này một đống cự hình đá tròn trong đầu hướng lại là một cái tóc bạc hoa d chỉ thấy lao hán này đỉnh đầu khắp nơi trùi r ủ i cái này sợi dâu cũng là lộn xộn trải rộng tại hai tóc mai vòng tròn lớn đầu ắt hẳn tưởng rằng một cái hòa thượng quần áo t ả tơi còn trần trùi hai chân có thể nói là áo không đủ che thân l à c ũ n g không hiểu g i ấ y lên một tia lòng thương hại lao bá ta xem cái này hàn phong lạnh tấu xương ngươi áo quần này không ngay ngắn d ù đãng ở nơi này giã ngoại hoa n g vu từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài không bằng theo ta trở về cái này huyền minh quan bên trong thay ngươi thay đổi một thân sạch sẽ quần áo chúng ta lại tỉ thí như thế nào tung bách không lương ô quyền t ấ t cung tất kính lời nói huyền minh quan đây là có chuyện gì chẳng lẽ là sáu thôi thôi ta ở nơi này hoang sơn giã lính cổ tu nghĩ không ra à? nghĩ không ra cái này tóc trắng lao hán ông cụ già lắc đầu nhìn trời trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lời nói chẳng lẽ lao ba nhận biết đạo quán này huyền minh chân nhân đây không phải là vừa vặn chúng ta cùng một chỗ trở về trở về tương lai cũng có thể cùng một chỗ luận bản võ nghệ à? tung bách chuẩn bị lên đến đây lại nhìn thấy lao hán này một hồi cười to lập tức không rõ ràng cho lắm là cũng ha ha ha không cần chờ sau đó ta nhìn ngơi bộ kiếm pháp kia hết sức quen thuộc trong lúc nhất thời lại nghị không ra không bằng chúng ta ngay bây giờ a lao hán này một trận cười điên cuồng về sau đột nhiên một cái bay vọt lên tựa như chấp giật chạy tùng bách mà đến ép ngay cả huy động liên tục tay n ê n địch chỉ thấy mười mấy hiệp xuống hai người chưa phân thắng b ạ i lao hán này đột nhiên vung ra một trường tùng bách đương nhiên huy trưởng nên kích chỉ cảm thấy một cỗ cường lực khí lưu quần c u ộ n lấy bước tới giữa hai bên rốt cuộc lại rằng có cùng một chỗ sư thúc sư thúc cánh rừng này ngoài t r u y ề n tới một hồi gào thét tâm thanh lao hán ông cụ già một cái mặt quỷ còn đem đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài manh lực hướng về phía trước đầy chỉ kiến kỳ đằng sau quay thân la lộn trở lại tảng đá lớn kia trước mặt mà đi lao、bá. như thế nào dừng lại chúng ta thắng bại chưa phân lại đến ba mươi chiêu như thế nào tung bách vội vàng bước nhanh hướng về phía trước hướng về viên kia tảng đá mà đi n g a y kha ta bây giờ có việc đúng nhớ k ỹ hôm nay đụng tới ta sự t ì n h ngàn vạn không cho phép nói cho người khác biết huyền minh dạy dô đ ổ đệ như vậy ai còn chưa kịp ngươi một nửa mau mang hắn trở về đi ta sẽ tới tìm ngươi chỉ thấy quả cầu này lại tụ tập lá cây chờ một trận này xoay tròn về sau hướng về rừng cây này r ố i ra lăn lộn mà đi chậm dại biến mất ở trước mắt tung bách đối với cái này trước mắt lao hán ông cụ già là khâm phục lại có mấy phần lòng thương hại dù sao cái này cuối thu thời điểm còn chân c h â n đỏ chân luôn cảm giác một loại cảm giác thân thiết còn có một loại khó mà minh hình dáng cảm tình đang lúc tùng bách suy nghĩ thời điểm sau lưng đột nhiên dỗi ra một cánh tay chờ hắn nghe đến phong thanh xoay người lại chỉ thấy một q u y ề n đánh tới lập tức thé xịu xuống sáu chưa xong còn tiếp lại nói đang lúc tùng bách tâm sự đầy cõi lỏng tự lẩm bẩm suy tư lúc đột nhiên sau lưng dỗi ra một cánh tay đi ra chờ hắn xoay người lại lúc một q u y ề n trọng kích tới lập tức mất đi dừng bên ngoài tiếng hô hoán âm càng ngày càng gần nguyên lai、like、lần này người chính là thành khâu là cũng chỉ thấy vén lên nhánh cây chui vào cái này đằng sau mấy cái tiểu đạo liền vừa đi theo tới cứu mạng a ta ở chỗ này đây toàn thân cảm giác không có tí sức lực nào nhanh chóng tới dịu ta một cái a đá lớn này đầu đằng sau truyền đến thanh cương thanh â m thanh khâu mang theo đám người chạy tới đám người đem tảng đá lớn phía sau thanh cương đ ỡ dậy thanh khâu tuổi lo lắng vạn phần vấn đạo vị đạo trưởng này xin hỏi ngươi nhưng nhìn đến sư thúc của ta không có trong phòng này ngoài phòng đều không kiến kỳ bóng người có thể hay không nhường v ị này vương bắt đi a ta cũng không biết a vừa rồi đột nhiên một hồi kình phong mạnh liệt lên thổi đến con mắt đều không mở ra được ta nhìn thấy hắn giống như bị người k í c choáng chờ gió này ngừng về sau đã nhìn thấy các ngươi tiến bảo thanh cương tại đạo chúng nâng phía dưới chầm chầm hướng về đạo quán mà quay về chỉ có cái này thành khâu mắt nhìn bốn phía này một t i ê u cười lạnh lần nữa thoáng qua khuôn mặt thanh cương xương phòng bên trong cũng sớm đã tụ tập không thiếu đệ tử vừa mới trận hàn huyên nằm rơi trên giường ngoài cửa chuyển tới từng trận tiếng bước chân chỉ thấy tiểu đạo đẩy cửa ra phiến huyền minh chân nhân x à i bước đi vào chúng đệ tử tất cả nhanh chóng đứng dậy q n quít không lưng ôm quyền thi lễ các ngươi đều tới a nghe nói các ngươi thất sư đệ thân chúng cổ độc nhường vi sư đến xem a chúng đệ tử nhanh chóng lui thân phía sau nhường huyền minh c h â n nhân ngồi thấp ở giường phía trước huyền minh c h â n nhân lật qua lật lại một phen xem xét chỉ kiến kỳ vung ra tay phải tay trái chỉ ở phía trên bôi vẽ một phen liền vừa vận khí một trường đánh ra lập tức thanh cương ngực khói trắng bốc lên a thanh cương một ngụm ác huyết lập tức phun lên cổ họng lập tức túi đầu đỡ tại mép giường một bãi máu đen phun tung tóe tới mặt đất phía trên đám người che lấy tị khẩu lỗ mũi nhao nhao lui ra phía sau hai bước mà đi huyền minh trân nhân đứng vậy lau sạch lấy mồ hôi trán quay người đối với mây xanh lời nói người thất sư đệ thân chúng cổ độc chi nghi ngờ. cơ thể tạm thời hết sức yếu ớt các ngươi cố gắng trông nom với hắn cái kêu mặt trời lặn thần c u n g tinh trầm thần tiễn tạm thời cứ giao cho các ngươi mấy sư h u y n h đệ thay phiên trông giữ v i sư còn có chút việc nơi này hết thảy các ngươi khỏe tự vi trí ba huyền minh chân nhân một phen dặn dò về sau bước nhanh rời phòng mà đi mây xanh đang mới túi đầu xuống đi không khỏi dọa đến suýt chút nữa nhúng nhảy nguyên lai、like、cái này thanh cương phun ra máu đen bên trong lại có con g i ế t sâu kiến đang không ngừng nút n í c liền vừa huy trưởng vật khí chỉ thấy một trưởng này đánh xuống nhất thời từng trận khói trắng chờ đợi cái này khói trắng tiêu tan sau đó trên mặt đ các ngươi đều đi về trước đi đoán chừng người sư đệ này đã không có trở ngại chúng ta thay phiên phòng thủ giá trị không cần đại gia hỏa đều đợi ở chỗ này nhanh đi về à đợi chút nữa ta buồn ngủ kém đệ tử tới gọi các ngươi liền có thể mây xanh đưa đi chư vị sư huynh đệ liền vừa tướng môn phiến tre trở về chỉ thấy cái này mây xanh vốn là muốn lựa chọn lần nữa chỗ sắp đặt lại lập tức bị đệ tử ngăn lại sư thúc vừa rồi sư công lúc gần đi giao phó cái này thần cung thần tiễn liền phóng ở nơi này dường bên cạnh nói là khảo nghiệm chúng ta năng lực thời khắc nếu là người sống đều thủ không được những vật này cái kia còn như thế nào đối phó quỷ này vương cả đám người đệ tử liền vừa không lưng ôm quyền lời nói tốt a đã như vậy như vậy vậy mọi người ngoài cửa đi bốn người a có việc lớn tiếng la lên còn lại chúng ta liền lưu thủ bên trong nhà này hy vọng sư đệ sớm đi tỉnh lại tránh khỏi đại gia một mực như thế hao t â m tổn trí phi công mây xanh phân p h ó một phen sau đó quay đầu nhìn xem nằm trên giường thất sư đệ thanh cương liền vừa bên cạnh bàn ngồi t h ấ p tới trong lúc nhất thời trầm mặc không nói xuống đạo quán này ngoài cửa thanh phong một hồi quất vào mặt t h ổ tới rõ ràng cái này nồng vụ bao phủ ngày nhiệt độ rõ ràng suy yếu một chút đột nhiên một đạo bóng trắng th trông coi đệ tử nhanh chóng lưu lại hai người còn lại đi theo đuổi theo mà đi lại tại ngoài viện góc tường phía dưới không thấy tung tích của nó nhanh đi về báo cáo sư công nhất định là quỷ này vương lại sai người tới đây chúng ta đi đệ tử vung bội kiếm một hồi gào to liền vừa theo đường cũ trở về mà quay về góc tường một đạo bóng trăng tránh ra nguyên lai lại chính là cái tia lẩn trốn hồ yêu chỉ kiến kỳ mị nhãn làn thu thủy không ngừng gật đầu lộ ra một loạt ý c ư ờ i huyền minh chân nhân ngoài cửa sư phòng đến đây báo tin đệ tử bị cản trở xuống dưới chỉ nghe thấy giữ cửa đệ tử lời nói sư công ở bên trong tham đạo nội pháp lúc sắp đi đặc biệt phân phó không có hắn cho phép bất luận kẻ nào không được tự tiện đi vào thỉnh ở ngoài cửa chờ a cái này báo tin đệ tử mấy người lòng nóng như lửa đốt không đứng ở cửa ra vào dạo bước mà đi mắt thấy môn này phiến đóng thật chặt lại chỉ có thể vỗ tay chớ mắt hết gấp gáp ngoài cửa chuyện gì ồn ào mau kêu bọn hắn vào đi chỉ thấy môn này phiến đột nhiên mở ra bên trong truyền đến huyền minh chân nhân lời nói chúng đệ tử nhao nhao không lưng ông quyền cửa đối diện miệng đệ tử cười gật đầu nhao, nhao vào cửa mà đi chỉ ngay được cót két một tiếng cánh cửa lại lần nữa phản tre tr chỉ thấy huyền minh chân nhân khép hở hai mắt đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên ngồi xuống nghe thấy đệ tử tiến lên đến đây liền vừa chậm rãi mở t o mắt nói đi đến cùng cần làm chuyện gì ồn ào ta nghĩ các ngươi tới đây ắt hẳn có chuyện quan trọng bờ báo không cần như thế nhăn nhăn nho nhó huyền minh chân nhân nhìn xem đám người túi đầu không nói liền tức xuống giường đầu lời nói đệ tử mau tới phải đến đây đỡ lấy hướng về bên cạnh ban bước đi liền tức thấp giọng thì thầm lời nói sư công vừa rồi các đệ tử tại cửa ra vào tuần tra phát hiện một đạo bóng trắng bay qua t i ế n tường viện mà đến chỉ sợ là quỷ này vương thủ hạ đến đây định lại muốn mưu đoạt lấy cái này thần cung t h ầ n tiễn còn xin sư công định đoạn huyền minh chân nhân nâng bình t r à lên đệ tử liền tức một cái tiếp nhận chậm rãi đem trong chén chi thủy đổ đầy nhanh chóng đưa tới bọn chúng sớm muộn đều sẽ t ớ i nếu là không tới ngược lại để cho ta lo lắng nếu là tới vậy thì nhanh lên hiện thân a chỉ thấy huyền minh chân nhân vung ra tay này bên trong chén t r à chuyển đến một tiếng cô gái tiếng k ê ư c h ỉ thấy cái này tiểu hồ yêu xoay người một cái lập tức lộ ra đứng ở trước mắt hung giữ lời nói thối lộ mũi trâu lao đạo ta chỉ đi ngang qua nơi đây mà thôi làm gì dùng cái chén đ ư ta ngươi thế nhưng là biết ta chính là quỷ vương thân thích làm phát bực sốc các ngươi huyền minh quan lại cho bên trên một cái chân hỏa để các ngươi khóc cũng không tìm tới chỗ đi ha ha ha ngươi cái này tiểu yêu ngược lại là nghịch n ắ ấ m dất ngươi thế nhưng là biết hiện tại thân ở ta huyền minh đạo quán bên trong cái này bốn phía đều là ta đạo chúng đệ tử ta chỉ cần phất tay thở một cái ngươi lúc nào cũng có thể đầu một nơi thân một mẹo biết không huyền minh chân nhân vô u dâu c ư ờ i d ạ n g d ỡ lấy lời nói ừ các ngươi cũng chính là ỷ vào người đông thế mạnh có bản lĩnh chúng ta đơn đấu a không đúng ta muốn cùng cái kia đơn đấu liền đằng sau cái kia đầu ở người khác dưới nách cái kia đối với chính là ngươi đừng nói ta khi dễ ngươi ngươi lại biểu hiện minh quan nếu như ngươi thua liền phải thả ta ly khai nơi này coi như ta xưa nay chưa từng tới bao giờ ở đây như thế nào cái này tiểu hồ yêu chống n ạ n h thân mặt coi thường lời nói hảo vậy theo ý ngươi a chỉ sợ ngươi là phải hối hận chỉ thấy phía sau này tiểu đạo đứng dậy doa đến tiểu hồ ly suýt chút nữa té ngã mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tiểu hồ nữ hai tay chống n ạ n h mặt coi thường biểu lộ chờ cái này tiểu đạo sĩ đứng dậy doa đến nàng liên tục phất tay lui ra phía sau dựa vào tường mà đi ngươi lai cái này tiểu đạo sĩ vóc dáng quá cao cho nên vừa rồi trực tiếp ngồi ở trên ghế chỉ kiến kỳ đứng dậy đủ cao hơn những thứ này đạo chúng một thức có thừa trứng mắt giận n h a n nhìn xem đều để người sợ ta nói không phải ngươi ta sáu ta nói chính là bên cạnh ngươi cái kia đối với chính là ngươi ngươi còn đông nhìn tây cho rằng cái gì n g ư ơ i dáng dấp xấu như vậy ta đương nhiên nói chính là ngươi cái này tiểu hồ nữ s ở lấy cái mũi đột nhiên vung ra tay phải chỉ vào giá cao to con bên cạnh đạo sĩ tức giận nhân ra hoa hoa trực hiếu xông ra đám người này bên trong tiểu hồ nữ nguyên bản gương mặt lực l ư ợ n nhưng thấy người này đi ra người sợ đến vội vàng vùng hai tay dọa đến toàn thân không ngừng run dậy không thôi n g u y ê n lai、like、người này ra đạo sĩ trên mặt mặt s ẹ o một đầu chính xác nhìn xem có chút xấu xí lại thêm cái này màu d a đen đu quả thực để cho người ta mắt khác đối đãi không thể lạc quan l à c ũ n g nhưng kiến kỳ trận mắt đã phun ra h ỏ a diễm hai tay vung lên tay háo cánh tay này trưởng tiểu hồ nữ đ u ổ i giống như kích thước dọa đến nàng phương r u n g thất s ắ c nhanh phất tay lắc đầu không phải không phải ai các ngươi những đạo sĩ này quá thành thật ta nói chính là bên cạnh ngươi ma lem đó dung mạo ngươi như thế anh minh thần võ ta như thế nào cũng phải cho ngươi mấy phần chút tình bọn a ngươi nói đúng a hẹn gặp lại cái này tiểu hồ nữ dùng chân ôm lấy cửa phía dưới thừa dịp đại gia không sẵn sàng lúc một cái mở cửa phiến chuẩn bị chạy trốn mà đi huyền huyễn c h â n nhân thấy thế ngựa đầu cười to vung lên tay này lên phất trần chỉ thấy một màn kỳ quái xảy ra nguyên lai、like、cái này tiểu hồ nữ mở cửa phiến cái này trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa phiến lần nữa mở ra về sau cái này lại có cánh cửa xuất hiện ở trước mắt như thế như vậy mở ra tầm mười lần về sau chỉ kiến kỳ thở hồng hộp k h ô n g lưng túi thân xuống án lấy hai chân vội vàng lắc đầu sáng ngời nào không thôi không chơi các người đám này đạo sĩ tuyệt không chơi vui, đặc biệt là huyền pháp lực cao cường cái này xa gần đ ế u biết thế mà khi dễ ta đây tu vi hai ba năm tiểu bối cũng không sợ chuyển sắp xuất hiện đi chêu đến cái này người trong đồng đạo chê cười sao tiểu hồ nữ mồ hôi lạnh nọ xuống một hồi thở gấp gáp lời nói ha ha ha ta là nói tới ngươi là yêu chúng ta vốn là t ử địch cái này khi dễ hai chữ bắt đầu nói từ lâu đâu lại nói nếu như quyết tâm ta danh môn chính đạo không đổi bắt yêu nghiệt đó mới là nhường người trong đồng đạo chê cười đâu có ai không bắt lại cho ta dùng chóiêu y dây thừng cột vào kho t củi đầu gỗ trên cây cột không có ta cho phép bất luận kẻ nào không được tự tiện tới gần huyền minh chân nhân vung lên cái này tay phải chỉ thấy đệ tử cầm trói yêu dây thừng đem cái này dây rủa tiểu hồ nữ trói lại lại còn mở miệng mắng to đứng lên n g ư ơ i cái này lỗ mũi trâu lao đạo một điểm không hiểu được thông tình đ ặ t lý ta đều đã nói với ngươi ta là đi ra dung o ạ n cũng không có mạo phạm chi ý tất nhiên đại gia như thế như vậy vậy chúng ta về sau nhân thể như nước với lửa ta nhìn thấy các ngươi một lần liền sẽ trêu cận các ngươi một lần chờ đó cho ta nhìn a cái này tiểu hồ nữ dưới tình thế cấp bách bắt đầu một hồi giận mắng đứng lên nhìn ngươi thực sự là lắm miệng vậy ta chỉ có đắc tội ngươi đây là ta hôm qua mới đ ổ i bít tất đã là thay giặt chịu khó nhất một lần ngươi liền tạm thời chấp nhận một chút đi đao này mặt theo đạo sĩ một cái cởi dày sẽ mang theo mùi vị bít tất trực tiếp nhét tại tiểu hồ nữ trong miệng đ ắ n g người nhao nhao chém núi lui ra phía sau hai bước mà đi lần này an tính không phải nhìn ta thông minh bao nhiêu sư công ta đây liền áp giải tiểu hồ ly đi k h ó tuổi ngươi cứ yên tâm đi ngoại trừ ta không có ai có thể tới gần nàng mặt theo đạo sĩ vung hai tay một tay lấy tiểu hồ nữ gánh tại trên bờ vai đẩy cửa ra phiến trực tiếp đi ra cửa sư công cái này đại hắc như vừa đến đã không tuân quy củ bây giờ thế mà khiêng này nữa yêu ra ngoài chỉ sợ là s ô n g ra mầm thai vạn chọc người chỉ t r í ca h r cái này bên cạnh cao lớn cái đệ tử không biết là trông mà thèm vẫn là ghen ghét tới gần huyền minh chân nhân bên thai hóng gió lời nói cao nhân a bây giờ ở vào đúng sai chi thu cũng cố kỵ không được rất nhiều lễ phép đã ngươi sợ cái này c h â u đen h à n h sự lỗ mãng dẫn xuất mầm thai h o ặ gì liền kêu hơn mấy người đệ tử cùng một chô đi theo mà đi a huyền minh chân nhân lắc đầu thở dài quay người trở lại cái này nóng trên giường gạch hai chân ngồi xếp bằng lần nữa nhắm hai mắt đứng lên giá cao to con tên gọi cao nhân chính là đại sư huynh thanh dương môn hạ đệ tử xưa nay liền cùng cái này tứ sư thúc môn hạ đệ tử không cùng tuy chỉ là tranh miệng lưỡi đủ để khiến huyền mình chân nhân như ngồi bàn trông cuộc sống hàng ngày khó khăn mị lạc cũng cái này cao nhân mang theo đệ tử sau khi ra cửa nhị đệ tử thanh hư đi tới không lưng ôm quyền lời nói sư phụ hôm nay đại sư này h u y n h cùng cái kia tứ sư đệ đều không tại quan bên trong sợ chỉ sợ mấy vị này đệ tử không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa làm ra cái gì lấy chồng sự tình xảy ra tới a huyền minh chân nhân hơi hơi mở t o m ắ t suy tư một phen chậm rãi lời nói đã ngươi yên tâm như thế không dưới ngươi liền tiến đến đô đốc nếu là xảy ra chuyện gì ngươi cũng có thể tại chỗ định đoạn lúc này thời buổi rối loạn tuyệt đối không thể lại nổi lên sự cố đi thôi đi thôi thanh hư gương mặt n g ư ỡ n g nghịu đi tới cửa p h i ế phía trước nhưng lại dừng lại gặp cái này huyền minh chân nhân hai mắt nhắm nghiền đành phải muốn nói lại thôi thật lâu không chịu rời đi nói đi trong lòng ngươi còn có lời gì ngôn ngữ nói nếu là không có chuyện gì trước hết lui ra đi vị sư vết thương này đã không có trở ngại đoán chừng tại đ i ề u tức hai ngày hẳn là liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu huyền minh chân nhân nhắm mắt lại vợ môi hé mở lời nói sư phụ cái này thanh ấ t trời tính sư sinh ư đệ việc mãng, h lộ làm c bao giờ cái kế kết tuy quả, à y cổ độc đã t a n hư trừ, n h n còn cần g đợi một t hồi ờ giờ giường i gian mới khỏi Cái tiễn cung của hạn. này thần thần còn hắn có thể đặt bây đầu, đ ở n h thật suy ự là lòng à. không Không yên bằng Cái s nghĩ về sau cuối cùng lấy dũng khí lời nói vì sư tự có an bài ngươi lại không cần rất nhiều lo lắng nhanh đi nhìn xem những đệ tử kia à. ta đoán chừng này n ữ yêu không phải một người đi ra đằng sau á t hẳn vẫn là tiếp ứng người đi thôi đi thôi huyền minh chân nhân p ấ t tay lắc đầu tiếp tục nhắm mắt lại thanh hư bất đắc dĩ lắc đầu đi ra cửa quay người vừa đem cánh cửa phản che đậy giấu đóng lại lại nhìn thấy đệ tử một đường chạy vội mà đến ở tại bên thai một hồi nói nhỏ về sau liền vừa song song buôn t ẩ u mà đi phòng chứa tuổi này cánh cửa một trận ồn ào náo động chỉ thấy cái này trong phòng bên trong đại hắc như cùng sư huynh đệ ở bên trong ngoài phòng là cao nhân mang theo sư huynh đệ của mình lập tức s u n g khắc như nước với lửa tựa hồ có việc thái nghiêm trọng chi s u thế thanh hư nhanh phía trước mấy bước đi tới nơi này cánh cửa phía trước chụp lui cửa đạo chúng liền vừa lắc đầu thở dài lời nói các ngươi cũng thật là sư công như chém đinh chặt sắt dặn dò dưới mắt chính là thời bồi rối loạn các ngươi ở nơi này trong lúc mấu chốt đều thế như dầu sôi lửa bỏng thực sự là quá làm cho người ta lo lắng nhanh chóng cho ta rút l ư n mở mọi người cùng nhau giữ vững cái này yêu nữ không cho phép lại chia lẫn nhau đây là sư công ý tứ các ngươi đều nghe m ì n h bạch biết sao đại hắc như đành phải thả ra cái này án lấy cánh cửa tay phải một mặt không phục tản ra một bên cao nhân hướng về phía thủ hạ sư m i n h đệ đưa qua ánh mắt chỉ kiến kỳ n ê n ngang đi vào diễn phần mình đứng ở một bên trận mắt nhìn nhìn qua đối phương thanh hư thấy được này hình dáng có chút không yên lỏng đã thấy đệ tử vội vàng chạy vội mà đến ở tại bên thai nói nhỏ một hồi sau đó l i ề trưa xong còn tiếp lại nói cái này nóc phòng một hồi dị động âm thanh chỉ thấy cái này mảnh ngói một tia chấn động một đầu màu trắng tơ nhện theo rủ xuống hướng về cái này há miệng ngáy đệ tử trong miệng mà đi cánh cửa cót kép một tiếng mở ra cao nhân một mặt nộ khí đi ra hướng về phía mấy cái này sư h i y n h đệ gầm thét lời nói làm gì vậy các ngươi đại ã n hắc nhu bước nhanh từ trong phòng đi ra đẩy ra cái này cao nhân quay người đối mặt lời nói miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm bọn hắn ngủ cùng chúng ta sư phụ không có quan hệ đừng lao đem hắn lao nhân ra sách tại bên miệng có hay không hảo cao nhân túi đầu xuống tới nhìn xuống tráng hán này đại hắc nhu hai tay chống nạnh lời nói sư phụ ngươi là quỷ vương thủ hạ Phụ mệnh đại hắc như một mặt gấp g á p t r e o chọc lấy tay áo liền chuẩn bị đập thủ bên cạnh sư minh đệ mau tới phải đến đây đem hai người tách ra mà đi làm gì con nghĩ đồng môn thủ tức tương tàn không thành nhanh chóng đều đi ra cho ta chỉ nghe thấy cao nhân một tiếng la lên trong này đệ tử liền vừa hướng sắp xuất hiện tới n a o n a o đứng ở phía sau hắn chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành ngươi chẳng phải ỉ vào người một nhà cao mã đại ở nơi này quan bên trong rượu võ dương a i chỉ ngươi cây gậy trúc này một dạng thủ đoạn tiểu ra ta ba quyền liền phóng đ ổ ngươi đại hắc như mặt mũi tràn đầy n ộ khí l i ề u mạng dây dụa mọi người lôi kéo hướng về phía cao nhân la lên lời nói một câu nói kia gây nên ngàn cơn sóng đại cao cá vung lên tay háo bước nhanh chân hướng về đại hắc như mà đến sau lưng sư huynh đệ liền vừa đi theo mà đi ngươi nghĩ làm gì còn ba quyền đánh ngã với ta ngươi không phải cũng là ỉ vào chính mình lưng hùm vai gấu sư h u n h đệ chúng ta đều tránh đi ngươi hành đầu hôm nay khẩu khí này khó khăn ướt lên cho ta chỉ thấy cái này cao nhân tay phải vung lên đám người nhao nhao đánh nhau ở cùng một chỗ trong lúc nhất thời trong nội viện đao quan g kiếm ảnh vô cùng náo nhiệt l ạ thường ha ha các ngươi những thứ này tiểu đạo vẫn rất hảo ngoạn đích sao cái này như ảnh như nguyễn thân ảnh hai tay ôm tại trước ngực nhìn thấy cái này hai bên đánh lộn đạo chúng không khỏi vỗ tay khen hay người nào đại hắc như nghe t h ế cô gái tiếng cười liền vừa quay người nhìn lại mà đi cao nhân thừa cơm ộ t trường vung ra đem hắn chấn động đến mức lảo đảo suýt chút nữa té ngã trên đất cái này như ảnh như nguyễn t h ảnh liền vừa xoe người một cái xoay tròn lập tức biến mất dấu vết nhưng mặt đất này phía trên nhưng lưu lại một chuỗi dấu chân trực tiếp chạy phòng chứa tuổi này mà đi đại hắc m i u xoay người lại nhìn chung quanh không có kết quả liền vừa vung lên tay áo vung cái này đuổi giống như lớn bằng cánh tay hướng về cao nhân dẫn chạy mà đi làm gì làm cái đó chẳng lẽ ngươi còn làm thật đem ta đại đao lấy ra cái này cao nhân thấy lớn trâu đen khí thế hùng hổ liền vừa phất tay lớn tiếng hô hắc hắc chỉ thấy viện này một chỗ mấy cái tiểu đạo k h i ê n đại đao đầu đầy mồ hôi đi vào trên nóc nhà lại chuyển đến tiếng vô tay các ngươi thật là đủ rảnh rỗi a yêu nghiệt này đến đây cứu cái kia hồ nữ lại còn có tâm tình ở đây luận bàn võ nghệ chính xác làm ta bội phù ca chỉ thấy cái này trên nóc nhà bay vọt tiếp theo người lâng lâng hạ xuống hai người này ở giữa chỉ thấy người đến này xoay người lại đám người nao nhao đình chỉ đánh nhau nhao nhao không lưng ôm quyền túi đầu cùng kêu lên hô sư thúc nghe u nói đệ tử bí mật bảo đảm nói cái này thành cương vị nóc phòng có tiếng động lạ liền vừa bước nhanh bun tẩu mà quay về chỉ thấy được cái này như ảnh như nguyễn t h â ảnh xoay người một cái biến mất dấu vết liền vừa bay vọt bên trên nóc nhà một đường dọc theo dấu chân đuổi theo đi qua chưa từng nghĩ lại nhìn thấy đệ tử lẫn nhau đánh nhau dấu chân này trực tiếp vào phòng tuổi mà đi các ngươi nhiều như vậy trông coi cái này yêu nữ nếu là còn để cho người ta cướp đi chẳng phải là để cho ta huyền mình quan danh tiếng quét rác nhường cái này tà ma ngoại đạo chế nhạo mây xanh gầm lên một tiếng liền vừa hướng về phòng chứa tuổi này mà đi chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau tuần tự đi theo mà đi mây xanh đẩy ra cái này n ử a che cánh cửa xài bước vào phòng mà đi chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy tạp nhạp dơm dạ cánh khô thân cây phân loại tại hai bên ở nơi này gian phòng ngay phía trước chỉ để lại một cái lối nhỏ tiến vào bên trong mây xanh rút ra cái này sau lưng bội kiếm trong ngực móc ra một t r ư ơ n g lá bừa đi ra miệng lẩm bẩm về sau đem hắn rán tại bội kiếm trên mũi kiếm đẩy tay đổ mồ hôi hướng về trong này đi vào chỉ thấy cái này tiểu hồ yêu ngồi ở phía trước trên mặt đất hai tay đeo tại sau lưng bị t r ó i yêu dây thường gò bó trong miệng vẫn như cũ đút lấy đại hắc như tất tối mà không biểu tình k h ắ c thường yên tĩnh nhìn xem tiến lên mà đến mây xanh mây xanh lần nữa nằm chặt tay này bên trong bội kiếm chỉ thấy lá bừa này bắt đầu run r u y liền vừa trái quăn phải mòng cái này hai bên cụi lửa từng bước mây xanh vừa đi ra cái này hai bên tuổi l ử a chồng còn chưa kịp quan sát cái này hai bên chỉ thấy tiểu yêu nữ mạnh một chút đầu đ ỗ n g nhiên cảm thấy tình huống không ổn còn chưa kịp lách mình lui ra phía sau chỉ thấy một trận này màu trắng đập vào mặt mây xanh vây tay bên trong bội kiếm chỉ kiến kỳ một hồi vung vẩy màu trắng tơ nhện chầm chầm rứt xuống trên mặt đất lập tức rơi lả tả trên đất màu trắng khiến người ta cảm thấy đặc biệt trói mắt mây xanh huy kiếm lui ra phía sau mà đến chỉ thấy cái này tơ trắng quấn quanh lấy từng bước áp sắt tới phía sau đệ tử mau tới phải đến đây càng không ngừng vung b ộ kiếm một trận chém mạnh mà đi cái chờ sau đột ó Đại đ gia không thể hành n g h i ế u suy nhiên g ĩ ta phỏng đoán trong này còn có văn trường, thế mà về đến trong t phỏng nhà bên cạnh đoán này còn văn đến bên mà có về ớ dương người hướng bước ngoài, chuẩn đến, cẩn thận một chút. xanh phen phân chồng ngoài. là mà mọi khi dại tuổi i chắc có cả chút. chậm phó, lửa sau bị một Mây một Đột tất ra về một cái bóng người màu đen thoáng qua chỉ thấy cái này tơ trắng phun tung t o á mà ra lập tức đem dao lộ dệt thành một cái màu trắng lưới tơ ngăn cản đường đi của mọi người sư thúc cái này như thế nào cho phải a đường đi đã ngăn lại chẳng lẽ muốn vây nút chúng ta ở bên trong không thành cao nhân vừa dứt lời xem ta ba hơi càn y tủi lửa r ồ không tái tạo phủ đều cho ta nhìn tốt về sau tuyệt không nhân nhượng bực này yêu nghiệt mây xanh từ trong ngực lấy ra một chương lá bửa chỉ kiến kỳ nhắm hai mắt trong miệng nói lẩm bẩm đem lá bửa này ném đi trên không lập tức hướng về con nghẹn này lưới bay đi mây xanh liền vừa mang theo trước mọi người đi mà đi chỉ thấy cái này vừa đụng phải màu trắng lưới tơ lập tức một hồi oanh minh khói đặc từng trận dựng lên chờ khói mù này tan hết sau đó màu trắng lưới tơ đã nổ bay ra ngoài ở trên cọc gỗ càng không ngừng phiêu vũ đám người liền vừa bước nhanh hơn chạy đường này miệng mà đi vây một tiếng một cái màu đen đại đông tây vung màu đen sở chân đi ra lần nữa ngăn cản giao lộ doa đến đại gia nhao nhao lui ra phía sau hai bước mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này mây xanh vung ra lá bừa chỉ kiến kỳ hướng về mạng n g n tung bay mà đi lập tức một hồi khói đặc tan đi về sau đám người hướng về cái này đổ nát mạng nhện bước đi đột nhiên một cái bóng đen bay xuống chỉ kiến k ỳ vung v ề cái này hai cái s ờ chân chặn đường đi của mọi người ha ha ha các ngươi vậy mà dám căn đảm thiêu hủy ta l ờ i tơ ép lao nương hiện thân đi ra tốt ta liên để các ngươi nếm thử ta đây thiên ti vạn lũ lợi hại chỉ thấy nện xoay người lại nguyên lai lại là cái k i a phượng tam n ư ơ n g đầu dọa đến đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lập tức hướng phía sau n h a nhau lui về phía sau hai bước y nghiệt vậy mà khẩu suất của nôn ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì chúng đệ tử nghe lệnh cho ta huy kiếm bên trên mây xanh hừ lạnh một tiếng liền tức huy kiếm một ngón tay đám người nhao nhao chạy phía trước mà đi đã các n g ư ơ i thiên đường có đường không đi đi địa ngục không cửa hết lần này tới lần khác tìm tới hôm nay ta phượng tam nương liền thành toàn cho các ngươi xem ta thiên t ỷ vạn lua phượng tam nương đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy cái này tơ bạc từ trong miệng phun tung tóe mà ra hướng về chúng đạo sĩ mà đến cái này màu trắng lưới tơ phô thiên cái địa mà đến trước mặt mấy cái tiểu đạo lập tức bị khốn trụ trong đó mây xanh vũ cái này bên cạnh cửa lửa một cái phi thân vọt lên hướng về cái này tám con chân lông k h á i vật phi đâm mà đi chỉ thấy cái này phượng tam nương ngẩu trong miệng màu trắng tơ n h ệ n lập tức lần nữa phun tung tóe mà ra giống như như vỡ đê bộ dáng hướng về cái này mây xanh trên thân mà đi yêu nghiệt ngươi những thứ này trò xiếc đã vô dụng xem ta ma đạo kiếm pháp mở chỉ nghe được cái này mây xanh nổi giận gầm lên một tiếng v u n g cái này bội kiếm trực tiếp đánh xuống tới lập tức đụng tới cái này l ư ớ i tơ càng không ngừng nhiễu động mấy lần đột nhiên một hồi khói lên lại nhìn cái này màu trắng tơ n h ệ n lập tức toàn bộ hóa thành một làn khói xanh không có tin tức biến mất đi vậy làm sao có thể ta thiên ti vạn lũ tốn sức ta nửa đời tâm huyết ngươi lại có thể hời hợt liền vừa vỡ hữ chi cái này quá ra ngoài ý muốn bên ngoài lại nhìn ta t i tự ngàn vạn a xem chiêu chỉ thấy cái này phượng tam nương vung hai cái chân dài lập tức hướng về cái này mây xanh đập vào mặt chỉ thấy nhanh gần thời điểm cái này màu trắng lưới tơ lần nữa phun tung toé mà ra lập tức đem hắn vây quanh trói chặt đứng lên ha ha ha lỗ múi c h â u lão đạo nghĩ không ra ngươi không chịu nổi một kích như vậy thiệt thòi ta vẫn là sử dụng ba phần pháp lực tiểu đạo sĩ chạy đi đâu các ngươi toàn bộ cho ta biến thành kén tầm a chỉ thấy cái này phượng tam nương bỏ tới sờ chân tơ bạc lần nữa phun tung toé mà ra hướng về cái này khác đạo chúng mà đi các ngươi đi nhanh lên Ta đi n g ha cách cứu thúc, c viện sư o n ha â n ngươi tới đoạn tới hậu、a. Đại ha ắ c cái cái Nhu vung lên cái này thân lên, hướng phi h vật lại bội kiếm, một p í trước l ă nhất m ì n một đâm Tam mà tới tiểu cái, chỉ kiến kỷ phi đâm cái này nhanh chóng chạy kiến phi đi. Vô danh bối. nhanh Phượng danh Ha ha ha. h kỷ này Nương n Vô định chính là không biết tự lượng sức mình theo ta tam nương đối nghịch kết quả của các ngươi cũng chỉ có một đó chính là toàn bộ đều trở thành ta sáng sớm ha ha ha xem chiêu a phượng tam nương vung lên cái này sờ chân trực tiếp đem cái này không trung đại hắc nhu đập bay rơi ra đi đại hắc như một cái lý ngư đà đ ỉ n h còn không có đứng vững chân chỉ thấy cái này tơ trắng lập tức phô thiên cái điệu mà đến đem hắn từng tầng từng tầng quân quanh lập tức đã biến thành một cái màu trắng kén tằm trên mặt đất chuyển động không ngừng đụng tại cái này tuổi l ử a t r ồ n g lên lúc này mới đổ xuống xuống mặt đất mà đi ha ha ha các người đám này lỗ mũi trâu chỉ biết khi dễ chúng ta những thứ này yếu đuối nữ lưu hôm nay ta p h á p bảo một lần nữa tìm tới để các ngươi biết tam nương sự lợi hại của ta một cái cũng đừng nghĩ chạy xem chiêu phượng tam nương một cái phi thân vật lên chỉ kiến kỳ bỏ tại tuổi lựa chồng lên một cái bay vọt xuống ngăn cản đường đi của mọi người. ta nói nện h tiên tử chúng ta cũng là chút tập dịch ngươi không cần phải để ý đến chúng ta muốn làm gì thì làm đi đi thôi hôm nay ngươi liền bỏ qua chúng ta một ngựa ngày sau nhất định thắp hương nhập kinh c h ú c tiên tử sớm thành tiên đường đứng hàng tiên ban cao nhân mồ hôi lạnh rơi xuống hai tay ôm q u y ề n gật đầu lời nói phải không ta muốn làm gì liền làm cái đó các ngươi những thứ này lỗ mùi trâu tiểu thư nhà ta đi ra dạo chơi lại không có t r e o chọc các ngươi lại làm cho các ngươi dùng trói yêu dây thừng bắt lại bây giờ chính là ngươi đi cho ta giải khai dây thừng ta có thể phóng cấp ngươi một con đường sống phượng tam n ư ơ n g cơ sở chân hướng về phía cái này cao nhân lời nói tốt tốt tốt tiên tử chờ chốc lát ta lập tức đi qua giải khai dây thừng chúng ta không có yêu cầu gì khác chỉ cầu bung tha cái này cả đám người có thể hay không cao nhân cúi đầu không lưng xoay người lại hướng về cái này tiểu hồ yêu mà đi nhanh chóng cho ta giải khai còn nghĩ có kẻ mặc cả có tin ta hay không ngay lập tức đem các ngươi biến thành kén t ạ m để các ngươi năm sau đều phá kén thành bướm phượng tam n ư ơ n g v u n g lên cái này sở chân chỉ thấy cái này một cây tơ trắng bay ra hướng thẳng đến cái này cao nhân sau l ư n g bay đi cao nhân đột nhiên nghe được tiếng gió sau lưng đanh tới quay đầu nhìn lại tới sợ đến vội vàng liệu mạng chạy tiến lên đi đi tới nơi này tiểu hồ yêu trước người cuốn quýt một bên túi thân xuống giải khai dây thừng vừa nhìn cái này màu trắng tơ bạc có hay không đ ổ i theo coi như các ngươi thất thời hôm nay liền phong các ngươi một ngựa nhanh chóng giải khai dây thừng chớ có gây tam nương sinh khí phượng tam nương vung lên cái này s ờ chân chỉ thấy cái này màu trắng tơ bạc vậy mà trở về mà đi cao nhân một bên lau mồ hôi c h á n một bên vội vàng hấp tấp cho tiểu hồ yêu cởi trói nhìn xem cái này tơ bạc trở về mà đi lúc này mới vỗ ngực một cái cuối cùng thở dài một hơi cảm ơn mặc dù ta không như thế nào thích các ngươi đạo sĩ n ể tình ngươi đi vào thay ta giải khai trò yêu dây thừng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua chúng ta từ đây thanh toán xong hẹn gặp lại tam nương chúng ta đi thôi tiểu hồ yêu đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt liền vừa phủi mông một cái lên bụi đất hướng về cái này phượng tam nương bước đi chỉ thấy cái này phượng tam nương lắc một cái cái này thân eo lập tức khói đặc t r ậ t lên một cái phong vận vẫn còn phụ nữ trung niên lắc mông thân xuất hiện ở trước mắt dọa đến các đạo sĩ nhanh chóng dùng tay náo ngăn trở trước mắt thét lên hô to có quỷ thật là không có một chút kiến thức liền hứa các ngư nhân tu luyện thành tiên chúng ta cũng có không cùng các ngươi vậy kiến thức đại tiểu thư chúng ta đi thôi phượng tam lương ngâm cái này tiểu hồ yêu hướng về phòng chứa tuổi này cửa ra vào mà đi doa đến cái này tiểu đạo sĩ nhao nhao túi lầu xuống né tránh một bên tối lui đều rút lui ha chúng ta cũng nên trở về chỉ nghe được phượng tam lương lời nói này vừa ra lập tức những thứ này màu trắng mặc nệ toàn bộ hóa thành một làn khói xanh hướng về lòng bàn tay của nàng mà đi cao nhân lau sạch lấy mồ hôi lạnh nhanh chóng cho các sư huynh đệ đưa qua ánh mắt chính mình nhanh chóng chạy cái này mây xanh bên cạnh mà đến vung hai tay mở ra cái này mặc nệ tìm kiếm trong này sư thúc chúng tiểu đạo tuy nói đến cao nhân ám chỉ nhưng dù sao cái này phượng tam n ư ơ n g mạng nhạy lợi hại tất cả mọi người e ngại trở thành cái tiếp theo cái tàm nhao nhao thôi táng tiến lên nhưng thủy trung không dám tới gần bên cạnh của các nàng làm gì ta hảo tâm tha thứ các ngươi rút lui cái này vây khốn các ngươi mạng nhạy chẳng lẽ các ngươi qua sông đoạn cầu còn nghĩ lại đến nếm thử sự lợi hại của ta không thành phượng tam n ư ơ n g nghe phía sau tiếng bước chân vang dội liền vừa quay đầu tới gầm t h é t một tiếng lời nói cái này tiểu đạo sĩ vốn là sợ muốn chết lại nhìn một cái cái này phượng tam lương xoay n g ư ờ i lại lại thêm một tiếng gầm giận dữ này sợ đến vội vàng lui ra phía sau hai bước mà đi đóng chặt cổng tre trong khe hở đột nhiên một đám khói trắng phiêu tán đi vào phượng tam lương một tay lấy tiểu hồ yêu b ả o hộ ở sau lưng nhanh chóng che mũi lui ra phía sau mấy bước mà đi chỉ thấy môn này phiến đột nhiên mở ra một cái huyễn ảnh bay xuống đi vào phượng tam lương thấy thế nhanh chóng bịch một tiếng nửa quỳ nửa ngồi tại mặt đất sắc mặt này lập tức lộ ra tái nhật vô lực sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này khói trắng trong khe cửa phiêu tán đi vào phượng tam lương nhanh lên đem tiểu hồ yêu bà hộ ở sau lưng chỉ thấy môn này phiếu chậm rãi mở ra một đạo huyễn ảnh bay vào trong phòng mà đến phượng tam lương nhanh chói tiểu n h â n ngươi hành lễ, thỉnh ngại cho vương lễ, yêu n ngươi tâm, thứ m ố n ta n h ấ t đ ị n h cho ngươi c ầ m tới, thỉnh lại thư thả lại liền ngày mấy cái ó thể. thấy Chỉ c này h viễn ảnh g tối gật đầu, n vừa lui biểu môi đối với phượng tam n ư ơ n g vân đạo chúng ta mau chóng rời đi nơi đây đến nội chuyện này nguyên nhân cho ta chậm dãi nói cho ngươi đi thôi phượng tam lương vô v ũ tiểu hồ yêu bà vai hai người lập tức đi chỗ cái này ngoài phòng xoay người một cái biến mất ở ngay giữa sân sư thúc người cuối cùng bình an vô sự cái này nện lớn đã đi xa mau từ bên trong ra đi đệ tử này đỡ lấy mây xanh từ nơi này tầm tầm lưới tơ bên trong đi ra không thể để cho bọn hắn chạy nhanh chóng đuổi theo cho ta cái này hai cái đáng giận nữ yêu tinh bắt lấy các nàng ta không phải lộ sạch quần áo của các nàng hung hăng quật một trận mới giải ta đây miệng ác khí trong lòng mây xanh vô vỗ trên người này tớt nện một mặt nộ khí lời nói đám người nghe được hắn lần nói chuyện này liền vừa xoay người sang chỗ khác che miệng cười trộm không thôi đại hắc như sở lấy đầu cười ngây ngô lấy đưa lỗ thai tới lời nói sư thúc vốn là ta cũng cảm thấy không có cái gì thế nhưng l à n à y nữa yêu thủy chung là nữ chúng ta chính là người tu đạo nếu là đem các nàng quần áo toàn bộ l ộ t sạch e rằng có chút gì cái kia à. mây xanh lập tức xấu hổ khuôn mặt v ỏ bừng lúc này mới phát giác chính mình quá mức tức giận đến mức có chút thất thố liền vừa vung tay phải hô đều đừng lo lắng à. nhanh chóng cho ta đi thông chi những sư thúc khác sứ bá còn lại tất cả đi theo ta a mây xanh mang theo đệ tử đi ra ngoài phòng liền vừa trực tiếp chạy cái này cửa đóng mà ra Chỉ kiến kỳ từ trong ngực móc ra một cái hạc hồi thầm kiến kỳ giấy, nói trong yên lặng từ một một ra về sư a u liền vừa n thúc e theo o đệ đi đi. tử t này nhanh mà bước Sư h ngươi nói tiểu hồ ly này bà phen mới bận đến đây đến cùng muốn trộm lấy đồ vật gì chúng ta cái này quan bên trong ngoại trừ pho tượng cũng không có cái gì bảo bối a đại hắc như gái đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoạt động trên mặt vấn đạo có đồ vật nên hỏi cứ hỏi đi không nên biết đến liền tốt nhất đ ừ n g biết dạng này có thể ngươi ngủ còn có thể sống yên ổn một chút mây xanh quay đầu lại c h ứ n g chạc đàng hoàng dạy bảo lời nói chỉ thấy rừng cây này bên trong tiểu hồ ly cùng phượng tam nương gấp rút chạy vội mà đến tuy vừa rồi t r e o cận đạo chúng cũng cứu ra tiểu hồ ly thế nhưng là trên mặt của nàng mây mủ che phủ tiểu hồ ly lau sạch lấy mồ hôi nhìn qua cái này vừa rồi chạy tới đường nhỏ vỗ vô, vô cái này ống quần bùn đất liền vừa ngồi thấp đến trên tảng đá tam nương a n g ư ơ i đến cùng có gì tâm sự a ta nhìn thấy cái kia bại hoại tới phía sau ngươi một mực tâm sự nặng nề nói ra cho ta nghe nói không chừng ta có thể cho ngươi ra già, già chủ ý đâu tiểu hồ ly nhìn thấy phượng tam nương tâm sự nặng nề liền vừa an ủi vấn đạo đây là giữa người lớn với nhau chuyện ngươi bây giờ còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành tự nhiên sẽ nói cho ngươi ta xem rừng cây này nhóm điều sợ bay đoán chừng đạo sĩ kia đã đuổi theo mà đến mau theo ta lập tức trở về quay đầu chúng ta lại nghĩ biện pháp à. phượng tam nương nhìn thấy tốt điều sợ bay liền vừa đứng dậy lôi kéo tiểu hồ ly này tay phải xoay người một cái hai người biến mất ở trong tầm mắt các nàng ngay ở phía trước các ngươi đều cho ta nhanh những sư thúc khác sư bá lúc nào tới nhanh chóng phái người đi hỏi một chút qua rừng cây này bên ngoài liền tiến vào hoàng long khe khu vực chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút mây xanh một phen phân phó chạy cánh rừng này thu nhập thêm đi bộ đi chỉ thấy cái này cành lá rậm rạp rừng cây dần dần bắt đầu mà manh từ từ trong rừng cây cách khoảng cách càng ngày càng xa trung gian có hang o lấp kín lấp đầy trung gian khoảng không cách cái này nồng vụ chậm rãi cũng bắt đầu mà manh trên cây chim chóc nghe được có người đến đây nhao nhao mở ra cánh hướng về cái này phương xa bay đi sư thúc ngươi nghe thật giống như hai chúng ta đến rồi hoàng long khe vị trí cái này thác nước đánh xuống thanh â m rõ ràng có thể nghe được cao nhân b ư ớ c nhanh hướng về phía trước mấy bước vung hai tay lớn tiếng hướng về mây xanh hét lớn hô mây xanh liền vừa thúc giục đằng sau đến đệ tử đám người xài bước hướng về phía trước hướng về cánh rừng này bên ngoài bước đi quả nhiên cái này thác nước phi lưu trực hạ tam tiên xích tiếng va chạm vang lên càng ngày càng gần bên thai phía trước đám người nao nhao bước nhanh chỉ thấy cái này hoàng long khe thác nước lớn lập tức hiện ra ở mọi người trước mắt thác nước phi lưu thẳng xuống dưới mà đi màu trắng sóng nước giống như một mặt trong suốt tầm gương lại đúng như một khối tròn tại vách núi này trên vách rèm v một mực trôi hương cái này dưới thác nước lội hai bên bờ cảm giác trong không khí này đều hàm chứa số lớn khí ẩm sư thúc người xem bên kia ở nơi này quang thình thịt hai bên bờ lại mọc ra một gốc to lớn cây cối một trận này khói đen bao phủ lên vương đ o á n chừng hẳn là yêu n g h i ệ t kia động p h ủ chỗ đại hắc như chỉ vào cái này bên cạnh thác nước đại thụ hưng ơ phấn nhảy nhốt lên không tệ không tệ nơi đó đúng là yêu khí trung tiên đ o á n chừng hẳn là động p h ủ chỗ phía sau đ ổ i theo sát cũng không biết sư thúc của các ngươi sư bá lúc nào mới có thể vội tiến lên nếu không nhắc cử thành công ngày khác những thứ này yêu nghiệt tát hẳn còn có thể lại đến cái giày mây xanh thúc giục đệ tử đám người t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về cái này thắp nước mà đi chỉ thấy cái này trên thác nước bơi s ó n g biết dạo d ự c con cá trong nước rõ ràng có thể nhìn thấy mây xanh đi tới nơi này dưới đại thụ liền vừa bắt đầu xoay quanh bồi hồi sư thúc ở đây yêu khí t r ù n g tiên đừng cố quá dán lên lá bửa để phòng các nàng nghe được phong thanh đến lúc đó lại trốn chạy mà đi chúng ta muốn lần nữa tìm kiếm chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy cao nhân từ trong ngực lấy ra bừa vàng hướng về cây này làm phía trên rắn đi chỉ thấy phanh một tiếng văng lên đột nhiên đại thụ này phía dưới bốc lên một đám k ó i trắng chỉ thấy cái này mười tám vị xuân xanh nữ tử chầm chầm vung bội kiếm đứng thẳng ở một bên các ngươi là người nào dám ở nơi này động thiên phúc địa làm chuyện xấu ngươi thế nhưng là biết chúng ta chủ nhân nơi này là ai cũng không hỏi thăm một chút không phải tự tìm đường chết sao cái này dẫn đầu quần áo màu xanh lục nữ tử vung bội kiếm tức giật quát ôi ôi ôi ra đây một phủ rán lên không sao đại gia nhanh tới đây xem rồi một tổ yêu tinh đều ra ổ còn toàn bộ đều là như nước trong veo đại cô đường xem ra hôm nay có chơi cao nhân lập tức đám đối phất tay đối với bên cạnh sư minh đệ hô không được vô lễ Bần đạo chính là huyền đạo là mây i n quan h m xanh đến đây túi r tra u quan quái y mấy hay Mây tiếng tăng biết tiền thể biết. thế tại của xanh dối liền phượng lương, không không nàng nhưng cận. phủ phụ là vị cu có thể hay không biết. Đậu phủ của các Đậu đầu không lưng xuống ôm xong quyền hành lễ lời nói v u a n h một tiếng sấm nổ vang lên lập tức khói đặt lại nổi lên chỉ thấy nữ tử này phía trước đột nhiên xuất hiện một người chậm dai xoay người lại cả kinh mây xanh trận m ắ t h ố t m ồ m sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này tiếng sấm vang lên lập tức khói đặt lần nữa dâng lên chỉ thấy nữ tử này phía trước đột nhiên đứng vững một người chậm dai xoay người lại cả kinh cái này mây xanh trận mát hốc mồm đứng lên Chỉ thấy n mười đến này chính là một vị lao bà bà. mặc lao cái sáu thế nhưng là thoát ly sư môn sư thúc tổ thật cùng sư phụ bên trong phòng bức họa quá giống bần đạo huyền minh quan mây xanh không tỉnh giáo tiền bối đ ạ i danh mây xanh không dám lỗ mãng liền vừa cho đệ tử đưa qua ánh mắt đám người nhao nhao không lưng ôm quyền hành lễ ha ha ha nghĩ không ra bay thị trấn cái này thất phu cậu bụng trường gà vậy mà cho phép mang theo chân dung của ta đều đứng dậy h trở về cho bay thị trấn đái cá khẩu tín liền nói lan mai còn sống thật tốt nếu là cái này không xảy ra ngoài ý mớn trong vòng ba tháng tu luyện công thành tự nhiên trở về tìm hắn thì thí lấy tuyết trước đây một kiếm kia mối thủ cái này tóc trắng lao bà bà vung lên trống trên mặt đất q u o à i trượng chỉ vào mây xanh cùng chúng đệ tử lời nói Tốt. sư thúc tổ chỉ là sư công vân du tứ phương mà đi bây giờ đã có mười năm chưa về nếu như nhìn thấy nhất định cho ngươi đem tin đưa đến đạo quán này bên trong làm loạn n ệ lớn không biết lao nhân ra ngươi có từng biết động phủ ở phương nào mây xanh một mực cúi đầu ôm xong quyền vân đạo cái gì n h lớn nệ con lao thân chưa từng nhìn thấy cái này nhảy ra đạo môn bên trong sẽ không vấn đạo môn chuyện các ngươi trở về đi ta là không biết bọn chúng ở nơi nào liền xem như biết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết trừ phi bay thị trấn cái kia thất phu đến đây có lẽ sẽ cáo chi một hai đều đi thôi thứ cho không tiễn xa được cái này tóc trắng lao bà bà xoay người sang chỗ khác chỉ thấy chúng nữ tử mau tới phía trước ngân lập tức cái này khói trắng từng trận d ự n g lên chờ bụi mù này tán lui sau đó đã không thấy các nàng tăm hơi sư thúc lao thái bà này thật là sư thúc của ngươi tổ tại sao ta cảm giác là lạ chẳng lẽ là cái kia yêu tinh huyên hóa đến đây t r e o cợt chúng ta a cao nhân trong mắt tặc linh lợi chuyển động đột nhiên bốc lên cái này ý nghĩ trong lòng có thể a nhưng mà nàng tất nhiên huyễn hóa thành sư thúc tổ bộ dáng nếu không phải bản thân cái kia cũng hẳn là nhất định có ngọn ngờn đi thôi đi thôi chúng ta đi nơi khác tìm kiếm a mây xanh cũng là gương mặt kinh ngạc vung tay phải mang theo đám người rút đi mà đi sư thúc l a o thái bà này là ai ta không biết thế nhưng là chỉ bằng nàng lời nói của một bên chúng ta liền rời đi mà đi ta cũng nghĩ thế không phải có chút đường đ ư ợ ta đại hắc như gãi đầu quay đầu nhìn lại cái này bên cạnh thác nước đại thụ đầy bụng nghi vấn lời nói vậy nếu không làm sao bây giờ nhìn nàng trăm tuổi lại thêm cái này âm dung tiếu mạo chính xác cùng trên bức họa lan mai sư thuốc tổ giống như một người nếu là khăng khăng không l ù i như vậy có thể như thế nào mây xanh có chút bất đắc dĩ vung tay phải thúc giục đám người rời đi đám người dọc theo đường cũ trở về mà đi không cam lòng cao nhân t r o n g mắt tặc quay tít động một tuần liền vừa ôm bụng lớn tiếng hô sư thuốc bụng ta đau muốn đi thạch đầu hậu mặt đi ngoài các ngươi không cần chờ ta ta xong việc phía sau lập tức liền đổi tới mây xanh kỳ thực minh bạch dụng ý của hắn liền vừa vung tay phải lời nói đi thôi đi thôi tất cả mọi người trước tiên dừng lại đi chúng ta ngay ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi phút chốc chờ lấy vị sư huynh này để làm xong chúng ta lại cùng đi nơi khác tìm kiếm cao nhân thấy mình như kế bị nhìn thấu liền vừa đành phải nhắm mắt hướng về cái này đại thạch đầu hậu mặt mà đi vốn chỉ là một câu hoan g hôn bây giờ cái này các sư huynh đệ trở ở bên ngoài đành phải giả vờ giả vịt đem quần rơi xuống đi một hồi gió núi thổi qua tới lập tức cảm giác cái mông một trận lạnh bướt ta đây cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ a được rồi được rồi vì h u y minh quan ta cũng không đếm xỉa đến ai kêu ta là đại sư bá đệ tử như thế nào cũng phải làm ra nhất định tấm gương a cao nhân hai tay chống lấy cái cảm chuyện này hí kịch thật làm nhưng là vô cùng khó chịu chỉ cảm thấy dưới mông đồ vật gì làm cho trong lòng mình n u ậ t khó chịu cao nhân liền vừa cúi đầu doa đến kéo quần lên chạy trốn mà ra trong miệng càng không ngừng lớn tiếng kêu to đạo có quỷ a sư thúc cái kia thạch đầu hậu mặt có quỷ ở đây quá dọa người chúng ta mau chóng rời đi a ha. ha ha ha nhìn ngươi cái này dạng túng không phải liền là có quỷ quái sao để cho ta đi nhìn một chút chúng ta là đạo sĩ phục ma vệ đạo là của chúng ta bản phận ngươi dạng này nếu để cho ngoại nhân trông thấy chúng ta huyền minh quan danh tiếng cũng chính là nước chạy về biển đông đại hắc như gương mặt khinh bỉ l đại hắc như dầu sôi lửa bỏng. Đại đi tới nơi này cạnh đá bên cạnh một hồi mùi khó ngửi đột nhiên xông vào mũi liền vừa đem cái mũi chém mũi hướng về cái này thạch đầu hậu mặt mà đi ta nói tại sao thúi như vậy nguyên lai là một cái đầu lâu a tại sao không có thân eo a thật buồn nôn a bên trong lại còn có giỏi bọ đang b ạ động đoán chừng hẳn là không chết bao lâu đại hắc nhưu che mũi quay người mà đi lại nhìn thấy một cái màu vàng cái bóng tại dưới cây lớn tảng đá đột nhiên biến mất dấu vết nhanh chóng đi theo ta ta liền nói đại thụ này một điểm không đơn giản chúng ta nhanh chóng cho sư thúc bẩm bảo đi đại hắc nhưu vung tay phải mang theo sư huynh này để chạy mây xanh mà đi mây xanh đang ngồi ở trên tảng đá tuy ngày hôm đó đầu không phải quá mạnh thế nhưng là đoạn đường này gấp rút buôn tẩu mà đến trên mặt trên cổ cũng sớm đã tràn đầy mồ hôi liền vừa lôi kéo tay áo đau đại hắc n ư u một đường vội vàng buôn tẩu tới không lưng ôm quy phía sau kia chính là một cái đầu phía trên đã sớm hư thối không chịu nổi đã biến thành b ã h cốt chỉ là vừa mới ta trông thấy một cái mao nhung nhung thân ảnh tại dưới cây lớn cạnh đá bên cạnh biến mất dấu vết ta cảm thấy nơi đó thật sự có ẩn tính khác không bằng chúng ta sáu có thể các ngươi nói đều ở đây lý như vậy đi chúng ta liền đi qua xem nếu quả như thật là yêu tinh đậu phủ vậy cái này sư thúc t ổ như thế nào giảng giải đâu đi thôi đi thôi chúng ta trở về xem một chút đi tránh khỏi các ngươi đều không bỏ đi được một mực nhớ ở đây mây xanh vất tay gọi lên đám người hướng về đại thụ này phía dưới bước đi c bên người bây l ạ chúng m ta phen n đùi chung quanh đưa lỗ thai nhẹ giọng bên chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi sư huynh này đệ nhóm lập tức trái quan phải mong nuốt nước bọn sắc mặt này lập tức trở nên khẩn trương lên đột nhiên nghe thấy thanh vân la lên thanh âm liền vừa có c ẳ n g chạy trốn đi qua đại hắc n g h i u đến nơi trước tiên đại thụ này phía dưới chỉ kiến kỷ vừa đi vừa về xem chừng cái này trên đất tảng đá đột nhiên hô to một tiếng doa đến phía sau sư m i n h đệ nhanh t r o n g có c ẳ n g chạy đi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đại hắc n g h i u đến nơi trước tiên đại thụ này phía dưới chỉ thấy hướng về phía tảng đá một phen quan sát đột nhiên hét lớn một tiếng doa đến những đệ tử này có càng chạy mà đi ha ha, ha. các ngươi bọn ra hòa này lòng can đảm cũng là quá nhỏa ta cứ như vậy gầm rú một tiếng Các ngươi liền sợ đại ế nếu đến n như trong này bước lên khói trắng ngươi không muốn nước đúng quần. khói phải bước vậy, tiểu là ớt ra, các đi đ dọa ẩm hắc n h u hai tay chống lạnh ngửa mặt lên trời phá lên cười chỉ thấy cái này đám người nhao nhao ngừng chạy trốn lau sạch lấy mồ hôi xoay người lại lập tức sắc mặt này trở nên tái nhợt càng không ngừng chỉ vào đại hắc n h u sau lưng ấp úng nửa ngày không dám ngôn ngữ thế nào bị ta dọa sợ a bây giờ còn muốn cho ta chơi bộ này còn lớn hơn nhà cùng tới trợt l ộ n với ta sao ha ha ha đại hắc như xoay người lại đột nhiên nhìn thấy cái này cành cây giống cánh tay đồng dạng sau lưng mình càng không ngừng vũ động Niết yêu nghiệt bắt an ta một kiếm chỉ thấy cái này mây xanh một cái phi thân vọt lên ném ra một chương bột vàng vung bội kiếm đâm thẳng nhánh cây này mà đi ào ào, ào âm thanh truyền đến chỉ thấy thanh vân kiếm lên nhánh cây đánh gai rơi mà đi đại hắc như lập tức từ không trung bay thoát xuống hướng xuống đất rơi xuống mà đi nhanh chóng tiếp lấy ta hạ đại hắc n h u lớn tiếng la lên các sư huynh đệ lúc này mới tỉnh lộ lại liền vừa một hồi chạy tới nhìn xem đại hắc n h u rơi xuống ở trước mắt trên mặt đất lập tức vung lên một trận bụi trần đám người nhao nhao lui ra phía sau hai bước chỉ thấy cái này bụi đất tán lui sau đó đại hắc n h u ho khan vài tiếng từ nơi này trên mặt đất chậm rãi lật b ỏ lên các ngươi bọn ra hòa này ngày thường ta là như thế nào chiếu cô cho các ngươi hôm nay sư huynh gặp nạn các ngươi vậy mà sáu thực sự là lẽ nào lại như vậy đại hắc như mặt mũi tràn đầy bụi đất chỉ thấy cái này trong miệm phun tung tóe ra bùn đất lời nói các sư đệ lúc này mới nhanh chóng tới đem hắn dịu dắt đứng lên trong đó một cái gầy yếu đệ tử lời nói đại sư minh ngươi cũng không thể trách chúng ta a chỉ ngươi cái kia thân thể chỉ sợ ta ba cái cũng không tiếp nổi ngươi còn phải để cho ngươi đập bay ra ngoài không thể được rồi được rồi nhanh chóng dịu ta tới chúng ta đi cho sư thuốc hỗ trợ a đám người một bên chém núi một bên đập cái này đại hắc nhu sau lưng bụi đất đám người hướng về cái này mây xanh mà đi nhanh lên đem định thân lá bửa cho cây này làm rán lên đoán chừng hẳn không có trở ngại các ngươi bốn phía nhìn kỹ một chút có hay không địa phủ này thông đạo hôm nay cần phải báo cái này tơ tằm mối thủ mây xanh phất tay ra hiệu đạo chúng nhao nhao bận rộn cho đại thụ này r á n lá bụa mà đi sư thúc ca có đôi lời ta không biết làm d ạ n g hay không động phủ này rốt cuộc là tình hình gì chúng ta bây giờ là hoàn toàn không biết gì cả nếu là cứ như vậy tùy tiện đi vào e rằng có chút thiếu sơ、so、ta t cao nhân túi đầu không lưng ở bên h ả o tâm đề nghị lời nói vậy theo ngươi thấy chúng ta là không phải còn phải đợi đợi ngươi sư thúc sư bà đến đông đủ cuối cùng mới cùng một chỗ tiến đến sau hoang đường ngươi mang theo sư minh đệ lưu lại nơi đây tiếp cận a đại hắc như chúng ta đi mây xanh một mặt nộ khí trung thiên liền vừa phất tay áo chạy dưới cây mà đi mọi người đi tới đại thụ này phía dưới chỉ thấy đại hắc như đẩy ra đỡ sư huynh đệ chỉ vào đá lớn này đầu lời nói sư thúc vừa rồi ta quan sát lúc nhìn thấy cái kia hoàng ảnh chính là ở đây biến mất không thấy ta đoán chừng hang động này hẳn là liền tại đây phụ cận bằng không chúng ta rời đi đá lớn này đầu như thế nào không cần theo ta thấy tới đây chỉ là bọn chúng chướng nhãn chi pháp huyện động này chính là tảng đá tảng đá kia chính là hang động cửa vào chỗ không tin các ngươi nhìn mây xanh vung lên cái này phất trần nhưng thấy tảng đá kia bên trên xuất hiện một cái đen tấm cửa hàng một mực hướng phía dưới kéo dài mà đi mây xanh bước nhanh đi đến tảng đá kia bên cạnh lại nghe được một hồi tiếng bước chân chuyển đến liền vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy đằng sau một đội đệ tử chạy vội tới cầm đầu chính là nhị sư h i n h thanh hư là cũng sư minh cái này quay dối ta huyền minh quan yêu n g h i ệ t bây giờ chúng ta theo truy tung đến đây ngươi lại nhìn ở đây mây xanh lách mình tránh ra chỉ thấy một cái cửa hàng xuất hiện ở trên tảng đá ha ha ha những thứ này yêu n g h i ệ t thực sự là cả gan làm loạn thế mà chạy tới ta huyền minh đạo quán gây chuyện sư phụ ta đã phái người thông chi ngay tại chỗ lưu lại mấy người chờ chúng ta này liền đi vào đi thanh hư chỉ vào hang động này ra hiệu đệ tử tại chỗ xuống ta tới a nhị sư thúc có ít người bình thường dịu d í t đến thời điểm then chốt cũng chính là bên ngoài chờ đợi m ệ n h ha ha ha đại hắc nhu đẩy ra cái này cao nhân ngửa đầu cười lớn hướng về hang động này mà đi sau lưng sư huynh đệ nhanh chóng đi theo tới lôi kéo đại hắc nhu tay chuẩn bị hỗ trợ đem hắn phóng hạ xuống cao nhân gương mặt n ộ khí liền vừa vung lên tay phải mang theo sư huynh đệ của mình đứng ở nơi này cạnh đá bên cạnh g â y dối người đại gia hòa này cửa động này tiểu ta sợ ngươi người không có xuống t ậ đến trong độc ẩ u chúng ta ai cũng đừng nghĩ xuống ha ha ha cao nhân một phen nói đùa đám người nhao nhao che miệm phá lên cười thanh h phất tay chỉ ngừng cái này cười to đệ tử đám người liền vừa vỗ cao nhân bả vai giơ ngón tay cái lên gật đầu cười nói không tệ không tệ đi không hổ là đại sư huynh đệ tử chuyện gì cũng muốn như thế chu toàn đại hắc như ngươi trước lên đây đi ngươi cái đầu này kỳ thực ta cũng là lo lắng không bằng liền vị sư huynh này đi xuống trước d i ò đường nếu như không có vấn đề ngươi lại tiếp tục cũng không muộn à. cao nhân lập tức có chút mẫu đốc vốn chỉ là nghị trêu đùa một chút cái này đại hắc như chưa từng n g h ĩ đến đi rơi như thế như vậy kết quả dứt khoát liền dứt khoát không đếm xỉa đến tốt xấu cũng là một lần anh hùng nhị a để cho ta xuống dò đường ngươi cái này thô cánh tay thô chân ta đoán chừng không có x u ố n ba m nhất định cho ngươi kẹt tại trong động cao nhân đành phải nhắm mắt mà lên mặt coi thường hướng về phía đại hắc như p h á t tay n g ư ơ i sáu đại hắc như bây giờ lên cơn giận dữ thay vào đó sư thúc sư bá ở đây liền vừa từ cửa hàng một cái phi thân lên rơi vào cái này cao nhân bên cạnh ha ha ha vậy làm phiền ngươi bất quá ngươi cái đầu này là cao đoán chừng gặp phải quỷ quái không ai có thể chạy qua ngươi nhưng mà hang động này bên trong ha ha ha không có việc gì hảo hảo đi a chết sớm sớm siêu sinh k i ế p sau tìm nhà người trong sạch không cần vì sinh kế tới đạo quán hôn miếng c ơ m no đại hắc như một bên đe dọa một bên ở bên t hai thấp giọng trào phúng tức giận cái này cao nhân có chút vừa kinh vừa sợ đứng lên nhanh a đằng sau còn có thật nhiều sư huynh đệ trở đây ngươi chỉ là phía trước d ò đường mà thôi ta và ngươi tứ sư thúc không phải cũng ở phía sau sao cứ việc yên tâm đi có vấn đề gì chúng ta cũng sẽ ở đằng sau giúp ngươi một tay thanh hư hơi hơi mở to mắt v ố t d â u cười lời nói cao nhân không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo trái quan phải nhìn qua các vị sư huynh đệ liền vừa đạp mạnh m ộ t c ư ớ c nhảy lên tảng đá kia phía trên đám người nhanh chóng lôi kéo hai tay của hắn lúc này mới chậm rãi đem hai chân rời đến cửa hàng vị trí a chỉ nghe thấy cao nhân một tiếng kêu to liền vừa rơi xuống động này bên trong m à đi từ từ âm thanh càng phiêu càng xa đám người đầu tiên là khẽ giật mình cái này toát ra mồ hôi lạnh gương mặt m à đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này cao nhân một tiếng kêu to liền vừa rơi xuống tiếng thạch động này trong miệng đám người không khỏi có chút hoảng sợ mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ xuống xuống dưới tránh ra tránh ra vẫn là ta tới đi nhị sử bá liền vừa rồi ta nghe đến gia hỏa này gào thét âm thanh suy đoán bên trong hẳn là khoảng không thông đạo hơn nữa hẳn là thẳng đứng rơi xuống đại gia không cần lo lắng ta đi cấp đại gia mở đường các ngươi sau đó xuống đây đi đại hắc như đi tới nơi này tảng đá bên cạnh cửa hàng quay người đối với thanh hư lời nói sư điệt lời ấy có lý phân tích cũng là đạo lý rõ ràng sẽ thấy làm phiền ngươi một chút xem phía dưới này rốt cuộc là gì tình huống chúng ta cũng tốt sớm đi chuẩn bị xuống đi thanh hư đi tới nơi này cạnh đá bên cạnh túi người xuống lỗ hai t h ẳ n tính lại cảm giác mặt quả thật có phong thanh chuyển đến đám người lần nữa nắm lấy đại hắc như hai tay chỉ kiến kỳ hai chân đạp thạch động này hai bên chậm dại hướng phía dưới phóng rơi mà đi nếu như ta xuống không có tình huống khác các ngươi liền tiếp tục xuống đây đi các vị bảo trọng đại hắc n h u đạp vách đá này hai bên từng bước từng bước chậm dại hướng về phía dưới mà đi dần dần biến mất tại trong đập khẩu đại hắc n h u chậm dãi leo xuống xuống chỉ cảm thấy hang động này càng lúc càng lớn hai chân đã không có biện pháp trèo trống đến hai bên liền vừa hướng về phía phía trên t h é t lên phía dưới thật sự vô cùng h o ả n g không các ngươi cũng mau xuống a chỉ nghe thấy thanh em này quanh quần đi lên chúng đệ tử n h a nhau đỡ lấy chậm dãi từng cái từng cái phóng rơi xuống. đại hắc n h u nhìn thấy phía trên này lắc lư thân ảnh còn có cái này ngã xuống bụi đất cảm giác một trận ho khan liền vừa rửa lưng vào vách đá này hướng về cái này nghiêng hang đá tuột xuống chỉ thấy đoạn đường này nghiêng hang đá cuối cùng rơi vào phía dưới mặt đất lập tức một hồi bụi đất tung bay dựng lên mơ hồ cảnh tượng trước mắt đại hắc n h u lung la lung lay từ dưới đất lật bỏ lên chỉ thấy phía dưới này rất là khoảng không khắp nơi đều là cái này thắc nước bay thấp tâm thanh phảng phất gần ngay trước mắt khu cụ đột nhiên phía trước chuyển đến một hồi thanh âm ho khan đại hắc như liền vừa lần theo âm thanh m ạ đi vừa mới chuyển qua cái này giật dây một dạng rễ cây đằng sau nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng chỉ thấy mặt đất này phía trên một cái đầu đầy bụi đất hát tử ngồi sổm dưới đất cơ thể một mực càng không ngừng rung động không thôi ha ha ha đây không phải chúng ta đại anh hùng sao chuyện gì xảy ra a có phải hay không động phủ này quá mức h c á m có chút khó thích cứng a đại hắc như một mắt nhận ra người này chính là cái kia nhắm mắt xuống d ò đường cao nhân chỉ thấy cái này cao nhân n g ầ g đầu lên cái này khuôn mặt bụi đất trừ cái này chuyển động con mắt toàn bộ chính là đầy bụi đất chỉ kiến kỳ đứng dậy phanh một tiếng chuyển đến nguyên lai cái đầu này qua cao trực tiếp đ ụ người vào động này động đỉnh. trên n g Ha ha ha. c á nhao nhao ở đâu a chúng ta đều lục tục đi xuống mau chạy ra đây a chỉ thấy đệ tử này nhao nhao đứng dậy tại bụi đất tung bay bên trong chậm rãi dò đường mà đi đại hắc như trái quăn phải nhìn đến phía sau cảm giác hẳn là không tình trạng liền vừa phí hoài bản thân mình gọi hàng lời nói đều tới bên này a chúng ta cao nhân đại hiệp cũng ở đây bên cạnh đâu một k h ắ c thời thần trôi qua sau đó chỉ thấy cái này đạo chúng cơ hồ đã xuống phải không sai biệt lắm thanh hư vô vô trên búi tóc bụi đất liền vừa hướng về đại hắc ngự đám người đi tới a các ngươi tứ sư thúc đâu tại sao không có thấy dấu vết không phải mới vừa so với ta còn sớm chút xuống có người hay không nhìn thấy a thanh hư mặt trời mọc nhìn quanh nhưng thủy trung không nhìn thấy thanh vân rơi xuống đám người nhao nhao gật gù đắc ý thanh hư có chút bất đắc dĩ lời nói vậy chúng ta liền đi vào đi đoán chừng hắn nếu là xuống chắc chắn đi theo phía sau chúng ta cùng một chỗ dò đường mà đến mọi người tại đại hắc nhu dẫn dắt phía dưới liền vừa dọc theo cái này tràn đầy dễ cây rủ xuống động phủ một đường xem chừng hướng về phía trước bước đi nhị sử bá ta vừa rồi xuống thời điểm nghe thấy bên trái có dòng nước va chạm thanh âm theo ta suy đoán cái này tứ sư thúc hẳn là mang theo đệ tử tìm thanh âm này hướng về bên kia đi cao nhân một đường túi đầu mà đi theo đôi u phía sau mọi người hướng về phía rõ ràng hư bên thai lời nói cũng tốt cũng tốt chúng ta liền chia binh hai đường l ư ợ n động phủ này bên trong yêu quái cũng làm không ra hoa dạng gì đi ra chúng ta vẫn là mau chóng lên đường nếu là đường này không thông cũng tốt vòng trở lại c ù nay do nước đụng âm thanh đó là càng ngày càng nhỏ âm thanh hiển nhiên đã rời đi cái này thác nước càng ngày càng xa đám người đột nhiên ngừng lại thanh hư liền vừa đẩy ra trước mặt đệ tử hướng về cái này dẫn đường đại hắc như mà đi sứ bá trước mặt đã không đường có thể đi ngươi xem một chút chúng ta hẳn là trở về hay là nên như thế nào cho phải đâu đại hắc n h u xoay người lại không lưng ôm quyền lời nói nhìn xem cái này khắp nơi dễ cây rủ xuống chắc hẳn cái này hẳn chỉ là phía ngoài hốc cây đại gia bốn phía tản ra tìm kiếm đ o á n chừng những thứ này yêu nghiệt cử động hẳn là liền tại đây phụ cận không xa thanh hư phất tay ra hiệu đám người đại gia nhao nhao tản ra mà đi ở nơi này trên vách đá tìm kiếm cơ quan ám đạo đại hắc n h u xoay người lại tiếp tục hướng về trước mặt vách đá mà đi chỉ thấy cái này dễ cây tương đối đông đúc đã tạo thành một chương dễ cây lưới ngăn tại vách đá này trước mặt của như là đã không đường có thể đi nhưng cái này dễ cây lại tựa như cố ý ngăn ở vách đá này phía trước không khỏi đại hắc như lòng tràn đầy nghi vấn đem cái này dày đặc dễ cây hướng về hai bên chuyển đến chỉ thấy trên vách đá này xuất hiện điều khác c â n ký s ư bá người qua đây nhìn ở đây cái này dễ cây lưới đằng sau trên vách đá thế mà điều khác hoa văn nếu không phải động phủ cửa đá chính là trong này có cái gì thầm nghĩ bằng không thì sẽ không lớn như thế phí chắc trở đại hắc như chỉ vào vách đá này quay đầu nhìn về thanh hư hô chỉ thấy cái này thanh hư vung lên tay phải mang theo các vị sư minh đệ tới đại ra nhìn qua trên vách đá này điều khác đều lao nhau nghị luận ẩm ý thanh hư phất tay chỉ vào cái này dễ cây tâm bình khí hòa lời nói mấy người các ngươi đi qua nhìn một chút nếu là có tất yếu dứt khoát đem những này dễ cây toàn bộ c ắ t ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút cái này dễ cây đằng sau đến cùng có dạng gì đặc sắc xuất hiện chỉ thấy đệ tử này nhao nhao rút ra sau lưng bội kiếm hướng về cái này dễ cây mà đi cao nhân liền tức xông ra đám người phất tay lớn tiếng hô không được à. đây chính là thụ thần sợi dâu nếu là chọc giận nó lao nhân ra chúng ta đều chớ nghị sống lấy ra ngoài a đại hắc nhu vung lên cái này bội kiếm chỉ thấy cái này cây dầm dấm dất xuống sau lưng chúng đệ tử thấy thế cũng nhao nhao d ơ lên cái này bội kiếm nhất thời toàn bộ phía trước vách đá dễ cây tắn mất trên vách đá đồ án hiện ra đang lúc mọi người trước mắt động này bên trong đột nhiên bắt đầu lắc lư đứng lên tất cả dễ cây giống như xúc tu đồng dạng hướng về cái này đạo chúng nhao nhao đánh tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đạo chúng nhao nhao hướng về phía trước đem vách đá này phía trước rủ xuống treo dễ cây chém đ ứ ớ c chỉ thấy trên vách đá này đồ án lập tức hiện ra ở trước mắt đ á m người còn chưa tới kịp xem xét tỉ mỉ chỉ cảm thấy động này bên trong một hồi lắc lư treo rủ xuống cấp trên dễ cây giống như xúc tu đồng dạng chậm dãi dài ra、tới. hướng về đạo chúng trên thân q u ấ n quanh mà đến đám người dọa đến nhanh chân chạy trốn mà đi cái này đại hắc nhu cơ bội kiếm trong tay cùng mấy cái kia sư huynh đệ đoàn hậu vừa đánh vừa lui hướng về thanh hư đi tới nhị sứ bá chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi cái này thụ yêu có chút thủ đoạn chém đứt cái này d ễ cây nó lập tức lại tiếp tục mọc ra chỉ sợ là không phải bình thường vũ khí có thể ngăn cản cùng nó người lão cũng mau chóng rời đi a đại hắc nhu thôi táng thanh hư hướng về đám người chạy mà đi đoạn đường này trở về mà quay về chỉ thấy lại đi tới vừa rồi rất xuống vị trí lối đi bên trái bên trong một hồi dòng nước đụng âm thanh chuyển đến đám người đành phải tìm theo tiếng mà đi bên này thông đạo rõ ràng vẫn là nhưng mà thong xuống dễ cây giống như rèm đồng dạng rơi xuống ở trước mắt đám người xốc lên cái này dễ cây hướng về cái này bên ngoài bước đi chỉ thấy con đường này càng ngày càng ánh sáng cuối cùng còn chuyển đến một hồi chơi đ ù a thanh âm thanh hư thúc giục đám người hướng về thanh âm này bước đi chỉ thấy cái này rẽ trái rẽ phải dọc theo cái này tràn đầy rễ cây sơn động bước đi cuối cùng một màn màu trắng thắt nước từ ngoài động khuynh tiết x u ố dưới nước này hoa theo bay tới đám người cảm giác trên mặt một hồi ở m lạnh sứ bá mau nhìn thật là tứ sư thúc bọn hắn cao nhân chỉ vào cái này chỗ rẽ vách đá bên ngoài xoay đầu lại cao hứng hô hảo chúng ta nhiều người sức mạnh lớn đại gia tụ tập cùng một chỗ chờ sau đó quay đầu thu thập kia thụ yêu thanh hư lập tức vui mừng nước m ả y gật đầu cười gấp rút chạy tới quả nhiên hang động này bên ngoài là khuynh tiết thác nước đoàn người này chờ đang tại trong động bồi hồi người cầm đầu kia chính là mây xanh l à c ũ n g sư đệ các ngươi tại sao lại ở chỗ này chúng ta ở bên kia gặp thụ yêu thật đúng là lo lắng các ngươi cũng gặp phải nguy hiểm thanh hư phất tay mang theo đám người hướng về cái kia mây xanh tụ hợp mà đi sư nga xem như đem các ngươi cho chồng đến vừa rồi chúng ta r ớ t xuống về sau phát giác có một màu vàng cái bóng thoáng qua đại ra một đường đuổi theo tới lại tại cái này thác nước chỗ biến mất dấu vết mây xanh lau sạch lấy cái chán sương mù nhanh chóng đứng dậy nên đón lời nói màu vàng cái bóng thế nhưng là ta tại ngoài động phát hiện cái kia đã các ngươi đã đuổi tới ở đây vì cái gì không tiếp tục đuổi theo mà đi đâu đại hắc như đi gần đến đến đây chỉ vào phía sau này hắc động lời nói mây xanh lung lay đầu giải thích lời nói cái này màu đen trong động âm phong từng trận đánh tới chúng ta mới không có đi ra mấy bước lại phát giác không có đi lộ phía dưới này là sâu không thấy đáy vực sâu còn có quái vật gào thét âm thanh chuyển đến không có cách nào à. chúng ta liền mấy người này không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm à. phải không là ý nói chúng ta phía trước không đường đi có thể đi đằng sau lại có cái này thụ yêu đuổi theo cái này tựa như là đang buộc chúng ta hướng về địa phương nào đi à. thanh hư nhìn qua sau lưng lại xem cái này m à u đen cửa hang sờ lên c ầ m sợi d â u một hồi rơi vào trầm tư ngay lúc này phía sau đệ tử chạy vội tới không lưng ôm quyền lời nói nhị sư bá tứ sư thúc đằng sau kia thụ yêu lại đổi tới các ngươi nhìn đám người đây là quay người quay đầu nhìn lại chỉ thấy chút trên mặt đất trên t h ạ c h bích cái này dễ cây giống như sóng chiều đồng dạng đánh tới lập tức một trận này hoảng loạn lên đây chính là các ngươi nói thụ yêu a nhìn xem bộ này thức so ngoài động những c ả n h cây kia nhánh cây lợi hại rất nhiều ta lại dùng cái này định thân phủ thử xem mây xanh từ trong ngực lấy ra lá bửa cầm trong tay một hồi mặc niệm có t ử liền vừa vung ra cái này tay phải đem lá bửa này đẩy bay ra ngoài chỉ thấy lá bửa này bay ra ngoài một chút gián tại vách đá này dễ cây phía trên lập tức chút một tiếng chu chéo truyền đến như thủy chiều dễ cây thật sự ngừng bất động đứng lên sư thúc cái này định thân chi thuật, xem ra thật sự đã không bằng ta lại thêm cái này tiên h lôi phụ cho nó một cái thiên hỏa đốt nó cái o c tê dại đen đại hắc lưu xoay người lại v u n g ộ i kiếm một hồi gấp rút vũ động sau đó chỉ kiến kỳ bóp lấy ngón tay chân phải đập mạnh mặt đất nhắm mắt miệng lẩm bẩm đột nhiên hai tay hướng về phía trước rối ra chỉ nghe được tiếng sấm rền vang thanh â m truyền đến ngoài cửa hang thác nước đột nhiên một đạo thiểm điện đánh tới hướng về cái này dễ cây mà đi phanh phanh phanh một trận tiếng vang truyền đến lại nhìn cái này trước mắt khói bùi nổi lên đám người nhanh trong túi thân xuống dùng ống tay á o che k u ấ t che ở trước mặt đại hắc quả nhiên tứ sư đệ tinh túy ngươi cũng không sai biệt lắm đ ã n n m giữ tùy tiện liền dẫn tới thủy lôi hạ giới không tệ không tệ đi tương h lai át hẳn thanh ra một lam mà càng lớn một lam thanh hư đứng dậy vỗ vô cái này đại hắc như bà vai giơ ngón tay cái lên cười lời nói đa tạ sư ba khích lệ đây chỉ là tối nhập môn thủy lôi nếu là có hướng một ngày có thể dẫn phía d ư ớ i cái này thiên lôi lại chúc mừng ta không trễ đại hắc như xoay người lại lần nữa không lưng ôm quyền trả lời không tệ không tệ đi đại hắc như quả nhiên không để cho tứ sư huynh thất vọng chẳng thể trách gần nhất cũng biến hóa không thiếu nguyên lai đã lĩnh hội học được rất lôi xem ra là ta huyền mình quan c h i may mắn à. mây xanh liền vừa cũng nên hợp đi lên một phen khen tặng chi từ lời nói cao nhân nhìn thấy tình hình như thế tự nhiên tức giận phi thường thế nhưng lại trở ngại hai vị sư thuốc mặt mũi cho nên ở bên cạnh nói thầm lời nói này liền đều đi vào một giờ liền động phủ cửa ra vào còn không có tìm được h ẳ n có năng lực nhịn như thế nào không nhanh chóng tìm cho ra a thanh hư ơ nghe n g t h ế cao nhân một bên bức tức liền vừa chỉ vào hang động này lời nói chúng ta lại vào đi xem một chút đi nói không chừng lần này nhiều người không chừng liền có thể tìm được động phủ này lối vào đám người trùng trùng điệp, điệp hướng về cái này hắc động mà đi chỉ thấy cái này đại hắc như một ngựa đi đầu trước tiên hướng về hang động này mà đi chỉ thấy cái này hắc động vách đá ở mức dị thường ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có thủy dọc theo vách đá lưu la xuống lộ diện phía trên có nhiều rêu xanh chi vật lộ ra hành tàu đứng lên có chút gian khổ tất cả mọi người chiếu ứng lẫn nhau một chút đi trước mặt trên mặt đất vô cùng chất lớp chính mình cũng cẩn thận một chút cũng đừng té ngã trên đất đại hắc như một đường tiến lên một đường còn quay đầu căn giặt lời nói đoạn đường này âm ngũ ở mức hang đá đại khái vừa đi chính là một khắc thời gian đám người vừa đi ra hang động này đến đây một mảnh khoảng không đại ra nhao nhau cảm thắn đường này phía trước sẽ chấm dứt phía dưới kia là đen như mực vực sâu không có ai biết rốt cuộc sâu bao nhiêu ngược lại một mắt chính là không nhìn thấy đáy mây xanh chỉ vào cái này khoảng không mặt đất quay đầu đối với thanh hư lời nói đi qua nhìn một chút rồi nói sau tất nhiên như ngươi nói như vậy ta đoán chừng có thể chỉ là t r ư ớ n g nhãn c h i pháp vừa rồi chúng ta đi ngang qua bên kia cũng hẳn là cơ quan ám đạo chỉ là thụ yêu một mực đuổi theo vì vậy mới không có cẩn thận xem xét thanh hư đi tới nơi này bên bờ vực đúng là sâu không thấy đáy chỉ thấy phía dưới này mây mù nhiễu tưởng trận âm phong từ dưới đập vào mặt thanh hư phân phó đám người ở nơi này tìm chung quanh đứng lên chỉ thấy cái này đất chống tương đương khoảng không tăng thêm đột nhiên mây m ù nhiều đứng lên đám người nao n h a o biến mất ở trong sương mù dày đặc mà đi s ư bá tới nhìn bên này nhìn thật giống như ta phát hiện cái gì đột nhiên truyền đến đệ tử kêu gọi thanh â m đám người nao n h a o chạy tới chỉ thấy dưới thạch bích một cái lỗ nhỏ hiện ra ở trước mắt mọi người sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người tản ra mà đi ở nơi này khoảng không mặt đất tìm kiếm mở ra đột nhiên khói mù này l ậ lở đám người nao n h a o biến mất ở trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến một tiếng la lên đám người nao nhau chạy tới chỉ thấy vách đá này phía dưới một cái hình bầu dục hình dáng lỗ nhỏ lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người đại gia trước tiên đừng có gấp vừa rồi chúng ta tới thời điểm rõ ràng ở đây không có động đá nhỏ càng không có lên sương mù này chẳng lẽ là lại là này động phủ quỷ yêu chướng nhan pháp mây xanh nhìn chung quanh lấy b ố n phía tâm thần có chút bất an lời nói thanh hư đi đến vách đá này phía trước liền vừa cúi thân xuống sờ lấy cái mũi lời nói nơi này có có thể chính là chỗ ẩn thân của bọn nó chính các ngươi nghe nhìn rõ ràng trong này một hồi hồ ly mùi khai đạo chuyển đến vẫn là để ta tiến đến dò đường a đoán chừng tất cả mọi người mệt muốn chết rồi việc này liền giao cho ta a đại hắc như vung lên tay á o không lưng chuẩn bị chui thân đi vào không thể không thể các ngươi có nghe hay không thật giống như cái gì âm thanh chuyển đến đại gia nhanh chóng t ả n ra mây xanh tiếng nói này vừa ra chỉ thấy hang động này bên trong một cái thảm cỏ xanh đệm đồ vật xuất hiện dọa đến đám người nhao n h a u lui ra phía sau mấy bước nắm trong tay nhanh cái này bội kiếm hai mặt nhìn nhau mà trông s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này màu xanh lá cây đồ vật thoát ra nguyên lai một đầu màu vàng tự mãng vừa rồi cái k i a thảm cỏ xanh đệm chỉ là cái tia đại xả hai mắt mà thôi cái này màu vàng tự mãng một cái bay nào đứng lên trực tiếp đem đại hắc lưu đụng bay ra ngoài nặng nề g h mà rơi vào trên mặt đất một ngụm máu tươi từ trong miệng p h u n tung toe mà ra nguyên lai、like、là yêu nghiệt này các đệ tử nhanh chóng lui ra phía sau đoán chừng những người kia cũng là lực lớn vô cùng chỉ có thể chế lấy không thể hành sự lỗ mãng thanh hư liền vừa nhẹ nhàng vung tay phải đám người lúc này mới chậm rãi lui ra phía sau mà đi chỉ thấy cái này màu vàng cự mãng chậm rãi leo ra đến trong động đầu liền vừa b ư ớ c lên đứng lên chừng nửa tòa tưởng thành giống như cao cao nhân mồ hôi lạnh liền vừa nhỏ dọa xuống một phen trái quăn phải mong cái này trong mắt tặc dạo chơi trực chuyện liền vừa chậm hướng về đệ tử sau lưng tránh đi chỉ thấy cái này màu vàng đại cự mãng mở ra huyết b u ồ n đại khẩu một cái máu rầm d ề đồ vật liền vừa rơi xuống mặt đất mà đến trên mặt đất lập tức xuất hiện vết máu một bãi màu vàng cự mãng lay động mấy lần đầu chỉ kiến kỳ mở ra miệng rộng liền vừa một cái lao xuống dọa đến đám người nhao nhao lui ra phía sau mà đi cao nhân liền vừa ngã nhào trên đất mắt thấy liền muốn rơi vào đại xà này trong miệng định mây xanh vung ra tay này bên trong lá bửa chỉ kiến kỳ bay ra ngoài liền tại đây màu vàng cự mãng lao xuống lúc trong nháy mắt dính vào chắn của nó phía trên lập tức ngừng lại nguy hiểm thật a cao nhân lau sạch lấy mồ h nhìn xem cự mãng này trong miệng nhỏ xuống nước bọn cúp bít từ đầu rắn phía dưới lăn mình một cái liền vừa lật đứng lên chạy trốn mà đi may mắn coi như kịp thời bằng không sáu cái này mây xanh l a o sạch lấy mồ hôi lạnh trên c h á n tiếng nói này còn chưa kết thúc chỉ thấy cái này màu vàng cự mãng đột nhiên đầu lắc lư một cái lần nữa ngẩng đầu lên siêu một tiếng lao xuống lần nữa hướng về cái này cao nhân b a y đi m á ơi nhanh chóng tới mau cứu ta à? cao nhân một bên chạy trốn một bên quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái này giữa không trung đầu rắn đã cấp tốc lao xuống hướng về phía sau mình đánh tới cái này hô hô phong thanh đều rõ ràng có thể nghe thấy v a n h một tiếng sấm nổ vang lên chỉ thấy một đám khói trắng nổi lên lại nhìn cái này cao nhân sau lưng đầu rắn đã bao phủ ở nơi này trong khói dày đặc đại hắc n h i ê u thu hồi cái này tay phải hướng về cái này cao nhân chuyển tới một ánh mắt nhanh chóng co c ẳ n g chạy hang động này mà đi đa t ạ hôm nay ngươi cứu ta một mạng ân tình này ta tạm thời đi trước ghi nhớ nếu là có mệnh chạy đi đến lúc đó tự nhiên trả lại n g ư ơ i n h â n tình này cao nhân một đường chạy trốn hướng về phía cái này bên cạnh đại hắc n h i ê u lời nói lời ấy sai rồi ta hôm nay cứu ngươi một mạng không phải trông cậy vào ngươi hồi báo đổi lại là khác người ta như cũ không thể chối tử đại hắc như chỉ thấy cái này trong khói trắng một cái thân ảnh màu đen thoát ra nguyên lai、like、chính là cái này bị thủy lôi đánh trúng màu vàng cự mãng chỉ kiến kỳ đầu bị hun đen như mực hiển nhiên đã bị chọc giận nhanh chóng bỏ lấy hướng về phía sau này hai người mà đi lại tới chạy mau a cao nhân nhìn thấy cái này hun đen nhánh đại xà đầu liền vừa hảo tâm nhắc nhở một chút đại hắc như hai người lập tức bước nhanh hơn hướng về hang động này chạy đi mây xanh tại cửa hang đứng vững lại liền vừa lần nữa lấy ra lá bờ này một phen nói lẩm bẩm nói thầm sau đó thuận tay bay ném ra ngoài hướng về mặt sau này truy đổi màu vàng cự mãng bay đi chỉ thấy cự mãng này tựa hồ biết thứ này lợi hại liền vừa lung lay đầu lách mình tránh đi một bên nhưng thấy lá bửa này tựa hồ có linh tính đ ồ n g dạng bay vòng một vòng sau đó lại bay trở về trực tiếp một chút dán tại đại xà này phía sau đầu lập tức lại đỉnh chỉ động tắt xuống cao nhân mở ra ánh mắt của mình vốn cho là lần này khó thoát một tiếp lại nhìn thấy đại xà này ngừng bất động đại hắc như kéo một cái tay phải của hắn chạy h à n g động này mà đi ngươi không muốn sống nữa a lúc này thế mà ngừng không chạy có phải hay không cầu nguyện thượng thường a chạy mau a đại hắc như gương mặt nộ khí nhìn chằm chằm cao nhân hung g ữ lời nói đa tạ sư đệ nhắc nhở vừa rồi cự mãn g này lao xuống ta nguyên lai tưởng rằng chắc chắn mất mạng may mắn mà có tứ sư thúc định tân h p h ụ để cho ta lại tránh thoát một tiếp mặc dù quá khứ mới nửa ngày lâu phản phất trải qua cách một thế hệ chi thu a cao nhân bây giờ vạn phần cảm thán trong lòng cổng ngạo khí kia tựa hồ hạ thấp rất nhiều đều đổi u nhanh vào đi ta ở đây bố trí xuống vũ một cái đạo môn mặc dù có thể ngăn cản một hồi thế nhưng là cái này từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài chúng ta nhanh đi tìm đầu đừng ra hy vọng có thể chạy thoát thanh hư hướng về phía hang động này một hồi khoa tay mặc niệm ba lần sau đó đột nhiên vung ra tay phải mà ra chỉ thấy một vệ kim quang loẹ lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy cái này màu vàng cự mãng đã chuyển động đứng lên nhanh chóng bỏ lấy chạy cửa hang mà đến lung lay đầu mở cái miệng rộng lại đụng tới kim quang này loẹ loẹ lưới tơ lập tức giống như bị điện giật kích đồng dạng toàn bộ thân thể lay động mấy lần liền vừa sủi lơ xuống chúng ta đi nhanh lên đi ta đoán chừng ở đây cũng không ngăn cản được bao lâu chỉ cần đại s ả này va chạm mười lần về sau cánh cửa này tự nhiên là tiêu tan t ố i lui đến lúc đó không có cái này gò bó nó tự nhiên lại lần nữa đổi tới thanh hư phất tay ra hiệu đám người dọc theo cái này chân chợt tác động cấp tốc chạy cái này thác nước mà đi đoạn đường này rõ ràng so lúc đến nhanh hơn rất nhiều đám người nghèo tại chạy lang thang mà đi d ầ m d ầ m dòng nước thanh âm lần nữa đang lúc mọi người vang lên bên hai mọi người đi tới thạch động này khẩu ngoại thác nước vị trí chỉ thấy trong không khí này hơi nước lập tức đập vào mặt có đạo sĩ có thể cảm giác khát nước hướng về hang động này mà đi cẩn thận một chút những dòng nước này lực trùng kích rất lớn mặt đất này lại nhiều là trơn t r ợ n rêu xanh đừng rơi xuống đi ra bên ngoài a thanh hư nhanh chóng phất tay đến đây hướng về phía cái này chuẩn bị uống nước đệ tử lời nói đã biết sư bá chính chúng ta sẽ cẩn thật đ n g đối chỉ là khắp nơi đều không có đi độ chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào mà đi à. đệ tử hai tay dâng cái này chút xuống nước suối hướng về miệng này bên cạnh đưa đi đột nhiên động này bên ngoài thác nước truyền đến gầm lên giận dữ doa đến đệ tử nhanh chóng theo thanh hư lui ra phía sau mà đi chỉ thấy cái này thác nước bên ngoài thọ vào một cái đầu mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói động này thu nhập thêm màn truyền đến gầm lên giận dữ đám người cũng sớm đã giống như chim sợ c ả n h quong c ũ n g bít cầm trong tay bội kiếm lui ra phía sau mấy bước mà đi mây xanh cũng sớm đã lấy g a định thân phủ một hồi yên lặng nói thầm tùy thời tùy c h ỗ chuẩn bị vứt ném ra ngo chỉ thấy cái này màu xanh lá cây đầu do đường đi vào d o a đến đại gia cơ hồ kinh hô đi ra đầu này cùng mới vừa màu vàng cự mãng không sai bị lắm chỉ thấy cái này thật dài dưới cổ nhưng là s á m trắng chi nếp gấp nguyên lai chính là một cái cổ thật dài dùa đen cúng. là、cũng. Chỉ thấy cái này thật dài trên h thật ấ y này cái dài t cổ thật to miệng hai con mắt ngay không ngừng chỉ kiến kỳ đúng đưa trái phải lấy đám người cũng sớm đã chạy trốn tối lui sư thúc g i a hỏa này cũng là tò con đầu a như thế nào cảm giác cái này đồ vật gì cũng đã biến dị có phải hay không cùng cái này thác nước có quan hệ a đại hắc như lau sạch lấy mồ hôi chán nuốt nước miếng có chút khó khăn lời nói hẳn là đều có quan hệ a ngược lại tổ sư gia tương đạo quan chuyển đến ở đây đoán chừng chắc có mục đích của hắn chủ yếu có thể hay là đối phó bọn g i a hỏa này a mây xanh vung ra tay này bên trong lá bửa chỉ thấy đầu này lập tức r ụ t trở về ngay sau đó bịch một tiếng n g h e được rơi xuống trong nước sông thanh â m chuyển đến chúng ta mau chóng rời đi a ta sợ cái này bên ngoài còn tại những thứ khác thứ kỳ quái đi vào đến lúc đó chúng ta liền vài lần g ặ p địch muốn chạy trốn thoát cũng là việc khó là cũng thanh hư vung lên tay phải đám người n h o nhao cầm trong tay bội kiếm n h o nhao lùi ra phía sau mà đi đoàn người này trở lại dọc theo đường cũ trở về chỉ thấy trên đường này mới vừa nhanh cây cũng sớm đã biến mất dấu vết nhưng cái này bên thai lại chuyển đến từng trận phong thanh không đúng vừa r ồ i động này bên trong rõ ràng liền đã không đường có thể đi khắp nơi đều là dễ cây rủ xuống vách đá gió này lại là nơi nào mà đến thanh hư vẻ mặt nghĩ hoặc vớt râu phất tay chỉ ngừng đại ra mây xanh nhanh chóng đẩy mọi người ra từ phía sau trải qua tới trái quan phải nhìn qua lời nói nhị sư minh thế nào vì cái gì đội n ũ ngừng lại chẳng lẽ là lại tình huống gì sao không có lửa thì sao có khói đây không phải điểm t ố ta vừa rồi chúng ta rõ ràng liền đã đi đến cuối con đường tìm kiếm khắp nơi đừng ra bây giờ lại từng trận âm phong đánh tới chỉ sợ cái này sáu thanh hư sờ lên cảm ánh mắt lấp loe suy xét lời nói đại hắc như đã sớm chờ đợi không kiên nhẫn được nữa vung lên tay háo tiếng nói đạo có gì thật là sợ đó à? nếu như sư ba không yên lòng vậy liền để ta một người tiến đến d ọ đường các ngươi đứng tại chỗ c h ờ liền có thể cũng tốt cũng tốt cao nhân a liền làm phiền ngươi cũng cùng một chỗ cùng đi vốn là hai người các ngươi sớm nhét xuống địa hình tương đối quen thuộc một chút đi thôi đi thôi thanh hư xoay người lại p h t tay ra hiệu đám người nghỉ ngơi tại chỗ cao nhân thế nhưng là khuôn mặt mặt xanh đen từ hối hận xui xẻo lắc đầu mà đi thỉnh thoảng còn quay đầu qua gương mặt dáng vẻ không tình nguyện xem ra hai người chúng ta cũng coi như là hữu duyên a ta vốn định một thân một mình tiến đến nghĩ không ra sư bá còn đem n g ư ơ i cho gọi tới vậy cũng chớ lề mề đi nhanh lên đi đại hắc lưu nhìn xem cao nhân một trăm không tình nguyện liền vừa che miệng tầm h vui kiến kỳ thật sự tức giận nhanh chóng quay người đi về phía trước cao nhân đi theo đằng sau đi tới chỉ thấy cái này vừa rồi dễ cây dày đ ặ t trên thép bích những bích họa kia thế mà lừng lánh tia sáng bên cạnh rũ xuống dễ cây trực tiếp bị thổi hướng về bên ngoài càng không ngừng lắc lư nhìn gió này là nhà kia thổi qua tới chúng ta nhanh đi báo cáo s ư tốt ca cao nhân chỉ vào vách tường kia quay người chuẩn bị rời đi mà đi đại hắc n h ư bày ra hai tay ngăn cản cao nhân đường đi mặt coi thường lời nói bình thường nhìn ngươi vẫn rất hành hành tức tức như thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt nếu không phải là tránh né một bên nếu không phải là ra sức khước tử ngươi có thể không thể ra môn một lần nhường chúng ta cũng mở mày mở mặt một lần cao nhân xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nguyên bản cái này quả cả một dạng tăng thể diện hồng đồng đồng vậy mà đã biến thành cả chua đồng dạng chỉ kiến kỷ túi đầu xuống tới bất đắc dĩ lời nói tốt ta tốt ta đã ngươi thật sự muốn đi tìm tòi hư thực vậy ta liền tạm thời đứng ở chỗ này bảo đảm đang sẽ không bỏ chạy ngươi muốn nhìn liền nhanh n a ta còn chờ lấy cho nhị sư thúc hồi âm đâu đại hắc như có chút bất đắc dĩ liền tức thở dài một tiếng sau đó tự mình rút ra cái này sau l ư n g bội kiếm chậm dài hướng về cái kia loẹ k i m quang thổi âm phong hướng ra phía ngoài vách đá mà đi chỉ thấy trên vách đá này b í n h họa hóng gió chỗ chính là một cái to lớn gió lốc chỉ kiến kỳ loẹ k i m quang nhìn phảng phất thật sự đồng dạng đại hắc như bóp lấy ngón tay trong lòng mặc niệm có tử chỉ ngọt nhiên vung ra ngón tay này mà đi một hồi ánh chớp h đại hắc như liền tức ôm đầu túi thân xuống chỉ nghe thấy phanh phanh phanh vài tiếng tiếng nổ chuyển đến vách đá này lập tức khói đen b ư c lên một cái cái sợn kích cỡ tương đương cửa hàng lập tức xuất hiện ở trước mắt đại hắc như liền vừa đứng dậy vỗ vỗ đầu này đỉnh bụi đất đem trên quần áo hòn đá bùi đất chấn động rất xuống xuống liền vừa hướng về trên vách đá này cửa hàng bước đi chỉ thấy hang động này có chút không mở ra được tới vừa đem đầu này xoay qua chỗ khác lại nghe được thân họ hét tầm ỉ âm thanh chuyển đến chỉ thấy cái này cao nhân vội vàng hấp tập tới thợ không ra hơi lời nói cái kia đại xà đã đuổi theo đến đây nhanh chóng tránh ra cho ta để cho ta đi vào tránh né xuống đi cao nhân đẩy ra cái này đại hắc như u không lưng xuống trực tiếp đem đầu tiến vào trong động m à đi phía sau này đạo chúng đã nhao nhao đi tới đại hắc như u a ngươi làm rất tốt cái kia màu vàng cự mãng đã đột phá đạo môn đang đuổi theo chúng ta tới vừa vặn ngươi đ â y tìm được cửa ra này vội vàng đỡ bọn hắn đi vào đi thanh hư gấp rút chạy vội tới lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán thỉnh thoảng q u a y đầu nhìn lại t h ạ c h động này nơi chỗ rẽ màu vàng cự mãng đã thò đầu ra tới nhưng kiến kỳ lung la lung lay cái đầu trực tiếp đem hắn chậm rãi cao ngẩng đầu lên đi đột nhiên một cái b ồ nhào nhanh chóng mà bỏ tới mọi người không khỏi mồ hôi lạnh thẳng tích nhanh chóng t ô i tàng hướng về kìm quang này trong động b ỏ đi mắt thấy đại s à này như gió bọ tới nếu theo tốc độ như vậy sớm muộn tất cả mọi người trở thành trong bụng bữa liềm tâm sư thúc nhanh n g ư y i định thần phủ đoán chừng có thể ngăn cản một hồi cho đại gia tranh thủ một chút thời gian đại hắc như bóp lấy ngón trỏ chỉ thấy một tia điện đánh xuống tới lập tức thạch phi thổ tung tóe khói đặc mơ hồ trước mắt mây xanh nghe được đại hắc như la lên liền vừa c ú n quít móc ra lá bùa này còn chưa kịp niệm xong chú ngữ run rẩy vứt ném ra ngoài hướng về cái kia bụi b ằ n bên trong mà đi. Đại gia hỏa nhanh chóng. những người kia đã đuổi theo đến ở đây nếu là lại không cấp tốc rút lui chỉ sợ là trở thành nó trong bụng cơm chưa à a thanh hư không lưng xuống túi đầu nhìn qua cái này cao cỡ nửa người hang đá không kìm lòng được thúc giục lời nói lúc này đại gia có lẽ là trong lòng quá khẩn trương đến mức cái này nguyên bản túi đầu liền có thể tiến vào cửa hang có người chính là run rẩy nửa ngày mới đi vào thanh hư nhìn thấy cái này dần dần tản đi khói đặc trong mắt đi dạo vài vòng về sau liền vừa không lưng xuống trực tiếp tiến vào hang động này bên trong mà đi chỉ thấy lấy khói đặc một người trong đó bóng đen thoát ra nguyên lai là cái này bị xét đánh trúng trở nên đại e hắc xong còn tiếp lại nói cái này màu vàng này mà như n thẳng g đến dưới liền vừa lần nữa bóp lấy lôi quyết thế nhưng lại không thấy điện quang thạch hỏa tránh ra nhất thời cấp bách mà đạp mạnh chân phải từ đầu đến cuối nhưng không thấy cái này lôi điện đan sen mà đến thứ sư thúc nhanh chóng dùng quy định thân phụ a ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra a như thế nào mới ném ra những người kia nhanh như vậy liền đã có thể đ ọ c thân đại hắc n h u gấp gáp và phần chạy vội tới cái này thanh vân bên cạnh lời nói vừa rồi tình thế nguy cấp ta một câu cuối cùng đã quyết nhiệm liền trực tiếp bay ném ra ngoài cẩn thận mau tránh ra mây xanh đẩy ra cái này đại hắc n h u chỉ thấy xà này đầu ráng xuống lập tức đem chính mình đập bay ra ngoài đụt vào cái kia trên thạch bích ngã xuống vung lên một loạt bụi trần sư thúc ta tới cứu ngươi đại hắc n h u vây tay bên trong bội kiếm ngay tại chỗ lăn mình một cái chỉ kiến kỳ một cái phi thân vật lên n h ả dụng đến mây xanh bên cạnh đưa tay đem hắn đỡ lên chỉ thấy cái này đạo chúng không sai biệt lắm đã toàn bộ đi vào lưu lại hai cái dọa đến chạy chối chết hướng về mây xanh bên này chạy mà đến bây giờ lại chỉ có chúng ta bốn người này cửa hang bị đại xà này n g ă n chặn chỉ sợ là muốn đi vào quả thật có chút khó khăn dưới mắt vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhìn ta cái này định thân phủ à tại sao không thấy đại gia bốn phía tìm xem một chút mây xanh sờ soạn cái này trong ngực lúc này mới phát hiện định thân phủ không thấy liền vừa phất tay ra hiệu đệ tử nhanh chóng bốn phía tản ra tìm kiếm chỉ nghe được một trận tiếng gió gào thét mà đến hai cái tiểu đạo sĩ còn chưa tới kịp xoay người lại liền vừa bị đụng bay ra ngoài chỉ thấy đại xà này bỏ lấy tới chạy mây xanh mà đi tho gan yêu nghiệt ta không cho phép ngươi tổn thương sư thúc ta xem kiếm đại hắc n h u vung đội kiếm tới một cái phi thân v ậ t lên trực tiếp đâm về đại xà này mà đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy là đại xà này đầu đánh tới đại hắc n h u còn chưa kịp huy kiếm đâm ra lại bị hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài mây xanh đột nhiên phát hiện lòng bản chân định thân p h ụ liền vừa nhanh chóng không lưng xuống nhặt lên một hồi mặc n i ệ m có từ liền vừa lần nữa ném đi ra ngoài hướng về đại xà này đầu tung bay mà đi mau dậy a đại xà này đã bị ta nhất định thân nhưng mà cái này sử dụng số lần lặp lại thời gian càng ngày sẽ t ă n g ngắn chúng ta nếu là không có mau thoát đi chỉ sợ khó thoát nó miệng lớn phía dưới mây xanh chạy tới đem trên mặt đất lăn lộn đại hắc như đỡ lên khập k hiện g hướng về hang động này mà đi hai cái tiểu đạo sĩ nhìn thấy đại xa này đình chỉ động tác không lo được trên người này đau đớn liền vừa lật đứng lên trực tiếp chui vào hang động này mà đi chạy mau a đại xa này đã bắt đầu chuyển động nếu lại không kịp đi qua chỉ sợ chúng ta cũng khó khăn trốn một kiếp mây xanh t ỉ n h t h o n g bay đ ầ qua nhìn thấy đại xà này đầu chậm rãi lay động rõ ràng cái này định thân hiệu ứng đã chậm rãi tiêu thất mắt thấy cái này nhanh đến cửa hàng chỗ nhịn không được thúc giục đứng lên chỉ thấy cái này sau lưng đại xà đã bắt đầu chuyển động đứng lên đột nhiên mở ra miệng rộng lần nữa một cái lao xuống hướng thẳng đến mặt đất này mây xanh hai người mà đi mắt thấy cái này khó thoát kiếp nạn này là cũng cách ken một tiếng chuyển đến mây xanh tò mò quay đầu lại tiếp tục hướng về cửa hàng chạy mà đi chỉ thấy một thanh phi kiếm vây quanh xà này đầu bay múa đại xà đã rời đi phương hướng hướng về sau lưng phương hướng mà đi là ai đã cứu chúng ta đại xà này như thế nào hướng ngược lại mà đi mây xanh đỡ lấy đại hắc n h u chui vào hang động này mà đi chậm dài hướng về cái này thấp lùn tiểu đạo bỏ mà đi chỉ thấy kim quang này lập lòe chính xác chỉ có thể hơi hơi mở to mắt không phải vậy một lát sau xuống cả người cảm giác trước mắt là mê mội một mảnh hai người bắn chừng bò nửa khắc thời gian lâu mơ hồ nghe được phía trước chuyển đến người nói chuyện âm thanh liền vừa một hồi mừng rỡ tăng nhanh tốc độ bò nguyên lai、like、hang động này bên ngoài mây xanh bọn người đang đưa lưng kim quang mà đứng có thể là kim quang này chiếu dọi nguyên cớ đám người đang nhắm mắt một trận xoa nằm đứng lên sư minh có thể tính thấy các người con tưởng rằng liền muốn âm dương tư ơ n g cách nghĩ không ra còn có thể lần nữa cùng các ngươi tương kiến mây xanh ngâm cái này đại h ắ c g nhu hai mắt hơi hơi mở ra một đường nhỏ hướng về cái này đám người bước đi không được qua đây kim quan g này có thể có độc chúng ta đều không mở mắt được bên trong động phủ này đến cùng còn có bao nhiêu thầm nghĩ kết quả còn có bao nhiêu q u á i vật sợ bây giờ tình huống này chúng ta không có cách nào tiếp tục tiến lên chẳng bằng tìm đường trở về đi thanh hư con mắt này đau không chịu nổi chỉ kiến kỳ vừa mở mắt cái này nước mắt liền theo lưu lạc xuống dưới hiển nhiên một cái khóc sức mướt là cũng, cũng tốt liền theo sư h u n h lời nói xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp những thứ này yêu quái pháp lực không phải vậy nhiều người như vậy cũng không làm cho như thế tình cảnh như vậy mây xanh thả ra đỡ đại hắc n h u vung tay phải ra ngoài chỉ kiến kỳ một hồi khoa tay về sau thanh hư thế mà chậm rãi mở mắt đà tạ sư đệ như thế nào tầm mắt của ta nhìn cái gì đều thảm cỏ xanh đệm đến cùng chuyện gì xảy ra a thanh hư lay động mấy lần đầu mạnh nữa l ự c nháy mắt nhưng thấy cái này hết thẹy trước mắt như trước vẫn là âm trầm lục xác đại gia nhanh chóng đi theo ta ta đoán chừng kim con này hẳn là sáu đại gia đuổi theo xa ta mây xanh phất tay hướng về phía những đệ tử này từng cái khoa tay một phen sau đó mang theo đại gia hướng về vách đá này ở dưới đường nhỏ bước đi đại gia tốt nhất đừng nhìn phía dưới những thứ này tia sáng quá mạnh sẽ đốt bị thương mắt của chúng ta cầu con mắt tốt nhất hơi hơi mở ra liền tốt chỉ cần có thể thấy rõ ràng con đường phía trước hành tàu liền tốt mây xanh một bên dặn dò một bên mang theo đại gia đi về phía trước sư thúc phía dưới này rốt cuộc là thứ gì như thế nào phát ra mãnh liệt như vậy tia sáng hơn nữa nhiệt độ này lại cao như vậy ta đã cảm giác toàn thân đất xuống đứng lên cao nhân dùng tay trái ngăn trở con mắt nhanh phía trước mây bước đi tới vấn đạo vẫn là nhanh chóng đi theo ta đi đến nỗi trong này những thứ này hiện tượng trong thời gian ngắn cũng khó có thể nói rõ đi ra ngoài trước rồi nói có thể đây mới là chúng ta hy vọng duy nhất mầy xanh nửa đẩy nửa đậy nói lập lờ nước đôi lời nói tất cả đều là bó thuốc lấy cao nhân lời nói vách đá này bên trong l o n g đi vào tiểu đạo vừa đi chính là một cái canh giờ lâu đạo chúng nhóm ngăn cản không nổi kim quang này nhiệt độ cao nhao nhao cởi quần áo hai tay để trần lau sạch lấy mồ hôi đi về phía trước sư thúc cái này còn bao lâu a người xem chúng ta trên người này mồ hôi cảm giác cả người đều nhanh n ư n chín tiếp tục như vậy nữa đại gia cần phải mất nước chết ở chỗ này cao nhân càng không ngừng lau nhỏ xuống mồ hôi có chút oán trách lời nói chỉ thấy cái này mây xanh cũng không quay đầu trả lời mà là bước nhanh hơn cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng về phía trước gấp rút chạy tới cái này dễ cây giống như màn cửa giống như xuất hiện trước mắt mây xanh liền tức quay người phất tay ra hiệu đại gia đ u ổ i theo sát hướng về cái này dễ cây mà đi chỉ thấy cái này đám người chậm rãi tới gần nơi này màn cửa một dạng dễ cây đại hắc như đột nhiên một tiếng kinh hô một tay lấy mây xanh đẩy bay ra ngoài ngay sau đó mình cũng đi theo bay ra ngoài sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đại hắc như đẩy ra cái này mây xanh tùy theo mình cũng đi theo bay ra ngoài đám người gương mặt kinh ngạc nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước mà quay về thanh hư cầm trong tay trong tay bộ i kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua đám người chỉ thấy môn này màn một dạng dễ cây đột nhiên bay múa hướng về cái này đám người đánh tới phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy một bóng người thoáng qua cơ trong tay kim quang lẩng lánh bộ i kiếm mấy lần đem cái này dễ cây đánh lui trở về chỉ thấy người tới chậm rãi xoay người lại mọi người đều là gương mặt kinh ngạc nguyên lai、like、người này chính là tùng bách là cũng sư đệ thế nào lại là ngươi vừa rồi phi kiếm kia dẫn ra cự mãng người h ẳ n là sư đệ ngươi a mây xanh từ dưới đất leo lên lau sạch lấy vết máu ở khỏe miệng vân đạo tung bách nên chưa kịp đáp lời lại n g h e được sau lưng tiếng gió vun vút đánh tới liền vừa xoay người lại lại bị cái này dễ cây quấn quanh trên thân lập tức bị nâng bay lên cẩn thận a sư thúc ta tới giúp ngươi một tay đại hắc nhu bóp lấy lôi quyết chỉ kiến kỳ trong nháy mắt vùng ra lập tức cây này màn một hồi nổ tung đứng lên tung bách từ quấn quanh dễ cây rụng c h ậ m r ã i tung bay xuống dưới đa tạ đại hắc nhu sư điện cái này dễ cây quấn quanh cản chúng ta đường đi bất đắc dĩ trừ chi không biết được sự lợi hại của chúng ta ngươi lại tung bách nhất cái phi thân vọt lên chỉ kiến kỳ vung ra kim kiếm phá thiên từng trận lục sắc sóng kiếm lăn lộn mà đi phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang chuyển đến đám người nhanh chóng k h ô n g lưng túi thân xuống dùng tay háo ngăn trở mặt mũi miễn đi bị cái này bay loạn d ễ cây đập tường có người không kịp túi thân xuống đã bị xung kích ra rơi vào trên mặt đất lập tức vung lên một loạt bụi t r ầ n tung bách xoay người lại vỗ vỗ tay lên bụi đất lại đem trên bùi tóc gỗ vụn mảnh vứt bỏ vỗ tay lời nói có thể chúng ta tiếp tục tiến lên a đại hắc như bước nhanh chạy vội tới tùng bách bên cạnh như thế nào một đường không nhìn thấy tung tích của ngươi đâu tung bách cười không đáp liền vừa xoay người sang chỗ khác vén lên cái này đánh gây rơi dễ cây hướng về động này màn bên trong m à tiến đều đổi u nhanh đứng lên đi chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường tìm được đường ra về sau chúng ta hay là trở về đi thôi thanh hư vô vỗ đầu này lên mảnh gỗ vụn phất tay ra hiệu đại gia rời đi mà đi chỉ thấy cây này màn đằng sau chính là một cái phun nước ao nước nhưng nghe đến cái này hào hào nước chạy v à chạm thanh âm giống như đi tới biển cả vừa nghe chiều đồng dạng cảm giác vô cùng tráng lệ cực điểm、wow. Đây rốt cuộc địa phương nào bên ngoài khốc nhiệt muốn mạng trong này lại âm vú lạnh lẽo cực điểm chẳng lẽ là băng hỏa lượng trọng tiên đại hắc như gãi đầu đi bảo lập tức cảm giác từng cơn lớn lạnh liền vừa ôm chặt hai vai lời nói tung bách quay đầu nhìn lại bốn phía này chỉ thấy động này trên đỉnh một chú thanh t u y ể n dóc rách lưu lạc xuống lập tức cùng phía dưới suối phun va chạm vào nhau t r a n g diện rất là hùng vi cực điểm l à c cũng tung bách nhất lộ dọc theo suối phun tiến lên nhưng thấy cái này bên cạnh đường nhỏ cũng là lõm tại vách đá bên trong chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy g i e xanh thỉnh thẳng còn có nước suối thẩm đầu xuống quả thực cảm giác trơn trần rất phía trước nơi đại gia hỏa nhanh chóng đi theo đến đây a tùng bách đem vàng này kiếm tắm vào sau lưng vào kiếm liền vừa chậm rãi đi tới đầu này trong vách đá lom đi vào đường nhỏ quả thật có chút c h ớ n nước khó đi tùng bách nhìn lại phía sau này đi theo mà đến đám người lúc này mới túi đầu hướng về vách đá này mà tiến mây xanh quay đầu nhìn sang cái này suối phun trong mắt một phen chuyển động sau lưng lại chuyển đến sư huynh thanh hư thanh â m chuyện gì xảy ra a sư đệ có phải hay không cảm giác nơi nào không thích hợp a đi nhanh lên đi địa phương bị quái này ta là một khắc không muốn ở đâu t h a n h h ư v ô v ỗ thanh vân b ả vai liền vừa hướng về cái này đường nhỏ bước đi mây xanh sờ lấy lần này ba đang lúc mọi người vây quanh phía dưới lúc này mới chậm rãi tiến lên nhưng hắn thỉnh thoảng quay đầu tới nhìn qua cái này suối phun c h ầ m mặc không nói chỉ thấy cái này đường nhỏ bên ngoài dần dần nghe được nước chạy âm thanh càng chạy càng xa thế mà một dòng sông nhỏ xuất hiện ở đây đường mòn dưới thép bích đám người bắt đầu có chút lơm nớp lo sợ đứng lên chỉ sợ ngã vào cái này lạnh như băng trong nước sông thiểu sư thúc này làm sao đi tới đi tới ta cảm giác càng ngày càng không thích hợp a cái này trong sông sẽ không cũng có cái gì thứ kỳ quái a đại hắc n h u nhanh phía trước mấy bước mà đến suýt chút nữa té ngã trượt xuống cái này dòng sông bên trong may mắn tùng bách r ơ i ra cánh tay phải một tay đem n â n g đứng vững vàng xuống trong này có cái gì ta không biết ta chỉ biết phía trước có cây cầu đá chúng ta có lẽ hẳn là đổi đường tùng bách phất tay chỉ đi quả thật một tỏa màu trắng cầu đá xuất hiện ở trước mắt tốt tốt cái này trơn t r ợ t đường nhỏ chính xác khó đi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống trong sông đổi đầu đạo ngã thực sự là cầu còn không được đâu đại hắc như một mặt cao hứng vỗ hai tay suýt chút nữa không có nhảy dựng lên một cước này dấm t u xuống toàn bộ thân thể lại bắt đầu lay động không ngừng đứng lên tung bách thấy thế nhanh chóng quay người lại tới lần nữa đỡ một cái đại hắc mưu lung lay đầu hướng về cái này màu trắng cầu đá bước đi chỉ thấy cái này màu trắng trên cầu đá lan can cây cột trên đỉnh cũng không phải là điều khắc sư t ử đá mà là một cái động vật vô cùng kỳ quái giống như cóc hoặc như là đầu rắn để cho người ta hơi nghi hoặc một chút đột nhiên trong lòng t i ể u sư thô ca cái này thứ đổ gì a nhân ra cầu đá trên lan can đều nói điều khắc sư t ử đá cái này cũng quá k h á c loại a như thế nào cảm giác chính là vừa rồi cái kia màu vàng cự mãng đầu a đại hắc mưu chỉ vào tảng đá kia điêu khắc gãi cái hốt lời nói đi nhanh lên đi ở đây quá âm trầm kinh khủng hay là chúng ta mau r ờ i đi tốt tung bách quay đầu nhìn lại một mắt tảng đá kia điêu khắc liền vừa quay đầu tiếp tục qua cầu m à đi chỉ thấy đá này cầu phía trước chính là một cái hình bầu g ụ c hình dáng cửa h à n g nhắc tới cũng là kỳ quái từng trận khói trắng đang tự động này bên trong phiêu tán đi ra tung bách phất tay chỉ ngừng đám người cái này đại hắc như một bên hành tẩu một bên nhìn lại lập tức đụng vào đến đây trực tiếp bị đụng bay lui mấy bước hướng về cái này trong sông rơi xuống m à đi tung bách có chút bất đắc gì lắc đầu liền vừa một cái phi thân vọt lên chỉ kiến kỷ vung ra tay phải đỡ một cái đại hắc như h ư n g thân hướng về phía trước ném đi dựng lên đem hắn hướng về động này môn phương hướng đ ẩ y đi tung bách nhất cái nghiêng người chạy không tải chỉ kiến kỳ hai chân khoảng không dấm mấy lần về sau liền vừa hướng về phía trước lộn mèo một cái cả người đứng ở đại hắc n h u trước mặt đi thôi xem ra ngươi được bao g i ả i điểm tâm a vâng không còn có thể ăn thiệt thòi vô số tung bách nhất đem đỡ lấy cái này còn tại đầu hóc choáng váng đại hắc n h u lung lay đầu vào động mà đi không phải a sư thúc bình thường ta rất l á o luyện chỉ là bên trong hết thẻ quá mức cổ quái có chút loạn điểm tấp vương mà thôi chờ ta một chút ta Đại h ắ thung thung chưa n một xong còn tiếp lại nói cái này đám người nhao nhao vào động mà đến chỉ thấy động này bên trong lúc thì đỏ quan g phản hiện để cho người ta có chút cảm giác không rét mà run tung bách xem xét tỉ mỉ động này bên trong chỉ thấy động này bên trong gương một đầm nước động ở vào trung ương càng không ngừng hướng ra phía ngoài lăn lộn không ngừng cái này màu đỏ tia sáng chính là chỗ này phản xạ mà ra sư thúc đây cũng là thứ đồ gì chẳng lẽ còn có tiên nữ ở đây tắm rửa không thành đại hắc mưu nhìn qua cái này màu đỏ lăn lộn chất lỏng có chút vui đùa lời nói hiếm thấy nói a nói không chừng thật là có tiên nữ đâu các ngươi nhìn là cái gì đại gia nhanh chóng trốn đi tung bách chỉ vào tường này lên c á i bóng đám người nao nhao thối lui đến đá lớn này đầu đằng sau né tránh Thung thung t càng càng lắc lắc h u đại hắc nhu i chỉ vào cái này hoàng y dỉa suýt chút nữa kinh ngạc kêu thành tiếng tung bách nhất đem che miệng của hắn lúc này mới chậm dại yên tính xuống quả thật không ra cái này đại hắc nhu sở liệu cái này màu vàng quần áo nữ tử đi tới nơi này nước suối bên cạnh tả hữu một phen dò xét sau đó thế mà đưa lưng về phía đám người khinh dại là thường đứng lên đám người nhao nhao nhắm mắt lại duy chỉ có cái này đại hắc nhu mắt trở chừng cái này màu đỏ máu muối theo lô muối lưu lạc đi ra t ù n g bách nhất đem đẻ xuống cái này lại hắc nhu đầu hư thanh lời nói ngươi muốn chết à? thân là người trong đạo môn há có thể như thế như vậy huống hồ nàng là chị yêu quái chuyên môn ăn thịt người uống máu người yêu tinh thật là ngươi t ù n g bách nhất phiên nhỏ giọng lời nói mới vừa xoay người tới chỉ thấy cái này hoàng y nữ tử đang đứng ở bên cạnh con mắt xoay tít chuyển động nghẹo đầu nhìn xem t ù n g bách bọn người các ngươi là cái nào đậu phủ làm sao chạy đến ta như ý suối tới ngươi thế nhưng là biết động phủ này chủ nhân chính là thần tiên trên trời hạ phàm cái này hoàng y nữ t ử vớt vớt đầu vai sợi tóc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vân đạo tung bách nguyên bản định chạy trốn mà đi nhìn thấy tiểu yêu tinh này vậy mà kinh nghiệm sống chưa nhiều liền vừa đứng dậy vô vô trên người này bụi đất trong mắt chuyển động suy tư a a ngươi là hỏi chúng ta cái nào động phủ đúng không chúng ta tất cả đều là lang vương động nghe nói các ngươi động phủ tất cả đều là tiên nữ cho nên thừa dịp đại vương ngủ say lúc tới vọt vật môn tung bách gai cái ó t cười ngây ngô lấy lời nói lang vương động vậy các ngươi nút ở nơi này đằng sau vì cái gì không trực tiếp bẩm báo đi vào không phải là nhìn lén ta tắm rửa t i ể u nha đầu này lung lay đầu cái hiểu cái không vấn đạo không có chúng ta là lần đầu đến đây bãi phỏng lại thêm trên tay không có mang lễ vật tới thủ hạ chính là các huynh đệ muốn tới đây no mây mẩy may mây mắn được thấy tiếp đó chúng ta liền nhanh đi về không có cần lưu lại làm khách đi tứ tung bách nhất trận nói hiệu nói v ư ợ n g chính mình cũng có chút muốn cười nhanh chóng hướng về bên cạnh nhìn lại cái kia nhanh chóng đi theo ta tại sao ta cảm giác các ngơi ư khỏe sinh quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua không phải là l ừ a gạt với ta à hoàng y nữ tử vung lên ống tay áo hướng về động này người trong n g h đi thanh hư mo từ tảng đá đằng sau đi ra vung tay phải lời nói việc đã đến nước này nhanh chóng đều đi theo mà đi a ai n à y cũng cái gì cùng cái gì a chỉ thấy cái này hoàng y nữ tử một đường tiến lên vòng qua mấy cái cửa hang về sau chỉ thấy cái này dễ cây màn cửa lại xuất hiện ở trước mắt chỉ thấy cái này hoàng y nữ tử vung lên ống tay áo dễ cây tự nhiên hướng về hai bên mà đi nhìn đám người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời trận mắt hốc mồm đứng lên những này là dễ cây là của chúng ta thủ hộ thần các ngươi có thể tuyệt đối không nên chạy l o ạ n nếu là gặp phải cái kêu màu vàng tự mãng không phải đem các ngươi mở miệng một tiếng toàn bộ nuốt xuống trong bụng để các ngươi lập tức chuyển thế đầu thai mà đi hoàng y nữ tử phất tay t r e o chọc cao cây này màn quay người đối với tùng bách đám người lời nói đó là nhất định chúng ta chính là tới nhìn một chút nhìn thấy tiên nữ cắt tỉ tỉ chúng ta liền sẽ lập tức trở về mà về yên tâm đi sẽ không cho ngươi thêm p h i ề n thoái tùng bách nhìn qua cái này dễ cây lại đứng ở cửa động phía trước không dám hướng về phía trước lại bước vào nửa bước chuyện gì xảy ra a ta thế nhưng là hảo tâm mời các ngươi nhanh chóng vào đi ta đây cánh tay đều nâng đau bớt nhức các ngươi còn không mau đi vào a hoàng y nữ tử chu miệng nhỏ có chút không vui thúc giục lời nói phải làm sao mới ở đây ta xem yêu tinh kia giống như không có đơn giản như vậy sẽ không phải gài bẫy để chúng ta chui vào bên trong a đại hắc mưu đi đến tùng bách bên cạnh ngăn trở miệng ấp úng nhỏ giọng lời nói tùng bách sờ lấy cái chán liền vừa xài bước mà đi cái này vừa tới cây màn phía trước chỉ thấy kim quang l ử n g lánh dựng lên cái này dễ cây liền vừa rứt xuống lần nữa ngăn cản đường đi nó có thể không chào đón chúng ta a cái này mới vừa rồi còn không có đi vào màn cửa tự động chấm dứt đóng lại tới ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi tùng bách xoay người lại hướng về phía đám người đưa qua ánh mắt n h a nhau hướng về mở đường trở về mà đi ha ha, ha. tiến vào tiên la địa võng các ngươi cảm thấy còn có thể rời đi mà đi sao chỉ thấy cái này trên đỉnh vách đá chậm rãi bay xuống tiếp theo nhóm nữ tử vẫy tay bên trong b ộ i kiếm ngăn cản đường đi của mọi người cái này nữ tử váy trắng nhao nhao tản ra hai bên chỉ thấy trong lúc này đi chỗ một vị tóc bạc hoa dâm lao phụ nhân mây xanh một mắt liền nhận ra chính là hốc cây bên ngoài sư thúc tổ lan mai chân tôn là cũ n g sư thúc tổ chúng ta không có ý định mạo phạm thật sự là một cái tiểu yêu ăn các bạn phái pháp bảo một đường đuổi theo đến đây chưa từng nghị quấy nhiều ngươi thanh tu mong rằng lao nhân ra ngươi vạn chớ trách móc là cũ cũng... mây xanh vốn là mốn u cưỡng từ đoạt lý giải thích nhưng trông thấy lan mai sắc bén hai mắt liền vừa lập tức túi đầu xuống các ngươi giải thích như vậy ta mới đầu là tin là thật nhưng là bây giờ các ngươi huy động nhân lực mà đến e rằng không có đơn giản như vậy à nói đi bay thị trấn lao thất phu kia đến cùng kém các ngươi đến đây cần làm chuyện gì là cũng tóc trắng lao thái bà lan mai túi thân ngồi xuống hai chân chéo n g o y v ư n đạo đám người gương mặt kinh ngạc lại có thể lâm không ngồi xuống thật sự là không phải bình thường thường nhân có thể làm được không khỏi hai mặt nhìn nhau mà trông đệ tử lời nói câu câu là thật sư công thật sự vân du tứ hải đã m ờ i mấy lại không kiến kỳ người sư môn gặp nạn không cho phép nửa điểm lơ là cho nên chúng ta liều chết truy sát chỉ vì miễn tuyệt hổ mắc mây xanh k h ô n g lưng ốc quyền tất cung tất kính lời nói chuyện gì xảy ra đâu nói như vậy các ngươi gặp phải đại sự gì a bằng không thì cũng sẽ không như thế nhiều người đi tới đuổi theo nói ra để cho ta nghe một chút nói không chừng ta tâm tình khá một chút còn có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực lan mai vung lên cái này tay phải chỉ thấy một li bút lên hàng yên bắt trà xuất hiện ở trên tay của nàng còn không phải thần tiễn sơn thần tiễn bị người rút ra quỷ vương thừa cơ bỏ chạy mà ra may mắn cái này thần cung thần tiễn đã tìm về các vị sư thúc đã đi tới thông tri hy vọng có thể tránh thoát kiếp nạn này mây xanh một phen thực nôn tương cáo về sau lau sạch lấy mồ hôi chán q u ỷ vương thế mà bỏ chạy mà ra các ngươi đều nói làm ăn gì cái này mấy trăm năm qua đều bình an vô sự thế mà cái này bay trấn tiểu nhi mới du lịch mười năm các ngươi liền náo ra như thế thai họa nhanh chóng phía trước dẫn đường nhường bản tôn tiến đến xem lan mai một cái ném đi trà nái bát nộ khí đứng thẳng lên đột nhiên sau l ư n g chuyển đến một hồi âm thanh đám người nhao nhao quay đầu qua lập tức sắc mặt này trắng b ệ c h sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này sau lưng đột nhiên một hồi âm thanh truyền đến đám người nhao nhao xoay đầu lại trên mặt toát ra một tia sợ h ã i chi thái nguyên lai cái này đám người sau lưng cái kia màu vàng tự mãng bọ tới h ẹ ra miệng rộng doa đến đại gia có chút không biết làm sao lan mai một cái phi thân vọt lên chỉ kiến kỳ hai tay vung lên một hồi bột phấn màu vàng đập vào mặt mà đi nhắc tới cũng là kỳ quái những người kia thế mà lung lay đầu quay đầu nhanh chóng bay bọ mà đi chúng ta đi thôi nữ tử áo vàng nhanh chóng tới nâng chúng nữ tử liền vừa theo đôi tới hướng về hang động này b thực sự là quá thần kỳ thế mà một chút liền giải quyết vậy mọi người hỏa đơn giản ra ta ngoài ý liệu a đại hắc n g h i u gương mặt s ù n g bái con mắt nháy không ngừng đi thôi cái này lại có gì khó khăn tung bách nhất đem v ũ tới cái này đại hắc n g h i u bà vai làm cho hắn trượng nhị hòa thượng sở không được đầu não một mặt x ư ơ n g mủ đi theo phía sau mà đi mới vừa rồi là làm sao làm được tiểu sư thúc ngươi nói cho ta b i ế ta đừng nói một nửa lưu một nửa khiến cho nhân già trong lòng ngớ một chút đại hắc như nhanh phía trước mấy bước đi sóng vai vấn đạo nếu là ngươi không còn lề mà lề mề, có thể ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi biết bây giờ nhanh chóng đi cho ta a chờ sau đó bỏ lỡ cái tia đại xà lại tìm đến ngươi chơi tung bách lắc đầu nở nụ cười trực tiếp hướng về cái này bờ sông lõm vách đá mà đi nhưng thấy nước sông này có chút phiếm lạm chi ý thủy vị trầm r ã i buốc lên lên nguyên bản thanh tịnh t h ấ y đáy chầm chậm bắt đầu có chút vẩn đục đứng lên đều đổi u theo sắt lên a nhìn xem tình hình chúng ta nếu không thì lại đổi u chặt chỉ sợ cái này sông yêu tỉnh lại tất cả mọi người không có cách nào đào thoát chỗ này lan mai quay đầu lại hướng về phía sau lưng mây xanh hô đã biết sư thúc tổ các ngươi phía sau đều đổi chặt ta chầm chầm từ từ đợi chút nữa cẩn thận trong sông yêu quái đi ra đem ngươi toàn bộ xem như đồ nhắm mị mị nuốt xuống trong bụng mây xanh vung tay phải hướng về sau lưng đám người lớn tiếng nói sư thúc ca đến cùng chuyện gì xảy ra a ngươi liền nói cho với ta a ngươi dạng này làm cho càng muốn biết đừng tiếp tục cho ta thừa nước đục thả câu có hay không hảo đại hắc như một mực dây dưa làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn lại nhịn không được che miệng thầm vui không thôi vẻ mặt k i n h thường thúc giục lời nói không có nghe được sư thúc ở phía trước hô đi cái này trong sông có yêu quái ngươi một mực dây dưa không rõ c h ỉ sợ là giật mình tỉnh g i ấ c nàng chúng ta cũng đừng nghĩ ra ngoài ở đây đại hắc nhu lúc này mới im tiếng xuống quay đầu nhìn lại cái này cao nhân đột nhiên nhìn thấy phía sau hắn một cái bóng đen to lớn doa đến chỉ vào phất tay phát run lời nói ngươi xem đằng sau đó là cái gì quỷ đồ v à o ta tung bách không nói lời gì một cái phi thân v ọ t lên c h ỉ kiến kỳ nhẹ g i ấ m ở đại hắc nhu bà vai rút ra kim kiếm phá thiên hướng về cái này bóng đen to lớn đâm tới các ngươi đi nhanh lên g i a hỏa này đã tỉnh lại c h ỉ sợ là bụng dốc tuyết có ai không muốn mạng liền cùng ta cùng một chỗ ở nơi này đằng sau cản trở lại nó tung bách quay đầu lại Về phía dưới này để, tự quát. Đại để cho ta tới giúp ngươi một tay lợi dụng đúng cơ hội chúng ta chuẩn luôn chi đại cát đại hắc như một đường chạy vội tới sợ đến vội vàng dừng lại cước bộ trên mặt một hồi vẽ kinh ngạc nguyên lai、like、cái này màu đen cự ảnh lại là một cái đóng mở miệng rộng giống như bạn tinh đồng dạng chỉ thấy cái này tùng bách huy kiếm đâm tới nó lại lập tức ngậm miệng xuống kim kiếm phá thiên đâm tại cái này phía ngoài vỏ cứng lập tức ánh lựa vẩy ra đứng lên nguyên lai thực sự là chỉ bạn tinh còn lớn như vậy kích thước xem ta thủy l ô i đem ngươi cho hôn đen như mực đại hắc n h u bóp lấy lôi quyết chỉ kiến kỳ đập mạnh lấy chân phải nhắm mắt lại một hồi mặc n i ệ m có tử chỉ kiến kỳ vung cánh tay lên một cái một tia điện lập tức trợt hiện ở trước mắt âm một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này lôi điện nhanh chóng chạy cái này bạn tinh mà đi đại hắc n h u tới nắm lấy tùng bách tay phải kéo lấy lui ra phía sau chạy trốn mà đi đi nhanh lên e m những người kia tu luyện thành tinh nó chỉ cần đóng lại sát ngoài ngươi căn bản không tổn thương được nó thừa dịp đại gia đã rời đi chúng ta cũng nhanh à đại hắc n h u kéo lấy tùng bách nhất lộ bút đầu lại nhìn thấy mặt nước này phía trên một hồi dâng lên hướng về phía trước mà đi không được cái này sông yêu hướng về trước mặt chỉ sợ bọn họ sẽ phải gánh chịu t ậ p kích ta phải đem những người kia cản trở xuống không phải vậy ai cũng chạy không thoát tùng bách đẩy ra đại hắc n h u hai tay chỉ kiến kỳ một cái phi thân b ọ t lên một cước đá vào vách đá này phía trên vung kim kiếm phá thiên lần nữa hướng về cái này trên mặt sông bay đi trên mặt sông lúc này sóng lớn mánh liệt hướng về trước mặt mà đi Tùng bách hướng Bách về phanh í trước l ộ mèo một một trực tiếp cái, c â n trên mặt nước, dâm mặt ở tay phanh ả i kim kiếm phá tiên, chỉ thấy một đạo lục sát kiếm quần quần cái đi. cơ chỉ lục cuộn cuộn một mà mà phá p thấy hướng nhào h sát sóng này sông lấy đạo về bổ phanh phanh vài tiếng tiếng nổ chuyển đến chỉ thấy tùng bách cũng sớm đã một cước khe đá mặt nước này hướng về đằng sau bay ngược mà đi chỉ thấy vừa rồi cái này m á n h liệt mặt nước lập tức sóng lớn tán đi chậm rãi khôi phục bình tĩnh tùng bách hai chân nhẹ đạp hụt bên trong mấy lần tại hướng bên bờ lộn mèo một cái hướng về cái này bờ sông mà đi q a n h một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này nguyên bản nước yên tính mặt đục ngầu nước sông phía dưới đột nhiên cái này bạn tinh bay ra mặt nước trước mặt vỏ cứng giống như sắc bén cương đào loé h à n quang chạy tùng bách mà đi mắt thấy tình huống này nguy cấp vạn phần l à c cũ. cũng đại hắc n h u cũng không quản được nhiều như vậy chỉ kiến kỳ rút bội kiếm ra một cái phi thân vọt lên hướng thẳng đến cái kia bạn tinh miệng bên trong đâm tới cái này đại bạn tinh rõ ràng minh bạch đại hắc n h u ý đồ liền vừa một hồi xoay tròn đột nhiên một cái bay vụt đi ra đem hắn đụng bay đến trên t h ạ c h bích chậm rãi theo ưu tiên vách đá t r ư ợ t xuống mắt thấy liền muốn rơi xuống đến trong nước sông mà đi đại hắc như liền vừa dùng sức hướng về cái này lom xuống vách đá lăn mình một cái cuối cùng không có rơi xuống trong sông trên mặt đất lăn lộn hai tuần đục vào vách đá t đại hắc h ta ta như đẩy ra tung bách bước tập tới bước chân hướng về cái này đại bạn tinh trở về mà đi quanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này mặt sông lần nữa tóe lên từng trận bốc nước chừng chỉ thấy cái này cao đến một người đại bạn g tinh lần nữa vọt lên trên mặt nước mở ra miệng rộng hướng thẳng đến cái này đại hắc như mà đi sông lớn yêu lao tử cùng ngươi liều mạng xem chiêu、à? Ha ha ha. A. đại hắc như bóp lấy lôi quyết chỉ kiến kỳ đạp mạnh chân phải đỉnh động lập tức lôi điện đan sen mà tới đột nhiên cái này anh chấp một hồi mánh liệt xa xuống hướng về cái này đại bạn tinh mà đi bởi vì đại hắc như cùng đại bạn tinh gần trong g ă n tấc lúc này dùng r a lôi quyết dẫn xuất thủy lôi không thể nghi ngờ là cá chết lưới rách nhìn xem cái này anh chấp chậm dại đánh rơi hắn đã nhắm mắt lại trên mặt lộ r a hội ý nụ cười chuẩn bị tiếp nhận ngọc thạch này câu phần kết quả sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đại hắc như đẩy ra tung bách khập hiếng đi về phía trước đi qua chờ nhanh gần cái này đại bạn tinh vị trí đột nhiên bóp lấy lôi quyết chân phải đạp mạnh mặt đất này phía trên một tia điện tại đỉnh động thoáng hiện vốn chuẩn bị hướng về vừa rồi mánh liệt mặt nước vị trí đánh tới nhưng thấy cái này sông yêu phi thân tới dưới vạn bất đắc dĩ chỉ thấy hướng về đỉnh đầu của mình dẫn tới không tốt g i a hỏa này chuẩn bị dẫn lôi tự thiêu sao cái này còn cao minh tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên vung ra lục bên trong mang màu đỏ sóng kiếm liền vừa lăn lộn mà ra hướng về cái k i a đại bạn tinh cơ thể mà đi tung bách bàn tay trái vung ra chỉ thấy cái này trường phong giống như, như gió lốc lập tức đem đại hắc như đẩy bay ra ngoài nhưng thấy cái này vị trí mới vừa đứng lập tức bị đánh ra một cái hố nhỏ khói đặc từng trận từ trong hầm bước lên đại hắc nhu bị vừa rồi một trường này đánh ra chỉ cảm thấy một hồi kính phong đánh tới lập tức bay vọt tới trước mặt vách đá mà đi thua thiệt hắn một cái hướng về phía trước lộn mèo hai chân đá vào vách đá này phía trên lúc này mới miễn phải bị đụng bị thương nỗi khổ lúc này đại bạn tinh bị sóng kiếm đánh trúng nhưng thấy cái này lập tức một hồi tiếng nổ vang chuyển đến theo bịch một tiếng chuyển đến chỉ thấy một đoàn bóng đen liền vừa rơi xuống mặt sông mà đi lập tức gây nên một loạt bọc nước mau dậy a đừng nằm trên mặt đất giả chết có ta ở đây ở đây. ngươi không có dễ dàng chết như vậy đi tùng bách nhất đem đỡ dậy đại hắc nhu đỡ lấy tập tên bước chân hướng về trước mặt bước đi không sai bị lắm đã không nhìn thấy tung tích của bọn hắn cũng đã an toàn rời khỏi nơi này cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành giống như dừng lại thật tốt ngủ mở rớt ta cảm giác mệt mỏi q u a a đại hắc nhu hơi hơi mở mắt ra đang từ từ gật gù đắc ý sau đó liền vừa tựa ở tùng bách đầu vai ha ha ha ngươi cũng là thật sự lợi hại mệt đi đường đều ngủ gặp thật sự không tệ không tệ a tùng bách toại vừa không lưng xuống trực tiếp đem đại hắc nhu gánh tại đầu vai lạo đạo hướng về hang động này mà đi Chỉ thấy cái h thấy ỉ c này vừa mới không u y có biện pháp khiêng ngươi đi ra ngươi mau dạy a bằng không ta liền lưu lại ngươi ở nơi này chờ chúng ta đem quan bên trong sự tỉnh giải quyết ta trở lại đón ngươi tùng bách vô vô cái này đại hắc nhu gương mặt chỉ kiến kỳ không nhúc nhích liền vừa đứng dậy hướng về cái này cao cỡ nửa người cửa hang bước đi tùng bách vừa đi ra không có mấy bước cảm giác mắt cá chân để cho người ta cho giữ chặt liền vừa quay đầu tới chỉ thấy cái này đại hắc nhu lôi bắp chân của mình gương mặt cười m ở ám không thôi liền biết ngươi vẫn còn giả bộ nhanh chóng đứng dậy đi thôi chờ sau đó không biết các nàng đều chạy đi đâu ai sư huynh sư đệ của ngươi nhóm cũng là yên tâm đem ngươi một người bỏ ở nơi này tùng bách sờ sờ cái này đại hắc nhu đầu trực tiếp thẳng hướng lấy hang động này bước đi ai ta thật là vừa mệt lại vây khốn vừa rồi đa tạ sư thúc đem ta một đường k i ê m tới mặc dù thời gian ngắn ngủi thế nhưng là ta thật sự ngủ rất say đại hắc n h u nhanh phía trước mấy bước mà đến g á i cái hót gương mặt cười ngây ngô tùng bách hai người không lưng tiến vào hang động này bên trong một đường hướng về ngoài động bước đi lúc này mới vừa đi ra không có mấy bước phía sau gió nóng lại hướng về hai người sau lưng thổi tới hai người mắt mèo đi chỗ động này bên trong thông đạo lúc này mới vừa chui ra ngoài liền nghe được cô gái tiếng k ê u tùng bách toại vừa vô vô đại hắc n h u bà vai bước nhanh hướng về thanh â m này phương hướng chạy đi tùng bách vén lên trên vách đá này thong xuống dễ cây nô đầu ra phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái này hoàng y nữ tử chậm rãi lui bước tới càng không ngừng phát ra cứu mạng thanh âm chỉ thấy cái này ho chính là màu vàng kia c ử mãng đang lắc đầu vây đuôi mà đến tựa hồ có mấy phần chế nhạo chi ý cô nương chớ sợ như thế nào ngươi không có cùng bọn hắn cùng một chỗ một thân một mình bị cái này đại mãng đuổi theo tung bách toại vừa đứng thẳng ở nữ t ử sau lưng quan tâm an ủi lời nói ha ha ha vừa rồi ngươi không phải không nguyện ý nói cho với ta sao bây giờ thứ này lại xuất hiện ta nhìn ngươi ứng đối như thế nào là hảo đại hắc nhu từ phía sau lưng chui ra ngoài một mặt xem thường lời nói chiếu cố tốt vị cô nương này liền tốt đến nôi đối phó ra hỏa này trong tay của ta căn bản cũng không có màu vàng kia bật phấn đương nhiên chỉ có đánh đau nó để nó chính mình ngoan ngoan rời đi tung bách nhất cái phi thân vọt lên chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên từ phía sau l ư n g rút ra lập tức kim quang lửng l á n h hướng về cự mãng này bay đi ai lại là này dạng ra sân lần sau có thể hay không đổi cái hoa v ă n a mỗi lần đều nói dạng này ta mới nhìn mấy lần đều có t r u n g án đại hắc như sờ lên c ằ m châm chọc khiêu khích lời nói ha ha ha ta nhớ được ngươi gọi hắn tiểu sư thúc vì cái gì lại như thế không có lễ phép chẳng lẽ các ngươi huyền minh quan đạo sĩ đều nói ngươi đức hạnh này hoàng y nữ tử quay đầu lại nhìn qua đại hắc như vẻ mặt lạnh lùng đại hắc như máu m ũ i lập tức phun tung toé mà ra liền vừa nhanh t r o n g túi đầu xuống tới vung tay phải lời nói cô nương chớ trách ta đây tiểu sư thúc kỳ thực cũng không phải là huyền minh quan chính là hàng thương lang vân quan đạo sĩ bởi vì bối phận cao hơn ta cho nên không có cách nào ha ha ha hoàng y nữ tử một mặt hiếu kỳ liền vừa không lưng túi đầu xuống tới nhìn qua cái này đại hắc như máu m ũ i nhỏ xuống trên mặt đất gãi cái hót không hiểu lời nói các ngươi đây, đây là các ngươi đây là các ngươi huyền minh quy củ vậy thì các ngươi sáu không sao ta nóng tính thịnh vượng dạng này bài t i ế t ra ngoài cũng không trở ngại ngươi đừng nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn a ta người này dễ dàng thèm thùng đại hắc mưu nhanh chóng chuyển hướng ở bên nhìn c h ầ m c h ầ m vách đá này không dám quay đầu đúng ngươi gọi cái này tiểu đạo sĩ gọi tiểu sư thúc vậy ngươi sư phụ bảo tổ a sư sư phụ sư thúc t nói một cách khác vậy ngươi cũng cần phải bảo ta sư thúc tổ mới đúng a hoàng y nữ tử vớt vớt cái này một đầu suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lời nói đại hắc mưu nghe lời này một cái ngữ phóc thử một tiếng cái này trong miệng p h u n tung tóe huyết dịch mà ra một mặt ngạc nhiên nhìn qua cái này hoàng y nữ tử gãi cái hót lời nói phải không thế ngay h ư n tại hai người nói chuyện tào lao lúc tung bách bước nhanh tới nhìn qua cái này trong kẽ ngón tay cũng là huyết dịch đại hắc như thở dài một tiếng lời nói hai người các ngươi làm cái gì a còn không mo theo ngày đó trên thang đi chẳng lẽ chờ lấy cho ăn no cái này màu vàng đại gia hòa a đại hắc n h u đã quên máu núi còn tại lưu r ộ i ra cái này máu tơi ư đầy tay tay lôi kéo cái này hoàng y nữ tử hướng về ngày đó bậc thang phương hướng mà đi tung bách toại vừa xoay người lại vung kim kiếm phá thiên một hồi vung ậ y liền vừa hai cái đại chiêu ra ngoài theo cái này lăn lộn sóng kiếm hiểm hộ bước nhanh chạy cái này đại hắc n g h i ê u phương hướng buôn tẩu mà đi vừa đi đến cây này động phía dưới thiên thê vị trí lại nhìn thấy đại hắc n g h i ê u hai người ngừng tiến lên ngược lại chậm rãi lui bước mà quay về tung bách nhắc mặt khác biệt liền vừa ngạo đầu nhìn lại không khỏi mồ hôi lạnh từng trận rơi xuống sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất cái sóng kiếm ra ngoài liền vừa quay người hướng về đại hắc đã thấy hai người này ngừng hướng về phía trước ngược lại chậm rãi lui bước mà quay về tùng bách nhắc mặt kinh ngạc liền vương n h ậ o đầu nhìn lại chỉ thấy mặt đất này phía trên một đám khói trắng nổi lên ở nơi này hốc cây bên trong bay xuống đi ra mơ hồ trước mắt chỉ thấy nồng chậm rãi tán đi phanh một tiếng chuyển đến đại hắc như xoay người lại lập tức gương mặt kinh dị nguyên lai cái này màu vàng cự m ắ g tới một đầu đem tùng bách đánh bay ra ngoài đang lung lay đầu hướng về chính mình bổ nhào xuống dưới mau tránh ra một bên lấy đại gia hỏa lại tới đại hắc như đẩy ra cô gái mặc áo vàng này còn chưa kịp rút ra sau l ư n g ngội kiếm trực tiếp bị đại xà đầu đánh bay ra ngoài. lập tức vung lên một trận bụi trận màu vàng cự mãng tiếp tục lắp cơ đầu hướng về cô gái mặc áo vàng này từng bước ép sát mà đi mắt thấy bước đến góc chết nhìn chung quanh bắt đầu thét lên cứu mạng đứng lên s i ê u một đạo bạch quang thoáng qua hướng về màu vàng cự mãng con mắt mà đi lập tức đau hướng phía sau xê dịch hai bước nữ tử áo vàng trong nháy mắt bị đẩy bay ra ngoài chỉ thấy cô gái mặc áo vàng này rơi xuống đất xuống bên cạnh bạch quang xoay người một cái thế mà xuất hiện là con hồ ly nhỏ kia là cũng tỉ tỉ trớ sợ ta là tới cứu ngươi mặc dù pháp lực thấp nhưng ít ra phần tình nghĩa này đáng ngưỡ ngộ ha, ha, ha tiểu hồ ly lung lay đầu. hướng về phía nữ tử áo vàng cười nói ngươi không phải con hồ ly nhỏ kia sao sao bây giờ có thể h u y ê n hóa trưởng thành bộ dáng lại vì cái gì xuất hiện ở nơi đây a nữ tử áo vàng vẻ mặt n g h i hoặc nhìn qua tiểu hồ ly này lời nói lần trước nhờ có t ỷ t ỷ xuất thủ cứu rút vẫn muốn tới làm mặt đáp tạ ngươi chỉ là trong động phủ quỷ quái rất nhiều xuống mấy lần đều đường cũ trở về mà quay về mới vừa nghe được t ỷ t ỷ cứu mạng kêu to ta cũng là lấy rút khí lúc này mới dám hạ tới ra tay tương trợ ngươi a tiểu hồ ly đẩy ra nữ tử áo vàng hai người liền vừa phi thân ra ngoài lần nữa tránh thoắt màu vàng cự mãng tập kích chỉ thấy những người kia tựa hồ không b u ô n g tha quay người tiếp tục bỏ tới từng bước ép sát hai người này mà đi cái này bên cạnh lá rụng theo bị cuốn bay lên lập tức phong thanh hô hô dựng lên nữ tử áo vàng rút ra sau lưng b ộ i kiếm nhưng tựa hồ vẫn hoảng sợ không thôi cùng tiểu hồ ly này đứng s ó n g vai trong ánh mắt bao nhiêu tràn đầy mấy phần sợ hãi đột nhiên một hồi phanh phanh phanh â m thanh truyền đến chỉ thấy cái này màu vàng cự mãng đầu một hồi nổ tung khói đặc quần quần tràn ngập tại ở trong lạc cũng đi mau hai người này lúc này mới mới vừa rời đi mà đi chỉ thấy đại mãng xa một cái lao xuống Hùng、khói đen nhánh đầu một hồi loại bày nữ tử áo vàng cùng tiểu hồ ly song song bị đánh bay ra ngoài đi nhanh đi không cần phải để ý đến ta nữ tử áo vàng tự a hồ y gặp mắt cá chân thúc giục tiểu hồ ly này mau chóng rời đi đang do dự ở trong đột nhiên màu vàng cự mãng lần nữa lao xuống lần nữa đem hắn bị đụng bay ra ngoài ngã vào cái này một đám bụi trần bên trong màu vàng cự mãng tự a hồ có ý định đùa g i ỡ n nữ tử áo vàng đong đưa đầu phía trước mà đứng chỉ nghe được cái này tiếng thét chói hai âm tần truyền đi tới từ đầu đến cuối lại không có tiến tới gần yêu nghiệt lại ăn ta một kiếm chỉ thấy đại xà này quay đầu qua. một loạt lục sắt sóng kiếm đánh tới lập tức bị đẩy bay năm bức có hơn mà đi chỉ thấy một bóng người trên không lăn lộn mà đến một cái định thân đứng ở nữ tử áo vàng bên cạnh đưa tay phải ra đem hắn đỡ dậy nguyên lai lần này người chính là cái tia tùng bách là cũng đa tạ sư điện xuất thủ cứu rút vân vũ ở đây cám ơn qua nữ tử áo vàng đứng dậy lo lắng hướng về tiểu hồ ly gấp rút chạy tới chúng ta phải mau chóng rời đi ở đây và không những người kia không bùng tha cần phải đánh nhau chết sống không thể tùng bách q a y người nhìn qua cái này chậm rãi bỏ tới màu vàng cự mãng mấy phần sầu lo bước nhanh chạy vân vũ sau lưng mà đi cái này linh xả là đánh không chết. chỉ vì thủ vệ cây này động kỳ thực ta theo nó cũng liền như vậy hàng xóm nó không có cần ý muốn thương tụi ta chỉ là c ụ nải thổ lộ hết đối tượng nghĩ tới ta cùng nó trò chuyện a vân vũ quay người nhìn lại cái này màu vàng c ự mãng càng không ngừng vây tay từ biệt chỉ thấy cái này màu vàng c ự mãng thế mà thật sự chậm rãi bỏ tới lung lay đầu phảng phất tại cho vân vũ t i ễ n đưa đồng dạng gặp lại sau hàng xóm cũ ta đi ra ngoài một chút trở về lại tìm người chơi a vân vũ lúc này cả mắt đều là nước mắt che miệng càng không ngừng vây tay từ biệt tất nhiên nó không có ý định tổn thương ngươi vậy ngươi vì cái gì còn gọi lớn tiếng như thế chúng ta còn tưởng rằng nó muốn năm mươi nguyên lai chỉ là muốn cùng cãi nhau ở mỹ thật là làm cho ta khó hiểu a tung bách gãi cái ốc nhìn xem cái này màu vàng cự mãng trong lòng có một loại bừa bộn cảm giác đại hắc như cùng tiểu hồ ly cũng lần lượt tới nhìn xem đại mãng xà này đình chỉ không tiến đầu càng không ngừng lay động liền vừa đứng ở tùng bách sau lưng chuyện ra sao a nay làm sao đánh đánh bây giờ ta làm sao nhìn giống sinh ly t ử biệt tràn g diện sư thúc tổ ngươi nước mắt đều rất xuống a đại hắc như túi đầu nhìn lại cái này vân vũ chỉ kiến kỳ con mắt tràn đầy ly biệt nước mắt đi nhanh lên đi súc sinh kia không có đỉnh tính chất nói không chừng chờ sau đó bụng nói khác lại muốn đuổi theo ăn chúng ta tung bách đem kim kiếm phá thiên cắm vào sau lưng vỏ kiếm trực tiếp quay người hướng về cây này động tiên thê mà đi tung bách tiến vào cây này trong động chỉ thấy cái này nghiêng vết động nếu là ở đây đào ra bậc thang lấy xuống thời điểm rõ ràng sẽ không thuận tiện quay đầu tới nhìn qua cái này sau lưng vết động rõ ràng ở đây thẳng đứng xuống trong lòng lập tức có chủ ý tung bách nhất cái phi thân vật lên rút ra cái này sau lưng kim kiếm chỉ thấy một kiếm này ra ngoài trên vách động lập tức xuất hiện một đầu lỗ khảm như thế như vậy liên tục vùng ra chỉ thấy cái này thẳng đứng vết động thế mà thật sự xuất hiện bậc thang tung bách bay xuống phía dưới đáy động chỉ thấy cái này đám người nhao nhao vào động mà đi đại hắc n h u ngẩng đầu nhìn lại giơ ngón tay cái lên lời nói ngươi dạng này mặc dù là không tệ thế nhưng là chúng ta không có ngươi lợi hại như vậy tự nhiên không thể vượt nóc băng tường cái này bậc thang như thế thẳng đứng mà bố chúng ta như thế leo lên đi sợ rằng sẽ không cẩn thận ngã xuống a ta suy nghĩ lại một chút biện pháp a các ngươi ở phía dưới chờ ta a tung bách nhất cái phi thân vật lên chỉ kiến kỳ dọc theo vách động tung bay đi lên cây này cửa hàng chỗ tung bách phi thân mà ra tung bay rơi vào bên cạnh đại thụ vụ vô, vô trên người này bùi đất lá khô. ngẩng đầu nhìn chung quanh lên chỉ thấy tùng bách đi tới nơi này vách đá sườn núi phía trước phóng nhàn hướng xuống nhìn ra xa nhưng thấy c h ơ trụi không có một n g ọ t cỏ tháp nước khinh tiết xuống dòng nước càng không ngừng đánh tới vách đá giật mình sóng lớn tung t o é ướt vách đá tùng bách liền tức xoay người lại hướng về đá lớn này đầu phương hướng mà đi nhìn xem cái này bên cạnh trên đất dây leo liền tức một cái nhấc lên xem cái này chiều dài tựa hồ phù hợp kéo lây hướng về cây này động mà đi đáy động dưới đại hcm càng không ngừng ngẩng đầu nhìn lên trên nhưng thấy dây leo này chậm rãi rất xuống liền tức p h t tay chỉ vào lời nói đại ra mau nhìn chúng ta có thể đi ra ha, ha, ha. những vật này chỉ thích hợp với ngươi chúng ta đi thôi muộn muộn chỉ thấy cái này vân vũ dắt tiểu hồ ly tay hai người nhao n h a u hướng về đỉnh động tung bay mà đi làm lửa này g nguyên lai、like、các ngươi cũng có thể ra vào tự nhiên đây là cố ý chiếu cố ta à. ta mới không cần ta cũng muốn bay ra ngoài đại hắc n h u ném ra tay này bên trong dây leo một cái phi thân vọt lên hướng về phía trước bay lên không a một tiếng hét thảm truyền đến t u n g bách l i ề n tức thăm dò xuống chỉ thấy đại hắc n h u tứ chi mở ra đổ xuống tại đáy động trên mặt đất bên cạnh vân vũ tiểu hồ ly cởi khanh khách không ngừng âm thanh tại thác nước chung quanh phiếu đẳng một mực trôi hướng phương xa sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người phi thân từ từ bay ra đại hắc mưu tựa hồ trong lòng không t â m l ò n g liền tức ném đi dây leo này một cái phi thân vọt lên mà lên cái này một nửa vị trí không đến cảm giác c ư ớ c này phía dưới đồ vật gì ràng buộc liền tức bị mánh lực kéo một cái rơi xuống đáy động mà đi ngã đứng lên từng trận tung bay bùi đất mây múa thấy được này hình dáng cùng tiểu hồ ly hai người cười nhánh hoa run r u dậy duy chỉ có cái này t u n g bách gái đầu gương mặt m ở miệc huyền minh quan đại đ i ệ n chi bên trong chúng đệ tử n h o nhao tụ tập liền bế quan tu luyện huyền minh chân nhân lúc này cũng là lo lắng chờ đợi đi qua đi lại gương mặt bất đại điện chi ngoại có đệ tử chạy như bay đến tiến vào trong điện không lưng ôm quyền lời nói sư công nghe nói sư ba sư thuốc đã vòng trở lại còn giống như thật sự mang về lan mai tổ sư gia thỉnh sư công định đoạt thật có chuyện này h ư sao chúng đệ tử đi theo tà a huyền minh chân nhân vung lên cái này phất trần liền tức mang theo chúng đệ tử ra đại điện mà đi t r ù n g t r u n g điệp điệp nên đón tổ sư ra lan mai mà đi chỉ thấy trước đây điện d ư ớ i thêm đá mây xanh đang phất tay dẫn linh lan mai lên cấp mà lên cái này vừa leo lên thềm đá chuẩn bị tiến điện mà đi huyền minh chân nhân mang theo đệ tử đám người n h o nhao n g n đón đi lên sư thúc mấy chục năm không thấy nghĩ không ra lão nhân ra n g ư ờ i vẫn là như thế tiết kiệm tới tới tới mời vào bên trong a huyền minh chân nhân ngẩng đầu nhìn lại cái này lan mai tuy tóc trắng xóa mặt đầy nếp nhăn nhưng mà đi qua cái này phí hoài tháng năm cái này âm dung tiếu mạo vẫn như cũ nhưng thủy t r u n g vùng đi không được ha ha ha huyền minh t ử a nghĩ không ra sư thúc ta còn có trở về một ngày a nguyên bản định chờ ta thần công hoàn thành trở lại tìm cái này bay chấn thất phu đòi một lời giải thích nghe nói các ngươi môn phái gặp nạn vì vậy mang theo môn hạ đệ tử đến đây tương trợ lan mai vung ống tay áo h ừ lạnh một tiếng sau đó theo huyền minh chân nhân tiến vào tiền điện mà đi sư thúc lúc đó hờn d ỗ i trốn đi nghĩ không ra n h o n g một cái chính là hơn ba mươi năm đi qua ngươi xem ta đều đã tóc trắng xóa trở thành lao nhân già cái này đi qua ân ân đoán đoán vẫn là hết t hệ theo gió phiêu tán mà đi a huyền minh chân nhân một mực túi đầu không lưng cười theo nên đón cái này lan mai hướng về chính điện đại s ả n h mà đi các ngươi đều nói bay c h ấ n thất phu không ở quan bên trong có phải hay không gạt ta l á o thái bà này hay là cô ý trốn tránh không chịu đi ra đối chất nhau trước k i a ép ta cách quan trốn đi nghĩ không ra trời không kịp ta ta còn có trở lại một ngày a lan mai lời nói tranh chua bên cạnh đệ tử đều có chút nghe không ô duy chỉ có cái này huyền minh chân nhân một mực gật đầu c ư ờ i bồi không phải lan mai đi đến đại điện này cửa ra vào lập tức nước mắt rơi như mưa nhịn không được t h ú c t h i ế t ba mươi lăm lại sư phụ ngươi khi đó trách lầm mai cô thiên thính tin cái này bay c h ấ n thất phu lời nói của một bên làm hại ta bực mình rời đi quan bên trong trốn ở không thấy ánh mặt trời hốc t â y ngươi có từng nghĩ đến ta còn có trở về một ngày huyền minh chân nhân nhóm lấy ử a thanh bà cây thanh hương l tay quạt dập tắt cái này minh h ỏ a liền tức túi đầu không lưng xuống hai tay đem thanh hương g ơ qua đỉnh đầu cung kính lời nói sư thúc cho tổ sư ra bên trên trụ thanh hương a lan mai tiếp nhận cái này thanh hương nơi tay liền tức bịch một tiếng quỳ vùng đất thấp trên mặt dùng đầu gối rời bước đến b á i giới này than thở khóc lóc khóc dòng nói liệt vị tổ sư ra tại thượng bất hiếu đệ tử lan mai trở lại thăm các ngươi cho các ngươi dân hương chúng đệ tử thấy thế nơi nào còn dám đứng thẳng ở sau lưng nhao n h a u đi theo sư phụ quỳ vùng đất thấp bên trên nhắm mắt lại túi đầu không nói huyền minh chân nhân liền tức phất tay đệ tử cũng đi theo hảo hảo quỳ xuống một chỗ nghe người sư thúc này tổ khóc lóc kể lệ không phải đệ tử không muốn trở về cho ngươi nhóm dân hương thật sự là cái kêu bay chấn thất phu khinh người quá đáng đệ t hơn ba mươi năm đi qua chỉ vì trở về đòi một lời giải thích còn lan mai một cái trong sạch huyền minh chân nhân nhanh chóng đứng dậy tiến lên k h ô n g lưng an ủi lời nói sư thúc không cần quá đang nghi thương bảo trọng thân thể quan trọng mau d ậ y a chư vị tổ sư ra biết ngươi khó xử tin tưởng cũng sẽ không trách tội ngươi lan mai lao đi khỏe mắt nước mắt tại đệ tử nâm phía dưới chậm rãi nuốt đứng dậy vùng ống tay h áo lời nói ai tuế n g u y ệ t không tha người a đạo quán này ngoại trừ sửa lại tên những thứ khác vẫn là năm đó đồng dạng vừa quay đầu nhìn lại p h ả n phất các sư huynh đệ âm dung tiếu m ạ n còn ạ i Hết thể v ẫ người là là như vậy thân thiết, chỉ là cảnh còn n thiết, chỉ vậy mất, đảo mắt đều biến thành đất thành tầng một, cốt Thu đảo đều đông biến bạch Người vàng Ca. A. Sư Thu Ca. Người xem trước đây sư minh của các ngươi đệ bây giờ đều dối rít giá hạc tây quy mà đi lại chỉ có ngươi cùng sư phụ h a người mấy thập niên này đã đoán ta xem theo gió phiêu tán không cần đi nói tới a huyền minh chân nhân đỡ lấy lan mai đệ tử nhanh chóng chuyển đến chỗ ngồi liền như vậy đứng ngồi tại bãi đài bên cạnh ta nói huyền minh tự a ta nhớ được ta trốn đi thời điểm tất cả mọi người tưởng rằng ta rút ra thật tiễn thả ra rồi quỷ vương cuối cùng ép ta bực mình rời đi ngươi sư công là thế nào đối phó quỹ k i vương cuối cùng đem nó cho thu phục tiếp tục giam cầm tại thần tiện trên núi a lan mai khép hờ hai mắt hơi rung nhẹ cái đầu vân đạo sư thúc ngươi có chỗ không biết ta sư công đem người một phen tranh đấu bất quá cuối cùng khắp huyết tại thần tiện phía trên cuối cùng đem quỷ vương lần nữa c h ấ n trụ chỉ là đáng tiếc ta huyền minh chân nhân lời nói nơi đây nhịn không được lao khỏe mắt nước mắt ngươi nói cái gì sư phụ vì phong ma thế mà khắp huyết m à chết đáng chết bay c h ấ n thất phù vậy hắn đến cùng lúc đương thời coi như thế nào chẳng lẽ nhìn xem ngươi sư công như thế như vậy sẽ không tiến lên khuyên càn k ô n g thành lan mai gương mặt nộ khí từ trên ghế ngồi nhảy nhót lên sư phụ lúc đó cũng không biết tỉnh về sau mới biết được nếu như không thể phong ấn quỷ vương chỉ có hy sinh chính mình k h ấ p huyết tại thần tiễn phía trên mới có thể nhường quỷ vương lần nữa bị giam cầm phát sinh loại tình huống này đại gia cũng là bi phẫn muốn chết dòng g ã trong vòng nửa năm không người lộ ra vẻ mỉm cười một mực đắm chìm tại trong bi thống huyền minh chân nhân lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt càng không ngừng thốt thít lời nói nghe nói thần tiễn lại bị người rút ra các nhưng g n có cha ra là ai chớ có lại oan đủ người tốt cái này vô luận là cố ý vẫn là vô tâm cần phải nghiêm trị không vay lan mai thanh sắc câu lệ quay người nhìn qua đệ tử này đám người lời nói bẩm sư thúc cái này đến nỗi là ai không biết nhưng mà nhị đệ tử thanh thành bị điên luôn miệng nói mình là quỷ vương c h i người đoán chừng cái này thần tiễn rút ra hẳn là cùng hắn thoát không ra quan hệ đại đệ tử vì ngăn cản rơi hút máu đến bây giờ còn không có tin tức chuyển về ai ta chỗ này cũng là loạn thành một b ầ y may mắn có hàng dương quan đệ tử còn có cái này kinh sư cấm quân đến đây tương trợ không phải vậy chúng ta đều dự định vứt bỏ quan rời đi đâu huyền minh chân nhân túi đầu không lưng ôm quyền một phen lời nói cái gì người ở đây cũng là đủ loạn đệ tử chết thì chết mất tích mất tích vậy nếu như lần này hàng không được quỷ này vương không biết sư đ i ệ t có tính toán gì không vậy có phải hay không cứ thế từ bỏ r i ê n g phần mình chạy trốn mà đi đâu lan mai xoay người lại một mặt hoài nghi lời nói sư thúc xin yên tâm là một đại trưởng môn ta biết ta gánh vác nhiệm vụ quan trọng nếu như tình hình thật khó lấy k h ô n g chế ta sẽ học tập sư công đến lúc đó tuyệt không để cho ngươi láo nhân ra hổ thẹn huyền minh chân nhân khom lưng ô quyền thất cung tất kính lời nói lúc này đại điện chi bên ngoài đệ tử vội vàng chạy vội tới tiến vào trong điện khom lưng túi đầu xuống tới ôm quyền lời nói khởi bẩm sư công trường môn sư bá đã trở về huyền minh trân nhân có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai liền vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt một k i a lanh ý xẹn qua sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người đang đang lúc nói chuyện ngoài cửa có đệ tử nhanh chóng chạy tới chỉ kiến kỳ túi đầu tiến lên trong điện không lưng ôm quyền lời nói sư công trường môn sư bá đã trở về đang đi tới đại điện này mà đến huyền minh trân nhân vẻ mặt n g h i hoặc chỉ thấy một k i a lanh ý thoáng qua liền vừa phất tay lời nói đi xuống đi sư thúc sư điện có đệ tử trở về ngươi trước ngồi ta đi một chút trở về huyền minh trân nhân quay người đối với lan mai không lưng hành lễ liền vừa phất tay mang theo đệ tử ra cửa điện mà đi nhưng kiến kỳ phong trần phó phó một đường chạy tiền điện mà đi chỉ thấy cái này mới vừa vào điện liền trông thấy một người phong trần phó phó mà đến thật xa liền q u ỷ vùng đất thấp bên trên phất tay ngừng đ ắ n g người sư phụ các ngươi không được qua đây ta đã bị rơi hút máu chỗ cắn bị thương ta chết không có gì đáng tiếc thế nhưng là quỷ này vương một ngày chưa trừ diện ta tự giác thẹn trong lòng cho nên liều chết trở về thỉnh cho phép ta đánh trước đây t r ư ợ thanh dương a ngươi lại đứng lên đáp lời mấy ngày nay sư phụ một mực mong nhớ ngươi hôm nay sư thúc tổ trở về nàng nói đi rất sâu Cũng có t huyền ể hóa giải trên người, người thi khí, không cần phải như thế h giải người người lắng. trên cần lo minh chân nhân phân g l ư n phối đám t h a người đỡ thanh dương trở về phòng ánh mắt này bên trong lại thoáng qua một kia bà tan đại điện chi bên trong Lan lỗ Mai đưa tai nhìn xem huyền minh phen xem một đệ tử sư a vừa nhau nhau vừa u đó, đi, đứng định đi đi, liền rời rời nên cũng cho dậy, dự mà b ớ c cửa ra điện lại này, nhìn thúc ấ y huyền minh chân nhân phong trần phó phó h trần đến. mà t Sư、thúc. thủ hạ ta đại đệ tử đi thần t i ế n núi bắt quỷ vương c ư ớ p đ o ạ t t h ầ n tiễn thay vào đó rơi hút m á u quá nhiều hắn vì điểm hộ đại gia rời đi bị x u ấ t sinh kia cắn bị thương không biết có thể hay không có trị liệu phương pháp hay không huyền minh chân nhân k h ô n g lưng ô quyền cung kính hỏi thăm lời nói phía trước dẫn đường a các ngươi những đệ tử này cũng là không có khả năng kia nhất định phải đi khoét hoàng bây giờ tốt chứ ai ta làm hết sức mà thôi lan mai tại đệ tử nâng phía dưới đi theo huyền minh chân nhân mà đi thanh dương phòng ngủ phía trước cao nhân đang bệ b ộ n phải quên cả trời đất bận trước bận sau không nói còn chỉ huy đại gia cho sư phụ bơi thuốc chỉ thấy cái này gạo nếp một đắp lên đi lập tức buốc lên một làn khói xanh tất cả mọi người có chút trong lòng run sợ không thôi cao nhân đem gạo nếp đắp lên về phía sau chỉ thấy tay này bên trong gạo nếp biến thành màu đen mơ hồ còn chứng kiến cái này h ẻ m mỹ bên trong có dòi bọ đang bạo động liền vừa đem hắn nắm ở trong tay gấp rút vọt ra cửa phòng mà đi vừa đi đến hành lang này chỗ chỉ thấy cái này huyền minh chân nhân dẫn lan mai tới cao nhân liền dọa đến mồ hôi đồng địa liền vừa bịch một tiếng quát ủy vùng đất thấp bên trên không ngừng dập đầu lời nói đệ tử cho sư thúc tổ hành lễ chỉ vì trong lòng nhất thời gấp g á p đã q u ê n cấp bậc lễ nghĩa còn xin sư thúc tổ không nên so đo đệ tử lần sau không dám tốt tốt nhanh chóng đứng dậy a không phải có chuyện quan trọng bẩm báo ngươi sư công nhanh à đừng đem chính sự không thể chậm trễ nếu là ngươi cảm thấy ta vướng bận vậy ta có thể tạm thời né tránh chính là lan mai vung phát trần đưa tay đứng dậy lời nói huyền minh chân nhân vung lên ống tay áo nghiêm nghị quát lớn lời nói ngươi có việc mau nói đi đều nói sư thúc tổ không phải ngoại nhân vì cái gì như thế hấp đúng chẳng lẽ muốn sư công mệnh lệnh ngươi nói sao sư công, công. ngươi lại mời xem cái này bên trong đây là ta vừa rồi đã dùng qua gạo nếp thoa lên sư phụ trên vết thương kết quả chính là bộ dáng như vậy cao nhân mở ra bàn tay phải chỉ thấy cái này giỏi bọ đã leo ra tại màu đen gạo nếp leo lên tới bỏ đi nhanh chóng phía trước dẫn đường nếu là ngươi không muốn sư phụ ngươi biến thành cương thi lan mai gương mặt kinh ngạc liền vừa vung vừa huyền ấ t trần lời nói. Còn thất nói. lời thần làm gì? Mang gì? sư ố muốn c chút, ngươi liền động một cái, chẳng tổ thế một một thiên? Vẫn là biến thành đi động gọi ngươi ngươi liền ngươi biến người qua. quý quỷ hầu. u Như nào Vẫn vương phụ sư là lẽ minh c h â n nhân đẩy ra cao nhân dẫn lan mai bước nhanh chạy thanh dương gian phòng mà đi chỉ thấy cái giường này giường phía trước thanh dương khởi trần nhưng thấy trận này trận khói trắng bốc lên mồ hôi lạnh trên c h á n liền vừa nhỏ giọt xuống đến n ỗ i cái này đau đớn khó nhịn đệ tử cho hắn tìm tới vải cắn lấy trong miệng có cách một tiếng chuyển đến huyền minh trân nhân đẩy cửa ra phiến dẫn lan mai bước nhanh chạy cái này thanh dương phong lúc mà tiến nhưng thấy cái này khói trắng từng trận đằng không mà lên thanh dương cổ lệnh ra tựa hồ đau ngất đi lan mai nhìn xem cái này đầu đầy mồ hôi đ ắ n g người liền vừa phất tay lời nói hắn đã thi độc công tâm thông thường gạo nếp đã không có biện pháp các ngươi đều đi ra ngoài à, nếu là ba canh giờ không cứu về được các ngươi chuẩn bị kỹ cảng đem hắn n ụ c thân n ư t c h á y miễn cho lại đem thi độc lây cho đám người khác huyền minh chân nhân cho đệ tử đưa qua ánh mắt liền vừa phất tay đóng lại cái này cửa phòng đã thấy cái này lan mai gọi tay hạ đệ tử ở tại bên thai nói nhỏ một hồi liền vội vàng đẩy cửa mà đi huy ngươi cũng nhanh đi ra ngoài a nếu là ta cứu sống hắn xem như các ngươi vốn không nên d i ệ t nếu là cứu trở lại không trở về chỉ có một mồi lửa đốt đi hắn ngàn vạn lần đừng có nương tay không giả càng nhiều đệ tử sẽ phó vết xe đổ của hắn lan mai một phen phân phó chỉ kiến kỳ đệ tử phất tay mời ra huyền minh chân nhân huyền minh chân nhân kéo cửa lên phiến mà ra đệ tử thanh hư nhanh chóng chạy vội tới vừa định hỏi thăm một hai chỉ kiến kỳ phất tay ngừng đều trở về đi thanh hư ngươi thủ tại chỗ này liền có thể có chuyện gì nhanh chóng phái người tới thông chi nhớ kỹ không nên nói đừng nói không nên hỏi đừng hỏi thật tốt cho ta thủ vệ liền có thể. trong n ư phòng thỉnh ngươi thoảng t truyền đến đại sư minh thanh dương kêu to thanh âm sau đó nghe được ba một tiếng trong gian phòng liền lập tức i ê n tính trở lại thanh hư đi tới nơi này bên cửa sổ tức là không làm gì được cái này giấy cửa sổ cách nhau trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải đột nhiên cái này sau lưng một hồi ho khan thanh âm thanh hư dọa đến tam hồn thất phách tật tán mồ hôi lạnh mưa tầm tà xuống xoay người lại đều là gương mặt kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh hư nhất thời yêu kỳ vạch ra giấy cửa sổ nhìn thẳng phải bờn một lúc lại ngay được sau lưng một hồi ho khan thanh âm liền tức mặt đỏ tới mang thai xoay người lại một mặt lên kinh ngạc nguyên lai người đến này không là người khác chính là tứ sư đệ mây xanh là cũng chỉ kiến kỳ suỵt một tiếng đem thanh hư kéo đến trong sân đi nhị sư minh sư phụ phân phó ở ngoài cửa thủ hộ liền sợ ngươi không giữ được bình tĩnh cho nên phái ta tới nhìn một chút quả nhiên ngươi x ấ u ai lòng hiếu kỳ của ngươi cũng quá nặng mây xanh thả ra cái này tay phải lắc đầu thở dài lời nói không phải a ta liền là hiếu kỳ các nàng định dùng phương pháp gì cứu chữa đại sư minh kỳ thực cũng không có cái gì dù sao chúng ta là đ ồ môn cái này học một chút bản sự còn không phải là vì bản môn làm vẻ vang thanh hư chẳng thèm ngó tới xem thường lời nói nhị sư huynh chẳng lẽ sư phụ ngươi bây giờ đều nghe không vào sư phụ trước khi đi giải thích không nên nói đừng nói không nên hỏi đừng hỏi bây giờ gọi ta cho ngươi thêm thêm một đầu không nên nhìn đừng nhìn chính ngươi tự giải quyết cho tôi ta ta phải trở về sư phụ nơi đó phủ m ệ n h đi mây xanh một cái phi thân vọt lên biến mất ở trong đ ệ n h viện có gì đặc biệt hơn người sao ta không phải liền là xem mà thôi sao lại chạy tới sư phụ nơi đó cáo trạng còn coi ta là ngươi nhị sư huynh không ngươi thế nhưng là biết nếu là đại sư này huynh không được vậy cái này trưởng môn liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác thật là một điểm không biết thời thế ra hỏa thanh hư một đường cỡ trách bất chi bất giác lại đi tới môn này phiến phía, phía trước quất cách một tiếng chuyển đến chỉ thấy bên trong nữ t ử đi ra ngoài nhìn xem quỷ này lén lút ma thanh hư quệt miệng lạnh dên một tiếng ngẩng đầu hướng về một bên rời đi mà đi người cô gái nhỏ này nếu không phải là sư phụ phải bàn giao ta nhất định phải đẩy ra xem n g ư ờ i bên trong hình dạng thế nào thực sự là lẽ nào lại như vậy thanh hư tức giận sợi dâu đều nhanh vặn cùng nhau đi bắt đầu hầu ngôn loạn nữ phải không vậy ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi đem ngươi sư thúc quần áo l u t sạch đến cùng ý muốn cái gì là đâu cửa ra doa thanh vào đột đến một nhiên lạnh, hồi hừ lạnh, đến thanh hư sư u ý t chút nữa không có ngã nhào trên đất. có không nữa ngã nhào s thúc tổ ta không phải là ý tứ kia cô gái nhỏ này đi ra cũng không c h à o hỏi đột nhiên từ phía sau l ư n g xuất hiện ta liền nói hiệu nói vượng nhìn nàng một cái lương tâm hình dạng thế nào ngươi không quan tâm ta liền tốt thanh hư xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu xuống đi không lưng ôm quyền lời nói nàng là ngươi sư thúc chẳng lẽ ngươi không biết thật là không có có một chút quy củ không hiểu rõ huyền minh tử như thế nào dạy dỗ các ngươi thế mà không biết lễ phép quả thực là lẽ nào lại như vậy lan mai gầm lên một tiếng chúng đệ tử n h a nhau đi ra phòng tới đứng hàng s a ừ lan mai tức giận quát lên đệ tử có người đi vào chuyển đến cái ghế có đệ tử nhanh chóng tiến đến bẩm báo mà đi lan mai ngồi thấp dưới mặt ghế tới trứng mắt đối xử lạnh nhạt nhìn qua cái này thanh hư chỉ thấy mất một lúc đệ tử dẫn ha u y ề n m i ha ha người đội nhi này thế nhưng là tôn sư trọng đạo a mới vừa nói muốn lột sạch sư thuốc quần áo còn cái gì nhìn một chút bên trong hình dạng thế nào nhất định chính là vô sỉ cực điểm còn có một thẳng tại ngoài phòng nhìn trộm ngươi nói ngươi đến cùng như thế nào dạy dỗ đệ tử thật không ngờ đại nghịch bất đạo lan mai một bên lời nói vừa bắt đầu h ò khan n g h i ệ t đồ nhìn ngươi làm chuyện tốt còn không mau quỳ xuống nhận sai thực sự là lẽ nào lại như vậy tức chết vi sư là cũng khu khu huyền minh chân nhân một trận tức giận q u á lớn không khỏi một hồi h ò khan thanh â m chuyển đến chúng đệ tử mau tới phải đến đây mây xanh một cái theo sư phụ bộ ngực một bên nhẹ dọn hướng về phía thanh hư lời nói nhị sư minh mau nhận sai a ngươi xem ngươi đem sư phụ cho tức giận nếu thật là ra chuyện gì ngươi nói ngươi đảm đường nội sao thanh hư nhìn xem đám người nhìn lấy mình trong lúc nhất thời bị bất đắc dĩ thỏa hiệp xuống b ì n h một tiếng quỷ vùng đất thấp trên mặt mặt mũi tràn đầy khâm phục quay đầu sang một bên lời nói sư thúc tổ đệ tử biết lỗi rồi còn xin ngươi lão nhân ra giờ cao đánh khẽ vung tha đệ tử lần này a thôi thôi ngươi từ đầu đến cuối không phải của ta đệ tử ta cũng không đáng làm to chuyện huyền minh tử chính ngươi nhìn xem xử lý a bực này nhiệt đ ồ nếu như một vị c h i ệ u theo tương lai hẳn là các ngươi p h ả i phản đồ đi xem một chút đại đồ đệ của ngươi a cái này thi độc đã bước đi ra bảy phần ngày mai ta tái phát công tiếp tục hẳn là liền có thể khỏi rồi ta mệt mỏi ngươi được gan bài cái địa phương để cho ta cái này một đại nhóm người có một lối ra a lan mai liền vừa đứng dậy chuẩn bị quay người rời đi mà đi mây xanh a nhanh chóng tiến đưa sư thúc tổ đi nghỉ đi a chính là đông viện c h ố n g không cái kia mấy căn phòng ta đã an bài thanh liên tiến đến chỉnh lý hẳn là bây giờ đã làm xong nhanh chóng dẫn các nàng đi qua đi huyền minh trân nhân phân phó bên cạnh đệ tử liền vừa nhìn qua thanh hư tức giận hư một tiếng phất tay háo vào nhà mà đi chỉ thấy trên giường này thanh dương đã yên tĩnh nằm ở trên giường trên mặt tím t h ô n chi sắc chậm dãi biến mất mà đi đặc biệt cổ mấy chỗ kia vết thương rõ ràng có màu đỏ huyết tương c h ẳ n ra huyền minh trân nhân trợt cảm thấy thẹn trong lòng liền vừa ngồi th sư phụ đây là đệ tử mới bưng tới nước nóng muốn hay không cho sư m i n h t r ư ở n nóng một chút nhìn hắn mặt tiêu hoa tựa như nửa tháng không có rửa mặt tên ăn mày nhìn xem đều để người lo lắng mày xanh đi tới bên giường phân phó đệ tử đem nước nóng phóng rơi trên mặt bàn nhịn không được lắc đầu thở dài lời nói cũng tốt trước tiên cho hắn xoa đem mặt ta đứa nhỏ này cả một đời liền đàng h o à n g r ấ t cho tới bây giờ cũng không có nửa câu hắn hận lần này vì hiểm hộ đệ tử triệt thoái phía sau cũng là may mắn mà có hắn không phải vậy chúng ta cái này quan bên trong không biết bao nhiêu người sẽ bị cắn bị thương huyền minh chân nhân nước mắt đầm địa che mũ không sao sư phụ đại sư này huynh người hiền tự có thiên tướng người xem nghiêm trọng như vậy hắn đều có thể thoát thân trở về lại có sư thúc tổ xuất thủ cứu rút tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn sư phụ không cần phải thương tâm như thế có lẽ đây chính là số mạng của hắn mây xanh an ủi đỡ dậy huyền minh chân nhân đệ tử nhanh chóng tới lau thanh dương mặt mũi cả người lúc này mới giống mô tượng dạng đứng lên mây xanh a cái này thất sư đệ đã c h ú n g cổ độc đại sư huynh lại chúng thi độc chúng ta môn phái sinh tử tồn vong lúc ngươi nhưng phải nhiều thao điểm tâm vi sư rất cảm thấy mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi một chút huyền minh chân nhân đ ấ m bóc u ó n g trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài phòng bước đi đông đông đông một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến chỉ thấy một con đường nhỏ chạy vội tới đưa lô thai nói nhỏ phúc chốc huyền minh chân nhân sắc mặt đột biến lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói hành lang này bên ngoài một con đường nhỏ chạy vội mà đến kèm ở huyền minh chân nhân bên thai thấp giọng thì thầm vài câu lập tức cực kỳ hoảng sợ đứng lên cái gì thật có chuyện này ư nhanh chóng phía trước dẫn đường cho ta tiến đến xem huyền minh chân nhân vuốt dâu suy tư phúc chốc liền vừa đi theo đệ tử hướng cửa trước đại điện mà đi cái này đại điện chi phía trước đệ tử cầm trong tay bội chỉ thấy môn này bên ngoài đưa lưng về phía một người quần áo không chỉnh tề không nói cái này trên bùi tóc cũng là rất nhiều dâng dạng giống như chạy nạn nạn dân đồng dạng bị đám người cự tuyệt ở ngoài cửa huyền minh chân nhân ba bước đồng thời làm hai bước đi bước nhanh đi tới nơi này bên ngoài cửa chính đám người nhao nhao không lưng ông quyền người ngoài cửa liền vừa xoay người tới nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái k i a thanh thành là cũng chỉ kiến kỷ q u ỳ một chân trên đất túi đầu ông quyền lời nói sư phụ a ta không phải là cái này huyền minh quan phản đồ a lao nhân ra ngự nhưng là muốn cha cho do a ngày đó thần tiễn núi một nhóm đột nhiên lên sương ngủ ta cùng với chúng đệ tử nhao nhao bị vây ở trong về sau khói mù này càng lúc càng lớn về sau nữa liền té xịu rồi chờ ta tỉnh lại về sau liền vừa bước nhanh chạy vội mà quay về tiếc là không làm gì được cước này phía dưới giống trượt rơi xuống khỏi trong sức gốc cho nên mới như thế bộ dáng như vậy huyền minh chân nhân v ố t r â u nhất thời nửa khắc cũng không ngôn ngữ một hồi trầm tư về sau liền vừa phất tay cửa đối diện phía trước đệ tử lời nói có lẽ là chúng ta trách o a n với hắn để đổi nhanh tránh ra a để các ngươi tam sư bá mau vào đi chỉ thấy các đệ tử thu hồi bội kiếm hai mặt nhìn nhau mà chống nhao nhao thối lui hai bên thanh thành nhanh chóng lên thân tới thật là sư phụ ngươi a ta còn tưởng rằng không thấy được nữa ngươi đâu ngày đó ngươi không phải tại thần tiện dốc núi chân nói ngươi là quỷ vương người hầu còn giết chúng ta như vậy đệ tử rốt cuộc chuyện này như thế nào a đại hắc như mặc dù chạy vội tới nhưng thủy chung cách một khoảng cách ngừng lại ta căn bản cũng không có giết người sư phụ tính cách gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao coi như ta muốn giết người cũng không có lá gan kia a thanh thành gương mặt vô tội lắc đầu thở dài lời nói đều trở về a tung bách sư điệt khổ của ngươi nhanh chóng tiến quan nghỉ ngơi phút chốc hai cái vị này hẳn là lan mai sư thúc đệ tử a huyền minh cho ngươi hành lễ huyền minh chân nhân túi đầu xuống tới không lưng ôm quyền lời nói xem như thế đi ha ha ha đa tạ huyền minh trưởng môn sư minh trước đây tới cái giày mong rằng tha lỗi nhiều hơn chỉ là không biết sư phụ ta bây giờ nơi nào là cũng nữ tử áo vàng mây múa huyền đáp lễ l người, người minh i n g ư chân nhân phân phó xong đệ tử liền vừa mang theo tùng bách rời đi mà đi lưu lại cái này thanh thành tự mình đứng ở cửa nhìn qua thương thiên gương mặt mờ mịt đại hắc như liền vừa xoay người lại cái này bất lực nhất thời điểm hắn đi qua mấy lần đấu tranh tư tưởng cuối cùng vẫn là vòng trở lại đỡ sư phụ thanh thành trở về phòng mà đi trên con đường này tất cả môn hạ đệ tử chỉ trỏ hữu ý vô ý tận lực tránh thoát thanh thành, thành. Cái người cũng thấy đấy nguyên bản định mượn ngươi thần cung thần tiễn đối phó quỷ này vương cả đám người bây giờ chết thì chết thương thì thường ta nhất là không yên lòng Bây bản bích đây Trân ngày lấy nguyên quy Huyền lấy này giờ ngươi, vương, ngủ liền đợi diệt đi triệu. Minh cái là hắn nhất định đem ở phó thác chỉ quỷ sư a y đệ đầu tử, thở lắc lời dài nói. s bá ngươi xin yên tâm tung bách chính là máu chạy đầu rơi cũng định bảo toàn cái này thần cung thần tiễn kỳ thực vốn là của chính ta đồ vật ngươi chính là không nói ta cũng không cho người khác cướp đoạt mà đi tung bách nhất ngữ hai ý nghĩa khiến cho huyền minh chân nhân mấy phần lúng túng không thôi tung bách đi tới nơi này trước cửa dưới mái hiền liền vừa tiến lên vô vô cái này ngủ say đệ tử chỉ kiến kỳ từng cái giật mình tỉnh lại ngắm nhìn tả hữu nhanh chóng đứng dậy sư công chính xác buồn ngủ quá chúng ta cái này đã mấy ngày không có nghỉ ngơi còn xin sư công trách phà ta đám người nhao nhao t ú i đầu xuống không lưng ôm quyền lời nói thôi thôi biết các ngươi khổ cực đều đi về nghỉ ngơi đi ta đã an bài những người khác đến đây trông coi đều đổi u nhanh rời đi mà đi a huyền minh t r â n nhân vây tay ra hiệu cho lui đệ tử này liền vừa quay người đẩy cửa phòng ra sư đ i ệ t vào đi môn này bên ngoài ta đổi cái khác bốn tên đệ tử trông coi cái này thần cung thần t i ễ n ngay tại trên giường liền làm phiền sư liệt huyền minh chân nhân chỉ v à bốn p h i ế này một phen giới thiệu sau đó liền vừa mang trở lại môn này phiến quay người rời đi mà đi tung bách nhìn qua cái giường này trên giường t h a n h cương vị còn có cái kia bên cạnh để thần cung thần tiễn trong lòng một b ụ nghi n g vấn ngồi thấp tại trước bàn trên ghế thật tốt thần cung thần tiễn nhất định phải đặt ở cái này ngủ say nhân thân bên cạnh thật không hiểu rõ ngươi đến cùng chơi trò x ế gì ai trước tiên nằm sấp nghỉ ngơi phút cho ca tung bách nằm sấp thấp tại trên mặt bàn không biết thô sơ giản lược liền ngủ say tới mây xanh nhìn xem đại hắc như quan môn ra khỏi mà đi liền vừa tướng môn cải then từ nơi này trong ngực nhô ra một cái màu vàng n ọ c nhỏ vừa đem túi này nội bột phấn đổ vào trong miệng nâng trung trà lên còn chưa kịp uống hết bên ngoài chuyển đến tiếng ai nha chờ sau đó lập tức tới ngay mở cửa thanh thành nhanh chóng mánh liệt nuốt xuống một miệng nước trà hướng lên cái này cổ lộc cộc lộc cộc vào trong bụng mà đi thanh thành lau sạch lấy khỏe miệng nước trà nhanh lên đem môn này phiến mở ra chỉ kiến kỳ nhìn thấy người đến này liền vừa không lưng túi đầu lui ra phía sau mấy bức mà quay về chỉ thấy cái này một cái huyễn ảnh đi vào lúc g ầ n lúc hiện đứng ở thanh thành đối diện chỉ kiến kỳ đưa lưng về phía lời nói lần này nếu không phải là ta xin tha cho ngươi ngươi sẽ vĩnh viên ở tại quỷ vương đậm phủ hy vọng ngươi đem nắm cơ hội thật tốt biểu hiện nếu như có nhu cầu gì cũng có thể nói cho với ta nhất định từng cái t r ợ giúp ngươi thanh thành tựa hồ vô cùng sợ một mực túi đầu ô n quyền từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên đa tạ tả s ứ nói ngọt tại hạ định không quên ngươi dịu dắt tri ân đến nỗi lần này ta nhiệm vụ nhất định không có nhục sứ mệnh các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta a như thế rất tốt đã ngươi đã toàn thân mà quay về chắc hẳn cái này huyền minh lão nhi đã hạ thấp đề phòng ta liền chờ ngươi tin chiến thắng liên tiếp b á o vệ môn này bên ngoài một hồi dồn dập gõ cửa thanh âm huyền ảnh tả làm cho xoay người một cái lập tức biến mất dấu vết đến rồi đến rồi là ai vậy thanh thành đánh giá chung quanh một phen lúc này mới mở cửa phiến nhìn xem người đến này không khỏi không d é t mà run đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này huyễn ảnh t ạ làm cho mới vừa vào tới không bao lâu môn này ngoài chuyển tới dồn dập gõ cửa thanh âm thanh thành thu lại hốt hoảng cảm xúc liền tức chậm rãi mở cửa phiến nguyên lai、like、môn này bên ngoài người không là người khác đúng là mình đệ t ử đại h ắ chỉ n kiến kỳ sờ lên cảm gương mặt cười gian nhìn lấy mình nhường hắn cảm giác không d é t mà run đại hq a nhanh chóng vào đi ngươi không phải vừa rồi rời đi mà đi tại sao lại vòng trở lại có phải hay không nhớ sư phụ quả thực không yên lòng a thanh thành xoay người lại hướng về trước bàn b ư t đi chỉ kiến kỳ từ trong tay h á o l ấ y ra một ít bọc giấy đem bên trong b ộ t phấn móc tại cái này móng tay bên trong thanh thành nhấc lên đóng t r à tràn đầy rót hai chén liền tức đưa cho đại hắc n h u lời nói tới tới tới đoạn đường này buôn tẩu k h ổ cực vi sư t i ể u lấy t r à mang rượu tới ta trước cạn v ị cảnh đại hắc n h u cười lạnh một tiếng đem t r à trong ly nước đổ rơi xuống đất bên trên chỉ thấy một trận khói trắng bay lên thanh thành dọa đến lui ngồi vào trên ghế sư phụ người bình thường đối với ta không tệ dạy bảo chúng ta tôn sư trọng đạo thế nhưng là n g ư ơ i cấu kết dị giới ma tộc còn mưu toan ăn cắp cái này thần cung thần tiễn bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn có cái gì lời nói sao đại hắc mưu một cái ngã nát tay này bên trong chén trả mặt mũi tràn đầy nộ khí lời nói phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này đại hắc mưu lảo đảo k é xuống đất mà đi cánh cửa đột nhiên phản che đậy dấu trở về huyền ảnh tả làm cho lại xuất hiện ở thanh thành trước mặt tiểu tử này nghe len chúng ta nói chuyện hiện tại hắn đã cái gì cũng biết chúng ta trước hết ra tay vì mạnh bằng không ngừng cái này huyền minh lão nhi biết chỉ sợ ngươi là một con đường chết cái này huyền ảnh tảnh t đột nhiên biến thành một thanh lợi kiếm hướng về cái này trên đất đại hắc như đâm tới a c h ken h một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này h u y ễ n ảnh tạ làm cho gương mặt kinh ngạc bởi vì này ngăn lợi kiếm người nguyên lai chính là cái này thanh thành, thành l à c ũ n g tạ sứ tuyệt đối không thể a hắn tốt xấu là của ta đồ đệ một tay bồi dưỡng lãng phí ta nửa đời tâm huyết nếu như vậy tùy tiện g i ế t chết tức sẽ dẫn tới huyền minh hoài nghi đồng thời chúng ta lại mất đi một cái trợ thủ tốt chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải lạc cũ thanh thành đẩy ra cái này viễn ảnh tạ làm cho đem đại hắc như ôm hướng về giường bước đi thanh hữu sứ ngươi chớ quên thân phận của mình còn có ngươi trên vai gánh vác nhiệm vụ quan trọng lần này cần không phải tông chủ cứu ngươi chỉ sợ ngươi đã sớm đầu một nơi thân một mẹo là cũng ngươi nếu là khư khư cố chấp phản bội chúng ta kết quả của ngươi là rất bi thảm cái này u y ễ n ảnh tạ làm cho nghĩa chính ngôn t ử châm châm thấy máu lời nói yên tâm đi tả s ứ đại nhân hắn chỉ cần ăn vào ta mới vừa dự tể nên cái gì cũng không nhớ kỹ chỉ có thể khăng khăng một mực hiệu mệnh với ta sẽ không chậm trễ tông chủ đại sự đến lúc đó ai thắng ai thua còn phải chúng ta định đoạn ha ha ha hai người này gian trá t i ế p cười một mực mặc qua cái này cửa sổ chuyển đến cái này lên chín tầng mây mà đi đông đông đông một hồi dồn dập gõ cửa thanh âm đem tùng bách từ trong ngộng thức tỉnh đi qua liền tức xoa mắt buồn ngủ v ạ n eo b ẻ cổ đem môn này phiến mở ra sư thúc xem như tìm được ngươi trước đây mấy ngày mất tích ta liền mang theo sư huynh đệ tìm khắp nơi tìm ngươi nghĩ không ra vừa rồi nghe giữ cửa sư huynh đệ lời nói nói ngươi đã trở về nhanh cho ta nói một chút gần nhất ngươi cũng chạy đi đâu nguyên lai、like、cái này gõ cửa người chính là cái kia thanh khâu là cũng chỉ kiến kỳ đóng cửa lại p h i ế trực tiếp thẳng hướng lấy bàn này phía trước mà đến không có việc gì không có việc gì hôm đó đột nhiên một hồi cồn phong gấm hét ta lập tức bị thổi bay ra ngoài. trong núi đi vòng vo mấy ngày cũng không xào đụng tới bọn hắn liền theo đồng thời trở về đ ú n g ngươi tới vừa vặn ta có chút mắc tiểu ở đây liền làm phiền ngươi nhìn chằm chằm một chút có việc hét to ta đi một chút trở về tung bách vô vỗ thanh khâu bà vai liền tức từ cửa sổ vừa nhảy ra một cái phi thân vọt lên biến mất ở trong sân cái này huyền minh núi không có cái gì có thể chạy ra con mắt của ta ha ha ha n g ư ơ i những thứ này cho xiếc ta sớm muộn một ngày cho n g ư ơ i vật trần thanh khâu nhìn qua ngoài cửa sổ biến mất tung bách một hồi cười lạnh lời nói huyền minh quan bên ngoài rừng cây tung bách nhất trận rồn rập c h ạ n vội chờ đi đến r l i ê n bắt đầu hét to lên lao tiền bối người ở đâu a tại hạ hôm nay đúng hẹn đến đây t h ỉ n hiện h thân a ha ha ha ta đã sớm gặp lại ngươi chính là ngươi không có trông thấy ta nhanh chóng đến đây đi chỉ nghe thấy đá lớn này đầu đằng sau một hồi âm thanh tung bách liền tức bước nhanh đi tới đa tạ lao tiền bối chỉ giáo chỉ là chấn ma mười ba quyền quá mức lợi hại chỉ sợ là một quyền liền sẽ muốn người tính m ệ n h a tung bách đi tới tảng đá đằng sau không lưng ôm quyền lời nói không phải vậy cái này chấn ma quyền chỉ thích hợp đối phó yêu ma quỷ quái đánh vào thường nhân trên thân không dùng trừ phi sáu ai thôi được rồi chỉ mong ngươi vĩnh viễn không cần dùng này bộ quyền pháp khứ trừ ác có người tới ta tránh trước chỉ thấy tảng đá kia sau lưng đụi cỏ một hồi lắc lư sau đó liền khôi phục bình tĩnh lao nhân ra kia sau khi đi tung bách lúc này mới phát hiện trên mặt đất thế mà rơi mất một bản bí tịch liền tức không lưng xuống nhặt lên một thân ảnh từ tảng đá lớn phía trước t h o á n g qua a chạy đi đâu mới vừa rồi còn rõ ràng nghe được có âm thanh đối thoại chuyển đến chỉ trong chốc lát này liền biến mất không thấy chỉ thấy người đến này đưa lưng về phía tảng đá lớn phía trước một phen quan sát sau đó hướng về rừng cây này chỗ sâu mà đi làm sao lại là hắn không được ta phải trở về xem hy vọng không có lầm đại sự tùng bách đem bi tịch bỏ vào trong ngực một cái phi thân vọt lên biến mất ở trong rừng cây thanh cương vị phòng ngủ phía trước mấy cái đệ tử đang đung đưa ra bước trong phòng lại từng trận tiếng ngay chuyển đến tùng bách nhất nhảy dựng lên chỉ kiến kỳ lăn khỏi chỗ đứng ngồi tại trước bàn trên ghế tùng bách nhấc lên trà này ấm tràn đầy rót một ly chuẩn bị lay tỉnh cái này ngủ say người lại nghe được ngoài cửa một hồi đ ộ n g tĩnh tiếng chém g i ế t từ bên ngoài chuyển đến tùng bách đem nước trà đổ vào trong miệng hạ thấp chén trà này tại trên mặt bàn liền tức bước nhanh mở cửa phiến chỉ thấy mấy cái hắc y mông mặt、người. đang cùng cái này thủ vệ đệ tử một hồi kịch chiến bên trong chúng ta đi chỉ nghe được cái này h ắ c y mông mặt người tay phải vung lên đám người nhao nhao bay vọt phòng hảo hạ đình bước nhanh chạy trốn mà đi tung bách nguyên bản định tiến lên hỗ trợ lại nhìn thấy chúng người háo đen chạy tán loạn mà đi đang tại buồn một lúc sau lưng chuyển đến một hồi hắt xì、sì、thanh âm tung bách xoay người lại nguyên lai、like、cái này đứng sau lưng chính là cái kia thanh khâu chỉ kiến kỳ xoa cái mũi hắt xì、sì、âm thanh lại lần lượn chuyển đến sư thúc đến cùng xảy ra chuyện gì a đem ta ngủ gật đều đánh thức ngày hôm đó đầu thật là độc n g m đầu một cái cái này hắt xì、sì、đánh liền không ngừng không còn thanh khâu lấy tay che cái chán chậm rãi nuốt đi tới vừa rồi có hỏa che mặt người đoán chừng hẳn là đánh cái này thần cung thần mũi tên chủ ý nhắc tới cũng là kỳ quái thế mà mấy tên đệ tử này liền đem bọn hắn cho đổi chạy ngươi nói có kỳ quái hay không cái này tựa như là ý không ở trong lời chẳng lẽ là có ý đồ khác tùng bách nhìn qua cái này trên nóc nhà sờ lên cảm suy tư lời nói chỉ thấy một cái tiểu đạo nhanh chóng chạy tới chạy qua hành lang này vung hai tay đột nhiên một tiếng này kêu to ngã xuống mặt đất mà đi tùng bách hai người gương mặt kinh ngạc liền vừa bước nhanh chạy đi qua sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách hai người đang tại đang lúc nói chuyện đột nhiên nhìn thấy ngoài hành lang một con đường nhỏ chạy tới chỉ kiến kỳ vung vẩy này đôi cánh tay đột nhiên một tiếng kêu to liền vừa ngã xuống đất xuống mau chóng tới nhìn một chút giống như xảy ra chuyện gì tùng bách v ô vỗ thanh khâu b ả vai liền vừa hướng về hành lang này chạy đi chỉ thấy hành lang này hành lang môn bên ngoài tiểu đạo sĩ nằm xuống trên mặt đất cái này khoe miệng có huyết dịch chạy ra trên mặt đất cũng là vết máu một bãi tùng bách liền vừa không lưng xuống chỉ thấy tiểu đạo sĩ sau lưng một chi phi tiêu lâm vào liền vừa đem hắn xoay người tới nằm thẳng trên mặt đất cái này tiểu đạo sĩ mở to con mắt đưa tay phải ra bắt lấy tùng bách và áo vừa nói câu nhanh đi cứu hỏa liền cổ nghiêng một cái lập tức khí tuyệt bỏ mình chuyện gì xảy ra a sư túc h thanh khâu mang theo sư huynh đệ tới cũng đi theo túi thân xuống nhìn qua đệ tử này i ê n lặng không nói xem ra bên ngoài đã xảy ra chuyện ngươi mau mang sư huynh đệ đi ra hỗ trợ ta đoán c h ừ n g quỷ này vương đã đến đây chỉ sợ cái này huyền mình quan không có an bình thời gian có thể nói tùng bách đứng dậy lại nghe được tiếng gió bên thai hô hô mà đến không tốt nhanh chóng né tránh tùng bách nhất đem đẩy ra cái này thanh k â u chính mình hướng phía sau một hồi lộn mèo chỉ thấy chuỗi này phi tiêu bay tới mấy cái đệ tử ứng thanh ngã xuống đất mà đi ngươi lại trông coi cái này thất sư h u n h ta đi đuổi theo cái này ám t i ễ n đả thương người ra hỏa nhớ kỹ cái kia thần cung thần tiễn muôn ngàn lần không thể có sơ xuất không phải vậy mọi người chúng ta đều phải trở thành quỷ vương bữa tối tùng bách vọt ra cái này hành lang môn trong lòng tựa hồ vẫn không yên lòng liền vừa chạy trở về cái này thành cương vị căn phòng mà đi sư thúc ngươi tại sao lại đã trở về a có phải hay không cái kia tặc nhân đã bị ngươi giải quyết tại chỗ thanh â u nhìn xem tùng bách cầm lấy trên giường thần cung thần tiễn liền vừa đi đến sau l ư n g vân đạo bây giờ không quản được nhiều như vậy cái này thần cung thần tiễn ta trước tiên tạm thời bảo quản thanh cương vị sư m i n h một mực ngủ mê không tỉnh ngươi liền lưu lại chiếu cố cho hắn a tùng bách phân phó xong thanh khâu liền vừa chạy trước cửa này mà ra một cái phi thân vọt lên hướng về cái này nóc phòng bay xuống mà đi tùng bách đứng tại cao nhất trên mái hiên chỉ thấy cái này tây viện đã khói đặt một mảnh đạo chúng nhóm một đường cuốn quít bún đầu xách theo thùng nước đổ vào cái này trong lửa lớn tùng bách đang chuẩn bị phi thân vọt lên hướng về bệnh viện này mà đi lại nhìn thấy cái này trên nóc nhà mấy cái người áo đen khom người thân lén, lén lút lút tụ tập tại đối diện nóc phòng bên trái tung bách l i ề nhất vừa túi â n xuống, chỉ thấy h t y y hắc nhân kia vung lên kia a y phải, đám người đám cái ầ m trong tay hướng bó đuốc c về cái này thành cương vị nóc vị phi ò Còn n đến. muốn g mà cho xấu, dỡ h p ả hỏi m ộ thân c ú t tiểu ra trong tay thiên, kim kiếm phá thiên, chạy đi ra chạy phá đ u u t g Bách nhất cái nhất phi thân vật lên mấy cái người áo đen liền vừa bị đá bay ra ngoài theo cái này mái hiên nhanh chóng lăn xuống đi ngã xuống trong nội viện này vung lên từng trận bụi trận cái này dẫn đầu người áo đen thấy tình thế không đúng liền vừa một hồi phi tiêu ném ra một cái lắc mình cầm trong tay lửa này đem nhảy dụng đến viện từ chúng đi muốn chạy không có dễ dàng như vậy tung bách nhất cái nghiêng người l a lộn chỉ kiến kỳ hai chân liên tiếp đá ra đem cái này dẫn đầu hắc ảnh nhân đá bay mà ra rơi xuống đụng vào hoa viên cột trụ hành lang phía trên trong miệng liền vừa hết u y dịch phun t u n g t u e mà ra tiểu tử ngươi có loại chờ đó cho ta nhìn chỉ nghe thấy cái này dẫn đầu hắc y mông m ặ t người chuyển đến một hồi thanh âm khẳng hạn liền vừa vung ra hai tay tay trái này phi tiêu còn có cái này tay phải bó đuốc nhao nhao hướng về tùng bách phô thiên cái địa mà đến tùng bách cũng là một trận cười lạnh liền vừa một cái phi thân vật lên né tránh cái này bay tới phi tiêu một cước đem bó đuốc đá ngược trở về c hắc ỉ thấy h y nhân kia mới vừa lên cái này nóc phỏng lập tức đập nện đến sau lưng lảo đảo mấy lần hướng về cái này dưới mái hiên đổ xuống mà đi nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu ta đến muốn nhìn ngươi một chút chính là thần thánh phương nào tung bách hướng về phía trước lộn mèo một cái chỉ thấy vung kim kiếm phá thiên bay xuống tại nơi người quần áo đen trước mặt ngươi không nên ép người quá đáng đem ta ép cùng lắm thì chúng ta đồng quy vũ tận hắc y nhân kia hướng về bên cạnh quay quần một hồi chỉ kiến kỳ từ trong ngực lấy ra một cái thứ màu trắng lập tức khói đặc quần quận bao phủ một phía khúc Cái này khói trắng rõ ràng có một loại mùi vị kích thích, chính cả còn Chỉ bước chân chuyển Bách chỉ khói loại mùi hồi tiếng liền này trắng ràng mình không vẫn khan không ngừng. đến, Tung thanh mang là thấy quay thấy ho một mắt một theo rõ mở, vị vừa ép qua, khâu đầu sư huynh đệ thúc ớ i cái rơi rõ ràng cái này rơi xuống t a n kinh động phụ cận người. h phụ h âm, đã Sư t chuyện gì xảy ra a mới vừa nghe được đồ vật gì rớt xuống lại nhìn thấy trong nội viện sương mù tràn đập ta liền mang theo phụ cận sư huynh đệ tới xem một chút thanh khâu chỉ vào khói mù này lượn lở nhìn không được h o khan vân đạo chính là vừa rồi những cái kia phóng hỏa người áo đen đoán chừng mấy cái này chỉ là một bộ phận mục đích của bọn hắn chỉ là tách ra sự chú ý của mọi người hẳn là còn có những âm n h u khác các ngươi ở nơi này trông coi không thể bông tha cái này trong khói dày đặc giá hỏa tung bách lời xong một cái phi thân vọt lên lần nữa nhảy vọt đến trên nóc nhà thanh khâu c h e m núi phân phó sư huynh đệ tại khói đặc t r u n g quanh trải rộng cũng không dám tới gần tại phía trước từng đợt ho khan thanh â m không ngừng chuyển đến thanh khâu nhìn qua trên nóc nhà tung bách vẻ mặt lạnh lùng trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia cười lạnh đều cho ta xem chặt tuyệt đối không thể bông tha cái này phóng hỏa người chờ lấy cái này khó xem ra quỷ này vương đã bắt đầu ra tay đoán chừng đây chỉ là bắt đầu chú ý phái thêm chút đệ tử tuần tra treo lên mười hai phần tinh thần chờ đợi các vị sư bà đến đây chính là chúng ta cùng quỷ vương quyết tử chiến thời điểm huyền minh chân nhân xoay người lại hướng về phía đang lau mồ hôi đệ tử mây xanh lời nói yên tâm đi sư phụ Ta đã tăng t đã h ê mây n h n vương thủ hạ biến đoan, chúng ta đệ tử cũng không có biện pháp phân biệt, không bằng đem cái kia âm dương thanh tính thủ, thủ ta tử biệt, tiêu chỉ hạ hóa pháp có cái là l quỷ đa đệ đem âm ấ r a d ạ n g này c h ú n liền dễ dàng hơn,、ít、nhất tất cả mọi người g ta ít tất thể mọi dễ cả có p h â n những n biệt quỷ à y quái. Mày xanh xê dịch hạ thân đưa lỗ thai huyền minh chân nhân lời nói tại sao lại nhắc đến vật này vị sư không phải liên tục căn dặn cái này chính là quỷ giới thánh vật quỷ vương đã nhiều lần phái người đến đây chính là muốn có được pháp bảo này ta nếu là lúc này treo ở đại điện cửa chính ban n à y quỷ quái này tự nhiên có thể nhận ra nhưng mà như quỷ vương sử dụng thủ đoạn đem lấy đồ vật trộm đi đến lúc đó chính là chúng ta có cái này thần cung thần tiễn hễ chết vào tay ai cũng không biết ta huyền minh chân nhân vung tay phải không ngừng lắc đầu lời nói huyền minh chân nhân lòng tràn đầy lo nghĩ liền vừa đứng dậy hai tay chắp sau lưng trở về phòng mà đi mây xanh một phen sau khi phân phó nhanh chóng theo sát phía sau bôn u tàu mà đi tung bách gặp hậu viện này hỏa thế đã dập tắt liền vừa từ nóc phòng nhảy rụng xuống chỉ kiến kỳ nhìn qua thanh khâu viện lạc mà đi cái này vừa mới đi đến hành lang đột nhiên cảm giác cái này hành lang đỉnh mảnh ngói một hồi âm thanh truyền đến liền vừa một cái bay vật ra nhẹ giống viện này rơi trên tảng đá một cái bắn ngược mà ra chạy cái này trên đỉnh mà đi lúc này mới vừa lộ ra đầu tới còn không có thấy rõ ràng người tới chỉ thấy một trận màu trắng một phấn bảy tới lập tức quát to một tiếng rơi xuống mặt đất này mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách đi đến hành lang này thời điểm đột nhiên nghe thấy hành lang trên đỉnh một hồi mảnh ngói khởi động thanh â m chuyển đến liền vừa một cái phi thân v ọ t lên dẫm lên viện này rơi tảng đá lớn phía trên lại hướng cái trước lăn lộn vừa lộ ra đầu này lại nhìn thấy trước mắt một trận màu trắng một phấn liền vừa quát to một tiếng rơi xuống viện này rơi mà đi tung bách chỉ cảm thấy bị người nhẹ nhàng tiếp lấy chậm rãi phóng rơi xuống mặt đất này phía trên chỉ là con mắt tiến nhập vôi cho nên một mực không dám mở to mắt đương nhiên cũng không biết người đến này là ai tung bách đứng ở mặt đất này phía trên đột nhiên nghe được một hồi mẹo tề liền vừa một hồi gấp rút chạy trốn âm thanh chậm rãi đến gần sư thúc ngươi thế nào mấy người các ngươi nhanh đỡ đi về nghỉ ta đi bẩm báo cái này huyền minh chân nhân xem hắn có gì diệu kế nguyên lai người đến này chính là thanh khâu là cũng chỉ kiến kỳ chỉ huy sư huynh đệ đem con mắt tràn đầy vôi tung bách đỡ hướng về gian phòng mà quay về lúc này mới, vừa mới vào chỗ xuống chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân người h h e t đi gọi đệ tử lấy chút dầu cải tới này thời gian một điểm không thể trì hoãn người tùng bách sư đệ cái này mặt mũi tràn đầy vôi bập phấn nếu là tiến vào cái này ánh mắt bên trong chỉ sợ làm ù nguy hiểm à huyền minh chân nhân một phen phân phó mây xanh vọt thẳng ra khỏi cửa phòng mà đi sư đ i ệ t tuyệt đối không nên kinh hoàng hết thẻ sư bá sẽ vì ngươi thu xếp bây giờ ta lại hỏi hỏi ngươi con mắt này nhưng có cháy đau đớn huyền minh chân nhân vô vô tùng bách b ả vai liền vừa ở bên cạnh ngồi t h ấ p xuống không dối gạt sư bá ngươi nói con mắt này quả thật có chút đau đớn vừa rồi ta rơi xuống m á i hiên thời điểm cảm giác tại sau lưng có người đem ta đỡ lấy thế mà lạc yên vô t ư nếu không phải là phía sau hắn đỡ dậy với ta ta cơ hồ không có cảm thấy hắn tại phụ cận sẽ không phải chính là sư bá ngươi đi tùng bách gật gật、đầu. trên bàn một phen tìm tòi huyền minh chân nhân nhanh lên đem chăn mền đưa tới trên tay của hắn sư đ i ệ t thực sự là nâng đỡ với ta vừa rồi ta đang tại phòng ốc bên trong nếu không phải là cái này hàng dương quan thanh khâu báo lại ta đến bây giờ còn không biết ngươi xảy ra chuyện chứ huyền minh chân nhân vô vô cánh tay của hắn đứng dậy vớt dâu hướng về bên cửa sổ bước đi thanh khâu liền vừa đứng ở tung bách bên cạnh vô vô bả vai cổ vũ lời nói không có chuyện gì sư thúc hết thể đều sẽ đi qua mặc dù nói ta tới một nửa bức nhưng mà người chỗ nhắc đến người thật giống như ta nhìn thấy một cái bóng lưng phải không vậy người mau nói một chút người kia hình dạng ra sao lại có thể trốn qua lỗ thai của ta cái này khinh công tu vi có thể nói là xuất thần nhập hóa phóng nhãn cái này toàn bộ võ lâm đó cũng là không có mấy người a tung bách có chút kích động vung đôi tay này trên không trung vung t ậ y thanh khâu thấy thế nhanh lên đem cánh tay trái đưa tới tay phải sờ sờ cái cằm n lần g đầu một phen suy tư sau đó lời nói người đến này ta thật chỉ là mơ hồ nhìn thấy ngay tại nóc phòng trợt loại lên nhưng nhìn xem vóc người này giống như giống như đã từng quen biết nhưng lập tức thật sự không nhớ nổi cho ta trở về suy nghĩ thật kỳ a tung bách có chút thất vọng thả ra hai tay tại mặt bàn lục lọi thanh khâu nhanh lên đem chén trả lần nữa đưa tới không có việc gì ta chỉ là muốn ở trước mặt nói cảm ơn với hắn khinh công giỏi như vậy tu vi nếu là dạng này đ i ê n lặng yên t ĩ n h lại chỉ sợ là liền từ này thất truyền a tùng bách uống xong một miệng nước trà có chút lắc đầu cảm thán lời nói có két một tiếng chuyển đến chỉ thấy mây xanh đầu đầy mồ hôi đi vào một phen nhìn quanh sau đó đem bình dầu đưa qua bên cửa sổ huyền minh chân nhân huyền minh chân nhân đi đến bàn này bên cạnh liền vừa phân phó mây xanh ăn lấy tùng bách đầu lấy tay lụa ngược lại dầu cải chậm dài ở tại trên mặt khỏe mắt a u tùng bách có một chút run run có lẽ là đá này cho bột phấn tiến nhập con mắt chỉ kiến kỳ siết chặt nằm đấm cái này then chốt răng rắc kêu vàng không thôi huyền minh t r â n nhân liền vừa ngừng lại an ủi lời nói tuyệt đối không nên mở to mắt chờ ta trước tiên đem phía ngoài bột phấn thanh trừ ngươi lại tạm thời nhẫn mại một chút nhìn xem tùng bách hội ý gật đầu huyền minh t r â n nhân lần nữa đổ ra thức ăn này d ầ u ở tại trên mặt khỏe mắt nhẹ nhàng lau môn ngoại đệ tử khe khe bàn luận nhau nhau chỉ thấy viện này thông minh dương quang phổ chiếu phía dưới nhưng đồng vụ vẫn như cũ lúc cần lúc hiện đến mức hoa này cây cỏ mục đón gió lắc lư tiếp nhận gió này sương tẩy lễ đột nhiên cái này nóc nhà truyền đến một tiếng mẹo tê u chỉ thấy một cái s á m trắng mẹo hang o từ đối diện nóc phòng đi ra nhìn chằm chằm cái này tùng bách căn phòng quan sát chậm rãi lại lùi về đầu này mà đi huyền minh chân nhân l a u xong tùng bách khoe mắt oay người đối với mây xanh một phen mật ngữ liền vừa vòng trở lại vô vô thanh khâu b ả vai lời nói chúng ta cái này quan bên trong chính là thời buổi d ố i loạn nhân thủ này nhất thời khó mà điều đi ra liền làm phiền các ngươi hàng dương quan đệ tử thay ta chiếu c ô cho người sư l i ệ n này không có việc gì nói ta thế nào cũng gọi hắn một tiếng sư thúc mặc dù công phu này không có học được nhưng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n ta kỳ thực là coi hắn là sư phụ đồng dạng kính trọng chỉ là trở ngại sư phụ ta ngọc phi mặt mũi các ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ chiếu cố thật tốt với hắn thanh khâu g ã i cái hót cười ngây ngô lấy lời nói khu cụ môn này ngoài truyền tới một hồi ho khan thanh âm thanh khâu sợ đến vội vàng không lưng ô quyền túi đầu xuống lời nói sư phụ ngươi đã đến vừa rồi trông thấy ngươi ở đây ngủ say bên trong không tiện v á i dày ngươi như thế nào vừa tỉnh dậy liền chạy tới tới nơi này nhanh chóng đi vào tới ngồi một chút đi còn vừa rồi ngươi vừa rời đi chính là một cái thời thần trôi qua ta bất quá tới bốn phía đi loanh người đến lúc đó đem sư phụ đều đưa ra bán ta còn không biết chuyện gì xảy ra đâu ngọc phi mặt mũi tràn đầy nộ khí vào nhà mà đến ngầm đầu nhìn chung quanh đám người đạo h i n h ha ha ha người nói quá lời chúng ta tuy không phải đồng môn đồng tông nhưng hết thệ thiên hạ này đạo giáo tôn kính cũng là đạo chủ tu hành gần đây chúng ta phải gặp nạn còn phải đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ sau này có cơ hội chắc chắn đi tiếp kiến hàng dương chân người tới tới tới các ngươi ngồi trước tiên trò chuyện xin lỗi không tiếp được một chút đại gia tha lỗi nhiều hơn huyền minh chân nhân vung tay phải đón cái này ngọc phi ngồi xuống liền vừa phân phó một phen k h n g lưng bái tả mà ra ngọc phi gương mặt không cao hứng đệ tử này thanh khâu vừa rồi phen này ngôn ngữ giống như vạn tiễn xuyên tâm đ ồ n g dạng tức giận d â u ria đều nhanh thổi lên thanh khâu tự hiểu gây thai họa nhanh chóng cười dạng dỡ tới nhấc lên trà này ấm rót đầy nước trà túi đầu không lưng đưa qua cho sư phụ ngọc phi ngươi lão giảm nhiệt đệ tử chính là chỗ này t r ư ơ n g phá miệng ngươi còn không phải hiểu ta sao từ trước đến nay liền không có một câu lời nói thật ngoại trừ ngươi pháp lực vô biên ngoại trừ thanh k â u một phen râu ngon râu ngọt ngọc phi cuối cùng tiếp nhận cái chén sắc mặt dần dần hòa hó lại môn này bên ngoài một hồi tiếng bước chân dồn mọi người đều quay đầu nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này ngọc phi không nhịn được thanh khâu dấu ngon dấu ngọt cuối cùng lộ ra ý cười tiếp nhận đưa ly t r à tới lại nghe được ngoài cửa một hồi tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến phanh một tiếng cánh cửa mở ra chỉ thấy người đến này khuôn mặt tiên huyết nhìn t r u n g quanh nhanh giống như nồi điên hồ sự công đâu hắn bây giờ đi nơi nào nhanh đi tiền điện đại môn xem một chút đi sáu cái này tiểu đạo sĩ nói một chút lại đột nhiên té x ỉ u xuống đám người không rõ ràng trò lắm ngọc phi liền vừa đứng dậy phất tay mang theo